Ừm, ta trở về thử lại lần nữa, ngài có thời gian ta lại làm một phần để ngài đếm thử Kinh Lộc nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng không cần toàn án lấy khẩu vị của ta tới. Làm đầu bếp ngươi được giải khách nhân tình huống, giống như là ta như vậy khách nhân để nghĩ nghe một chút, làm được trong lòng hiểu rõ là được. Ta đã biết. Đúng rồi, Mạc Xanh tiểu tử này khoảng thời gian này làm cái gì, luôn không gặp bóng người hắn Biên Thụy hỏi. Kinh Lộc cười nói, Mạc Xanh đang cùng hát hí khúc tiểu cô nương kia hẹn hò đâu. Những ngày này trừ luyện quyền thời gian, lúc khác đều tại người ta gánh hát trong âm. a tiểu tử này đến là có ánh mắt, cái cô nương kia không tệ. Biên thủy nghe nhẹ gật đầu. Hát hí khúc cô nương Biên thủy tự nhiên là nhận biết, mặc dù mới chỉ thấy mấy lần, nhưng là mỗi một lần cho Biên thủy ấn tượng cũng không tệ. Dạng này cô nương bình thường mà nói không giả mộm, không có nhiều như vậy không thiết thực ý nghĩ, càng sẽ không đã muốn bồi bạn lại đòi tiền đem mình tưởng tượng thành công chúa. Nhất mấu chốt là cô nương này tính tình khỏe mạnh. Mà mạc xanh tiểu tử này có chút lão cá, chính là thiếu dạng này cô nương tại bình thường cho mang theo, vì lẽ đó biên thủy mới nói cô nương này không tệ. Nói xong mạc xanh, biên thủy lại hướng về phía kinh lộc nói ra, ngươi đây, cũng phải bắt chút góp, chuyện này tốt nhất là nhanh lên giải quyết, kéo tới 30 tuổi qua đi liền không quá dễ dàng tìm tới thích hợp. Chớ tin bên ngoài những cái kia truyền thông kéo chỉ cần ngươi ưu tú mấy chục tuổi đều có thể tìm tới chân ái, đám người kia đều không phải vật gì tốt, mà lại nam nhân cũng không tất cả đều là xấu. Ngươi mở rộng tâm phỉ cùng lắm thì ta còn có tay nghề, cũng thua thiệt không được cái gì. Sư phụ, ta đã biết. Kinh lộc có chút ngượng ngùng. Nói đến đây sự tình kinh lộc có chút ngồi không yên, biên thủy bên này đành phải để nàng trở về. Bên này vừa đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhan lam từ bên ngoài tiền đến, nhìn qua biên thủy nói, cái này kinh lộc làm sao đỏ mặt theo cái vải đỏ giống như chạy. Ta chính thúc nàng nhanh lên tìm bạn trai. Ai, ngươi nói ta chỗ này dễ dàng à, hai tử đều quá nhỏ. Thế mà không thể không trước quan tâm lên đồ đệ tới. Đúng, ngươi cũng là làm sư nương có thích hợp tiểu hỏa tử cho Kinh Lộc giới thiệu một chút biên Thụy đùa với nhà mình tiểu khuê nữ, đồng thời cùng Nhan Lam nói. Ta biết vậy được a người ta muốn tại Minh Châu sinh hoạt, có Minh Châu hộ khẩu. Để bọn hắn đi chết. Biên Thụy không chút khách khí nói ra, tốt như vậy cô nương chịu gả nhà bọn hắn, đó là bọn họ ra tổ mộ phần bước lên khói xanh, còn chọn này lừa kia Minh Châu hộ khẩu thế nào, có thể kiếm được tiền A. Ta đồ đệ này bằng tay nghề nuôi sống ba đời người không có vấn đề, cái này còn lựa lựa trọn trọn, bọn hắn còn không vui, ta còn còn không cao hứng nữa nha. Biên thủy nói. Nhan Lam nghe cười nói, ngươi đây là làm sư phụ vẫn là làm cha à, ngươi so hai người này cũng liền tò con mười mấy tuổi. Đừng quản lớn hơn bao nhiêu. Biên thủy dùng đầu chống đỡ lấy nhà mình tiểu khuê nữ, cao tiểu nha đầu lạc lạc trực nhạc. À, đúng, chuyện của ngươi lại tới. Bắt bá bên kia muốn để nhà hắn lao tam cùng ngươi học đầu bếp tay nghề nhan làm nói. Biên Thụy sửng sốt một chút, chuyện xảy ra khi nào? Chính là buổi sáng, ta nói ngươi vẫn chưa về, nhà hắn lao tam thành tích ra, liền cái trường đại học đều không có thi đầu, nói là muốn đi ra ngoài làm công. Bắt bá bên kia sợ hắn ở bên ngoài chịu khổ, thế là liền nghĩ theo ngươi học đầu bếp, ta đoán chừng là coi trọng hiện tại kinh lộc cái kia phần thu nhập nhan làm cười nói. Biên Thụy không hề nghĩ ngợi, bắt bá bản tính này đánh. Nhưng là nhà bọn hắn lao tam không được, tiểu tử này vẫn là sống thoát tính tình, không giữ được bình tĩnh, liền xem như muốn cùng ta học cũng làm cho hắn đi bên ngoài sông vào một lần, bằng không tiểu tử này sẽ không biết tiền khó kiếm, mà lại ta không cảm thấy cái này nhỏ tử có ngày này phần Theo bọn hắn nghĩ cái này làm đồ ăn chính là tạc sự tình đơn giản, không biết cái này làm đồ ăn cũng là nói thiên phú, nhà hắn lao tam không có cái này thiên phú, liền xem như học tốt nhất cũng chính là bên lề đường tiểu quán tử tiêu chuẩn, trèo lên không được nơi thanh nhã. Vậy chính ngươi theo bát bá đi nói nhan làm nói. Được rồi. Chờ ta gặp được bát bá cùng hắn nói. Biên Thụy không nghĩ tới cái này phiền phức rơi trên người mình tới. chương 539, bản tính. Càng làm cho Biên Thụy không có nghĩ tới là, mình vừa mới nói xong âm thanh, bát bá mình lại tới cửa tới. Biên Thụy đã không còn gì để nói, thông qua hơi huyển chuyển lý do thoái thác đem mình nghĩ cùng bát bá nói một lần, bát bá nghe rất không vui đi. Ngươi người nói chuyện cũng sẽ không nói. Ngươi nhìn bát bá khẳng định không cao hứng nhan lam hướng về phía Biên Thụy phàn nàn nói. Biên Thụy bên này vẫn không nói gì, bên kia Mâu thân của Biên thủy ôm tiểu tôn tử từ trong nhà đi ra, "Tiểu Lam, ngươi cũng đừng đem việc này quá coi ra gì, hắn lao bát không phải liền là nhìn xem người khác kiếm tiền đỏ mắt à, nhà hắn cái kia ba tiểu tử liền xem như tiểu thụy nghị thu ta cũng phải ngăn đón đâu, cả ngày theo vốn cũng không lấy điều, nhà mình đều không phải quá quảng, còn muốn lấy chúng ta cho hắn làm bảo mẫu hay sao?" Biên Thụy cười nói, nhìn đem ngài chọc tức không thu liền không thu thôi. Bát bá mình nhìn cháu mình tự nhiên là cái gì cũng tốt, nhưng là người khác liền không đồng dạng, không phải nói đứa nhỏ này xấu đến mức nào, mà là quả thực là bị sủng có chút quá đầu, theo vốn là ăn không được khổ gì, phàm là là gặm ăn khổ biên thủy cũng sẽ không như thế nói. Về phần bát ba sinh khí, biên thủy cũng sẽ không ngăn lấy, cùng nó mình thu cháu của hắn để hắn mở tâm, mình cả ngày giới phụ thiệu, vậy không bằng bát bá cái này ngột ngạt mình sinh, dù sao bởi vì chính là hắn cháu trai theo biên thủy thật không có bao lớn quan hệ. Biên thủy cũng minh bạch, bát bá khí này sinh không được bao lâu, lão nhân ra qua mấy ngày liền sẽ rõ ràng, tay người này là biên thủy mình, muốn truyền cho ai vậy liền truyền cho ai, hắn mặc dù là biên thủy bát bá, nhưng là cái này chủ hắn nhưng làm không được, biên thủy bên này không riêng gì có phụ thân còn có thân ra đâu. Mẫu thân của biên thủy nói, liền bọn hắn có nhiều việc, nghĩ hài tử có chuyện làm, tới làm tơ tớ thôi, hài tử của người khác làm được, liền nhà hắn hải tử không làm được. Nếu không phải hai năm này làng sinh hoạt tốt, ngươi cái kia đường ca đường Tẩu bỏ được theo trong huyện thành trở về. Biên Thụy cười cười, ngài cũng đừng tức giận, hảo hảo ôm cháu trai tốt bao nhiêu, việc này là tiên. Ồ, cái này cậu tử chạy thế nào vào nhà rồi? Biên Thụy bên này mắt thoáng nhìn, phát hiện nguyên bản tại trên sườn núi con kia sói cái chạy trong nhà mình tới, hơn nữa còn nằm tại phía đông lều cỏ tử trong. Đều tới hai ba ngày, cũng chính là ngươi cái đại khái không biết. Tiểu cầu tử đều bị nó ngẩm tới nhà tới mâu thân của Biên Thụy cười tủng tìm nói. Đây chính là sói. Biên Thụy nói. Mẫu thân của Biên Thụy nói, sói có cái gì, trong thôn còn có gấu đâu, bà thông ra bên kia không phải chiếu nuôi. Biên Thụy bị mẫu thân làm không biết nói cái gì cho phải, gấu đại hòa gấu nhị hai cái này khờ hóa cùng sói thật không giống, có hai đường nhìn đã lớn như vậy chính là cái thiếu thông minh. Bình thường trong thôn Tiểu Hoa Nhi cũng dám khi dễ bọn chúng, cũng may bọn hắn ra giày thịt béo đánh hai lần cũng không thương. Nhưng là cái này sói cái khác biệt, hiện tại chứ Biên Thụy, nhan lam mạc xanh mấy người kia, nó cảnh giác đều rất nặng, Biên Thụy sợ nó làm bị thương người. Vẫn là thả lại chỗ cũ đi, nếu không vạn nhất thương tổn tới bọn nhỏ không tốt Biên Thụy nói. Thả cái gì cái gì, cháu của ta thích nhất tiểu cầu, một ngày đều muốn đi nhiều lần, ngươi thả ta không được ôm cháu trai đi sần núi thượng nhìn. Ngươi có cái kia sức mạnh bò ta nhưng không có cái kia sức mạnh mâu thân của Biên Thụy không vui. Biên Thụy thấy mâu thân nói như vậy, cũng liền không nói thêm nữa trong lòng quyết định mình những ngày này chầm chầm gấp một điểm. Nói là gấp một điểm, về tới trong phòng còn không có một cái giờ, biên Thụy liền dựa vào tại ghế sofa trên đệm ngủ tiếp đi, đem sói cái mang theo con non vào ở nhà mình sự tình cấp quên đến sau đầu. Đang ngủ mơ hồ đâu, cảm thấy có người đẩy mình, mở mắt ra xem xét, phát hiện nhà mình nàng dâu nhan lam đang dùng bàn chân của nàng đầu lĩnh phát xứng sở lồng ngực của mình đâu. Biên thủy bắt lại nàng dâu chân liền hướng trong ngực của mình ôm. Làm gì chứ, nhanh lên một chút. Cháu ngươi đến tìm ngươi có chuyện, nói là đại gia ra bên kia cho ngươi đi qua một chuyến nhan lăm nói. Biên thủy hề phải, phải trả lời, trời nóng bức này, có chuyện gì không thể chờ lấy mặt trời xuống núi thời điểm nói, không phải chờ lúc này a Đã 5 giờ. a Biên Thụy nhìn một chút trên tường trông, phát hiện thật là 5 giờ, thế là bất đắc dĩ ngồi dậy. Thập kiểu thúc, đại thái gia ra gọi ngài đi từ đường một chuyến. Một cái đầu kẹt tại trên cửa, hướng về phía biên Thụy nói. Tiểu tử ngươi muốn vào đến liền tiền đến. Không muốn vào đến ngay tại bên ngoài nói, làm gì đầu tiến đến thân thể ở bên ngoài. Biên thủy nói, ta không phải sợ cởi dạy a Biên thủy nhất nhìn phát hiện trời nóng như vậy tiểu tử này thế mà xuyên qua cái giày chơi bóng, chắc không được tiểu tử này không chịu thoát đâu, nếu là hắn thoát dạy đoán chừng cái nhà này liền không có biện pháp ngồi xuống người. Tiểu tử ngươi thời tiết này xuyên dạy chơi bóng, làm gì trận banh này dạy là theo cựu nhân nơi đó mượn tới hay sao. Biên thủy cười mắng, cháu trai cười hắc hắc, Cái này dày ăn mặc thuận tiện, đối thập Cửu Thúc, nhà ngươi lúc đầu bóng rổ còn có không? Có a, ngươi muốn đi chơi bóng rổ? Biên Thủy hỏi. Ừm, ta hẹn thất ca bọn hắn, mọi người cùng nhau đi tiểu học bên kia chơi bóng rổ đi. Ta cho ngươi tìm xem. Thấy Biên Thủy muốn đứng lên, Nhan Lam nói ra, ở nơi nào ta đi tìm? Ngay tại cất giữ trong phòng giá đỡ trên đỉnh, đi vào liền thấy Biên Thủy nói. Nhan Lam nghe quay người hướng cất giữ thật đi. Ta ơn thập Cửu Thẩm. Tiểu tử này nói ngọt Tiểu tử ngươi có phải là năm sau liền muốn thi đại học rồi? Biên Thụy hỏi. Ừm. Sang năm cả tháng 7. Vậy còn không trở về ôn tập đi. Còn có thời gian chơi. Biên Thụy nói. Tiểu tử này nói. Thúc, ta cái này gọi khổ nhàn kết hợp, yên tâm đi thành tích của ta hoàn thành. Lên không được thanh bắt nhưng là một cái xong nhất lưu chạy không thoát. Nha, rất tự tin a Lúc này mẫu thân của Biên Thụy đi ra, nghe được nhà mình nhi tử nói như vậy thế là nói ra. Thành tích của hắn nhưng so sánh người vậy sẽ tốt hơn nhiều, người ta trong huyện niên cấp đứng vào trước 20, đại học danh tiếng vững vững vàng vàng. Thành tích tốt như vậy. Biên Thụy cười nói. Ai, bình thường, bình thường. Chủ yếu là bài thi dễ dàng. Ngoài miệng nói bình thường nhưng là tiểu tử này trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lúc này nhan lam cầm cầu tới, đem cầu giao cho cái này tiểu tử nhiên sau hỏi, cầu có chút không còn thở, người bên kia mình động viên một chút. Yên tâm đi chúng ta có ống dẫn khí nén tử, ta đi đây à, thập mãi mãi gặp lại, thập cửu thúc thập cửu thầm gặp lại. Cậu mãi mãi gặp lại tiểu gia hỏa bên này đánh thông chào hỏi mang theo chạy chậm, hai tay ngã cầu liền chạy ra khỏi sân nhỏ. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn qua đứa nhỏ này bóng lưng khen, thật là học giỏi hài tử cái gì cũng tốt, không giống như là một ít hài tử, làm gì cái gì không thành. Biên Thụy cười cười không có nói tiếp, lao nương cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe bản sự vẫn như cũ tiêu chuẩn Đã đại gia ra bên kia cho mời, biên thủy đổi một bộ quần áo liền cưới xe mô tô đi qua. Đến từ đường cổng, phát hiện từ đường cửa chính mở, mấy cái thuốc bá còn có đại gia gia đang ngồi ở trong viện dưới cây già một mặt đông đưa cây quạt, một mặt trong tay còn cầm đồ vật tựa hồ ngay tại thảo luận cái gì. Biên thủy bên này đi vào. Đi vào đồng thời cùng đám người chào hỏi. Tiểu thập cửu, tới qua đến, ngồi bên này. Đại gia ra đưa tay chỉ một cái bên cạnh mình một chương ghế trúc, biên thủy nhìn một chút trung quanh. Thấy tất cả mọi người xông mình nhẹ gật đầu, thế là lúc này mới đi qua ngồi xuống. Người xem một chút thứ này, đại bá của ngươi bọn hắn dịch ra có ý tứ là không phải như vậy, người đi theo lao đạo tổ thời gian dài, cổ văn phương diện này hẳn là tốt nhất. Đại gia ra nói, biên Thụy nhận lấy nhìn thoáng qua, phát hiện cái này dịch chính là quy tàng sách này bên trong đồ vật biên Thụy chỉ biết là một điểm ra lông, nhưng là cái này văn biên Thụy đến là biết một chút, bởi vì lao tổ khi còn tại thế thỉnh thoảng liền sẽ lấy ra nhìn xem. Chỉ bất quá vật kia cùng thứ này lại có chút khác biệt, vừa chơi cũng không biết là lao tổ trong không gian lưu sớm một chút vẫn là theo trong bình khám phá ra phiên bản sớm một chút, hai trong sách có một ít địa phương giảng. Thuật nội dung vừa vặn tương phản. Hiện tại lao tổ lại không có ở đây, biên thủy thật đúng là không dễ phân biệt cái nào bên trong nói mới thật sự là hàng nghĩa. Làm sao rồi? Biên thủy lấy lại tinh thần, không có việc gì, liền mặt chữ thượng đại bá dịch có ý tứ là đúng, bất quá trước kia những này có thể thay nhau chữ nhiều lắm. Ta khi đó nghe lão sư phó có ý tứ là, cái chữ này cầm bình chữ. Liên tiếp chỉ ra 5 chữ, đại bá trên mặt bọn họ biểu lộ liền có chút nghiêng ấm. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, nếu như cái chữ này theo biên thủy nói là có thể thay nhau chữ đến nói lời, thông thiên xuống tới toàn bộ ý tứ liền có chút thay đổi. Người xác định. Biên thủy lắp đầu, ta còn thực sự không thể xác định, bởi vì ta không phải học tập liệu, vì lẽ đó ta theo lão sư nơi đó học được phương diện này kiến thức cũng ít. Nếu không ngài bên này lại tìm người khác hỏi hỏi. Việc này làm sao có thể hỏi người khác? Đại gia gia rất không cao hứng nói. Biên Thụy nói ra, đại gia gia, việc này ta thật đúng là không thể của mình mình quý. Mặc dù những vật này là chúng ta, nhưng trong này văn hóa thế nhưng là chúng ta quốc gia này dân tộc. Tìm thêm một chút chuyên gia tới giải thích nghiên cứu cũng là để chúng ta láo tổ tông học vấn một lần nữa phát dương quan đại. Không nghĩ tới, ngươi còn có cái này giác nộ đâu. Đại bá cười một cái nói Biên thủy nói kia là tự nhiên, những cái kia thạch cơm chúng ta giữ lại, không thể cho bất luận kẻ nào, nhưng là phía trên này đổ vật chúng ta vẫn là rộng mở đến, như vậy cũng coi là làm một chuyện tốt. Đại gia ra nghe, nhìn một chút chung quanh, ý của các người đâu. Thấy tất cả mọi người gật đầu, đại gia ra nói ra, loại kia lúc buổi tối chiêu tập đại gia mở ra cái biết, chúng ta đem việc này cho quyết định ra đến, muốn hay không truyền bá ra ngoài, tìm người nào đến nghiên cứu đều là sự tình. Đại bá cười nói, ta nhìn à, Chúng ta bên này dùng thứ này làm mối nhử, đem những cái kia tốt giáo sư làm tới, mỗi cái tuần lễ cho trường học bọn nhỏ nói một chút lịch sử câu chuyện cũng tốt. Biên Thụy nghe xong, nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ. Không riêng gì Biên Thụy, mặt khác mấy cái bá bá cũng vui vẻ. Ta nói đại ca, ngươi là điểm cao minh lâu bọn hắn tiện nghi chiếm ra chỗ tốt tới đi, hiện tại người còn không có đến, ngươi cái thỉa lớn đã rơ lên, chuẩn bị để người khô sống. Thế nào? Không nên a Cùng lắm thì chúng ta không thu bọn hắn. Không thể không thu, ít thu bọn hắn tiền ăn tốt đại bá cười như là một cái lao hồ ly. Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng Quân hai người mang theo học sinh của bọn hắn cho bọn nhỏ thượng sinh vật hóa, cực lớn phát triển bọn nhỏ tầm mắt, để bọn hắn biết Amazon rừng mưa có thật lớn lâm mãng, trong biển có hùng mánh hổ kình. Hiện tại vừa nghe nói có chút người trí thức có thể muốn đi qua, đại bá bên này tự nhiên chuẩn bị đem bọn hắn xin mời đến tiểu học trong lớp học, tiểu hài tử nghe không hiểu, như vậy 5-6 năm Liền xem như năm sáu năm cấp cũng nghe không hiểu, vậy liền để bọn hắn cho hải tử nói lịch sử câu chuyện nha, làm văn học nghiên cứu chút chuyện này còn có thể lời nói hạ. Tóm lại, vừa đại bá bên này tiện nghi là chiếm định. chương 540 bị làm súng. Biên thủy ngây ngốc nhìn lấy mình mấy cái bá bá môn, thầm nghĩ nói, ta thế nào cảm giác đại gia đột nhiên lập tức đều không thiện lương nữa nha. Hiện tại những này bá bá môn ngươi một lời ta một câu. Hận không thể đem những này muốn tới đây làm nghiên cứu các học giả bóc lột đến tận xương thủy. Biên thủy trong lúc nhất thời đích thật là có chút không thích hứng. Nếu là đặt trước kia những người này tới, mấy vị bá bá môn nhất định là quét dọn giường chiếu đó lấy, sau đó lấy lệ khoản đãi, không riêng gì bao ăn bao uống bao trùm còn được xin mời cái gánh hát giải trí một cái. Hiện tại không riêng gì người ta ăn cơm muốn thu tiền, liền người. Ta cho trường học hài tử lên lớp đều không định đưa tiền, lấy tên đẹp vì hài tử làm kinh dâng nhà hắn lại không họ biên cũng không họ thẩm cái gì, cần thiết cho đại gia hải tử làm kính dân A. Tóm lại, tiếp xuống 20 phút, chính là mấy cái bá bá môn biểu diễn thời gian, biên Thụy cái này vãn bối chỉ có thể miệng mở rộng lộ ra một bộ khi thì chầm tư, thời điểm vỡ ngớ ngẩn biểu lộ ngồi ở một bên ở lại. thằng đến đại gia ra để biên Thụy đi về nhà, biên thủy lúc này mới mơ mơ màng màng ra từ đường. Vừa ra từ đường, liền nhìn thấy một bang hùng hải tử chính trong hồ chơi nước, trừ hải tử còn có hai con gấu ngốc, Nguyên bản liền sinh hoạt trong hồ đầu kia đại ngốc cá Biên thủy ở bên cạnh nhìn một chút Lập tức liền cảm giác mình nguyên khi chậm dại khôi phục lại Người bình thường xem ra phổ thông hình tượng Đối với hiện tại biên thủy đến nói xúc động rất lớn sung sướng đám trẻ con Hai con đi theo hải tử bơi lội gấu nốc Còn có khi thỉnh thoảng vui sướng nhảy ra mặt nước cá lớn Đây hết thể hết thể đều lộ ra như vậy hài hòa Cuộc sống như vậy không phải liền là biên thủy mình nghĩ tôi à Thập kiểu thúc Xuống tới ru ru à Một đứa bé thu hiện xứng sở tại đê biên Biên Thụy, hướng về phía Biên Thụy la lớn. Biên Thụy hồi phục thần chí, chính ngươi du đi, đều cái giờ này vẫn chưa về nhà ăn cơm. Trong nhà cơm còn không có tốt đâu, mẹ ta ngại trời quá nóng nấu cơm muộn một chút, chờ lấy mặt trời xuống núi mới có thể làm. Tiểu gia hỏa cùng Biên Thụy giải thích. Biên Thụy nghe ừ một tiếng, sau đó phát động mô tờ về nhà nấu cơm. Sau đó hai ba ngày, Biên Thụy thời gian đều qua rất ăn nhàn. Mỗi ngày cũng chính là buổi sáng đi ra cửa nuôi bỏ trận chuyển một cái giờ, còn lại tất cả thời gian đều là ở lại nhà nghỉ mát. Bất quá dạng này thời gian rất nhanh liền bị đánh gãy, trong huyện có người sai người tìm Biên Thụy dò xét một cái ý, vẫn là trong huyện mảnh đất kia vấn đề, người tới muốn để Biên Thụy tiếp theo. Hơn 2 giờ chiều trùng chính là trong một ngày lúc nóng nhất, nhưng là giờ phút này Biên Thụy ở địa phương lại không nóng, không riêng gì không nóng còn có chút mát mẻ. Nghỉ ngơi thôn quán cà phê, Biên Thụy cùng một cái người đồng lứa ngồi mặt đối mặt. Biên Thụy bên này là một thân thường phục, đại quần cộc tử lương trọng tâm, trên chân đạp một đôi giày sảng đạn, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, nếu như không phải biết Biên Thụy là ai, đoán chừng bên này nhân viên phục vụ đều mang để Biên Thụy tiến đến. Mà Biên Thụy người đối diện liền lộ ra có phái đoàn nhiều, quản lý cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc, thân trên là bạch sắc tối áo sơ mi hoa, yêu là tìm được ẻn mạ sĩ dây lưng, thật to màu vàng kim hát đều có thể choáng váng người khắc kim mắt chó, hạ thân là màu xám quần tây. Tại cái bản còn vừa đặt vào màu đen ẻn mạ sĩ bao ra Trên mặt mang theo màu nâu nhạt kính mát, chật nhìn liền biết vị này là cái túi rất sâu nhân sĩ thành công. Biên Thụy lúc này đánh giá người đối diện, trong đầu rất khó đem trước mặt người này, cùng trước kia trung học thời điểm ngồi ở phía trước chính mình trung thực tiểu tử liên hệ với nhau. Nếu như không phải gương mặt kia cơ hồ không có gì biến hóa lớn, biên thủy thật hoài nghi là có người dịch dung về sau thấy mình. Biên thủy lúc này bưng lên cái ly trước mặt, nhẹ nhàng uống một hớp quả trà. Sau đó mới cười nói, những người này bản tính đánh thật vang A ta bên này cầm đất, bọn hắn làm khai phát kiếm tiền là bọn hắn, bộ địa lại là trừ đến trên đầu của ta. Không thể nói như thế, lần này xem như ngươi giúp đại gia bận rộn, trở lấy về sau ngươi nếu là xảy ra chuyện gì đại gia cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát biên thụy bạn học cũ hướng về phía biên thụy cười nói. Vậy ta thật tạ ơn bọn hắn biên thụy trầm trọc khiêu khích nói ra, nếu là ta được lớn như vậy chỗ tốt, vậy cái này sống ta không tiếp, ta người này không quen thiếu người ta ân tình. Mà là là không quá quen lạc cân tỉnh ngươi trở về bọn hắn liền nói bọn hắn muốn làm gì ta không quản nhưng là ta không tham dự ta nghĩ ngươi là hiểu lầm tất cả thao tác đều là hợp lý không có cái gì phạm pháp địa phương Ngươi đây đạt được trong xưởng máy móc bọn hắn đâu lấy được đất vẹn toàn đôi bên sự tỉnh biên Thụy khoát tay một cái liên điểm này phá máy móc giá trị mấy ngàn vạn sợ là đáng giá nhất chính là mảnh đất trống kia đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có miếng đất ra đặt mấy năm trước giá trị mấy ngàn vạn Trả ngân hàng nợ không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại mà thật giá trị mấy ngàn vạn. Sợ 10 triệu đều không đáng đi. Ngươi đây liền sai, giá phòng vẫn là cứng chắc, trong huyện phát mấy lần văn, để một chút địa sản thương duy trì được giá cả, hiệu quả là rõ rệt. Biên thủy đưa tay đánh gây vị này nói bậy, thôi đừng chém gió, ngươi bây giờ nhìn xem hai tay phòng thị trường, giá phòng bao nhiêu tiền một cái bình phương, trước kia phổ thông cư xá phòng ở đến hơn 9.000 một vạn, hiện tại thế nào, liền xem như học khu phòng còn cứng chắc một chút. Cũng bất quá chính là 900 tả hưu giá cả, phổ thông phòng ở có thể qua 7.000 Huyện thanh nhỏ cũng không phải bác thượng Quảng Sâm chỗ như vậy, đóng phòng ở không lo bán không được, nếu là thật quý hiếm những người này sẽ còn để Biên thủy tới qua một tay. Đã sớm như lang như hổ sông đi lên đem khối này thịt mỡ sẽ tất nát. Biên thủy bây giờ còn chưa có làm bạch tại sao mình lại bị những người này cho cho chúng, bất quá hắn không định hỏi trước mắt vị này, bởi vì trước mắt vị này đã không phải là bạn học của hắn. Vị này đã là theo trước kia trung thực học sinh bị nhuộm thành một cái chính côn, chỉ cần là có thể kiếm tiền đoán chừng đem lão bà đưa ra ngoài vị này cũng sẽ không nháy một cái mắt. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi cũng không phải là người của chu gia, ngươi là chúng ta người địa phương, người địa phương liền nên hướng về người địa phương bên này, ngươi nói đúng hay không? Biên thủy nghe cười cười, ta cảm thấy ngươi là quên ta họ gì, chúng ta họ biên không gây chuyện, nhưng là cũng sẽ không sợ sự tình, đến mình đến tối ta tận lực buổi tiếp, chúng ta cũng đừng ăn nói xuông trực tiếp cây kim so với cọng dâu thử nhìn một chút. Biên Thụy, ta cảm thấy ngươi vẫn là suy tính một chút, dù sao ngươi là trên có giả dưới có trẻ. Ách, lời này còn chưa nói hết, Biên Thụy trực tiếp thoang, khẽ vươn tay cứ như vậy kẹp lại hắn cổ, sau đó một mặt ách chế trụ cổ của hắn một mặt dùng bình tĩnh ánh mắt tập trung vào mình vị bạn học cũ này. Thả, tay, vung tay. Vị bạn học cũ này căn bản cũng không có nghĩ đến Biên Thụy đi lên liền đến một chiêu như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy mình đến chính là một sai lầm, bởi vì hắn theo biên thủy ánh mắt bên trong thấy được hắn chưa bao giờ thấy qua đồ vật, hắn cũng không sợ biên thủy nổi trận lôi đình càng không sợ biên thủy nộ khí trùng thiên, bởi vì người làm như vậy bình thường đều là người chạm đến hắn uy hiếp, đồng thời hắn không có cách nào mới có thể nổi giận. Nhưng là biên thủy ánh mắt không giống, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm cùng lênh khốc, tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới biên thủy cùng hắn làm đồng học thời điểm điểm này hôn bất lận bộ dáng. Hắn thật sẽ giết mình Vị bạn học này náo trong vừa nghĩ đến một câu như vậy, liền cảm giác mắt tối xâm lại. Chờ lấy tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình nằm ở ngồi ở trên ghế salon, mà một cái nhân viên phục vụ bên này chính cho mình dùng tay để lấy ngực thư lấy khí. Trong đầu một lần phục tới, vị này liền hỏi, biên thủy đâu? Nhân viên phục vụ bên này sửng sốt một chút. Nói đi, hắn nói cái gì? Biên lão bản nói ngại nếu là không muốn tốt, vậy hắn không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Xoẹt! Vị này giật đầy miệng. Nhân viên phục vụ thấy nói ra, nếu như không phải chúng ta mấy người lôi kéo, ngại khẩu khí này không nhất định hồi tới. Kỳ thật những này nhân viên phục vụ cũng xem trọng lên, biên thủy thật muốn thế nào đừng nói mấy người bọn hắn lại thêm mấy cái cũng không phải sự tình. Biên thủy có ngốc cũng không biết cái này thời điểm hạ thủ, húng chi đây là chu chính địa phương. Hắn giam A. Vị này trong lòng kém chút liền sợ thẻ ra quần, hắn cùng người ở sau lưng hắn tuyển định biên thủy rất đơn giản. Chính là nhìn chúng Biên Thụy sau lưng Biên Gia Thôn còn có chút thanh danh chính phủ không muốn đối phó, mà lại Biên Thụy đâu còn có thể đem nhà máy một lần nữa xuống động, dạng này đối với bọn hắn kế hoạch đến nói rất có lợi. Nói thật, những người này liền không có đem Biên Gia Thôn quá coi ra gì, trong mắt bọn hắn một cái núi hoa thôn nhỏ có thể mạnh đến mức nào. Mấy trăm huynh đệ một chiêu hô còn không thành thật rồi. Trước kia hủy nhà thời điểm cũng không phải không có làm qua làng. Nhắc tới một số người như bức sao. Thật đúng là không tính là... Bất quá là dựa vào quan hệ là không phải làm xấu mà thôi. Trên đời này liền có như vậy một nhóm người thuộc kết ngồi đáy giếng chưa thấy qua bao lớn thiền, cho là mình cái này một mẫu ba phần đất chính là ngày, lúc này mới có một vị huyện quan lớn dám phái cục công an huyện người khóa tỉnh bắt nói mình không phải người. Tại hắn loại người này nhận biết chúng ta có chút quyền lực liền có thể muốn làm gì làm cái gì. Mấy vị này xem như dặm có phương pháp, trong huyện cũng có quan hệ, bình thường không kiêng nghệ gì cả đã quen, cảm thấy lao tử ở đây có thể đi ngang. Nguyên bản lần trước mất nuôi bỏ trận liền để bọn hắn bất mãn, lần này bọn hắn cảm thấy cho biên thụy một cái đối với mình tỏ vẻ một cái cơ hội, đây đều là đối biên thụy bố thí. Phái tới vị này cũng là xung phong nhận việc, không có cảm thấy chuyện này có thể có bao nhiêu khó. Không nghĩ tới biên thụy căn bản cũng không điều hắn, còn kém chút bóp chết hắn. Loại này sợ hãi tạp lấy phẫn nộ, mất mặt cảm giác thật là làm cho hắn trở về chỗ một lúc lâu. Ra cửa biên thụy bên này đến là thở dài một hơi. Những người này biên thụy nghe nói qua. Cũng minh bạch thế giới này cũng không phải mỗi đêm 7 giờ trong tin tức nói như vậy như là thiên đường, giống như là dạng này người ở nơi nào đều tồn tại, mà những này vô lại sau lưng có một ít cái gọi là đại nhân vật cái bóng. Cái gì cái này ca cái kia ra, ở trong mắt biên Thụy căn bản cũng không coi là gì, nguyên bản không có nghĩ đến cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau địa phương, không nghĩ tới mình không trêu chọc người khác, người khác đến trước trêu chọc tới chính mình, mà lại vừa ra tới liền lấy người nhà của mình uy hết mình. Biên thủy đương nhiên muốn cứng tay cứng chân đi qua, bằng không những người này thật cho là mình sợ bọn hắn. Biên thủy điểm ấy rất được lao tổ chân truyền, thật quyết định động thủ liền nghiêm túc, chỉ có địch nhân sợ ngươi mới có thể an toàn, đối với ác nhân yếu thế là không có ích lợi gì, chỉ có đánh bọn hắn sợ, bọn hắn mới sẽ không trêu cho người. Lần này biên thủy chỉ là cho bọn hắn một cái tín hiệu, thật còn muốn tiếp tục, biên thủy thật liền không định khách khí. Biên thủy bên này cưới mồ tờ một mặt khó chịu trở về làng, tại thôn khẩu thời điểm. Phát hiện nhà mình nhị thập thúc, còn có lần trước buổi sáng gặp phải người kia cùng một chỗ sóng vai mà tới. Làm sao bộ ráng này? Biên nhị thập nhìn thấy biên thụy bộ ráng vui vẻ vui vẻ. chương 541, mục tiêu. Biên thụy cũng không trả lời nhà mình lao thúc, mà là quay đầu hỏi ngược lại, yêu thúc à, ngài đây là chuẩn bị đi đâu đi? Biên nhị thập bị biên thụy cho làm xóa, nói ra, không lên đi đâu, chuẩn bị đi mang theo A Đinh đi trên trấn mua vài món đồ. Đúng, tiểu tử ngươi có thời gian hay không? Á Đinh muốn cùng người đọa sức một trận. Biên thủy bên này trong lòng chính ổ lửa cháy đâu, nghe xong có người nói muốn đọa sức một trận, thế là cũng không giống trước kia khách sáo, được à, chỗ nào. Biên nhị thập đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên đứng tại bên cạnh hắn Á Đinh nói ra, chúng ta liền tùy ý chọn cái địa phương, ngài nhìn bên kia được hay không. Thấy Á Đinh đưa tay chỉ một cái vài chục bước bên ngoài dưới một cây đại thụ sân trống, Biên thủy nhẹ gật đầu. Á Đinh thấy Biên thủy trôi qua, mình cũng mở ra bước chân đi theo đi qua. Ba người đến sân bãi lên, cũng không nhiều lời, biên thủy trực tiếp bỏ rơi trên chân lạnh nhờ giày, triển khai giá thức ý bảo A Đinh có thể bắt đầu. A Đinh bên này ý bảo biên thủy bên này chờ một chút, hắn nói xong xoay người khai như giải lên giày của mình mang, đem trên chân giày lôi xuống dưới, đặt tới một bên, A Đinh không muốn tại cái này phía trên chiếm biên thủy tiện nghi. Không có việc gì, ngươi ăn mặc tốt biên thủy nói. A Đinh lại là hơi lung lay một chút đầu, không cần, ta không thích chiếm ngươi tiện nghi. Ta mang dạy ra đối ngươi không công bằng. Đánh nhau thứ này cũng không có cái gì công bằng, nếu như nếu là đột nhiên gặp cường địch, ai có thể yêu cầu đối thủ tuyển đem dạy cho thoát tử. Biên thủy lúc này đột nhiên có chút thích cái này A Đình, bởi vì hắn nhìn thấy A Đình tiêu chuẩn rất bướng bỉnh, dạng này tính tình mặc dù có thể sẽ bạo một điểm, nhưng là thuộc về thẳng tính tính tình bên trong người, thích hợp kết giao bằng hữu. Nghĩ tới đây nhìn một chút nhà mình yêu thúc, không khỏi ở trong lòng cười cười. Mặc dù nói Biên Thụy nhìn có chút không bắt nguồn từ gia yêu thú, Nhưng là nếu như yêu thúc gặp phải khó khăn cái gì, hắn cũng khẳng định tại biết đến ngay lập tức thân suất viện thủ, không chỉ là bởi vì đồng tông tình, mà là đối với yêu thúc tín nhiệm, cảm thấy không sai sẽ tại hắn bên này. Hai người so tài cũng đơn giản, đại gia tùy ý phát huy, không có gì không cho phép, bao quát là đá háng á cái gì đều có thể dùng, chỉ cần đem đối thủ đánh ngã là được. Cơ hội tiếp cận với bình thường thực chiến, loại kia lấy mệnh tương bác hình thức. Nguyên bản A Đinh cảm thấy mình coi như thật đánh không thắng biên thụy. Nhưng là tại Biên thủy thủ hạ chống đỡ cái năm lục phút cái kia hẳn là là không có vấn đề, nhưng là ai ngờ đến kết quả là như vậy không chịu nổi, vẹn vẹn phá hủy 10 chiêu không đến, một sơ hở lộ ra sau liền bị Biên thủy bắt lấy. Biên thủy bên này thừa dịp A Đinh chiêu thức giả chưa hoàn thời điểm, bàn tay trái lộ ra một điểm khe hở thời điểm, trực tiếp một cái sông quyền liền lên đi, gắng gượng ép A Đinh lập tức thu hồi công ra tới một chiêu cải thành phòng thủ. Nhưng Biên thủy hạ có thể để hắn tùy nguyện, một cái đạn chân như gió mà tới làm A Đinh không thể không miễn cưỡng ăn biên thủy cái này nhất chân, ăn nhất chân sau, A Đinh liền lùi lại ba bước, biên thủy bên này từng bước ép sát, vô luận là chân vẫn là quyền ép A Đinh càng ăn tới. Ba bước qua đi, A Đinh cảm thấy mình một bên thân thể đều không giống như là chính mình. Ta thua. A Đinh rất lưu manh. Nhưng là lời kế tiếp đem biên thủy cùng biên nhị thập đều làm ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe A Đinh hỏi, người là người hay quỷ? Người nói cái gì? Biên thủy hỏi. A Đinh nghiêm mặt hỏi. Ta là hỏi công phu của người làm sao có thể mạnh như vậy. Biên nhị thập nhịn không được nói ra, hắn mạnh cái gì nha, nếu như không phải là bởi vì hắn là lao đạo tổ đồ đệ, ta có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Đơn giản chính là có người tốt sư phụ mà thôi. Biên thủy trực tiếp hắn nói, tốt số có thể trách ta a Lao đạo tổ giao căn bản cũng không có dạy thế nào qua biên nhị thập công phu, bởi vậy biên nhị thập công phu chủ yếu là theo biên thủy ra ra nơi đó học được, dạy thời điểm cũng ẩn giấu sát chiêu. Nếu không phải như thế đoán trừng biên nhị thập không biết đánh chết mấy người, sớm đã bị trói gô ăn, củ là đi. Chỉ sợ dĩ dạy biên thụy, đó là bởi vì biên thụy gian lại tức giận thời điểm lý trí cũng chưa từng có chạy ra thân thể, mà biên nhị thập không giống, nếu là hắn nóng giận trực tiếp có thể hóa thân một đầu mắng yêu, thấy cái gì đỉnh lật cái gì. lão bối người làm sao có thể yên tâm hắn dạng này tính tình học được quảng rơm cứng công phu. Nhưng là biên thụy cũng không thể không thừa nhận, nhà mình vị này yêu thúc thật đúng là tập võ thiên tài. Bình thường đến nói mạng hắn học từ bản thân thích đổ vật đến đều là rất chuyên chú không hề giống bọn hắn học tập văn hóa tri thức như thế lỗ thai này vào cái kia lỗ thai nháy mắt liền ra. Vẹn vẹn mới bộ nhập môn quyền pháp, liền sửng sốt để biên nhị thập mài ra. Biên nhị thập bị cháu trai lời nói làm hồng hộp thở nặng khí. Nhưng là hắn cũng sẽ không kết quả cùng biên thụy so chiêu, bởi vì hắn biết mình không phải nhà mình cháu trai đối thủ. Chuyện xưa cái gọi là quyền sợ trẻ trung, con sợ lao lang chính là ý tứ này Ngươi công phu này là thế nào luyện ra được? A Đinh bên này vẫn như cũ tỏ mò hỏi. Biên Thụy nói, ba ngày đánh mại, đổi một thân tử khí lực, nhiều năm không ngừng ước trường luyện trước tầm 10 năm liền thành. Ngươi được ta A. A Đinh không hề nghĩ ngợi, nghe xong Biên Thụy sau liền há miệng nói. Biên Thụy cười nói, ta ngọ ngươi làm cái gì? Ta biết đổi lực là chỉ cái gì, ta cũng đổi lực bất quá chỉ có thể hai tháng một lần, ngươi ba ngày này một lần làm sao có thể không làm bị thương người. Ngươi còn biết đổi lực. Biên Thụy lần này ngạc nhiên nói. A Đinh nhẹ gật đầu, do dự một chút liền đem nhà mình đổi lực chiêu mà đem nói ra một cái, đương nhiên hắn nói không tỉ mỉ, dựa vào những này dằm ba câu Biên Thụy cũng học trộn không được. Biên Thụy lúc này thầm nghĩ, đừng nhìn người này có chút ngây đốc, nhưng là ở trên đây đến là rất cảnh giác. A Đinh bên này đổi lực biện pháp cùng Biên Thụy không sai biệt lắm, kỳ thật chính là một cái thoát lực biện pháp. Biên Thụy bên này là có không gian nước, A Đinh bên này cũng chỉ có thể dùng dinh dưỡng thể cái gì liền xem như dạng này cũng dễ dàng làm bị thương mình, giống như đây chính là võ hiệp trung nâng lên tàu hỏa nhập ma Biên thủy bên này cũng đem phương pháp của mình nói một lần, đương nhiên không gian nước phối chế là sẽ không nói, A Đinh bên này nghe xong, trong lòng mặc dù là ngứa một chút nhưng là cũng biết đây là người ta bí mật bất truyền, tự nhiên sẽ không mở miệng đi hỏi. Ai biết A Đinh không có hỏi, biên Thụy bên này đến là mình hào phóng, chờ ta về nhà, chuẩn bị cho ngươi thượng một chút, chính ta chế tắc nuôi tể ngươi thử một chút Biên Thụy càng phát thích lên cái này có chút ngây ngốc A Đinh, thế là quyết định đưa mấy bình không gian nước để A Đinh bên này dùng một chút. Quả thật, A Đinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, A Đinh lập tức nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Biên Thụy cười nói, chờ một hai ngày đi, ta điều chế thứ này phải thời gian, hôm nay trở về ta cũng điều phối không tốt, như vậy đi, ngươi sau này, sáng ngày mốt thời điểm tới nhà của ta, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy bình ngươi thử nhìn một chút. Được rồi, Tuất Á Đinh gật đầu theo dập đầu trùng giống như. Biên nhị thập lúc này cảm thấy không có ý nghĩa, thế là muốn tìm để tài chuyển hướng công phu sự tình. Ta nói tiểu thập kiểu, ngươi vừa rồi làm sao trên mặt một mặt nộ khí. Ngươi nào chọc ngươi tức giận vẫn là bị người lửa tiền à nha. Nói đến để ngươi tiểu thúc cao hứng một cái. Biên Thụy lúc này khí đã tiêu hết, thế là liền đem vừa rồi quán cà phê sự tình nói một lần. Biên nhị thập nghe thực tử phủi một cái miệng, lần này tốt. Cái kia họ từ mấy cái hồ bằng Cẩu hữu cũng không tính đồ tốt, người đây cũng không tính được đồ tốt, hai đám tử toán không lên đồ tốt người đòn khiêng lại với nhau lần này có kịch vui để xem. Biên thủy nghe lời này lật một chút mắt, chỉ có thể làm không có nghe được. Bằng không hắn có thể làm sao, đem nhà mình yêu thúc kéo tới đánh một trận. Đây cũng quá khi dễ người A Đinh lúc này há miệng nói. Biên nhị thập há miệng nói ra, những người này dựa vào cái gì ôm tiền, không phải liền là dựa vào khi dễ người khác. Bọn hắn kỳ thật nói trắng ra là cùng xã hội đen không có gì khác biệt, chỉ bất quá đám bọn hắn ở trong quan trường có người mà thôi. Bất quá bây giờ nói trở lại, có thể lẫn vào lên cái nào không có quan trường bối cảnh. Ừm, cái này ta biết ra đinh đường đường chính chính nhẹ gật đầu. Biên thủy nhưng không có hưng thú cùng hai người ở đây kéo vật này, thế là hẽ mù nói, nếu là không có chuyện gì ta liền trở về, thời tiết nóng như vậy hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó bên trong nóng. Tiểu tử ngươi rùa ta đúng hay không? Biên nhị thập có chút không cao hứng. Biên thủy cũng không để ý hắn, mặc vào dép lê hướng về mình xe mô tô đi tới, cưới lên xe phát động sau liền hướng về trong thôn chạy tới. Thấy biên thủy đi xa. Biên nhị thập lúc này mới ở trong miệng mắng, mẹ nó cả đám đều bằng vào chúng ta họ biên dễ khi dễ, họ từ tên vương bắt đạn này thật lấy chính mình làm dễ hành. căng ca, muốn hay không thu thập bọn họ một cái. À đinh đạo. Biên nhị thập cười nói, ngươi nói tâm tiểu thập kiểu, ngươi yên tâm đi liền họ từ đám người kia âm qua tiểu thật yếu. Ngươi đừng cho bề ngoài của hắn lửa gạt, tiểu tử này so người ta có thể thông minh nhiều lắm, khỏi cần phải nói liền nói hắn lao trượng nhân một nhà, cũng không phải là hắn họ từ có thể trọc, có chút khốn nạn chính là huyện thành nhỏ ngốc quá lâu, lấy chính mình coi là người vợ, không biết mình tại một số người trong mắt chẳng qua là cái buồn đái tử mà thôi. A đinh a a xong hai lần, xem bộ dáng là nghe hiểu, nhưng là kỳ thật căn bản cũng không có làm quá minh bạch, Bất quá hắn là biết biên Thụy theo vốn là ăn không được cái gì thua thiệt. "Đi thôi, chúng ta đi trên trấn đi biên nhị thập nói." Thế là hai người cùng một chỗ đến nửa ruộng dốc, hỏi Vu lão phụ tử mượn một cố xe, sau đó hướng về trên trấn chạy tới. Lúc này biên Thụy kém chút bóp chết mình đồng học sự tình đã truyền ra ngoài, đứng ở phía sau người từng cái chửi ầm lên, mắng họ biên không biết điều, phía bên mình cho hắn hướng mình lấy lòng, cơ hội hắn đều không trân quý, thế là lập tức theo đánh tiêu giết. Cũng may đầu lĩnh còn tính là có chút bộ óc. Cũng không có chuẩn bị lấy đen phương pháp đối biên Th thủy mà là chuẩn bị cùng biên thủy chơi điểm âm nói ví dụ như đối biên thủy nuôi bỏ dưới trận tay hoặc là vật liệu gỗ trận cũng được cuối cùng bọn hắn quyết định đem vật liệu gỗ nhà máy làm đột phá khẩu bởi vì nuôi bỏ trận bên này hạ thủ khẳng định phải đối mặt chu ra Mặc dù chu ra chỉ là cái thương nhân nhưng là người ta nhất định là cả nước nổi danh hào thương nhân mà lại cũng là cả nước đại biểu nhân dân toàn quốc Thanh âm có thể thẳng tới thiên thính bọn hắn đều có chút e ngại chu ra Thế là vật liệu gỗ nhà máy cái này biên thủy trên thực tế đặc hữu đồ vật liền thành mục tiêu của bọn hắn, cũng liền nhìn chẳng. Phải kỳ quái. chương 542, làm làm thô gia công. Về tới ra, biên Thụy đổi lại khuôn mặt tươi cười, lại cũng không có đem cái này sự tình cùng trong nhà người nói. Qua 4-5 ngày, biên thủy hầu như đều muốn đem chuyện này cho quên thời điểm, dưới tay mình nhân viên điện thoại đánh tới. Làm điện thoại kết nối sau, nhân viên nói lao trưng nói, lão bản, thuế vụ hôm nay tới kiểm toán. Biên thủy nghe sửng sốt một hồi, không phải trước một tháng mới điều tra sổ sách ra. Đúng vậy à, ta bên này nghe ngóng, thuế vụ bên kia nói là rút ra kiểm tra, bất quá rút ra kiểm tra cũng rút ra kiểm tra không đến chúng ta đâu. Lão bản có phải là chúng ta phải tội người nào? Nhân viên lão trương đầu kia hỏi. Biên thủy căn bản cũng không có nghĩ đến một màn này đi lên, hắn suy nghĩ một chút nói ra, muốn tra các ngươi liền phối hợp thôi, dù sao chúng ta sổ sách vụ còn có thể xảy ra vấn đề gì hay sao? Biên Thụy vật liệu gỗ trận khoản hiện tại kia là hoàn toàn không có vấn đề, liền xem như dọc theo tờ đơn điều tra đi, vậy cũng phải quấn 3 4 nhà công ty mới có thể vây quanh cái gọi là nhập quan đơn lên, làm người khác tra được 3 4 nhà công ty thời điểm, Biên Thụy khi đó nên đã sớm nhận được tin tức, mà lại hiện tại Biên Thụy bên này cũng không phải không có nhập khẩu vật liệu gỗ. Lớp tài nhà máy hiện tại vật liệu nguồn gốc có chút tạp, có Canada, Nga thậm chí là châu Phi nhập gỗ, trừ nhập khẩu vật liệu còn có hồi bên trong sinh ra. Biên thủy bên này chỉ bất quá bình thường dùng một biến 2, thay đổi 3 phương pháp, cũng chính là giá thị trường mua được bình thường vật liệu, đồng thời tiến đến còn có phía bên mình tư thêm vật liệu, cái này mấy loại vật liệu nhất xen lẫn trong lên, biên thủy biên chưa bao giờ chi phí, biến thành đừng ở thương gia chi phí khoảng 3 phần. 10. Tiền này kiếm mặc dù không có lấy trước như vậy thoải mái, nhưng là tiền kiếm được lại càng thêm ẩn nấp Biện pháp này cũng không phải biên thủy nhớ tới, mà là biên thủy theo trên sách xem ra. Nếu không tại sao nói kiếm tiền sinh ý đều hình pháp thượng viết đâu, vào lao có ít người cũng không phải giết người phóng hỏa đi vào, còn có những này quy cao phạm tội phần tử. Biên Thụy liền theo một cái buôn lậu phạm cố sự bên trong nghĩ ra được một chiêu này. Đương nhiên thứ này chỉ có thể che lại người bình thường thái mắt, thật muốn động ngươi quốc gia phương diện thượng Biên Thụy vẫn là không trải qua tra, bất quá quốc gia phương diện thượng làm sao có thể tra Biên Thụy dạng này một cái tiểu thương nhân, nhiều như vậy đại phạm tội phần tử môn cả ngày nhảy. Đem trong nước tiền kiếm được chuyển tới nước ngoài đi hoa, người ta nào có thời gian trông coi biên thụy dày vò. Vậy ta đây biên thông chi lý kế toán tới. Ân, ngươi cùng lý kế toán nói một tiếng, các ngươi đại gia cũng phối hợp lấy đem sổ sách tra xong, mấy ngày nay vất vả mọi người, chờ sổ sách cha xong ta cho đại gia theo thứ tự để lên hai ngày giá cả, lại cho đại gia bao cái vất vả hồng bao biên thụy cười nói. Căn cứ hoàng đế không kém ác binh mua quen, biên thụy bên này lập tức trên miệng đưa cho chỗ tốt. Chúng ta sổ sách còn hữu dụng tra. Lão bản, cũng chính là ngài là cái thành thật người, một phân tiền thuế đều không có để loạn, trong hiện tượng chúng ta dạng này nhà máy, ta lão trương có thể vô ngực nói, chúng ta là bỏ cạp đi bị, độc, độc, một phần. Cũng chính là đám này thuế vụ muốn chỉnh người láo trương nói. Đối với nhà mình công ty khoản láo trương kia là đã tính trước, hắn mặc dù đi hiểu sổ sách, nhưng là nghe qua người ta lý kế toán nói qua, lão bản bên này đối với khoản yêu cầu cực nghiêm, liền cái hợp lý tránh thuế đều không tránh. Nếu là án lấy nhà khác công ty cách làm, lao bản một năm ít nhất tiết kiệm xuống 6-70 vạn thuế loại hình. Mà lại lao trương cũng là ở đây làm rất tốt, lao bản làm người yêu cầu là nghiêm một điểm, nhưng là cho tiền lương cũng không tệ a phía bên mình nhất cái gì văn hóa đều không có lao đầu. Lao bản bên này mở ra Đại học 54 hương ngàn vẫn là tới tay sau là Đại học 54 hương ngàn mấu chốt là bao ăn bao ở, mình trong xưởng còn chuyên môn xin, mời, nấu cơm, sạch sẽ lại vệ sinh, còn cho mua bảo hiểm. Nộp đủ loại cái này kim cái kia hiểm, liền thứ này khỏi cần phải nói, trong huyện xí nghiệp trừ bưng cơm nhà nước bắt công trước cái nào tư nhân lão bản nộp. Không nói thuế cái gì, liền mình cái này mười mấy cơ quan nhân viên, chỉ cần là một tháng ít giao nộp một chút năm hiểm nhất kim cái gì, láo bản một năm xuống tới cũng có thể tiết kiệm mười mấy 20 mười vạn đâu. Kéo kiệt lão bản lão Trương thấy qua vô số cái, giống như là biên thủy ông chủ như vậy hắn thật là lần đầu gặp, không nghĩ tổng viên công trong túi móc tiền, cũng muốn theo thuế thượng tiết kiệm tiền cái gì đều theo bước liền ban, cái này tại lao trương trở nhân viên trong lòng, biên thủy chính là trên đời này tốt nhất lao bản. Biên thủy bên này đợi nhân viên tốt, đám này bên ngoài nếm qua khổ, tự nhiên mà vậy cũng liền tâm hướng về lao bản, làm việc càng phát ra sước. Lao bản, ngài vẫn là đi tìm hiểu một cái, ta bên này cũng thám thính một cái, cái này tháng trước mới điều tra thuế, hôm nay lại tới khẳng định là không bình thường lao trương nói. Tốt, bọn hắn muốn tra liền treo bọn hắn tra thôi biên thủy cười nói. Vậy ta không có chuyện gì khác lao chứng nói. À, đúng, lập tức nhanh hơn khúc, ngươi để lý kế toán bên kia để điểm tiền ra, ta cũng không mua đồ vật, mỗi người 600 khối khúc mắc phí, các người muốn mua cái gì mua cái gì đi biên thụy liền nghĩ tới việc này. Được rồi. Đại gia vất vả một điểm, mấy ngày nay muốn kiểm toán, lập tức còn muốn xuất hàng, cẩn thận một chút chia ra sai biên thụy dặn dò. Lao chứng nói, ngài yên tâm đi, sẽ không sai, nếu là thiếu đi vật liệu chúng ta đều không mặt mũi thấy ngài. Được rồi, các ngươi làm việc ta yên tâm biên thủy cười nói. Biên thủy bên này vừa khoảng xuống điện thoại di động, không đến 2 phút, lại nghĩ đến, cầm lên vừa tiếp xúc với lại là vật liệu gỗ nhà máy bên kia đánh tới, lại một nhà vật liệu nhà máy bị thuế vụ hẹn kiểm toán. Biên thủy lần này sau khi để điện thoại xuống liền kỳ quái, chờ lấy không đến nửa giờ, cuối cùng một nhà vật liệu gỗ nhà máy lại gọi điện thoại tới, nói là bọn hắn cũng bị thuế vụ yêu cầu kiểm toán tới, biên thủy lần này liền cảm giác chuyện này không phải đơn giản như vậy. Nghĩ một hồi liền nghĩ minh bạch vấn đề này sợ là 89 9 phần mới còn xuất hiện ở sự tình lần trước bên trên. Biên thủy suy nghĩ một chút, quyết định chờ một chút nhìn xem. Mấy nhà vật liệu gỗ nhà máy sổ sách biên Thụy là không sợ cha, cha nát sổ sách biên Thụy bên này cũng là đường đường chính chính. Thật sự có mờ ám là nhập quan sau đó chuyển vận cái này cùng một chỗ, bất quá nơi này cũng không tại vốn là, mà là tại gấp gặp Minh châu lâm an tỉnh. Thật muốn động biên thủy khai tại như vậy công ty, sợ là người ta chính phủ đều không vui lòng. Bởi vì biên thủy bên kia giao nộp thuế khả quan A, năm ngoái vừa xây thuế ngay tại 4 vạn, đừng nhìn chút tiền. nay phóng tới thị cấp là chẳng ra sao cả, người phóng tới một cái huyện nghèo đây chính là nộp thuế nhà giàu, mà lại công ty này pháp nhân cũng không phải biên thủy, mà là người ngoại quốc lý cha đến hạ kẻ, một cái già mai ca người, công ty đăng ký cũng không phải tại Trung Quốc mà là tại khai man quần đảo. Dù sao biên thủy hiện tại quyết định chính là cha liền để hắn cha. Biên thủy bên này không sợ cha. Bên kia kiểm toán thuế vụ cũng đau đầu, bởi vì bọn hắn điều tra nhiều năm như vậy sổ sách, liền không có gặp qua so trước mắt lại sạch sẽ chưa ngủ, cái gì đều là một năm một mười, thuế cũng chỉ là hưởng thụ nên hưởng thụ cái kia một bộ phận. Nói như vậy, công ty này sổ sách trong sạch như là giấy trắng, bọn hắn làm thuế vụ qua nhiều năm như vậy, này nhà công ty thuế vụ trong sạch cái kia thật là không có chọn, nếu như tất cả nhà máy đều như thế nộp thuế, trong huyện thu thuế tối thiểu nhất có thể thêm ra 2-3 thành tới. Nguyên bản những người này ôm trứng gà trong trọn xương cốt mục đích tới, nhưng là cái này trương mục chỗ nào chọn đi. Ngươi muốn thật trứng gà trong lấy ra xương cốt đến, cái kia khác lao bản còn dám tới đầu tư a Hiện tại tất cả chủ chính, chỉ cần là phát đặt tỉnh, trường giang phía Nam Duyên Hải chủ chính quan viên ai không biết. Ngươi muốn người tìm tới tư, đầu tư mềm hoàn cảnh trọng yếu giống vậy. Trên một điểm này lâm an tỉnh có thể nói là đi tại cả nước tiền lệ, tỉnh giang Nam bên này tuy nói hơi kém chút nhưng cũng không kém bao nhiêu. cha không được vấn đề gì Vậy liền nhiều cha mấy lần thôi, thế là đám này thuế vụ ở sau đó 2 tuần bên trong cha xét biên Thụy cái này mấy nhà tài liệu nhà máy 4-5 lần sổ sách. Lúc này cuối cùng đem biên Thụy cho chọc giận, trực tiếp không làm. Trước kêu biên Thụy bên này chuẩn bị chính là tiểu đà tiểu nháo, khi đó gan nhỏ, cái này chuyện xấu làm nhiều, gan tự nhiên cũng liền lớn. Lão hổ, là ta. Biên Thụy ngồi trong nhà, trong ngực ôm mình tiểu khuê nữ, một mặt điên lấy chân để tiểu nha đầu trên giới quê ơ, tiểu khuê nữ lạc lạc trong nhạc. Biên thủy vừa cùng Hồ Văn Ba gọi điện thoại. Ta biết là ngươi, vừa lao bản có cái gì chỉ giáo. Hồ Văn Ba làm sao có thể nghe không ra biên thủy thanh âm, hiện tại biên thủy chính là hắn thần tài, hắn trong xưởng kiếm tiền chất liệu tốt chính thành đều là biên thủy cung cấp hóa. Hiện tại Hồ Văn Ba cũng coi là Minh Châu ra câu trong công ty có chút diện mạo nhân vật, Hồ Văn Ba kinh doanh thả thức rất đơn giản, cho đủ vật liệu, lấy ra thấp chất tốt cầu sinh tồn, hắn học cũng chính là quốc đẹp trước kia lập nghiệp chiêu thức, ta chỗ này chính là tiện nghi Đồng dạng một trường phổ thông du mục bán ăn ngươi bán 4000, ta chỗ này 3000 năm, hắn có thể làm, người khác liền làm không xuống. Dựa vào là cái gì, không phải liền là tại Biên Thụy bên này đem vật liệu giá cả cho ép xuống tới a. Ta nói với ngươi một tiếng, bên kia ba cái kho hàng ta chuẩn bị thanh, giống như là hạch đảo mục, Châu Phi Nam những này vật liệu ngươi đến chậm lại một tuần ta hữu. Biên ca, biên gia, ngài cái này ngừng một tuần ta chỗ này làm sao bây giờ, vừa đại gia Ta chỗ này hiện tại máy móc mở lên một ngày chính là trước kia gấp 5 lần nhiều A ta bên này tổn vật liệu chỉ đủ 4 ngày, vô luận như thế nào cũng chống đỡ không đến một tuần, mà lại bây giờ lập tức chính là nhu cầu mùa thịnh vượng, ngài nói một tuần, không phải sắp ta quân mà. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức đều muốn khóc. Biên Thủy nói, ta cũng không có cách nào, cái kia kho hàng là không mở nổi, mà lại ngươi không phải nói muốn để ta xử lý cái thô gia công nhà máy a Ta hiện tại cũng muốn, dứt khoát xử lý một cái. Dù sao cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Ôi uy, ngươi là ta thân đại gia. Hồ Văn Ba lập tức lại vui vẻ. Biên thủy hiện tại cung cấp đều là tròn liệu, cũng chính là ngay ngắn vật liệu. Trước kia Hồ Văn Ba sẽ còn mình cắt ra cái gì, nhưng là hiện tại làm lớn mình nhà máy liền bận không qua nổi. Thế là theo biên thủy bên này làm ra liều viên một liệu, còn được ủy thác người khác khai thành vật liệu. Người ta bên này cũng phải kiếm tiền a Hồ Văn Ba liền có chút đau lòng, phải biết Minh Châu trùng quanh đây ra công phí đắt cỡ nào à. Phóng tới nơi khác hổ văn ba lại sợ người khác trộm hắn liệu. Nếu như không để tại mắt trước hắn đoán chừng đi ngủ đều không yên ổn. Phải biết cái này nếu là trồm liệu, tổn thất kia cũng không nhỏ. Lấy hắn nhập hàng lượng một tháng thường thường không có gì lạ đều có thể trừ ra hơn trăm vạn vật liệu xuống tới. Người nói hắn có thể hiên tờ ơ. M.A. Hắn bên này không yên lòng. Minh Châu xây hàng tử lại quý. Thế là hắn liền muốn để Biên Thụy tới làm cái này thô ra công. Trước kêu Biên Thụy là vui lòng sợ phiền phước. Nhưng là hiện tại biên Thụy vì cái gì lại vui lòng, đó là bởi vì biên Thụy tiền nhiều hơn, không biết nơi nào hoa. Lời nói này giống như là giả, nhưng thả biên Thụy cặp vợ chồng trên thân đó là thật, hai người này cái gì yêu thích đều không có, liền thích tại nhà mình một mô ba phần đất thượng ở lại làm nông dân, người nói bọn hắn có thể xài bao nhiêu tiền. Liên biên Thụy con hàng này coi là công ty trương mục không có tiền gì, kết quả xem xét, khá lắm nằm thật nhiều tiền, nuôi bỏ trận nắp rót bên kia rất cần tiền. Nhưng là cũng không phải hiện tại liền dùng, thế là biên thủy liền suy nghĩ nhân cơ hội này làm cái thô gia công nhà máy, liền xem như để càng nhiều người có phần cơm ăn. chương 543, ném tiền. Hồ Văn Ba bên kia suy nghĩ kỹ một hồi, mới mang theo giọng năn nỉ nói ra, biên ra, biên phụ, Ngài liền đem châu Phi cái chủng loại kia gỗ trinh nam lại cho ta 80 viên, không đối lại cho ta 100 khỏa, ta chấp nhận lấy liền có thể chống đến một tuần sau, Ngài bên này nếu là trực tiếp đứt mất, Ta trong lúc nhất thời đi đâu tìm thay thế đi, ngài biết năm nay vật liệu gỗ trên thị trường cấp cao vật liệu đều tăng thành dạng gì a Khoan hay nói, biên thủy thật đúng là biết, bởi vì biên thủy bên này dù sao muốn vào khẩu một nhóm vật liệu, mặc dù ít nhưng là giá tiền này vẫn là hiểu rõ một chút. Vì cái gì cấp cao vật liệu dâng lên, còn không phải đại gia sinh hoạt trình độ đều cao, trước kia bậc cha chú lúc còn trẻ có bản lớn dùng đến cũng không tệ rồi, ai còn sẽ chọn a hiện tại người ở nhà cô sử dụng thượng càng ngày càng yêu cầu nhiều hơn. Yêu cầu trừ thuần mục, còn muốn cầu dùng bảo vệ môi trường sơn loại hình, về phần dạng gì yêu cầu liền phải nhìn ngươi móc bao nhiêu tiền. Ngươi yên tâm đi, ta bên này chúng ta năm ngoái đã nói xong giá bao nhiêu, năm nay vẫn là giá bao nhiêu, nếu là sang năm lại tăng, vậy ta đây biên liền phải tăng biên thụy cười nói. Ta biết, ta cái này trong lòng nhớ kỹ đâu, sang năm chỉ cần tăng vậy chúng ta liền tăng, nếu là ngã chúng ta vẫn là bảo trì cái này giá cả, ngài đủ ý tứ ta bên này cũng không thể như xe bị tuột xích. Hiện tại Hồ Văn Ba cảm thấy Biên Thụy chính là ông trời đưa cho mình trợ lực, làm ăn còn có chú ý như thế người, theo lý thuyết không theo hợp đồng đến bồi mất tiền đều có thể kiếm về, Biên Thụy bên này thế mà không có yêu cầu tăng giá, vẫn là án lấy nguyên hợp đồng làm việc. Hồ Văn Ba cũng không cảm thấy Biên Thụy nốc, mà là cảm thấy người này đại khí, tài giỏi chuyện lớn. Hắn nhưng không biết Biên Thụy chính là cảm thấy hiện tại tiền đủ xài, không cần thiết lại tại chuyện này cùng hắn dây dưa, mà lại Biên Thụy trong lòng từ đầu đến cuối có một cái tin chữ. Hiện tại trên thương trường nhưng không có cái chữ này, trong lòng có cái chữ này đều bị làm nằm xuống. Về phần trên thị trường tuyển truyền những cái này người, ngài nhìn xem liền tốt, cầu thí suối quậy sự tình cũng không có bất làm. Ngươi nếu là tin tưởng những cái kia tự chuyện, còn có mổ mổ chuyển, vậy cũng. Được, sống chí ít đơn thuần một chút không phải sao. Được rồi, ta ứng ngươi, chờ hai ngày ngươi đi chỉ huyện kho hàng nói đi biên thủy nói. Được rồi. Đúng, ngươi chuẩn bị đem ra công nhà máy thiết lập tại chỗ nào. Hồ Văn Ba hỏi một tiếng. Biên Thủy nói, trì huyện A, không riêng gì ra công nhà máy về sau chúng ta bên này vật liệu gỗ cũng theo trì huyện qua, mặt khác mấy huyện trong vật liệu gỗ trận lần này tất cả đều rút lui, tại trì huyện xây một cái, sau đó lâm an tỉnh bên kia một cái, có hai cái này là đủ rồi. Đây không phải là ra hương ngươi một cái vật liệu gỗ đứng cũng không có. Hồ Văn Ba hỏi. Biên Thủy nói, nửa tháng cha ta 4 năm lần sổ sách, nhà này hương cũng không đáng đến ta ở phía trên ném tiền. Ngươi cũng đừng quên, ngươi nuôi bỏ trận còn tại A, vạn nhất. Ngươi nói là vạn nhất có người cho ta nuôi bỏ trận làm khó dễ ta làm sao bây giờ đúng không? Biên Thụy cười hỏi. Làm ăn không thể như thế đưa khí, nếu là đều cái này tính tình cái kia còn làm cái gì sinh ý A, ngươi bên này đề nghị của ta là chậm rãi cấu kết, đem sự tình nói ra, nên trả giá cái gì liền trả giá cái gì đây mới là chính độ mà. Hồ Văn Ba nghe xong, cái này về sau kho hàng xây không phải tới gần, còn xa. Thế là liền háo miệng quên, xa một dặm cũng chính là nhiều một dặm chi phí, Hồ Văn Ba là nhất định phải nhắc nhở một chút Biên Thụy. Biên Thụy nghe cười nói, như lời ngươi nói cái kia chính đồ ta không làm được, ta ý nghĩ chính là ta sách vợ phần phần làm ăn, một phân tiền thuế không ít giao, ngươi liền không thể như thế tìm ta gây phiền phước, hiện tại cũng thời đại nào, ôn quan bản vị thái độ ra cũng không hầu hạ, nếu là nuôi bỏ trận không mở nổi, ta liền trực tiếp bên ngoài mua nông trường đi, ra tiền ra làm chủ. Ngươi? ai được rồi Ta cũng không khuyên giải ngươi, chỉ là ngươi cái này tại chi phí là cao hơn, bên này thêm ra đến hơn 100 cây số đâu hổ văn ba bên kia liền không nói được cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút nếu là Biên Thụy không phải như vậy tính cách, phía bên mình chỗ nào có thể có chuyện tốt như vậy, lấy năm ngoại giá cả cầm tới năm nay vật liệu gỗ. Biên Thụy nói ra, cũng sẽ không cao bao nhiêu, về sau bên kia đều là phương liệu, vậy cũng không cần đi vận chuyển đường bộ, ngươi quên bên kia thế nhưng là có cái đảo, đến lúc đó trực tiếp dùng thuyền vận. Đến lâm thởi bên kia lên bờ lại đến ngươi bên kia chi phí không riêng gì không có tăng cái gì, còn có chút hạng, năm nay cái này cao tốc là đi không nội tử. a vậy dạng này khá tốt. Nếu không như vậy đi, ngươi là làm nghề này lão người làm, biết dạng gì máy móc tốt, giúp ta mua một nhóm. Biên Thủy nói, nhập khẩu nếu không phải Nhật Bản chính là nước Đức, tương đối mà nói ta đề cử Nhật Bản, đầu tiên là so nước Đức hơi rẻ, thứ hai đâu nói thật, hiện tại nước Đức công nghệ cũng liền như thế. Loại này sơ cấp liền không có trong nước có thể chọn. Biên Thủy hỏi. Trong nước tự nhiên có, bất quá ngươi nếu là nghĩ bán vậy liền không đáng giá bao nhiêu tiền, không bằng Nhật Bản máy móc tại hai tay trên thị trường được hoan nền Hồ Văn Ba nói. Biên Thủy cũng biết đừng nhìn một số người tại trên mạng thổi, kỳ thật chúng ta hiện ra cô máy nghiệp còn kém không thế giới đứng đầu trình độ có nhất định khoảng cách. Đây là khách khác sự thật, không thể bởi vì người bên này cái gọi là ái quốc liền đem chuyện này cho xóa đi, nói cô máy không bằng người khác liền không ái quốc. Vậy cái này xử sự liền không khách quan, tự này là không được. Biên thủy bên này làm sao không biết nghề này tình, nhưng là hắn bên này chỉ là làm sơ gia công, dạng này cố máy mua trong nước liền đủ, không cần thiết toàn dùng nước ngoài. Biên thủy ý nghĩ chính là có thể sử dụng trong nước tận lực dùng trong nước, cho dù là hơi kém một chút cũng được, thực tế là cần cái kia lại dùng nước ngoài. Ngươi giới thiệu một nhà trong nước tốt sản phẩm, muốn cái gì cơ rầm dĩ ngươi cũng biết, giúp ta làm cái tờ đơn cái gì. Hồ Văn Ba nghe song lập tức đáp ứng xuống. Hắn nơi nào sẽ không đáp ứng, biên thủy bên này tương đương với cầm hắn bảy tấc, nếu là không có biên thủy hắn vài phút bị đánh về nguyên hình, thậm chí hắn liền tiền hoa hồng cũng sẽ không cầm. "Việc này ngươi yên tâm, bất quá ngươi bên này chuẩn bị làm cái bao lớn quy mô." Biên thủy nói một con số, bên kia Hồ Văn Ba coi như xong một cái, cho cái thấp nhất cơ rầm dị số lượng. Biên thủy nghe xong mới hơn 6 triệu, thế là nói ra, vậy liền nhiều thêm một điểm, máy móc làm lại lớn một điểm. Lớn một chút có khí thế mà. Hồ văn ba trực tiếp ngây ngẩn cả người. Biên ca biên đại gia, ngươi biết có thể xử lý 40cm đường kính máy móc, cùng có thể xử lý 60cm máy móc giá cả kém hơn bao nhiêu. Có thể kém bao nhiêu? Hai cái đủ a Biên thủy hỏi. Không đủ. Vậy liền bốn cái thực tế không được ngân hàng vay ra một cái số nguyên đến. Biên thủy nói. Biên ra ngươi lợi hại, bốn cái liền đủ xử lý ngải lớn nhất vật liệu. Ngươi cho rằng ta đưa cho ngươi chính là lớn nhất vật liệu Hà Nha. Thật kính 2 mét Vân Sam ngươi hoặc là... Biên Thụy khơi dậy Hồ Văn Ba. Ai biết Hồ Văn Ba nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, có bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu? Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba nói, ta muốn đem trong sưởng gỗ thông đổi thành Vân Sam, đương nhiên giá cả nếu là tiện nghi hơn một điểm thì tốt hơn. Ngươi nghĩ thì hay lắm, như vậy đi lúc đầu giá cả trở lấy ra công nhà máy mở ra, mỗi tháng ta cho ngươi 7.000 phương Biên Thụy nói. Cho thêm một điểm, thứ này dùng nhiều ván dường tử cái gì đều muốn dùng nó, mỗi tháng 2 vạn phương hồ văn ba vui vẻ. Nhiều không có, trừ phi ngươi không muốn khác biên thụy cười nói. Hồ văn ba nghe xong lập tức liền không cần vân xàm, động cái khác cái nào chủng loại lao hồ đều không nữa không riêng gì lao hồ lợi nhuận nó cũng không nợ à. Hai người bên này thương lượng một chút, liền cúp điện thoại. Ngày thứ 2 hồ văn ba liền đem máy móc sự tỉnh cho biên thụy liên hệ thỏa đáng, bên kia sản xuất xưởng nghe xong muốn mấy cái đếm được hóa Lập tức liền có nghiệp vụ viên trực tiếp tới. Biên thủy cũng không có hẹn trong nhà, mà là hẹn tại chỉ huyện, bởi vì biên Thụy cũng muốn đi nhìn sân bãi, mà lại bên kia người của chính phủ cũng nhiều lần nghe ngóng biên Thụy lúc nào tới. Cứ như vậy dạ, biên thủy liền đem bên này gặp mặt địa phương cho an bài xuống tới. Kỳ thật cũng không có gì tốt an bài, biên thủy đối với nhà này cho giá cả cũng coi là hài lòng, là không bằng xưởng nhỏ, nhưng là biên Thụy dám dùng xưởng nhỏ đồ vật nha, máy móc thứ này biên thủy cũng không muốn ở trên đây tiết kiệm tiền Bởi vì cái này dính đến nhân viên an toàn, mà lại xưởng nhỏ nói mình máy móc là tự động hóa biên thủy cũng không dám tin tưởng A. Kỳ thật lần này gặp mặt chính là ký hợp đồng, sau đó đánh dự chi khoản. Ngồi tại mẹ xe đết lên, biên thủy nhìn qua hai bên đường, hỏi trước mặt lái xe, mã sư phó, nhanh đến hay chưa? Lập tức tới ngay, còn có 7-8 cây số chúng ta liền có thể cùng hồ lao bản bọn hắn hội hợp mã sư phó nói. Mã sư phó cũng không phải biên thủy lái xe, mà là nghỉ ngơi thôn lái xe. Biên thủy ngồi đại buồn chỉ cũng là nghỉ ngơi thôn dùng để tiếp đại khách nhân, cái này chạy phạm cũng không phải bình thường chạy phạm, mà là lao vụt mấy bác, nguyên bản biên thủy là không muốn làm tràng diện lớn như vậy, nhưng là chu chính bên kia nói, người ta huyện trưởng nên đến huệ ở giới, người mở phá toa hóa như cái bộ răng gì. Biên thủy nghĩ cũng phải, ta không thể cầm cán bộ không làm cạn bộ a thế là liền khiêm tốn tiếp nhận chu chính đề nghị, để mã sư phó lái xe hơi cho mình làm tạm thời lái xe. Nghe được đã nhanh đến. Biên Thụy liền đàng hoàng ngồi ở phía sau châu ngồi. Hồ Văn Ba tại sao lại muốn tới, đó là bởi vì hãng này nói trắng ra là chính là phối hắn bộ, hắn làm sao có thể không đến. Không riêng gì mình tới, còn tiện thể lấy đem máy móc nhà máy nghiệp vụ viên cũng cùng nhau mang đến. Không thể không nói, Biên Thụy hiện tại có chút ít hưởng thụ, người ta cái ghế này thật so với hắn xe dễ chịu nhiều lắm. Nếu là chu chính ở bên cạnh nhất định đoán Biên Thụy, ta cái này hơn mấy trăm vạn xe nếu là so ra kém người cái kia mấy chục vạn dễ chịu. Vậy ta trước nó làm cái gì? Tóm lại, biên Thụy cảm thấy xe này không sai, lần sau dạng này đường dài liền dùng nó. Dùng với dùng, ngươi trông cậy vào biên thủy mua hắn có thể không nỡ, bởi vì hắn một năm đều không nhất định dùng tới một lần. Mua dạng này xe hắn cảm thấy lãng phí, mẫu chốt là nghỉ ngơi thôn có thể mà đến, hắn cần gì phải mua đâu. Thoáng qua ở giữa đến giao lộ, biên Thụy phát hiện hồ văn ba bên này mang theo hai chiếc xe đang đứng tại ven đường. Ui, đuổi theo. Biên thủy lên tiếng chào. Hồ Văn Ba xem xét, lập tức cùng bên người lái xe nói ra, "Các ngươi đi theo, ta ngồi xe kia đi." Mang theo chạy chậm đi tới biên thủy xe bên cạnh, đưa tay kéo ra cửa xe, trực tiếp chui vào. "Khá lắm, người bạch đều lái chu chính đạo." "Chính ngươi cũng không phải xe sang trọng a?" Biên Thủy nói một câu. "Ta cái kia bao nhiêu tiền, ngươi đây là bao nhiêu tiền?" Muốn ra hỏa coi như không tệ Hồ Văn Ba nói. Biên Thủy không muốn nghiên cứu xe, bởi vì xe này cũng không phải hắn. Chương 540 Quyết định. Đến trì huyện huyện giới, biên thủy lập tức bị người ta nhiệt tình sức lực dọa cho nhảy một cái. Người ta huyện trưởng bên này đích thân tới, không riêng gì tự mình tới còn mang theo mười mấy người, bảy tám chiếc xe nhỏ mang theo xe cảnh sát cùng một chỗ đứng tại văn đường. Biên thủy trước kia ngay tại trên TV nhìn qua dạng này giá thức, chỗ nào tại trong hiện thực gặp được, mà lại phía bên mình đầu tư cũng liền mấy cái số, vẫn chưa tới một cái số nguyên, mà lại phân 2-3 năm đầu nhập tiền đến, không nghĩ tới có thể có người đãi ngộ. Lái xe lão mã đến là kiến thức rộng rãi, cách ra xe không sai biệt lắm 20m sang bên ngừng lại, mang theo chạy chậm đem biên thủy bên này cửa xe mở ra ra, chờ lấy biên Thụy sau khi đi ra lúc này mới đi kéo một bên khác cửa xe. Chờ lấy biên thủy hạ đến xe tới, nhấc chân hướng người ta bên kia nên đón tiếp lấy, vừa vặn nắm tay điểm sai không nhiều ngày tại hai cái đội xe ở giữa, điểm ấy số thẻ kia là tiêu chuẩn, biên thủy trong lòng nhịn không được khen, chắc không được vị này 4 vạn khối một tháng, cái này hầu hạ người trình độ thật là quá cao. Ngày tốt, Biên Tiên Sinh, Hồ Tiên Sinh, hoan nghênh hai tương lai chỉ huyện. Huyện trưởng nghiên kỷ cũng không lớn, cũng chính là 40 da gật đầu bộ ráng, nhìn so Biên Thụy cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Tạ ơn cổ Chủ tịch huyện Biên Thụy cười vươn tay cùng huyện trưởng cầm một cái. Nối liền đến huyện trưởng lại cùng Hồ Văn Ba cầm một cái, sau đó bắt đầu cho hai người giới thiệu bồi tiếp cùng đi người, trừ trông coi công nghiệp cơ quan phó huyện trưởng bên ngoài, còn có công an kiểm pháp bí thư, luôn luôn xem như cho đủ Biên Thụy mặt mũi. Hàn huyên một trận Hai cái đội xe cũng thành một đội, phía trước xe cảnh sát mở đường, một đường còi cảnh sát liền vào huyện Chiêu. Tại huyện Chiêu ăn một bữa cơm sau, cổ chủ tịch huyện bồi tiếp biên Thụy một đoàn người đi tới cái gọi là khu đang phát triển. Hiện tại rất nhiều nơi đều làm khu đang phát triển, nhưng là đại đa số chính là tìm chỗ, xây cái phòng. Về phần khu đang phát triển trong xí nghiệp đồng dạng đều là ít đến thương cảm, cũng chính là ngộ cây đồng cu gặp hạn thật lớn, nhưng là kim phượng hoàng một cái không có hấp dẫn đến, dẫn tới nhiều nhất bất quá hai ba Chi huyện cái này khu đang phát triển cũng là như thế, to lớn khu đang phát triển trong chỉ có 2 3 cái tiểu xí nghiệp, trừ sản xuất tấm ván gỗ tử, chính là sản xuất hàng kim khí nhỏ kiện tiểu gia công xí nghiệp, nhìn xem trước mặt hàng hiệu tử treo công ty gì, kỳ thật bên trong xơ so xưởng nhỏ cũng không khá hơn chút nào. Cổ chủ tịch huyện một chút cũng không có không có ý tứ, ngược lại cho biên thủy nghiêm túc giới thiệu, cũng thừa nhận giai đoạn trước sạp hàng cửa hàng có chút lớn, khu đang phát triển gặp phải khó khăn. Cổ chủ tịch huyện một chiêu này thắng được biên thủy hảo cảm. Bởi vì Biên Thụy cảm thấy đây mới là thiết thực thái độ, một là một, hai là hai. Đi theo cổ chủ tịch huyện nhìn một cái, Biên Thụy rất nhanh liền chọn chúng phía đông một cái đại hán phòng. Hồ Văn Ba bên này cũng thật hài lòng, xưởng này phòng là tiêu chuẩn nhà máy, vô luận là độ cao vẫn là độ rộng đều so với hắn mình nhà máy còn muốn càng tốt hơn một chút, đương nhiên cũng không thể trực tiếp như vậy so. Hồ Văn Ba nhà máy hiện tại mặc dù tại Minh Châu vùng ngoại thành, nhưng là giá phòng so nơi này quý gấp 10. Cổ chủ tịch huyện. Nơi này ta cảm thấy thật không tệ Biên Thụy cười nói. Ngài nếu là đem đầu tư chứng thực, vậy trong này bao quát cái kia ở hai cái nhà máy trong huyện chúng ta có thể để ngài miễn phí dùng tới 5 năm. Cổ chủ tịch huyện một điểm không cùng Biên Thụy mập mờ, trực tiếp liền đem một bộ phận danh giới cuối cùng cho quan gia. Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy rất hài lòng, bên này nhà máy tăng thêm bên kia hai tòa, không riêng gì sản xuất sường có, liên tiếp nhà kho cũng có, nếu như đằng sau muốn mở rộng sản xuất, trực tiếp mua máy móc là được rồi. Cái kêu tề tiên sinh, ngài giúp đỡ hoạch định một chút nhìn xem đại nói máy móc làm như thế nào an biên Thụy nhìn một hồi liền chào hỏi tiểu tề, cũng chính là máy móc nhà máy nghiệp vụ viên tới xem một chút. Cổ chủ tịch huyện không biết tiểu tề là ai, thế là liền hỏi một tiếng, nghe nói là máy móc nhà máy nghiệp vụ viên, trong lòng liền đối với biên thủy chuyện đầu tư càng thêm nhiệt tình mấy phần. Biên thủy cũng không phải là cái thích xoăn suýt người, chọn chúng bên này nhà máy, hỏi nữa một cái thủy điện cái gì tình huống, cảm thấy hài lòng liền gật đầu công nhận nơi này Vậy chúng ta liền thương lượng một chút chi tiết ta. Biên thủy hướng về phía cổ chủ tịch huyện nói. Biên thủy trực tiếp trực tiếp làm cổ chủ tịch huyện ngộng. Hắn gặp phải một chút báo tư lão bản không có một cái tượng biên thủy dạng này. Nhìn một chút địa phương, hỏi sau liền quyết định đầu tư. Đã nhìn qua nhà máy, mà lại biên thủy bên này cũng quyết định đầu tư. Cổ chủ tịch huyện đem biên thủy một đoàn người lại mang về huyện chính phủ. Đây chính là tiến vào chính thức hội đàm. Nguyên bản cổ chủ tịch lòng Ai biết Biên Thụy đều không có cho hắn thi triển khẩu tài cơ hội, hỏi một ít chuyện sau, liền đập bản, quyết định đầu tư qua mấy ngày liền đến mới thành lập công ty chương ngụ, đám đầu tiên đúng chỗ tài chính là 10 triệu, dùng cho mua máy móc, đến tiếp sau tài chính cũng sẽ trong vòng một tháng đến đông đủ. Cái này quyết định tốc độ để một bọn trong huyện người đều trận tròn mắt. Cổ chủ tịch huyện bên này sướng sốt nhịn được hiếu kỳ, đến ban đêm chiêu đãi tiệc rượu trước đó mới hỏi Biên Thụy. Biên lão bản, hôm nay ta xem như chính thức lĩnh giáo ngài hào s Cái này đầu tư nói ném liền đưa tới cổ chủ tịch huyện cảm khái nói Biên thủy cười nói Quyết định sự tình liền sớm một chút xử lý ta là ta ý nghĩ Mà lại chúng ta giai đoạn trước hợp tác cũng không tệ Ta bên này vật liệu gỗ trận cũng không có người làm tiền loại hình Vì lẽ đó ta đối với chỉ huyện quan trưởng tập tục vẫn là rất có hảo cảm Ta làm ăn sợ chính là phiền phước Bên này xí nghiệp xây xong trước Ta vật liệu gỗ trận cũng sẽ quay tới Đến lúc đó mặt khác vài tòa vật liệu gỗ trận sẽ xóa mất Về sau quý huyện nơi này liền xem như chúng ta tây toa công. Ti trọng yếu sản xuất chuyển vận trung tâm. Cổ chủ tịch huyện nghe vui vẻ cười ha ha, chúng ta nhất định làm tốt cam đoan. Đồng thời sẽ tại thu thuế thượng cho quý công ty lớn nhất ưu đãi. Ai biết biên thủy nghe lại là khoát tay một cái, thu thuế cái gì ưu đãi coi như xong. Chúng ta tây toa công ty theo trường nộp thuế, các ngươi cho cung cấp nhà máy liền đã rất khá, giúp đỡ chúng ta bớt đi không ít tiền, không thể chúng ta bên này kiếm tiền, trong huyện cái gì cũng không có. Chỉ rơi cái dương mắt nhìn, đây không phải hợp tác thái độ, thuế đâu chiếu thu, bởi vì đây là chúng ta xí nghiệp đối địa phương cùng quốc gia cống hiến. Cổ chủ tịch huyện nghe nghiêm mặt nói ra, ngài là cái có xã hội trách nhiệm chân chính xí nghiệp ra. Nếu là người bình thường nhìn biên thụy, nhất định nói đây là cái kẻ ngu được không tiền cũng không cần, chỉ có cổ chủ tịch huyện minh bạch, một người lớn bao nhiêu ý chí người liền có thể làm chuyện lớn hơn gì, chỉ muốn kiếm tiền, gặp người liền muốn theo trên thân người vớt một điểm. Dạng này liền xem như làm làm ăn lớn cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì rơi xuống thời điểm nhất định sẽ rất thảm, thành công nhất người thường thường là những cái kêu biết tiến thối, chịu cho người khác nhận ra. Một bộ phận lợi nhọn người, bởi vì dạng này người ai cũng thích cùng hắn làm ăn, nghĩ không phát tài đều khó khăn. Cổ chủ tịch huyện không biết biên thủy là đến tiền tới quá nhanh, lại chính hắn đối với kim tiền truy cầu cũng ít, theo biên thủy cùng nó số tiền này đều nằm không bằng làm chút chính sự, cho một số người cung cấp một cái làm việc. Để những cái kia cuộc sống cực khổ tại xã hội tầng dưới chót người một điểm ánh nắng. Biên Thụy không phải hót như khéo cái gì, mà là hắn hiện tại có chút thích loại cảm giác này, thích xem đến dưới tay mình làm việc các công nhân viên ra ngoài một mặt kiêu ngạo tự hào nói ta là cái nào nhà máy. Cái này cho Biên Thụy ngồi xe sang trọng ngâm mỹ nữ không có loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác. Đúng vào lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Láo cổ! a quan bí thư Cổ chủ tịch huyện đứng lên! Biên thủy tự nhiên cũng đi theo đứng lên. Cửa vừa mở ra, biên Thụy liền nhìn thấy một cái 1m8 khỏe mạnh trung niên nhân đi đến, vừa ở vào cửa liền hướng về phía mình nết miệng vui lên, đây chính là biên tổng đi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Không dám, không dám. Biên thủy khách sao nói. Hai bên phát lạnh huyên sau, đại gia lại ngồi xuống. Quan bí thư cũng không có cùng biên thủy quân cái gì phần con trực tiếp đánh nhịp nói, đối với biên tiên sinh dạng này xí nghiệp ra. Trong huyện chúng ta nhất định cam đoan ngài ở đây đầu tư an toàn, sẽ không có người quay rối đến ngài xí nghiệp, nếu như xuất hiện dạng này người người có thể trực tiếp cùng ta hoặc là cổ chủ tịch huyện phản ứng, chúng ta nhất định nghiêm trị. Quan bí thư bên này không nghĩ tới biên thủy bên này đầu tư rơi xuống đất sẽ như vậy khối, hắn coi là ít nhất cũng phải qua lại hai chuyến, ai biết lúc này mới chuyến thứ nhất liền xác định rơi xuống, thế là hắn liền vội vã chạy tới, làm trong huyện lao đại cấp nhân vật lúc này liền nên hắn ra sân. Vừa ra trận quan bí thư liền cho biên Thụy vung ra một loạt cam đoan không nói cái này cam đoan đến cùng có bao nhiêu nước, chỉ nói cửa này bí thư thái độ liền để biên Thụy cảm thấy rất không tệ. Biên thủy không biết, quan bí thư bên này đã sớm hiểu rõ, mặc dù nói bên này cùng biên Thụy không phải một cái thị, nhưng là hai lần liền nhau, có chuyện gì có thể giấu ở hắn. Chỉ cần hưu tâm nghe ngóng, quan bí thư nơi nào sẽ không rõ ở trong đó quan thiếu Nếu như biên thủy đầu tư có thể rơi xuống đất, cái kia quan bí thư là thật to tăng mặt. Ngẫm lại xem các ngươi có người bên kia không tại bản địa đầu tư, đầu tư ta chỗ này nói rõ cái gì, nói rõ ta chỗ này hoàn cảnh đầu tư so ngươi tốt. Hiện tại quan bí thư liền có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mình Nam Sơn thị mấy vị huyện quan lớn trên mặt biểu lộ. Quan bí thư không muốn trêu chọc cái nhóm này trước công tử ca, nhưng là nếu như bọn hắn dám đến mình địa giới chọc tới biên thụy, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ. Phía trước không phải là không có người tới nói tốt cho người qua, nhưng là quan bí thư căn bản không có phản ứng. Hắn ý nghĩ chính là các ngươi lão tử quá khí liền sống yên ổn một điểm, hiện tại cái này chỉ huyện là ta quan mỗ nhân chủ chính, ngươi cho rằng các ngươi là cái quái gì, đối ta vung tay mùa chân. Lúc ấy quan bí thư nhưng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến kết quả này, hắn bảo vệ bất quá là cái tiểu mục tài trận, nhưng là ai có thể nghĩ tới vị này trực tiếp liền muốn xử lý cái gia công nhà máy nữa nha, mà lại quang đầu tư trong vòng 2, 3 năm liền muốn đạt tới mấy ngàn bạn, phải biết số tiền này là thực sự. Cũng không cần trong huyện đi giúp lấy vay cái gì, đây mới là thực sự ở đâu đều lấy ra được thành tích ra. Biên Thụy nhưng không biết quan bí thư trong lòng đều nhanh đẹp bay, hắn giờ phút này đang nói tính toán của mình. Biên Thụy không giống như là người khác cũng khoe lớn, một phân tiền sự tình có thể nói thành nhất hối. Biên Thụy không riêng gì không thổi, còn có lưu chỗ trống. Hồ Tổng, nếu không ngại cũng tại trong huyện chúng ta ném một điểm. Cổ chủ tịch huyện lúc này đem thoại để kéo tới Hồ Văn Ba trên thân. Hiện tại Hồ Văn Ba giá trị bản thân tại Minh Châu không tính là cái gì, nhưng là phóng tới nơi này đó chính là nhất đẳng người có tiền, chớ nói chi là Hồ Văn Ba hiện tại đã coi như là đồ dùng trong nhà ngành nghề một con người ô giá trị bản thân cũng đã đạt đến ước cấp tiêu chuẩn, cổ chủ tịch huyện tự nhiên sẽ không không nhìn. Hồ Văn Ba cười nói, ta hiện tại bên kia sản lượng mới, về sau ta khả năng đem một bộ phận sản lượng chuyển tới bên này. Hồ Văn Ba bên này cũng không phải lắc lư cổ chủ tịch huyện, mà là hắn mấy ngày nay một mực cân nhắc điểm này. Hắn nghĩ là không phải có thể đem xí nghiệp sản xuất để ở chỗ này, vừa đến rời biên thủy bên này cũng gần. Thứ hai là Minh Châu sản xuất chi phí càng ngày càng cao. Nếu như tiền này tiết kiệm đến đều là lợi nhuận A, hắn Hồ Văn Ba là cái thương nhân, cũng không có biên thủy thủi bút lớn như vậy. Hơn 2 năm miễn thuế tăng thêm miễn phí nhà máy vẫn là rất có lực hấp dẫn. Quan Bí Thư nói, tiến đến tốt bao nhiêu, vừa vặn cùng biên lão bản công ty dựng người bạn. Hồ Văn Ba cười nói, khó mà làm được, ta có thể không cho được hắn tốt như vậy Phúc lợi Nếu như cùng với hắn một chỗ, các công nhân không nợ mang chết ta à, ta thiết lập tại trong huyện có thể, bất quá muốn cách hắn một khoảng cách. Tiền lương Hồ Văn 3 mở không có vấn đề, nhưng là 5 hiểm nhất kim đủ ngạch giao hắn nhưng ăn không tiêu, qua một cái chữa bệnh thêm dưỡng lao liền phải hơn ngàn, lại thêm khắc còn có ngoài ý muốn hiểm cái gì, 3.000 đều không nhất định đánh ở, có số tiền này cho công nhân, hắn còn đổi địa phương nào à. Quan bí thư cùng cổ chủ tịch huyện nghe đều cười ha ha lên, biên Thụy bên này cũng rất im lặng. hoàn toàn chính xác Tiền này Hồ Văn Ba cấp không nổi, biên thủy bên này đối với xí nghiệp yêu cầu có chút phát dở, xí nghiệp của mình có thể nuôi sống xí nghiệp mình là được, về phần mình ông chủ này ăn mặc hoa độ cái gì, không có ý định theo xí nghiệp lợi nhuận trong tới. Ông chủ như vậy tại khác thương nhân trong mắt tự nhiên xem như có chút phát dở, ngươi làm như vậy để chúng ta làm sao quản lý xí nghiệp? Chương 545, nhiệt tỉnh. Quan bí thư hướng về phía biên thủy hỏi, lúc nào chuẩn bị khởi công? Biên thủy nói, chờ lấy máy móc đến trong nhà xưởng kỹ thuật viên giúp đỡ huấn luyện hoàn thành người liền có thể khai công, bất quá trước lúc này, vẫn là vật liệu gỗ trận trước làm, vật liệu gỗ trận công nhân chỉ có thể có 1 phần ba tại bản địa chiêu, còn lại ta muốn dùng lao công nhân. Đây là đương nhiên quan bí thư nhìn một chút cổ chủ tịch huyện, hai cái đôi tác bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết, biên thủy chuẩn bị triệt tiêu ba cái trận tất cả đều tập trung đến bản huyện đến, mà khác ba cái trận công nhân nguyện ý đến bên này làm việc sợ cũng không ít. Đầu tiên ngay tại lúc này làm việc khó tìm, việc tốn thể lực mặc dù tốt tìm, nhưng là bao công đầu cái gì mở ra hai thay mặt gặp làm sao có thể cùng biên thủy cho đãi ngộ so. Lấy trong huyện nhà kia vật liệu gỗ trận công nhân đãi ngộ đến nói, trừ huyện chính phủ làm việc công chức bên ngoài, nông thôn công chức đều không nhất định có thể cầm tới bọn hắn tiền lương, quan bí thư cảm thấy liền xem như tự mình làm công, cũng thích biên thủy ông chủ như vậy. Lao cổ, vật liệu gỗ trận dùng người là thế nào cân nhắc? Quan bí thư hỏi mình đối tác. Cổ chủ tịch huyện cười nói ra, quan bí thư, ta đem tây khu cái kia một mảnh đều cho biên tổng, chính là số 11, số 12 cùng số 13 sân bãi. Quan bí thư suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là hơi ít, chúng ta hẳn là có một ít trước xem tính, giống như là biên tổng dạng này tại sĩ nghiệp ra bởi vì hẳn là nhiều chi cầm, lại đem phía sau cái kia nhất khối đại khu vực cho biên tổng, hỗ trợ biên tổng đem sự nghiệp làm càng ngày càng náo nhiệt mà. Cổ chủ tịch huyện nghe ngây người một lúc, thầm nghĩ, Cái này bà lao lúc nào biến hào phóng như vậy rồi. Quan bí thư bên này trong lòng cũng hát hát trực nhạc, hắn ý tứ rất rõ ràng, những cái kia nhà máy đặt ở chỗ đó cũng là đặt vào, không bằng đưa hết cho biên thủy, chí ít còn có người quản lý, về phần rời huyện thành có chút khoảng cách cái gì, hắn cũng liền mặc kệ. Chỉ huyện khu đang phát triển cách huyện thành trung tâm vẫn có chút khoảng cách, ước chừng có tầm 10 cây số dáng vẻ, điểm ấy khoảng cách đối với tại Mình Châu làm việc qua biên thủy đến nói căn bản cũng không tính vấn đề. Nhưng là đối với chỉ huyện làm việc sinh hoạt người mà nói liền không đồng dạng. Sinh hoạt tại thành nhỏ người cưới xe vượt qua 10 phút liền xem như xa. Cái kêu biên tiên sinh ngài cảm thấy thế nào? Cổ chủ tịch huyện cười híp mắt hỏi. Biên thủy lúc này trong lòng đang buồn bực đâu, bởi vì hắn nghe nói qua quan cổ hai người không hợp, chỉ là hiện tại hắn cảm thấy hai người này không giống như là trong truyền thuyết như thế như là cây kim chống lại dâu giống như. Ta bên này đương nhiên cảm thấy tốt, có trận phòng ta vật liệu liền có thể không cần trồng chất tại bên ngoài. Bất quá trận phòng cũng có chút vấn đề, ta vật liệu đều là gỗ thô, thể tích sẽ tương đối lớn cho nên nói lúc đầu trận phòng nghĩ vận vào vận ra có hơi phiền toái biên thủy bên này nói ra mình ý nghĩ. Cổ chủ tịch huyện nói, cái kia lão quan, chúng ta hoặc là liền đổi khối địa phương, bên cạnh số 4 cánh đồng còn không có xây đâu, chúng ta nếu không đem khối này điêu tô cho biên tổng, như vậy hắn có thể án lấy mình ý nghĩ đến kiến thiết vật liệu gỗ trận chữ đất, ngươi cảm thấy thế nào? Quan bí thư cười nói, vậy cứ như thế Chuyện này ngươi cân nhắc so ta sâu. Cứ như vậy thuần thục, biên thủy bên này lại lấy được một mảnh đất, đối với quan cổ hai người đến nói địa phương ở nơi đó cũng liền đặt ở chỗ đó, không bằng cho biên thủy, đối với biên thủy đến nói chính là niềm vui ngoài ý mớn. Biên thủy ở trên đây cùng mặt khác lao bản đồng dạng, nhưng lại không sợ địa phương lớn. Quan cổ hai người cho vùng đất mới, trong lòng cũng nghĩ đến để biên thủy bên này mình làm, liền khách là làm lớp nước bùn cắt tương mình lý tưởng, vậy cũng phải thuê trong huyện chúng ta người đi. Đây không phải là lại cho trong huyện gia tăng một điểm thu nhập nha. Vậy ngài bên này chiêu công từ lúc nào bắt đầu? Chuẩn bị chiêu bao nhiêu người? Quản bí thư lại hỏi. Biên thủy nói, chúng ta ký hợp đồng sau liền bắt đầu a lần thứ nhất chuẩn bị chiêu khoảng 110 người, chủ yếu phân thay phiên 3K, theo lấy kỹ thuật viên yêu cầu, mỗi một ban ít nhất phải có 35 người. Đây là thao tác công, tăng thêm một chút thượng vàng hạ cám trung tầng nhân viên quản lý không sai biệt lắm muốn 110 người, phía trước sẽ có hồ tổng nhân viên quản lý tới hỗ trợ Chờ lấy đại gia khảo hạch xong sau, mới tầng quản lý lấy ra, bọn hắn mới có thể rút về đi. Biên Thụy là hỏi gì đáp đấy trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra. Ta cảm thấy vẫn là chậm hai ngày đi, đương nhiên hiệp ý cái gì chúng ta đều có thể ký, điểm này không ý kiến sự tình gì. Bất quá ta nghĩ chúng ta phải làm cái thanh thế lớn hơn một chút nghi thức, đừng như thế lớn ra ăn một bữa cơm liền đem sự tình giải quyết. Ta ý nghĩ là như thế này, ngươi nhìn có thể hay không để máy móc xưởng phái đại biểu tới. Chúng ta tam phương đi một cái đi ngang qua sân khấu, trước trong huyện tin tức cái gì, đến lúc đó trước đưa giảm, nếu như trong không truyền bá chính chúng ta huyện đài mình truyền bá, cũng coi là làm cái tuyên truyền quan bí thư nói. Quan bí thư bên này nguyên bản không có nghĩ đến vội như vậy, coi là đại gia dù sao cũng phải qua lại làm mấy chuyến, hiện tại rất nhiều làm đầu tư gian hoạt như quỷ, đi lên liền muốn hỗ trợ, cái gì miễn thuê à, sân bại A dù sao cái gì đều nghị trong huyện thay bọn hắn giải quyết, chính bọn hắn trực tiếp lấy tiền mới tốt thậm chí còn trông cậy vào trong huyện thay bọn hắn bỏ tiền, hoặc là bảo đảm vay giống như là biên thụy dạng này làm đầu tư, hắn quan mỗi người sống lớn như vậy lần đầu nhìn. Thế, bất quá đây cũng là hiện tại chiêu thương dẫn tư đặc điểm, đó chính là đối với tốt xí nghiệp vô số địa phương đoạn, trước kia đoạt xí nghiệp liệu chính là mở ra tốt điều kiện, hiện tại trực tiếp từng cái chính phủ cầm tiền giấy cưng dán vì lẽ đó những lao bản này đều bị nuôi điêu miệng. Giống như là biên thụy dạng này lương tâm xí nghiệp ra Quan bí thư vui lòng quan tâm một điểm, bởi vì nhìn xem thuận mắt, nguyên bản vật liệu gỗ trận ngay ở chỗ này làm hữu thanh hữu sắc, lại thêm gặp huyện mấy cái thao tác, cha xét vô số lần sổ sách thế mà không có tra được bất luận cái gì trốn thuế lậu thuế, bên kia tin tức chuyển đến nói cái kia thuế bản làm theo cục thuế vụ bản mẫu, vì lẽ đó quan bí thư cảm thấy biên thụy người này có tính cách, cũng có hiện tại rất nhiều các lao bản không có xã hội tinh thần trách nhiệm, tượng biên thủy dạng này mới gọi xí nghiệp ra, khác đều là lao bản, nhà tư bản Biên Thụy đối điểm ấy là có tâm lý chuẩn bị, thế là gật đầu nói ra, không có vấn đề. Sau đó thời gian quan cổ liền thương lượng một chút, đồng thời bên kia cũng có người đi qua hỏi sở nghiệp vụ viên, nghiệp vụ viên bên này nhất báo cáo, đầu kia lập tức liền phái một cái phó tổng tới, mặc dù là không thế nào gần phía trước phó tổng, nhưng là người ta cái kia cấp bậc vừa vặn cùng huyện trưởng bí thư cấp 1, đều là chính sự cấp, dạng này trên mặt mũi đẹp mắt, cũng lộ ra người ta máy móc nhà máy bên kia coi trọng. Phó tổng ngày mai trực tiếp tới Trời tối ngày mai liền có thể đến, như vậy nghi thức liền phải an bài tại hậu thiên buổi sáng. Đương nhiên đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, kỳ thật rất nhiều thứ bởi tối hôm nay liền có thể ký tới. Mấy cái hàn huyên một hồi, có người tới nói cơm tối chuẩn bị xong, mấy người lúc này mới hướng huyện chiêu phòng ăn đi. Cũng liền 5 bà người, đại gia một mặt ăn một mặt trò chuyện, đương nhiên chủ yếu là biên thụy một cái bàn này trò chuyện, còn lại mấy bàn đều yên lặng, đứng thẳng lôi kéo mí mắt ăn cơm. Thỉnh thoảng có người chú ý một chút chủ bàn bên kia động tĩnh. Ăn cơm xong, Biên Thụy bên này được đưa đến huyện Triêu gian phòng trong nghỉ ngơi. Quan cổ hai người tự nhiên rời đi, không có khả năng người ta một mực như thế bồi tiếp Biên Thụy, nói thế nào cũng là bí thư huyện trưởng trong tay sự tình cũng không ít. Lúc này Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người ghé vào cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Chờ đến mai chúng ta đi đến bến tàu nhìn xem, đến cùng vận lực là bao nhiêu ta cũng không quá rõ ràng, đến cùng có thể hay không tượng chúng ta nghĩ như vậy thay thế đường vận ta cảm thấy ta vẫn là rất thân tự nhìn xem Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy nghe cười hỏi, thế nào, thật sự có ý ở chỗ này thiết lập nhà máy? Hồ Văn Ba cười cười, người bên này xung phong, nhìn xem bên này quan trưởng hoàn cảnh thế nào, nếu như là tốt, ta đem thấp kỹ thuật đại chúng độ dùng trong nhà tuyến chuyển tới nơi này cũng không tệ, cấp cao nhãn hiệu còn được đặt ở Minh Châu, bởi vì món đồ kia nói chính là thiết kế, nói chính là tay nghề, đặt ở bên này không thích hợp, đơn giản một chút giống như là mấy đồng tử mẫu Dương A. Năm ba gỗ thật giường à cái gì đến là có thể thiết lập tại nơi này, bất quá đây hết thệ bây giờ. Nói có chút sớm, ta nhưng không có người cái này bách lực, hôm nay không muốn làm, ngày mai trực tiếp liền đóng cửa, ta bên này liền xem như rời cũng phải chậm rãi rời. Hồ Văn Ba cũng không phải một ngày hai ngày muốn đem nhà máy tách ra, hiện tại trung cao thấp 3 việc đồ dùng trong nhà nhãn hiệu dùng một cái nhà máy, cái này khiến hắn cảm thấy không được, muốn thay thế để ý đến hắn cấp cao nhãn hiệu người đi tới nhìn một chút, nhà. Hãng này hoàn cảnh bình thường có thể làm tốt cấp cao nhãn hiệu a Nếu như đem cái này ba cái nhãn hiệu tách đi ra sản xuất, như vậy Minh Châu bên kia liền có thể chuyên trú cấp cao nhãn hiệu, đem cấp chung kém rời qua đến, còn có một cái chỗ tốt chính là công nhân tiền lương bất đi một bộ phận. Nơi này tiền lương cho 5.000 cũng rất nhiều người đến, Minh Châu bên kia 5.000 Cả ngày động một chút lại có người đi ăn mang khác. Phía bên mình bồi dưỡng được một cái tốt công nhân lập tức liền có người đào tới, một điểm không cho hắn cái này hồ tổng bất lo. Biên thủy cười cười, vậy chúng ta cũng đừng chờ minh bạch, hiện tại cũng không muộn mới hơn 9 giờ, chúng ta mang lên người đi nhìn xem. Được a ta bên này gọi tiểu trương Hồ Văn Ba nghe xong đến cũng được, thế là đứng lên. Đẩy cửa ra vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đối diện phát hiện máy móc nhà máy nghiệp vụ viên chính cười tổng tìm đứng tại cổng. Hồ Tổng, có chuyện gì? Ta muốn tới đây hỏi một chút, biên tổng trả tiền phương thức vị này nghiệp vụ viên có chút ngượng ngùng Hồ Văn Ba cười cười. Đưa tay chỉ một cái bên trong biên thủy, vậy ngươi hỏi đi. Biên thủy nơi này nghe lập cười nói, hết thể án lấy hợp đồng đi, ngày mai chúng ta đem hẹn ký, tiền đặt cọc ngày mai ta liền để kế toán đem tiền đánh tới trong chương mục của các ngươi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đúng giờ đem máy móc vận đến lắp đặt tốt, đồng thời giúp đỡ đem công nhân huấn luyện tốt, tiền ngươi yên tâm, một điểm cũng sẽ không ít các ngươi. Ta ơn ngại, vậy ta đây vừa cho công ty bên kia quay lại nghiệp vụ viên bên này đạt được biên thủy lời này thế là quay đầu đi Về phần tin tưởng mấy phần, đoán chừng nghiệp vụ viên liền 3 phần tin tưởng đều không có, là một nghiệp vụ viên dạng này người gặp nhiều lắm, bắt đầu bên này cái gì cái gì đều nói tốt, nhưng là thật bỏ tiền ra sức khức tử. Biên thủy bên này cũng không quan tâm một cái nghiệp vụ viên nghĩ như thế nào, hắn cùng Hồ Văn Ba bên này chuẩn bị một cái, hai anh em liền dẫn lái xe chuẩn bị ra nhà khách. Còn không có ra nhà khách đâu, liền có một vị trong huyện nhân viên công tác xuất hiện, nghe nói biên thủy hai người chuẩn bị đi xem một chút bến tàu vị này lập tức xung phong nhận việc cùng đi biên Thụy hai người cũng không nói cái gì thế là một đoàn người hai chiếc xe một chiếc một sau hướng về kênh đảo bến tàu bên này chạy tới chương 546 hìnhnh hơn 9 giờ huyện thành nhỏ ra huyện nhà khách thời điểm còn tính là não nhiệt nhưng là ra bên ngoài vây như thế vừa đi lái xe không có mấy phút trên đường này người đi đường liền thiếu đi chờ lấy đến kênh đảo đê bên cạnh người này tự nhiên cũng liền càng thêm ít trừ chạy chó còn có chạy bộ cơ hồ cũng không có cái gì người Biên Thủy bọn người thật sớm xuống xe, dọc theo kênh đào đê một mực hướng bến tàu phương hướng đi. Bên này hoàn cảnh vẫn là rất tốt, Biên Thủy tán dương nói. Trước kia Biên Thủy cũng đi qua kênh đào đê, lúc ấy cho Biên Thủy ấn tượng cũng không phải là quá tốt, D bên cạnh cơ hồ phóng tầm mắt nhìn tới từng mảnh nhỏ rất rưởi, trên nước cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng là nơi này đê hoàn toàn không giống. D bên này mở ra một đầu trải lên gạch lối đi bộ, ở bên cạnh còn có một đầu mù đạo, tại phía ngoài nhất là một đầu đường băng. Đêm chạy người chính là dọc theo con đường này chạy. Tại D bên ngoài bên cạnh là một đầu xuôi theo đê quốc lộ, quốc lộ còn rất rộng, song hướng lục làn xe. Tại đường cùng D ở giữa là một đầu giải cây xanh, cây cối A cái gì vừa nhìn liền biết đi qua tỉ mỹ thiết kế. Đầu này giải cây xanh không riêng gì đê ngoài có, đê bên trong cũng có. Chỉ bất quá D bên trong chính là một chút mặt cỏ, còn có một chút có thể cố đê bụi cây. Theo tới nhân viên công tác cười nói ra, cái này đê trước kia cũng không phải hình dáng này. Đây là chúng ta tiền nhiệm lao huyện trưởng chính thời điểm tu, ngay từ đầu thời điểm rất nhiều người phản đối, nhưng là chúng ta lão huyện trưởng quyết tâm một lòng muốn tu, chờ lấy đã sửa xong sau rộng rãi nhân dân quần chúng lập tức lao thích nơi này tới chơi, ngày nếu là buổi sáng tới, khi đó bên này còn có bên này tất cả đều là người, ban đêm 7-8 giờ tới, cái này một mảnh chỉ cần là đất. chúng đều là nhạy quảng trường múa, đã giải quyết cư xá cùng quảng trường múa ở giữa mâu thuẫn, lại đề cao đại gia chất lượng sinh hoạt. Nhân viên công tác lập tức chính là một trận manh khen. Hồ Văn Ba bên này đối với nơi này thật hài lòng, vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy rơi chân mềm đún, túi đầu xem xét phát hiện mình trực tiếp dấm lên ngâm cất chó, lập tức có chút giỡn khóc giỡn cười. Biên thủy thấy cười nói, xem ra vẫn là hồ tổng nên phát tài A Nhân viên công tác có chút ít lúng túng, vừa khen xong bên này khách nhân liền dấm lên cất chó, thế là há miệng giải thích nói ra, vẫn có một ít người tố chất hấp, cái này chạy chó cũng không sẹn cất chó Hồ Văn Ba cười nói, không có việc gì, từ từ liền tốt. Một mặt nói một mặt Hồ Văn Ba đem trên giày cất chó cỏ đến bên cạnh cây giống từ bên trên. Đại gia tiếp tục đi lên phía trước, có Hồ Văn Ba dấm lên cất chó sự tình. Đại gia đi liền cẩn thận một điểm, ngươi khoan hãy nói cái này nhất cẩn thận thật đúng là đúng. Biên thủy từ dưới xe đến bến tàu cái này một đoạn đường thế mà ba lần kém chút liền bước Hồ Văn Ba theo gót, đi đến một lần vận khí cất chó. Các ngươi là làm cái gì? Mấy người mới vừa vặn đứng vững. Bên tàu tường vây trong liền chạy ra khỏi tới một cái chừng 30 tuổi hán tử khỏe mạnh, hướng về phía biên thụy một nhóm người này quát. Biên thụy bên này vẫn không nói gì, bên kia nhân viên công tác nói ra, đây là trong huyện khách nhân, sang đây xem xem xét. Nhìn cái gì nhìn, bến tàu có gì đáng xem, đi nhanh một chút bằng không thả chó cắn các ngươi. Tráng hán tuyệt không cho nhân viên công tác mặt mũi. Nhân viên công tác hiện tại mặt mũi này soát lập tức thành, phía bên mình xem như phụng lao đại ý tứ bồi tiếp khách nhân, hiện tại việc này náo. Đi tại trên đê dâm cấp chó, đến bến tàu bên này còn đụng phải nhất kẻ lỗ mãng, trực tiếp bại phôi chỉ huyện nhân dân hình tượng. Hai vị này là quan bí thư khách nhân, muốn tới đây nhìn một chút bến tàu. Nhân viên công tắc nói, tráng hán hoàn toàn chính xác đủ hành, trực tiếp há miệng nói ra, cái gì quan bí thư khai bí thư, lao tử hoàn toàn không biết, các ngươi nếu là nghĩ đông nhìn tây nhìn lao tử đánh các ngươi đầy mặt nở hoa, thứ đồ gì A cầm quan bí thư hủ dọa ta, lao tử hạ lớn. Ta nói với các ngươi đi nhanh một chút Ngươi biết lao tử tỷ phu là ai? Nói ra nghe một chút. Nhân viên công tác lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Tráng Hán Tuyệt không biết, phía bên mình đụng lôi, tại Tráng Hán xem ra cái này một nhóm tử người xuyên cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất xem như có chút hào hoa phong nhã, trong đó một cái còn có chút lao bản tướng, nhưng là những người này liền một chiếc xe đều không có, còn mạo xương đầu kia tỏi à, hiện tại đừng nói thành cái gì quan bí thư bằng hữu, coi như là bình thường tiểu lão bản đi ra ngoài, cũng phải trang mặt tiền cái gì? Một đám đi bộ nói thành quan bí thư bằng Hữu mẹ nó hống. Ai đây? Người nghe kỹ cho ta, tỷ phu của ta là thành tây đồn công an từ chính ủy, nơi này là bến tàu nhưng là bến tàu đã bị lao tử ca ca nhận đầu, bên này không mở ra cho người ngoài, nhanh xéo ngay cho ta. Tráng hắn nói. Từ diên võ. Nhân viên công tác trực tiếp báo ra vị này tỷ phu danh tự. Đừng cho ta kéo đông kéo tây, nhanh lên xéo đi. Biên thủy lúc này không sai biệt lắm đã biết bên trong là làm gì. Bởi vì đê cao, phía dưới bến tàu khẳng định thấp một chút, bến tàu đại khái tình huống biên thủy vẫn là thấy được, cái gọi là bến tàu chính là nhất khối lũ lụt bùn cái bản, tới gần kênh đảo một mặt có 5 cái cần cẩu, cái đồ chơi này là theo trên thuyền sâu hóa dùng. Trừ những này bên ngoài, xi măng trên bến tàu còn chất đống một chút hóa, chủ yếu chính là hạt cắt cục đá cái gì, nhiều nhất vẫn là hạt cát, tự ở bến tàu mấy đầu trên thuyền còn tại gỡ lấy hóa. Biên thủy xem xét những thuyền kia liền biết, đây là tự mình hái cắt thuyền. Chúng ta đi thôi. Dù sao bến tàu cũng nhìn không sai biệt lắm Biên Thụy hướng về phía nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác nghe được Biên Thụy nói như vậy, đành phải nhẹ gật đầu theo trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười. Được rồi, Biên tiên sinh, vậy chúng ta liền trở về. Trở về, nên nhìn đều nhìn Biên Thụy nói. Biên Thụy nói chuyện, toàn bộ đội ngũ bắt đầu hạt lấy đê hạ đi, đến lập tức đường bên cạnh, một nhóm 5-6 người liền đợi đến xe bán tới. Tráng hán bên này gặp một lần đám người này đi, thế mà tại còn Biên Thụy đám người sau lưng châm chọc khiêu khích Càng cái gì đầu to tỏi à, còn quan bí thư bằng hữu, lao tử vẫn là quan bí thư cháu ngoại đâu. Đứng tại ven đường nhân viên công tác lần này nhịn không được, hắn là quan bí thư bên này người, bây giờ nghe có người như thế bại hoại nhà mình lao đại thanh danh, nếu là cái này đều có thể nhẫn cái kia còn hôn cái râm a. Tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi, quan bí thư cháu ngoại, ngươi hỏi một chút từ duyên võ mình có dám hay không nói lời này, bao ở miệng của ngươi, đừng cho tỷ phu ngươi chót họa. Nhân viên công tác khiển trách quá mạnh. Tráng hán nghe cười ha ha, liền mẹ nó các người, lão tử đánh chết các ngươi đều vô sự ngươi tin hay không. Tốt, có dũng khí. Người trong viện đều đi ra cho ta. Có người nghĩ gây sự. Theo tráng hán một tiếng gào to, trong viện lập tức nhảy lên ra mười mấy đại hán, mỗi cái trên thân đều là tô lại long hòa phượng, mà lại bây giờ đang là mùa hè những người này chỉ lấy một đầu đại quần cốc tử, một thân dữ tận phối hợp hình xăm cơ hồ chẳng khác nào ở trên mặt viết chúng ta đều là hôn đen. Nhị ca, ai gây sự? Dẫn đầu tráng hán đoan hoang nói Bọn hắn cho láo tử đánh Tráng hán vung tay lên đoán chừng mình còn cảm thấy là cái nhân vật Cái này vung tay lên ở giữa tựa hồ có một loại dẫn trục khí chất giống như Nghe nói đánh, một đám hán tử hướng về biên thụy bên này lao đến Đầu tiên nhân viên công tác luôn cuống Cái này nếu là biên thụy ở đây chịu đánh Vậy mình cũng không cần lan lộn Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là hiểm hộ biên thụy bọn người rời đi Về phần hắn mình, hắn mới không tin những người này dám đem mình đánh chết Chỉ cần đánh không chết hắn liền phải đem con hàng này giết chết, không chơi chết hắn cũng không phải là lao tử nhà mình môi. Đi mau Nhân viên công tác còn chưa dứt lời âm thanh một mực theo sau lưng hổ văn ba một đầu cũng không quá thu hút hắn tử vượt ngang một bước ngăn tại nhà mình lao bản trước người, đem hổ văn ba cho che lại. Ngăn tại biên Thụy bên người là nhân viên công tác, chỉ là mặc dù vị này biểu hiện tại rất có dũng khí, nhưng là biên thủy rõ ràng cảm thấy thân thể của hắn run dậy. Đây là người bình thường phản ứng không có đánh nhau hoặc là không thường đánh nhau, người thành thật gặp phải tình huống như vậy không có không sợ, huống chi là đối mặt một đám vừa nhìn liền biết không giống như là người tốt vô lại. Được rồi, không có chuyện gì. Biên thủy đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đẩy ra đứng ở trước mặt mình nhân viên công tác. Chỉ trong nháy mắt, Tráng Hán đã lao đến, Biên thủy bên này cánh tay cũng không có động, trực tiếp nâng lên một cước, nháy mắt liền thấy Tráng Hán bay ra ngoài, sau đó chỉ nghe được bột một tiếng, Tráng Hán ném tới trên mặt đất, sau đó liền ôm chân lớn tiếng gào chân của ta đứt mất chân của ta đứt mất một đám tô lại Long Hỏa phượng chỗ nào là cái gì chân Long chân Phượng bình thường cũng chính là đánh nhau một chút lấn lương ép thiện nơi nào thấy qua biên thủy hung ác như thế nhân vật một cước liền đem hơn 200 cân nhị ca đá ra xa mấy mét còn lập tức đạp gây chân loại này cấp bậc cao thủ bọn hắn cũng chính là nghe đạo thượng một chút đại ca khoác lắc nhanh thời điểm nhắc qua còn không biết thật giả hôm nay bọn hắn là tin thật sự có người mạnh như vậy nha trong nháy mắt đám này Long phượng môn trận chon mắt Một cái đứng tại chỗ, trứng to mắt mở ra có thể nuốt vào một cái cả trứng gà miệng, hồng hộp thở phì phò. Đánh cho ta, đánh cho ta. Trên đất vị kêu ôm chân lớn tiếng la lên, bất quá mặc hắn lại thế nào hô. Những người này cũng không dám tiến về phía trước đối mây trôi nước chảy một mặt cũng không có chuyện gì phát sinh biên thụy, bởi vì bọn hắn đều sợ đau à. Cái này nếu là bị một đá mình cũng theo nhị ca, lấy từ sở keo kiệt thuốc dược phí đều không nhất định chịu cho, đồ đần mới cho hắn bán mạng chứ. Biên thủy bên này đợi thêm cái đi lên tiếp tục chơi đâu, ai biết nhìn bọn họ một chút liền biết những người này không có gan, đoán chừng bình thường cũng chính là hù dọa một cái người thành thật, còn không bằng trước kia hắn đang đi học thời điểm tiểu lưu manh đâu. Biên Thụy đến là quá coi thường đám người này, mười mấy tuổi thời điểm cũng đều có thể thật hung đấu hung ác, nhưng là hiện tại bọn hắn chính là làm công kiếm tiền, trong nhà còn có lao bà hài tử, không có việc gì ai buốc lên không cần thiết hiểm. Đậu phộng, các người mẹ nó đi, trong viện có người sống không có. Giúp lao tử cho ta tỷ phu gọi điện thoại. Vị này hét lớn. Chỉ thấy vị này mắt đã xích hồng, nếu như không phải gây chân sợ là lập tức biết nhảy tìm biên thụy liều mạng. Nhân viên công tác lúc này len lén chuyển đến sau lưng, bắt đầu cho nhà mình lao bản gọi điện thoại. Ai biết cái này đánh điểm là đường dây bận, cấp bách nhân viên công tác cái chán ưa ra mồ hôi. Vị này không có nghĩ tới là, nhà mình lao bản hiện tại cũng cho lao bản của mình gọi điện thoại. chương 547, một cước đá ra cái bến tàu. Tiểu con A. Việc này ngươi làm tốt, chờ các ngươi ký kết thời điểm, ta vừa lúc ở tỉnh thành họp, đến lúc đó ta phải hảo hảo xấu hổ nhất xấu hổ chúng ta Lưu thư ký, làm bọn hắn không cần mặt mũi. Tại quan bí thư điện thoại đầu kia, một thanh âm một mặt nói vừa cười, tựa hồ là gặp cái gì vui vẻ đến vô cùng sự tình giống như. "Lãnh đạo, ngài yên tâm, đợi ngài đến tỉnh thành thời điểm, chúng ta bên này vừa vặn xử lý ký kết nghi thức quan bí thư cười bồi đạo." Quan bí thư biết nhà mình lão bản cùng sắt vách Lưu thị trưởng sâu bao nhiêu thủ. Nguyên bản 5 năm trước nhà mình lao bản liền có thể thăng một cấp ai biết vị này lưu thị trưởng đột nhiên nhảy dù xuống tới, tớirò giá để ép nhà mình lão bản 3 năm sở dĩ có thể ép nhà mình lao bản vị này lưu thư ký còn chính là tìm nhà mình lao bản trước kia sai lầm nhỏ chỗ thằng đến trở vị này lưu thư ký bình đều đi nhà mình lao bản người sau lưng lúc này mới đi lao bản nhấc lên người nói đây coi là không tính là thâm cựu đại hận quan trưởng giảng cứu chính là một bước chừa đường rút bước về sau Lần này không xuyến một cái mặt của đối phương, nhà mình lao bản làm sao có thể nhẫn. Cái này ở trong quan trường có thể so với thủ giết cha. Hiện tại phía bên mình cũng coi là cho nhà mình lao bản đưa đạn dược, dù lần nói không đả thương được lưu thư ký, nhưng là tuyệt đối có thể hảo hảo ác tâm hắn một cái, mà lại việc này chuyển ra cũng có thể chứng minh hắn lưu tại huy không có bản lãnh, chỉ hạ một vùng tăm tối, hảo hảo một cái thương nhân thuế vụ ba ngày tra một cái thuế, mà lại cổ động thuế vụ cha thuế vẫn là một đám liên quan đen phân tử. Lão bản vui vẻ, quan bí thư cũng vui vẻ, ngồi tiếp vui vẻ lao bản Hàn Huyên một cái giờ lúc này mới buông điện thoại xuống, quan bí thư rất hài lòng, lao bản luôn luôn lời nói ít, lần này cùng mình có thể nói lâu như vậy vậy khẳng định là đối với mình cách làm rất là tán thưởng, như vậy năm nay thực chất nhân sự điều động có hay không cơ hội của ta đâu. Cái này khiến quan bí thư tâm hỏa lập tức liền nóng lên, hắn tại thị quan lớn mặc cho thượng đã đầy một giới, theo số tuổi cũng có thể nhúc nhích một chút. Quan bí thư bên này chính đẹp đây, Bên kia bạn già đi đến. Láo quan, láo quan, tiền trinh gọi điện thoại tới. Nha. Quan bí thư lấy lại tinh thần, đưa tay theo bạn già trong tay nhận lấy điện thoại. Bình phục một cái tâm tình, quan bí thư lạnh nhạt hỏi. Ui, tiền trinh A, ta là quan thuận minh. Láo bản. Tiền trinh lập tức đem chuyện nơi đây đơn giản nói tóm tắt nói một lần. Đừng nhìn tiền trinh đánh nhau không được. Cái này hát trạng cáo vẫn là có trình độ. Quan bí thư nghe xong biên thủy một đoàn người đến bến tàu thế mà gặp loại chuyện này Tức giận đến lập tức đem mình trà hoài tử cho ném tới trên mặt đất, đổ cho hoang tử riêng võ là sống chẳng ấy. Quan bí thư cái này trong lòng hỏa cọ lập tức liền lên tới, nếu là phía bên mình không có cùng lao bản nói, chuyện này đến cũng dễ làm, nhưng là mẹ nó phía bên mình vừa cho lao bản biểu qua công, ngươi mẹ nó tử riêng võ liền cho mình làm ra chuyện này đến, có phải là đuổi tới cho lão tử nói sâu à, cái này nếu như bị lao bản biết, người ta họ biên lại như thế vừa đi, lao tử chính trị kiếp sống cũng liền xong. Chỉ cần là lao bản còn tại liền sẽ không thả mình, thay đổi địa vị. Vậy còn không như chịu khổ đâu, trên đời này trừ giới văn nghệ ai thích dùng phản đồ. Ngươi nói việc này liên quan bí thư có thể không hòa a quan bí thư suy bụng ta ra bụng người, phía bên mình chính cao hưng lấy có thể đánh một cái đối thủ cũ mặt, ai biết thủ hạ của mình trước tiên đem sự tình làm hư, tiện thể lấy để cho mình mèo ngậm heo nước tiểu ngâm không vui một trận, mình không chơi chết hắn đều là từ bi. Ngươi ở bên kia chờ lấy, chú ý bảo hộ những khách nhân an toàn Ta chờ một chút liền đến. Nói xong quan bí thư trực tiếp để điện thoại xuống đứng lên. Bạn già gặp hắn vội vàng muốn đi ra ngoài, lập tức hỏi, muộn như vậy còn ra ngoài. Ta muốn bị đám này đổ chó hoang cho tức chết. Quan bí thư tức giận ra cửa. Bạn già nghe sửng sốt một chút, bởi vì nhà mình bạn già luôn luôn tu dưỡng tốt, lần này trực tiếp mắng chửi người vậy khẳng định là có đại sự xảy ra. Tiên nhân viên công tắc bên này lấy lại tinh thần lúc này mới lấy lại điện thoại di động. Trong lòng còn suy nghĩ việc này mình thế nào có thể làm sinh đẹp đâu. Ngay lúc này một xe cảnh sát lôi kéo cõi cảnh sát như bay tới. Đến bên này trên xe cảnh sát nhảy xuống lục cảnh sát, từng cái quần áo không chỉnh tề, người còn chưa tới đâu, cả người trên người mùi rượu đều nhanh vọt lên người ngã nhào một cái. Ai mẹ nó đánh người? Hả? Dẫn đầu vị kia mũ cũng sai lệnh, quần áo nút thắt cũng trừ sai một cái, theo hình tượng nhìn lại theo vốn cũng không giống người cảnh sát nhân dân xem xét. Đến là tượng một cái mới từ trên chiến trường xuống tới hội binh. Nhị tử, ai mẹ nó đánh ngươi? Thấy không có người nói chuyện, mắt tại vị này phía sau một vị nhân viên cảnh sát lập tức hỏi. Hán, hán. ông chân tráng hán lập tức đưa tay chỉ hướng biên thụy. Chính là tiểu tử ngươi đánh người a vì cái gì đánh người? Dẫn đầu vị này say cảnh lung la lung lay đi tới biên thụy trước mặt, hướng về phía biên thụy hỏi. Còn không có đợi biên thụy nói chuyện đâu, tiền nhân viên công tắc ngăn tại biên thụy trước mặt. Đây là ta giấy chứng nhận, ngươi là cái nào đồn công an, liền xem như xuất cảnh vì cái gì uống rượu, theo quy định xuất cảnh có thể uống rượu. Tiền nhân viên công tác sụ mặt nói, ta bùn mã, còn không có đợi tiền nhân viên công tác đem lời cho nói xong đâu, dẫn đầu say cảnh trực tiếp đem tiền nhân viên công tác nhét vào một bên, không riêng gì thăm dò người, còn đưa tay đem tiền nhân viên công tác sách lên, chính phản khai cung hai cái to mồm liền soát lên tiền nhân viên công tác mặt. Ngươi mẹ nó là cái éo gì? Thành tây cái này nhất khối lao tử chính là thiên chính là vương pháp, còn mẹ nó hỏi lao tử xuất cảnh vì cái gì uống rượu, lao tử nói với ngươi lão tử xuất cảnh sao? Xây cảnh bên này xoay người cúi đầu, một bộ phách lối bộ dáng. Lao tử xuất cảnh rồi sao? Không có. Ha ha, lý đội, ngài lại không trực ban làm sao xuất cảnh. Còn lại mấy cái xây cảnh tất cả đều đi theo cười ha ha. Biên thủy cái này thật cảm thấy có chuyện vui nhìn, bởi vì hiện tại cảnh sát đều tra rất nghiêm. Nhất là uống rượu cái này nhất hối, chỉ cần là say giá cảnh sát bên này phán càng nặng, uống rượu đã là mới mẻ, hiện tại nhìn những người này bộ ráng, bình thường phách lối cái kia cũng không phải một ngày hai ngày. Say cảnh bên này thấy trên mặt đất tiểu tử ngay cả lời đều nói không rõ ràng, mình cái này hai thai phá tử toán là đánh tới vị, thế là hướng về biên thủy bên này lung la lung lay đi tới, nhìn rành rành chuẩn bị như thường hướng về phía biên thủy đến một bộ. Biên thủy nơi nào sẽ để hắn làm như vậy, dám rút biên thủy mặt. Biên thủy không đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác liền không họ biên. Húng chi còn là một cái say cảnh. Lão bản. Người không sao chứ. Lúc này lái xe đem xe lái tới, nhìn thấy người này muốn động biên Thụy lập tức bảo hộ ở biên Thụy trước người, làm một lái xe, bảo hộ lao bản kia là hắn buồn phận sự tình. Say cảnh lúc này thấy được dừng ở bên cạnh xe, mặc dù là say, hắn vẫn như cũ có thể nhận ra cái kia lẻ sáng độ dòng chung trên vong cái kia đứng thẳng tiểu tam xoa kích đánh dấu. Mấy chục vạn lao vụt hắn đến là không quan tâm, nhưng là hơn mấy triệu lao vụt hơn nữa còn là tỉnh thành bài, mà lại hạng này đầu cũng không phải bình thường người làm tới, rượu của hắn có chút tỉnh. Rút về vươn đi ra tay, vị này say cảnh đánh cái nước, xin hỏi ngài là À, ta là Biên Thụy, lực chữ phía dưới mang cái đi một bên, điềm lành thụy, một cái tiểu thương nhân Biên Thụy vừa cười vừa nói Vậy người này là người đánh? Hắn trước tiên đánh ta, không riêng gì đánh ta. Còn để một nhóm người này đến đánh chúng ta biên thủy cười tùm tìm nói. Vũ ca, vũ ca, chân của ta Đức mất. Ngồi trên mặt đất ôm chân tráng hán hiện tại chỉ cảm thấy chân của mình đau theo không phải là của mình chân. Nhìn qua bình thường mình xưng huynh gọi đệ hai anh em, trực tiếp giống lên. Chớ quấy rời. Lao tử cũng không phải bỏ ra cảnh. Vị này say cảnh, hướng về phía biên thủy cười cười. Ta không phải xuất cảnh. Xin lỗi a vị lao bản này, chúng ta rút lui trước. Hiện tại vị này còn nơi nào có tâm tình thay mình huynh đệ xuất khi a hắn bây giờ nghĩ chính là tìm một chỗ ở lại, chờ đợi mình mùi rượu tản, đến lúc đó đến cái không nhận nợ, nhiều nhất định cái phân xử cái gì, hiện tại vị thứ nhất là bảo trụ mình cái này thân cảnh ra, nếu như bị người cho lột, vậy hắn đợi này cũng liền xong. Nói xong cũng không đợi biên thụy phản ứng, mang theo mình mấy cái đồng sự, thật nhanh lên xe, sau đó biến mất trong bóng đêm. Biên thụy đều có chút trận tròn mắt, thầm nghĩ, đây là cái gì ngốc làm. Tới lui như do à, liền ngài mấy vị này đánh huyện quan lớn người các ngươi coi là có thể chạy. Không xuống hiện trường lại chỉ còn lại có biên thủy cùng Tráng Hán cái này người của hai bên. Về phần tiền nhân viên công tác, hiện tại miệng thêm sưng có điểm giống hà mã. Trận tròn mắt, Tráng Hán là hoàn toàn trận tròn mắt. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, xe cứu thương tới, đem Tráng Hán lôi đi. Còn lại một đám người còn muốn lui về bến tàu đi, theo biên Thụy hứ lạnh một tiếng, người nào đi cho ta xem một chút. lập tức liền trung thực Ước chừng 5 phút, quan bí thư một mặt xanh sáng tới, không riêng gì quan bí thư tới, chính trị và pháp luật quan lớn cũng bị hắn ôm tới. Quan bí thư bên này chân trước đến, bên kia thành tây từ đồn trưởng cũng đến, nhìn thấy quan bí thư cái kia đúng như cùng chuột thấy mèo vậy. Lao thư à, chuyện này chính ngươi xử lý, ta muốn là đêm nay qua đi thành tây cái này một mảnh an bình tường hòa. Ném ra một câu nói kia, quan bí thư liền đối với biên thụy cùng Hồ Văn Ba nói ra, hai cái lao bản, chúng ta hồi nhà khách đi. Biên Thụy cùng hồ cái này sóng nghe nhìn nhau nhẹ gật đầu. Lên xe, quan bí thư bên này liền bắt đầu thay chỉ huyện còn có mình phân biệt lên, hắn hiện tại chỉ cầu Biên Thụy không cần lập tức vung tay liền đi, nếu là như vậy hắn cái này hoạn lộ cũng liền không sai biệt lắm, qua 2 năm có thể suy tính một chút thị người đại chủ nhiệm châu ngồi. Biên Thụy nói, chuyện này chỗ nào đều sẽ phát sinh, sự hợp tác của chúng ta sẽ không thay đổi. Chuyện như vậy Biên Thụy thấy không ít, ngươi nếu là suy nghĩ gì đều không có, đừng nói trong nước. Nước ngoài lại có mấy cái địa phương là hoàn toàn sạch sẽ, muốn giảng thật sạch sẽ đoán chừng thế giới này cũng chính là ba béo nước, không có khả năng có xã hội đen nước hiếp bắt tính. Các ngươi sản phẩm không phải cần theo đường thủy vận chuyển a, cứ như vậy đi, cái này bến tàu liền xem như trong huyện thành ý, chỉ bất quá chúng ta còn có chút ít tiểu yêu cầu." Quan bí thư nói. Biên thủy nghe không biết nói gì cho phải, chân mình nhất đạm cho mình đạp trở về một cái bến tàu. Bến tàu tuy nhỏ nhưng là dù sao cũng xo so khống chế trong tay người khá tốt. Chỉ cần có bến tàu này tại, biên thủy bên này đi liệu cái gì liền thuận tiện nhiều lắm, mà lại vận tại đường thủy hoàn toàn chính xác so quốc lộ vận muốn tiện nghi. Biên thủy bên này lại không cân nhắc thời gian, số 3 muốn hóa cùng lắm thì số 1 liền vận thôi, 3 ngày làm gì cũng có thể đến Minh Châu. Ngài cảm thấy thế nào? Ta vạn phần cảm tại trong huyện hỗ trợ. Lần này biên thủy không khách khí, trực tiếp trước tiên đem bến tàu cho nắm vào trong tay lại nói về phần là thuê vẫn là bán cái gì, biên thủy đều thành, chỉ là hiện tại không có tiền. Bán cũng phải theo giai đoạn. Biên thủy không biết là người ta quan bí thư nếu là chính là cái này hiệu quả, cùng nó một chút xíu đàm luận, không bằng trực tiếp một cái đại thủ bút giải quyết, dù sao bến tàu đối với huyện tài chính đến nói cơ hồ chẳng khác nào không, cho người khác còn không bằng cho biên thủy dạng này thương nhân. Dù sao quan bí thư là sẽ không tin tưởng biên Thụy sẽ đi hái tư các. chương 548, lại nhét đồ vật. Vừa rạng sáng ngày thứ 2. Biên thủy Thượng Hồ Văn ba cái này một nhóm người cơm nước xong xuôi sau liền bị huyện chính phủ phòng hội nghị, tiếp xuống chính là đủ loại ký tên, về phần chờ một lát tại nhà máy bên kia cử hành ký tên nghi thức bất quá chỉ là cái đi ngang qua sân khấu, ai còn thật qua bên kia kì à, 7 cái bộ dáng mà thôi, nên ký lúc này liền ký. Biên thủy đại biểu Tây Toa Công ty, cổ chủ tịch huyện đại biểu trì huyện chính phủ, hai người tại đầu tư trên sách ký vào chữ, chờ chữ ký xong. Biên thủy bên này đệ nhất bút 400 vạn tài chính liền đến bên này công ty trước ngủ, có số tiền kêu bên này công ty liền có thể bắt đầu bắt đầu nhận người tay làm huấn luyện. Bên này làm tốt, một đám người rời bước đến khu đang phát triển nhà máy cổng, trong đêm tây toa công ty cửa đầu chiêu bài liền đã bị treo ra, huyện đại truyền hình người cũng đến đây, đối mặt với camera, Biên thủy cùng cổ chủ tịch huyện nắm tay đồng thời cầm ký kết viết, mặt cười đều có chút cứng. Phen này dậy vào trực tiếp liền làm đến 1 giờ đồng hồ, đại gia ăn cơm xong, Biên thủy bên này đều chuẩn bị đi trở về, kết quả bị máy móc công ty phó tổng cắn lại. Biên tổng, biên tổng, buổi tối hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể đi, ta bên này nhất định phải xin ngài phó tổng giữ chặt biên thủy tay chính là một phen nhiệt tình. Biên thủy cười khổ nói, ta thật phải đi về, trong nhà còn có không ít sự tình muốn ta vội vàng đâu. Lần này biên thủy thật không phải nói láo, bởi vì nuôi bỏ trận bên kia thật là có chuyện, phía trước nói cái bây chuột kia đại sư đến, biên thủy muốn đi mở mang một cái. Một lần bắt chuột muốn mấy chục vạn người là thế nào bắt chuột? Phó tổng bên này nhiệt tình cũng là bình thường. Buổi sáng bên này vừa ký kết, vừa rồi công ty bên kia tài vụ liền thông chi nói bên này tiền đánh tới công ty trong trương mục tới. Đối với dạng này hộ khách, mà lại 89 phần 10 về sau còn được liên hệ hào khách, phó tổng làm sao có thể không dụng tâm Đừng nhìn cái này tờ đơn tại hắn môn trong xưởng không tính lớn, nhưng lại như thế trả tiền thật là quá ít, mà lại hiện tại máy móc ngành nghề cạnh tranh lớn bao nhiêu a cấp cao đến là ít cũng kiếm tiền, nhưng là bọn hắn cũng không có thực lực này a Vậy ta theo ngài đi được hay không? Ta xin ngài. Biên thủy thật là có chút chịu không được vị này nhiệt tình. Đừng phiên thoái, lần sau đi, lần sau có rất nhiều cơ hội, dù sao cái này máy móc cũng còn không có lắp đặt mà. Vậy lần sau ngài nhất định khiến ta tỏ vẻ một cái phó tổng rốt cục buông ra biên thủy tay. Cơm trưa cũng ăn, tiền cũng tiêu xài, biên thủy tâm cũng liền an, lúc này không trở về nhà còn ở lại đây làm gì? Còn bến tàu? Bên thưa giao tiếp còn có từng cái đem thắng đâu, cũng không cần biên thủy bên này một mực trông coi, dù sao hợp đồng trong đều viết, biên thủy cũng không sợ quan bí thư cùng cổ chủ tịch huyện quýt nợ. Cổ chủ tịch huyện bên này cũng là cho đủ biên thủy mặt mũi, trực tiếp đem biên thủy một đoàn người đưa đến huệ giới, rất có một điểm 18 giảm đưa tiên ý tứ, làm biên thủy nếu không phải túi có chút làm, còn chuẩn bị lại hướng chỉ huyện ném một điểm tiền, biên thủy chính là cái này tính tình, vốt lông con lửa lại không quan tâm tiền, có tiền liền vậy thôi Thẳng đến đội xe chạy không có cái bóng, Biên Thụy lúc này mới thở dài một hơi. Hồ Văn Ba thấy cười nói, cảm giác này tốt ta. Một vòng người bưng lấy ngươi, có tiền tốt bao nhiêu? Tốt thì tốt, chính là quá làm ở Mỹ đối ngươi ở nơi nào dưới, vẫn là lúc đến đợi. Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba nói, vẫn là ban đầu địa phương, ngươi cũng đừng đưa ta đi xuống, đi thẳng đến trước mặt khu phục vụ ngừng một chút, ta đổi xe là được rồi. Được rồi. Biên Thụy nói. À, đúng. Ta bên này cùng ngươi nói một tiếng, chờ lần này trở về ta liền chuẩn bị đem cấp thấp dây chuyển sản xuất cho chuyển tới. Đầu tiên rời chính là lưới thương cung ứng sản phẩm. Ngươi bên kia cũng bắt chút góc, dù sao ngươi bên này có bao nhiêu liệu ta liền muốn bao nhiêu liệu, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói Hồ Văn Ba nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cung cấp ngoại nhân biên thủy nói. Hợp tác với Hồ Văn Ba vui sướng, biên thủy bên này tự nhiên cũng liền không muốn mở rộng khách hàng mới, kỳ thật chính yếu nhất vẫn là biên thủy quá lại, làm ăn còn muốn lấy chồng lại Dạng này người làm ăn trên đời ít có. Không phải là không có người tìm Biên Thụy liên lạc qua, nhưng là Biên Thụy đều không có đưa nhắm rượu, chỉ hợp tác với Hồ Văn Ba liền trước mắt mà nói vẫn là rất để Biên Thụy yên tâm, lão hồ người này thành tóm nhanh, mà lại không có nhiều như vậy thí sự, không giống như là có ít người hợp tác với người trước đó liền bắt đầu cho người đào hố, trông cậy vào đem thị trường áp lực đều giao cho người khác. Đúng vào lúc này, Biên Thụy điện thoại di động văng lên, móc ra xem xét không phải người khác chính là Biên Thụy quan phụ m cũng chính là quê nhà huyện trưởng. Điện thoại một trận, đầu kia huyện trưởng liền nói ra, ta nói biên tổng, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, vô thanh vô tức đi chỉ huyện ném đi 100 triệu. Ngài là người đối diện hương nhân dân có ý kiến. Dạng này ra công nhà máy rơi vào huyện chúng ta tốt bao nhiêu a Đầu kia lập tức một trận phần nàn. Biên thủy lập tức giải thích nói ra, không phải ta không muốn thiết lập tại quê nhà, mà là quê nhà giao thông không bằng bên kia, nhà máy tại gia tộc cái kia nhất định là vận chuyển đường bộ. Giá cả kia so bên này cao không sai biệt lắm gấp đôi, chi phí quá cao. Cái kia gặp ngọc hiện đâu. Bọn hắn bên kia ngay tại hồ sông bên cạnh, thủy hệ nối thẳng đại giang. Thiết lập tại chỗ ấy. Mỗi ngày cha ngón nợ của ta a Vậy ta xinh ý cũng đừng làm, cả ngày bồi tiếp bọn hắn cục thuế vụ chơi là được rồi biên thủy bên này lại nói một điểm không khách khí. Bên đầu điện thoại kia huyện trưởng cũng biết chuyện này, hắn làm sao có thể không biết đằng sau là ai ngược lại quỷ, nhưng là hắn còn thiết yếu thỏa đáng được không biết. Bởi vì như vậy liền không có hắn chuyện gì, mặc dù hắn cũng bị lưu thư ký cho mắng một trận, nhưng là bất quá 3-5 phút sự tỉnh không giống như là thông ban huyện Vông Bí Thư. Nghe nói bị lưu thư ký ở trong điện thoại xứng suốt mắng nửa giờ, lưu thư ký liên tiếp mắng 10 cái đặc biệt mã dọn. Lưu thư ký là giận điên lên, tại quan lớn bạn công hội lên, bị người bày một đau, mà lại cây đau này không có rút ra cái kia máu đều ti rồi bước lên a Nghe nói gặp thị vị kia trực tiếp liền hướng phương quan lớn bạn công hội báo cáo cáo nói. Phía dưới mới đưa vào một cái gia công xí nghiệp, là một cái lao động dạy đặc hình xí nghiệp, xí nghiệp ra cũng là một vị có xã hội trách nhiệm người, có nói hay chưa vài câu liền khen đến biên thụy trên người, đem biên thụy xử lý xí nghiệp hợp người các loại phúc lợi bày ra, nói phương quan lớn chính, cao hướng đâu, lời nói phong nhất chuyển đến biên thụy quê quán đi lên. Lần này hết thẻ thập tam cái thị quan lớn ở đây, một cái dáng tươi cười cùng phía ngoài liệt nhật giống như đều có thể nướng người, mặt khác mười một cái cười trộm, còn lại một cái sắc mặt xanh xám. Vị này cũng thật tổn hại, trực tiếp liền kẹp súng kẹp tốt tối phúng lưu thư ký chỉ hạ đám này công tử ca làm sẵn làm bậy, lời nói là không có nói rõ, nhưng là đến bọn hắn vị này phân thượng ai lại là đồ đần chỉ nghe 3 phần ý liền biết 10 phần sự tình, húng chi cái này nói đều qua 5 phần hướng 6-7 chia lên dựa vào. Bình thường việc này không tính là gì, đừng nói là điểm ấy đầu tư, lại nhiều gấp 10 lưu thư ký đều che ở, nhưng là nếu có người mang lên trên mặt bản, vậy chuyện này liền nhất định là vấn đề. Xấu mặt ra được đại quan lớn phó thư ký trước mặt đi, đừng nói lưu thư ký, huyện trưởng đồng chí nghe đều phía sau lưng đổ mồ hôi. Bởi vì cái này nhìn tựa như là lưu thư ký không có năng lực à, mấy cái lao tử lui đừng công tử ca liền có thể tại ngươi chỉ hạ hô phong hoán vũ, sai xử thuế vụ liền tra người ta sổ sách, ngươi còn nói ngươi có năng lực. Lại nói cái này xí nghiệp tư nhân đóng đủ năm hiểm nhất kim, còn mặt khác mua nhân sinh bảo hiểm, quan lớn đồng chí cũng cảm thấy người này làm việc cũng không tệ lắm. Về sau sự tình liền đơn giản, quan lớn đồng chí một tiếng, lao lưu, người muốn dùng điểm tâm, trực tiếp để lưu thư ký khí cơm chưa đều không có ăn, mở máy sấy hình thức, đem kiểm toán ba cái huyện theo bí thư đều huyện trưởng mang cầu huyết lâm đầu. Về phần trong huyện bên này thì là tiện thể mang hộ thượng, liền xem như mang hộ lên, huyện trưởng đại nhân đối biên thủy cũng là có hoàn khí. Không vì cái gì khác, bình thường thương nhân gặp được việc này trước được tìm người nhờ quan hệ, mà cái kia một đám người cũng là trở lấy biên thủy làm như vậy. Ai nghĩ đến biên thủy cái này bảo tính tình trực tiếp là bản, không nói hai lời tắt liền công ty. Căn bản cũng không sợ tổn thất tiền, liền nhân viên bồi thường đều so lao động pháp thượng yêu cầu nhiều, trực tiếp bồi thường 6 tháng tiền lương. Ngươi nếu là nhốt công ty ngược lại cũng thôi, nhưng là tiện tay ngay tại sắt vách ném đi 100 triệu đây coi như là chuyện gì xảy ra. Mặc dù ai cũng biết cái này 100 triệu là giả, bởi vì nó là cái tổng đầu tư mục đích, có thể hay không đến cái này sao có thể nói chuẩn. Nhưng là báo lên 100 triệu đại gia liền nhất định phải làm 100 triệu, bởi vì tất cả mọi người là làm như vậy. Không được, ngươi nhất định phải tại trong huyện tăng lớn đầu nhập, ta nói biên tổng. Ngươi cái này tuổi trỏ làm sao ra bên ngoài lừa gạt đâu, ta không có đắc tội ngươi đi. 400 vạn phụ lao hương thân không có đắc tội ngươi đi, ta biết biên gia thôn vẫn luôn là tuổi trỏ hướng bên trong lừa gạt, làm sao? Biên Thụy bị cha mẹ của mình quan cho làm không biết nói cái gì cho phải. Chờ lấy bên kia nói xóa khổ, lúc này mới nói ra. Ta không phải nói với ngài sao, chúng ta cái này chi phí cao, nếu là có thích hợp, ta nhất định ném. Không được, ngươi phía đông cái kia rừng sần núi ngươi biết ta, mãi cho đến tây hoa hương bên kia. Ta đây biết á biên thủy không rõ vì cái gì nói cái này. Mảnh đất kia ngươi muốn đến, giá tiền thương lượng là được, cùng ngươi bây giờ nuôi bỏ trận vừa vặn hợp thành một chỗ. Ngài nói đùa sao, bên kia thế nhưng là loạn thạch câu, liền có cũng không thể dài đủ đều là bụi tây Ta không muốn. Biên thủy hoàng sợ nói. Biên thủy biết mảnh đất kia, không riêng gì biên thủy biết toàn hương liền không có người không biết, mảnh đất kia hoàn toàn chính xác ngay tại biên thủy nuôi bỏ trận bên cạnh, cách chính là nhất đạo núi thấp sống lưng. Bên này là đồng cỏ, bên kia là loạn thạch câu, trừ bùi cây ráng rất hoan, cỏ dại đều dài không liên miên, biên thủy làm sao có thể muốn mảnh đất kia. Muốn nói cái kia cũng không phải không được, đem tảng đá thanh lý ra là được rồi, bất quả ý nghĩ này tốt, nhưng là thực tế thao tác khó, như thế lớn đến thuê bao nhiêu người thanh lý cũng không phải không có giá trị tham khảo, hướng là nuôi bỏ trận khe núi Nam kênh rạch trước kia chính là, vì thanh lý cái kia một mảnh đất, lúc ấy xuất động 4.000 lao lực, thanh một năm, dựa vào vai cong tay cầm lúc này mới dọn dẹp xong. Hiện tại dừng câu điều kiện so lúc ấy còn không bằng đâu, diện tích lớn không sai biệt lắm gấp 5 lần, ngươi nói cái này khiến biên Thụy đem ra làm gì, 4.000 lao lực chơi lên 5 năm, có tiền này biên thủy mua thịt bò có thể ăn vào chắc chai bối. Mặc dù biên thủy hào phóng nhưng là cũng không thể hào phóng đến làm cái loạn thạch kinh rạch, cả ngày liền cho trong huyện Bạch giao tiền đi. Người trước chớ vội cự tuyệt, nghe một chút điều kiện của ta. Điều kiện gì cũng là Bạch ném tiền A, liền xem như một phân tiền thuê, một năm ta cũng tổn thất một phân tiền đâu, cái kia có thể có cái gì tiền thu, trước kia có người nuôi cẩu kỷ đều nuôi không thành, ta còn có thể đem ra nuôi bò. Biên Thủy Đạo chương 549, Hồ Tổng Hồ Văn Ba thấy Biên Thủy để điện thoại di rộng xuống, Thế là vươn ngón tay cái hướng về phía Biên Thụy là một cái khen thủ thế. Thấy Biên Thụy có chút mê mang Hồ Văn Ba nói ra, ta trước kia chỉ biết là vô dụng tắc cường, nhưng là hôm nay ta là thật hiểu được, ngài cùng mình quan phụ mâu nói chuyện đều cứng như vậy khí, tiểu đệ ta thực tế là phối phục không muốn không muốn a Ngươi cũng có thể cứng như vậy khí A Biên Thụy cười nói, Hồ Văn Ba nghe lắc đầu, ta nhưng không có lá gan này, ta còn muốn làm ăn đâu, liền xem như không để ý ta đều làm không được. Chúng ta bên này làm ăn tổng không thể thiếu quan trường người trợ rút, ai cũng không phải thánh nhân có thể một mực không phạm sai lầm. Đối với Hồ Văn Ba thuyết pháp, Biên Thụy cũng có thể lý giải, bởi vì ở trong nước gân tình này trí thượng xã hội, nhân tế quan hệ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cũng chính là mình ị vào không gian xu thế cái này cũng điều cái kia cũng không đáp, ngẫm lại xem trước kia, Biên Thụy mình mở công ty, còn không phải là vì tiền mỗi ngày uống trong mặt. Mình chú ý hạ không phải Biên Thụy chỉ có thể nói như vậy, Hồ Văn Ba vẫn là vui vẻ nhạc cũng không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, cho ngài một mảnh đất. Biên Thụy nói, đến là đất, chẳng qua là cái tảng đá đất, căn bản cũng không có biện pháp trồng cỏ, về phần dài hoa màu cái gì vậy thì càng giận. Địa thế thế nào, là bằng phẳng vẫn là không bình thản. Hồ Văn Ba lại hỏi, Biên Thụy nói ra, không bình thản, ta cái kia nuôi bỏ trận thung lũng ngươi không phải đi qua. So bên kia địa hình còn muốn đầu một chút. Chỗ cao nhất biển phát liền cái kia một vòng đồi núi đỉnh cao nhất. Có phải là theo cái kia sông khe một mực đi lên, bên kia có đầu có thể kéo dài tới cái kia nhất hối? Hồ Văn Ba suy nghĩ một chút hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, đúng, đúng, chính là chỗ đó, bay qua cái kia đỉnh núi chính là vừa rồi nói tới mảnh đất kia. Nói là có thể nối thành một mảnh, nhưng địa phương quỷ quái kia làm sao liền? Hồ Văn Ba nói, ta bên này để tỉnh một câu, hiện tại có một loại nhặt tảng đá máy móc, tựa như là một cái xe tải nhỏ phía trước là đầu xe ở giữa có cái đại lồng sát chuyển A chuyển. Thứ này có thể tiết kiệm hạ không ít lực, ngươi nếu là cảm thấy thứ này có thể liền hỏi thăm một chút hiệu quả thế nào, nếu như tốt cái tiêu cầm, chỉ bất quá bây giờ điều kiện này không được. Dù sao cũng là bọn hắn không có cách nào dùng đất, đến lúc đó chính ngài nhìn, nói thật chúng ta làm ăn không sợ nhất chính là phiền phức. Hồ Văn Ba hiện tại đối biên Thụy tốt một trận khuyên. Hồ Văn Ba là cái tiêu chuẩn người làm ăn, cùng biên Thụy A, chu chính A đều không giống. Hắn cùng hồ thạc ngược lại là không sai biệt lắm, hai người cũng coi là đồng tông. Về phần hồ văn ba nói loại kia nhặt thạch cơ, biên thủy thật đúng là gặp qua, trước kia cũng gặp người dùng qua, thế là nói ra, vật kia không được, chỉ có thể nhặt tiểu thạch đầu, cũng chính là nguyên bản là đất cày, bên trong có hòn đá dùng thứ này nhặt một chút, tình huống bên kia không giống, lớn tảng đá theo 2-300 cân đến 5-6 lượng cho tảng đá đều có, nhặt thạch cơ không thể được. Nói đến chỗ này, biên thủy trong đầu lình quang loại lên, lập tức vỗ một cái đùi. Đúng à, tại sao phải thuần dùng nhân công cùng thuần dùng máy móc đâu, đem nhân công cùng máy móc khoác lên cùng một chỗ cũng thành, trước tiên đem tảng đá lớn tử tìm người thanh lý ra, cũng không cần vận bao xa, trực tiếp tại biên giới thượng xây ra nhất đạo tảng đá tường đến, như vậy tảng đá đều có dùng. Hồ Văn Ba nghe cười vỗ tay nói, đúng không, đây mới là người làm ăn thái độ, biện pháp là người nghĩ ra được. Không được. Ai biết biên thủy cao hứng không có hai giây, tiếp xuống liền ném ra hai chữ này. Hồ Văn Ba không thể không lại hỏi. Lại làm sao? Ta nghĩ tới chủ ý người khác vì cái gì nghĩ không ra. Còn không phải bởi vì đầu nhập lớn, chúng ta liền xem như chỉ tìm người chuyển tảng đa lớn, đây cũng không phải là tiểu công làm lượng, ít nhất ít nhất thanh lý phải tốn hơn phân nửa năm, coi như chỉ thuê 200 người, nửa năm này đầu nhập phải có bao nhiêu, hướng chi ít nhất phải có 400-500 người quy mô. Biên thủy tính nhậm Hồ Văn Ba nói, người như thế dọn, đem toàn bộ công trình chia mấy khối, lượng công việc đều không khác mấy. Phân phát cho 4 năm cái công trình đội, ngươi mặc kệ bọn hắn thế nào làm, ngươi liền cho nhất định số tiền, nếu như là sớm hoàn thành ngươi cho bao nhiêu tiền thưởng, nếu như là đúng hạn hoàn toàn thì là không thưởng không phạt, nếu như là thật to rơi ở phía sau, vậy thì phải trừ bao nhiêu? Ta đi, ngươi cái này đều học với ai? Biên Thụy có chút giật mình nhìn Hồ Văn Ba. Hồ Văn Ba nói, cái này còn dùng với ai học? Quản lý ban tổ ta từ trước đến nay đều là như thế quản công nhân liên tục 3 tháng sản phẩm không đạt được bình quân tài nghệ của ta liền từ người. Ta nói với ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ điều kiện tốt, nhưng là thiên thường lâu ngày xuống tới, ngươi công nhân chung nhất định sẽ có một ít người sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi còn đừng không tin, đây là nhân tính, tựa như là ngươi cho một cái này ăn mày nhất khối tiền, mỗi ngày đều cho, cho thượng 2-3 tháng ngươi không cho, hắn liền sẽ đến không cao hứng. Bởi vì tại hắn môn trong lòng cái này nhất khối tiền là bọn hắn ngầm thừa nhận thuộc về mình. Ngươi bây giờ trong nhà xưởng thiếu đi cạnh tranh, đây là phi thường không tốt, ta một mực liền muốn cùng ngươi nói chuyện. Này, điều kiện có thể cho cao, nhưng là ngươi cũng phải để bọn hắn có cái quý củ, tốt nhất chính là đưa tay đủ, nhưng là ngươi muốn đứng không đưa tay, hoặc là ngồi liền không chiếm được. Biên thủy cũng không có phản bác, mà là nghiêm túc nghe, trước kêu biên thủy chỉ tiếp sở khách qua đường hộ, thật tại quản lý thượng thật đúng là không được. Bây giờ nghe Hồ Văn Ba nói kiến nghị này, lập tức liền nghe lọt được. Ngươi nói ta hiện tại cũng phát hiện, có ít người ăn cây táo rào cây sùng, nói ta khát khe, khe khát, nguyên bản ta không có làm chuyện, nhưng là nghe được ngươi kiểu nói này, lập tức có chút thể hồ quán đính y tứ biên Thụy thành tâm nói. Biên thủy bên này cho tiền lương cao đãi ngộ tốt, cũng không thể đổi lấy tất cả công nhân thực tỉnh giống như là có ít người liền không có tâm, ngươi lại lấy cái gì đi đổi đâu Liền xem như đem máu của mình tỏa ánh sáng. Hắn liền vô tâm lại như thế nào hồi báo ngươi đây? Vậy ngươi giúp ta nhìn xem, dù sao ngươi làm sĩ nghiệp có kinh nghiệm, ta bên này hiệu suất cao ngươi bên kia cũng vận chuyển thoải mái dễ chịu không phải? Biên thủy nói. Hồ văn ba bên này thật đúng là vui lòng hỗ trợ, đồ chính là biên thủy bên này vận chuyển thư sướng. Ngươi không phải một mực liền muốn cùng ta nói chuyện này a Hồ cái này sóng cười nói, bằng không ta làm gì nhất định phải chen tại trên xe của ngươi. Hồ Văn Ba là thật lo lắng Biên Thụy không có quản lý kinh nghiệm như thế nuôi thả công nhân, cuối cùng khẳng định sẽ nuôi ra một nhóm gian thủ tự trộm, trộm gian dùng mánh lưới công nhân. Đại đa số người đều là thuận dòng nước xiết, làm bọn hắn làm việc nghiêm túc phát hiện cùng làm việc không chăm chú người đồng dạng thu nhập, tự nhiên cũng sẽ không nghiêm túc, chuyện này căn bản không cần nêu ví dụ tử, quốc doanh nhà máy chính là như vậy, làm nhiều làm ít một cái dạng, ở đâu ra tính tích cực. Biên Thụy nghe cười cười, vậy chuyện này liền vức cho ngươi. Ta tiếp nhận có nh Nhưng là ngươi liền không sợ vật liệu gỗ nhà máy từ trên xuống dưới đều là người của ta, đem ngươi ra không. Hồ Văn Ba nói đùa nói. Biên thủy ha ha vui mừng mà nói, giá không mới tốt mà. Chỉ cần có bản lĩnh, ngươi liền giá không tốt. Hồ Văn Ba nghe thở dài, ta không có bản sự tốt đi, cái kia chuyện công xưởng chính ngươi phụ trách đi. Giá không biên Thụy Hồ Văn Ba nào có lá gan này nghĩ à, đừng nói là trung tầng, liền xem như trung hạ tầng tất cả mọi người là hắn Hồ Văn Ba người lại có thể thế nào. Nguyên liệu gắt gao khống chế tại biên thủy trong tay, công nhân đứng đội không chính xác đội công người, tầng quản lý không thư thái đổi tầng quản lý, ai có thể ngăn lại được biên thủy tại vật liệu gỗ ra công người độc đoán. Biệt giới A, người bên này đều nói, việc này ngươi phải hỗ trợ biên thủy đạo. Hồ Văn Ba nói, vậy ta đây biên hai ngày nữa an bài cho ngươi mấy người, bất quá những người này ngươi xưởng kia khởi công còn được cho ta còn trở về. Biên thủy gật đầu đáp, đến lúc đó rồi nói sau. Đã có sẵn nhân viên quản lý biên thủy nhiều bất lo à Về phần có trả hay không vậy liền khó mà nói, nếu như làm tốt, làm lời nói mình hài lòng, biên thủy không ngại cho hắn cái phó tổng làm một chút. Hồ văn ba tựa hồ lập tức nhìn thấu biên thủy tính toán, ngươi đánh lấy lưu bị mượn kinh châu ý tư a Vậy ta cũng không cho ngươi mượn, ngươi nếu là đảo ta góc tường vậy liền quá không có suy nghĩ. Nhìn ngươi cái này nói một chút, nhân tại không phải liền là đảo đến đào đi nha, ta giải đảo đảo ngươi, ngươi cũng có thể đảo đảo người khác nha, ngươi hồ đại lao bản hiện tại cũng coi là một hào nhân vật còn sợ tuyển nhận không đến tiểu lệ. Lại nói ngươi xử lý nhà máy có kinh nghiệm, ta bên này tân thủ biên thủy cười nói, "Ta đi, ngươi thật đúng là dự định mượn không trả a." Hồ Văn Ba bị biên thủy làm vui vẻ. "Ta cảm thấy phù hợp mới lưu, không thích hợp vậy liền còn cho ngươi biên thủy đạo." Hồ Văn Ba nghiêm mặt nói ra, "Được rồi, ngươi có thể lưu nhiều nhất hai cái, chúng ta làm xí nghiệp ngàn vạn không thể phạm sai, chính là đem phía dưới tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, ngươi vặn thành dây thừng không phải lên vào." Cuối cùng cái này dây thừng sẽ treo ở trên cổ của ngươi. Ta chỗ này cùng ngươi nói một cái ta mấy năm nay kinh nghiệm, quản lý kỳ thật chính là giao thiệp với người, ngươi xem qua ba béo ra ba đời xử lý như thế nào ngươi sao? Mỗi một lần xuống dưới thị sát, cùng đi đều không phải địa phương quân đội nhất cũng tay, mà là hai tay đem hoặc là tam bạ thủ, dạng này cho người đứng thứ hai tam bạ thủ một cái tín hiệu, ta coi cho ngươi, cũng tương tự cho người đứng đầu một cái cảnh cáo, ngươi không phải không thể thiếu cái kia, cứ như Vậy Vô luận là một thanh tay người đứng thứ hai đều còn lại duy nhất một con đường, theo sát ta. Ta đi. Biên thủy hôm nay là mở rộng tầm mắt ta, hắn thật không nghĩ tới một cái cũng không có đọc bao nhiêu sách thổ lão bản có thể nói ra như vậy. Người chị đỉnh phong không nhất định là ba béo ra nhưng là ba béo ra cái kia một bộ tuyệt đối là chị người đến nói tuyệt đối là một loại địa phương tốt thức. Xí nghiệp cũng là như chút, người tất cả thủ hạ đều là một lòng, vậy người liền phải cẩn thận, bọn hắn rời tạo phản hoặc là móc sạch công ty không xa. Lão tổ tông nói chia để trị, trọng yếu nhất chính là phân, chỉ có phân tán phân liệt mới tốt đối phó, nếu như phía dưới là nhất khối tấm sát, người lão bản này chính là mù lòa, kẻ điếc, nghe không được nhìn không thấy." Hồ Văn Ba nói. Cho chuyện một chút liền hạ xuống cao tốc, đến phân biệt giao lộ. Hồ Văn Ba xuống xe, hai anh em liền cáo biệt. Một lần nữa lên xa lộ, biên thủy hướng về phía lái xe lão Mã hỏi, "Mã sư phó, ngài cảm thấy Hồ tổng người này thế nào?" Mã sư phó cũng không quay đầu, trực tiếp nói ra Ta chỗ nào có thể đánh giá hồ tổng, ta liền vừa mở xe, cái gì quản lý A ta nhất khiếu bất thông, ngài cảm thấy thế nào? Biên thủy đáp phi sở vấn tới một câu, không thể coi thường anh hùng thiên hạ A. chương 550, kỳ tướng. Một đường thuận lợi về tới quê nhà, ở huyện ủy giật một trận ra, cũng không có kéo ra kết quả đến, đến xuống buổi trưa hơn 4 giờ sáng biên thủy lúc này mới trở lại nghỉ ngơi thôn. Chờ lấy xe vào cửa chính thời điểm, biên thủy đột nhiên hướng về phía Lao Mã hỏi một câu. lao mã Nếu không đến ta bên này làm đi. lão mã nghe không khỏi dừng một chút. Biên tổng, ta bên này quan hệ tại nghỉ ngơi thôn đâu. Biên Thụy nói ra, không có việc gì. Ngươi nếu là vui lòng đâu ta liền cùng chu chính nói chuyện này đi. Yên tâm đi, ta thua thiệt không được ngươi. Bình thường ngươi vẫn là ở nghỉ ngơi thôn bên này. Nói như vậy, ngươi về sau liền chuyên môn phụ trách ta bên này sự tình. Ta muốn chạy cái gì đừng dài. Đưa cá nhân cái gì việc này về ngươi. Dọc theo con đường này, biên Thụy xem như hưởng thụ. Cũng minh bạch biết lái xe hòa hội lái xe kia là hai chuyện khác nhau. Lào mã xe này khai gọi là một cái ổn định. Trên đường đi cơ hồ đều không cảm giác được có cái gì điên. Đương nhiên nơi này có đường nguyên nhân. Nhưng là chủ yếu nhất là lao mã kỹ thuật điều khiển là thật tốt. Giống như là biên thủy dạng này không có hưởng thụ qua đồ nhà quê. Một tòa phía dưới liền có chút yêu cảm giác này. Nhất là dừng xe thời điểm. Cơ hồ không có cảm giác. Coi là xe còn tại đi đâu. Xe đã dừng lại. Xe này kỹ biên thủy thật yêu Còn có một chút chính là về sau, chỉ huyện bên kia Biên Thụy khẳng định là muốn đi, một tháng làm sao cũng phải có cái lần đem lần, nếu như là hắn lái xe, đầu tiên là mệt mỏi, thứ hai là thật không có ngồi xe dễ chịu, lão mã xe này khai cũng có thể làm cho Biên Thụy ngủ tiếp đi. Lão mã cười ngây ngô hai tiếng, ta tự nhiên nguyện ý đi theo biên tổng ngài. Lão mã trước kia chính là ô tô binh, tất cả mọi người minh bạch ô tô binh có bao nhiêu lợi hại, người ta cái kia khảo thí cũng không phải trên xã hội cái gì ép con loại này ô tô binh chỉnh độ cao hơn ra người bình thường nhiều lắm ra bộ đội sau lão mã cũng sẽ không làm khác nguyên bản An bài làm việc đâu hiện tại kiếm tiền cũng không nhiều trong nhà mấy trương miệng ăn cơm hắn không được nghĩ đến kiếm tiền a vốn chỉ muốn đến bên này cho lão bản lái xe nhưng là chu chính bên này muốn lái xe có mình người ta đều là hiểu rõ thậm chí phục vụ chu ra lái xe chính là hai cái họ theo khai như liền theo chu lão gia tử ngoại nhân rất khó khóché vào. Mặc dù trình độ cao Nhưng là Lao Mã ở chỗ này cũng chính là cái nhân viên bình thường, nhiều nhất xem như xuất sắc, tiền lương đâu cũng chính là gần một vạn khối tiền. Đương nhiên, nếu là hắn muốn đi thành thị cấp một, lấy nước của hắn chuẩn tự nhiên tiền lương cao hơn một chút. Lao Mã vì cái gì không đi đâu? Đi một tuyến hải tử giáo dục làm sao bây giờ? Bên kia hiếu học tập cũng không phải hắn thu nhập có thể hy vọng xa vời, hai tử cần tại gia tộc trường tốt đi học, hắn bên này lại không muốn người một nhà phân tán, thế là liền tại nghỉ ngơi thôn mưu làm việc. Chớ xem thường cái này một vạn khối, tại huyện thành bên này kia là cái đỉnh cái tiền lương cao. Trước kia lão mã là thật hài lòng cái này tiền lương, làm biên thủy phát ra mời thời điểm, lão mã lập tức liền tâm động Bởi vì láo mã biết biên thủy là cái tốt lão bản, hào phóng có tình mùi vị, mặc dù bên này cũng rất tốt, nhưng là hắn cũng không về chu chính quản, bên này quản lý cũng sẽ không đối với hắn nói bao nhiêu nhân tình vị. 3. Biên thủy vũ một cái chân, vậy chuyện này liền định ra tới, chúng ta sẽ cùng chu chính nói. Xe đâu, chúng ta không mua được tốt như vậy, trước rẻ hơn một chút, mà lại chạy tới chạy lui, làm cái lờ cờ 5.700 đi. Xe kia không tệ. Lao ma cởi tủng tìm nói một câu liền không nói gì nữa. Biên Thụy cảm thấy càng hài lòng hơn, lão Mã người này quá sẽ mắt nhìn sắc, không nói nhiều kỹ thuật lại tốt, tiêu chuẩn tốt lái xe à. Còn có thể hay không bảo thủ bí mật cái gì Biên Thụy cũng không cần, hắn lại không làm gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng không sợ Lao ma biết, thật muốn làm cũng sẽ không mang lên lão mã là được rồi. Chờ lấy xuống xe, Biên Thụy đổi lại mình xe mô tô, liền móc điện thoại ra cho Chu Chính đánh qua. Đem sự tình cùng Chu Chính nói một lần, hắn cũng không biết lão mã là ai, bất quá vẫn là phàn nàn lên Biên Thụy, ngươi cái này đào góc tưởng đào được trên đầu của ta a, thật không chính cống. Tài xế này ngươi dùng lãng phí, ta bên này về sau thỉnh thoảng cũng phải đi một chuyến chỉ huyện còn có Lâm Giang bên kia, không có một cái lái xe cũng không tiện. Đi, đừng kỳ kĩ oai oai. Muốn cá nhân ngươi còn như thế nói nhiều. Biên thủy nói. Biên thủy bên này đang chuẩn bị thu dây đâu. Đột nhiên nghe được bên kia tựa hồ có hồ văn ba thanh âm. a hồ văn ba ở chỗ của ngươi. Biên thủy hỏi. Chu chính cười nói. Lỗ thai của ngươi thật nhọn. Hồ văn ba tại ta chỗ này. Hắn là tới muốn tìm người hỗ trợ vay cái khoản. Nói là muốn tới chỉ huyện đi đầu tư cái xưởng đồ gia dụng. Sản xuất chuyên cung cấp mạng lưới đồ dùng trong nhà. Ta đi. Tiểu tử này vay tiền đi. Biên ra. Ta liền không thể vay tiền. Hồ Văn Ba bên kia nghe được Chú Chính nói một tiếng biên thụy, lập tức lớn tiếng nói. Tại đối mặt chu Chính thời điểm Hồ Văn Ba cũng không dám làm cản, hắn hiện tại chính chứng trạc đàng hoàng ngồi tại chu Chính bàn làm việc đối diện, mà chu Tổng Đâu, hiện tại khiêu cái chân bắt chéo rửa vào chủ ghế rửa cười tủm tìm cùng biên thụy gọi điện thoại đâu. Chú Chính cười nói, ngươi cho rằng người khác làm ăn cũng giống như ngươi, một phân tiền xử lý một phân tiền sự tình, nào có làm ăn không cùng ngân hàng chào hỏi, cũng chính là ngươi đi Đợi lát nữa ta cùng bên kia chào hỏi, người này liền liền đào đi thôi, bất quá nhớ kỳ thiếu ta một phần ấn tình, chờ ta đi qua thời điểm cho ta làm giáp ngư thăng, nghe nói món đồ kia thật nhiều người thích. Không có vấn đề, không phải liền là nhất nổi nước mà. Đi, không nói với ngươi, ta muốn đi mở mang kiến thức một chút nơi khác tới bắt thử vương, nhìn xem đến cùng phải hay không thật sự có bản lãnh này. Biên Thủy nói, đi, nếu là bản lãnh lớn ngươi giúp ta cũng hẹn một cái, nghỉ ngơi thôn cũng làm một chút. Chuột mặc dù không nhiều nhưng là rất chẳng ghét Cũng không biết các ngươi nơi này làm sao nhiều như vậy chuột Ta bên này đều có người đề nghị nuôi vương xả chu chính đạo Biên thủy nghe cười nói Người nào đề nghị Thật có thể kéo Được rồi ngươi làm việc của ngươi Chu chính bên này đến là cúc trước Treo sau Chu chính cười sông hổ văn ba nói ra Người này nghĩ mới ra là mới ra Liền hắn bên kia còn muốn làm cái chuyên môn lái xe Hồ văn ba cười nói Mã sư phó lái xe chính là không sai So với ta lái xe khai vừa vặn rất tốt nhiều, cũng chính là ta không dám đảo, nếu là có cái này gan ta cũng đảo. Chu chính tự nhiên biết Hồ Văn Ba là góp thú, thế là cười cười, người bên này vay vấn đề không lớn, hiện tại sinh ý tốt có là ngân hàng vui lòng vay kỳ thật tuyển không chọn liền kết thương không trọng yếu. Không, rất trọng yếu, ta bên này nghiệp vụ dường như nhưng không cầu ngân hàng, nhưng là người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau vạn nhất về sau có chút sự tình gì ta bên này điều kiện kinh tế không được. Cái kia ngân hàng liền dựa vào không ngừng, tìm ngay chính là tin tưởng ngài, đến mấu chốt là thời điểm có thể đưa tay liền có thể dịu ta một cái hồ văn ba nói rất thẳng thắn. Chu chính cũng tán thành lý do này, cái này ngân hàng cũng không phải là nhà hắn, nhưng là nhà hắn điểm 12 cổ phần, chớ xem thường cái này 12, đã là thứ hai đại cổ đông, mỗi một cái cổ đông lấy ra kia cũng là nổi tiếng nhân vật. Là tất cả cái xí nghiệp mạnh mẽ nhất một chi nâng lên tể. Đi, người đem tư liệu đưa tới. Ta bên này giúp ngươi chuyển giao một cái, bất quá bọn hắn có mình chính tự, ngươi nhất định không thể khinh thường Chu Chính nói. Hồ Văn Ba nói, "Sẽ không." Nói xong, Hồ Văn Ba lại hỏi, "Ta còn muốn cầu ngài một chuyện." Chu Chính trên mặt không có tỏ vẻ, trong lòng có chút ít bất mãn, thầm nghĩ, "Chuyện của ngươi thật đúng là nhiều." Chu Chính cùng Hồ Văn Ba là không làm được chân chính bằng hữu, không phải Hồ Văn Ba không vui lòng, mà là Chu Chính không vui lòng, Hồ Văn Ba chính là một cái thương nhân tính Chu Chính cũng không phải là rất ưa thích. Quá trắng xa hành bên kia mới đến một nhóm xe mới, ta bên này nghĩ nói một cỗ, đã có lái xe, xe này dù sao cũng phải có mặt bài đi. Hồ Văn Ba cười nói, chú chính nghe xong không khỏi vui vẻ, người đến là sẽ chọn thời điểm. Tại người khác xem xét khá lắm tác phẩm lớn này a nhất thuận tay chính là hơn 200 vạn tiểu tam vạn đi ra, nhưng là người khác không biết chú chính biết trước mắt vị này Hồ Văn Ba liền xem như không làm gì, chỉ cần đem biên thủy vật liệu gỗ đầu cơ trục lợi xoay tay một cái chính là 3-400 vạn lãi dòng. Đây là năm thứ nhất, năm nay nói không chính xác trực tiếp có thể lật lăn lộn mấy vòng, mà lại Hồ Văn Ba mình sản xuất lợi nhuận kia còn có thể ít đúng không? Nếu như nếu là hắn liền chút tiền này đều không nỡ đưa, vậy người này căn bản cũng không đáng giá ngồi tại hắn chu chính đối diện, mình phòng làm việc này là cái gì A Miu A Cầu có thể đi vào sao? Ta hiểu rõ, nếu là nói mấy tháng sau đến hóa, lấy biên tổng tính tình chắc chắn sẽ không thu, hiện tại bên kia vừa vặn có hàng có sẵn ngài liền giúp ta nói giúp một cái tiền mặt đề xe. Tăng giá ta đều nhận Hồ Văn Ba nói. Lời này nói cách khác xinh đẹp, đây là đưa biên thụy, Chu Chính có thể khiến người ta tăng giá a, đây không phải là đánh hắn Chu Chính mặt, mặc dù nói xe này được không là của hắn, nhưng là nếu là Chu công tử chào hỏi đánh tới, ngươi còn tăng giá vậy cái này không phải hỗ trợ là kết thù đâu. Cưới xe mô tô biên thụy còn không có nghĩ đến mình cũng thành có thể thu hối lộ người, hiện tại biên thụy chính đẹp không tư tư cưới mình xe mô tô vào nuôi bỏ trận. bản, ngài sớm như vậy liền trở lại rồi. Gác cổng nhìn thấy Biên Thụy trở về, lập tức mang theo chạy chậm tới mở cửa. Tề bá, ngài thân thể này là càng ngày càng cứng rắn Biên Thụy nâng đạo. Hạ, còn không phải nhờ ngươi phục, chúng ta đám lao ra này có cái sự tình làm. lão nhân ra kia liền không thể nhàn, nhất nhàn liền nhàn ra bệnh đến tề bá cười nói. Biên Thụy hỏi, bắt chuột đại sư ở đâu? tế bá nhìn một chút chung quanh, thấy không có người hạ giọng nói ra. lão bản, ta luôn cảm thấy người này là lừa đảo, ngại nhưng phải cẩn thận một chút. a Vậy ta còn thật muốn nhìn. Biên Thụy cười nói, "Người này đầu háng mắt chuột, vừa nhìn liền biết không phải cái chính đạo thượng người, mà lại mắt rất linh hoạt, thuộc về tâm nhãn tặc nhiều cái chủng loại kia người." Tề Bá bên này cùng Biên Thụy nhỏ giọng nói. Biên Thụy một mặt nghe một mặt nhạc, nguyên bản Tề Bá cũng không phải là cái xinh đẹp, trong miệng hắn nói ra đầu háng mắt chuột đến, Biên Thụy cái này lòng hiếu kỳ lại lên cao một đoạn tử. Tiểu Hàn Huyên nhất phút không đến, Biên thủy cười xe mô tô hướng văn phòng bên kia đi, đến cổng đem xe mô tô ngừng một chút. Biên thủy đầu tiên là vào phòng làm việc của mình đổi một bộ quần áo sau, ra liền nhìn thấy nhà mình quản lý bên này mang theo một cái hẹn khoảng 40 tuổi trung niên hán tử đến đây. Hoặc thấy được người này biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì tề bán nói hắn là đầu hoang mắt chuột, người này trên đầu hạ đều nhọn, đầu tử hiện lên bậc thang hình, hai con mắt tròn còn một chút xíu lớn, cái mũi kỳ mọc ra điểm chỉ lên trời mũi, phía dưới miệng rất nhỏ, hai đại môn răng có chút lộ ra ngoài, đi bộ thời điểm lưng có điểm cung, mà lại tư thế có điểm lạ. Nói không nên lời quái chỗ nào, nhưng là chính là để người cảm thấy hơi có vẻ có chút khó chịu. Thật đúng là như tề bà nói, vị này hiển nhiên dáng dấp tựa như cái chuột bự. Biên thủy thầm nghĩ, tốt một bộ kỳ tướng A. chương 551, kỳ nhân. Biên thủy vào phòng làm việc của mình, cùng nhà mình quản lý còn có kỳ nhân cùng một chỗ ngồi ở tiếp khách khu sofa nhỏ thượng Hàn Nguyên. Không sai biệt lắm hơn 5 phút, kỳ nhân há miệng nói ra, ta làm việc có cái quen thuộc, đó chính là không cho người khác ở bên cạnh nhìn. Kỳ nhân giải nghĩ kỳ quái, tiếng nói cũng kỳ quái, thâu trung còn lộ ra nhọn, nếu như không phải Biên Thụy thấy được người, hơi ở cách xa một điểm, không chừng liền cho rằng là một cái hao tổn rất lớn tử phát ra động tĩnh. Biên Thụy nghe hơi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút lúc này mới nói ra, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, nếu như không có người ở bên cạnh nhìn, như vậy chúng ta làm sao xác định ngài thành tích đâu. Ngài là sợ ta cho đủ số. Kỳ nhân nhìn qua Biên Thụy, thứ trong túi bắt đầu móc đồ vật. Quản lý bên này thấy, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, từ đó rút ra một chi dao cho kỳ nhân trong tay, rút cái này đi. Ngươi cũng nên có thể lý giải, chúng ta bên này dù sao cũng là ra tiền, không nhìn thấy một điểm thành quả cái kia trong lòng tổng không nắm chắc. Kỳ nhân nhận lấy thuốc lá, để lên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó lúc này mới cắn loại bỏ yên nhi, từ trong túi lấy ra một hộp diêm, vẫn là loại kêu kỳ hiếm thấy lao bao trăng diêm, nếu như không phải bây giờ thấy. Biên thủy cũng không tin hiện tại lửa này tuổi còn có người bán đâu. Đây là mình, đợi lát nữa ta liền mang các ngươi nhìn xem thủ nghệ của ta, chỉ bất quá đến lúc đó ta thẳng chính khai bắt thời điểm, không hy vọng người khác ở bên cạnh nhìn xem, ta nói ở bên cạnh không phải chỉ người rời ta một hai trăm thước, 40 bước bên trong, 40 bước người không thể có người kỳ nhân đạo. Ngài còn sợ chúng ta học tay nghề của ngươi hay sao? Quản lý nói đùa nói. Kỳ nhân ngẳng đầu nhìn quản lý một chút nói ra, liền xem như ta dạy cho người. Ngươi cũng không nhất định học biết, ta không cho người trùng quanh có người là sợ các ngươi kinh đến con chuột, đến lúc đó đem con chuột dọa cho lấy, lần thứ nhất hù dọa con chuột, như vậy phía dưới sẽ rất khó lại nắm. Nha! Cái kia án lấy ngài phương pháp xử lý, chúng ta chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp viên đến xử lý, ngài đã tới nhanh một ngày, ngươi cảm thấy nuôi bỏ trận con chuột ước chừng có thể có bao nhiêu? Biên Thủy hỏi. Sau khi nói xong Biên thủy còn nối liền một câu, ta là ngoài nghề lời nói. Nếu là hỏi không đối với ngài chớ để ý Kỳ thật các người nơi này con chuột cũng không nhiều Ta năm ngoái tại trên thảo nguyên thời điểm bắt qua con chuột cái kia mới gọi nhiều Chỉ là một nhà nông trường liền bắt được ngàn đem chỉ con chuột Ta đến bên kia nông trường vừa nhìn thấy chỗ đều là hàng chuột Người bên này còn tốt, có thể là bởi vì có rắn nguyên nhân kỳ nhân oang oang nói Biên thủy cũng không biết người ta nói rất đúng không đúng Trực tiếp liền nhẹ gật đầu Công phu này, kỳ nhân liền cầm trong tay khói cho rút không có Một mực hút tới điếu thuốc kỳ nhân lúc này mới theo tắt tàn thuốc đứng lên, đi, để các ngươi nhìn xem thủ nghệ của ta. Tránh khỏi các ngươi cảm thấy tiền này hoa không đáng. Biên thủy nghe cười nói ra, cái kia đi thôi. Ba người ra cửa, kỳ nhân nói ra, các ngươi tùy ý tìm hàng chuột. Biên thủy cùng quản lý hai người nhìn nhau, liền bắt đầu hướng bãi cỏ bên kia đi, hai người tách ra, bắt đầu ở trên mặt cỏ tìm hang chuột. Tới gần văn phòng bên này hàng chuột thật đúng là khó tìm, bởi vì bên này có mèo Mấy cái giữ cửa lao ra tử nuôi mấy cái mèo vì lẽ đó bên này cơ hội liền không có cái gì ăn chuột. Biên thủy hai người quyết định chuyển sang nơi khác, ai biết kỳ nhân đi tới. Tìm được không có. Bên này khó tìm, chúng ta quyết định chuyển sang nơi khác biên thủy nói. Kỳ nhân nói, cái này có cái gì khó tìm, bên kia chẳng phải có một cái. Nói xong kỳ nhân đưa tay chỉ một cái bên cạnh góc tường. Biên thủy nói, bên kia sẽ có. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Kỳ nhân mang theo biên thủy hướng bên kia đi. Biên thủy cùng quản lý nhìn một hồi cũng không có phát hiện nơi này nào có hang chuột, bất quá làm kỳ nhân chỉ một ngón tay, hai người liền phát hiện. Con chuột chọn địa phương đào hang, giống như là chỗ như vậy là tốt nhất, an toàn mà có ẩn nấp bình thường không mạnh con chuột theo vốn là không chiếm được chỗ như vậy nói kỳ nhân ngồi sổng xuống, xuống, dùng mình ngón út chọn lấy một cái, sau đó một cái hố liền xuất hiện ở theo người trong tầm mắt. Thật đúng là có A biên thủy cảm thấy cái này con chuột có chút ý tứ. Đều biết ngụy trang mình cửa hàng. Dạng này con chuột là cực ít, nhưng là dạng này con chuột nhất định là chiếm cứ vị trí tốt nhất kỳ nhân một bộ mặt chết, đến bây giờ liền không có làm sao cười qua. ngay chuẩn bị làm sao bây giờ? Biên thủy bên này còn chuẩn bị nhìn kỳ nhân biểu diễn đâu? Biên thủy bên này thấy kỳ lạ người đều có cái gì đặc thù công cụ, mình tưởng tượng không đến, tỉ như mềm theo rắn đồng giãn móc, trực tiếp luồn vào trong động đem con chuột một nhà lao tiểu lôi ra. Nhưng là vị này kỳ nhân cũng không có xuất ra biên thủy tưởng tượng ra được những cái kia kỳ vật, mà là tiện tay ở bên hái được một đoạn nhánh cỏ, bỏ vào bên miệng bắt đầu thổi lên. Nhánh cỏ phát ra một loại đặc biệt khó nghe chi chi âm thanh, có điểm giống là con chuột gọi lại có chút mà giống như là mùa hè tiếng ve kêu. Ngay tại biên thủy muốn hỏi thời điểm, mắt dư quang phát hiện một cái nhọn không lưu đâu đầu chui ra đến trong động, một cái hao tổn rất lớn từ ló đầu. Đừng lúc nhích. Kỳ nhân nói một câu sau, tiếp tục thổi nhánh cỏ. Biên thủy lúc này căn bản liền sẽ không động, bởi vì hắn đã có chút trận tròn mắt. Cái này ra động con chuột cũng không sợ hãi, mà là dối cái đầu xem xét cẩn thận một cái nhà mình cửa động ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở kỳ nhân trên thân. Kỳ nhân tiếp tục thổi nhánh cổ một mặt thổi một mặt dùng tay vân ve mới từ trong túi móc ra đồ ăn. Chính là một cái bình thường bánh bao chay, hơn nữa còn ở đây phòng bếp làm, bởi vì chỉ có bên này phòng bếp mới có thể làm loại này hình sợi dài màn đầu, cái đồ chơi này không thể chứng phải dùng thủ công hợp. Cái này con chuột rời đi cửa hang, thẳng tắp đi tới kỳ nhân bên cạnh, đầu tiên là ăn sạch trên đất màn đầu, sau đó liền nâng lên mình hai con bước nhỏ chân trước lay lấy kỳ nhân tay, bắt đầu với tới trong tay hắn màn đầu. Cái thứ nhất con chuột lại ăn, rất nhanh cái thứ hai theo trong động chui ra, tiếp xuống chính là mấy cái tiểu nhân, hẹn so phía trước ra nhỏ không sai biệt lắm một nửa xem bộ dáng là phía trước hai con chuột bự hải tử, một tổ con chuột mười mấy cái, cứ như vậy vây ở kỳ nhân bên người. Từng cái cũng không riêng gì ăn màn đầu, còn có một chút con chuột con nghịch ngợm một chút trực tiếp bỏ tới kỳ nhân trên thân. Khá lắm. Thấy cảnh này, biên thủy trực tiếp phía sau lưng cũng bắt đầu phát lạnh, cảm thấy kỳ nhân trên người con chuột giống như bỏ tới trên người mình, toàn thân đều không thoải mái. Đều tới, còn có để lọt không có. Kỳ nhân nhẹ nhàng dùng mu bàn tay của mình vuốt đuốt chuột bự trên lưng. Nhìn bộ dáng giống như là tại ôn nhu cùng con chuột nói chuyện, nhưng là kỳ nhân thanh âm như thế nhất ôn nhu. Để biên thủy cảm thấy toàn thân càng thêm không thoải mái, có điểm giống là tơ thép cầu phá tại đất si mang thượng, cào tâm cái chủng loại kia khó chịu. Đã đều tới, như vậy vào đi. Không biết khi nào, kỳ nhân trong tay nhiều một cái túi, vài bố cái túi, không sai biệt lắm theo siêu thị miệng nhỏ túi nhựa lớn nhỏ. Một mặt nói kỳ nhân một mặt mở ra túi, đồng thời đem túi miệng há to ra. Tại biên thủy cùng quản lý nhìn chăm chú phía dưới, từng cái con chuột bắt đầu xếp hàng tiến vào trong túi, thật là xếp hàng. Biên Thụy còn chưa bao giờ thấy biên con chuột có thể xếp hàng, lại đội ngũ so nào đó một số không học tốt cặn bã đều bài trình thể. Đến lúc cuối cùng một cái con chuột tiến vào trong túi thời điểm, kỳ nhân đem túi một đâm, sau đó con chuột liền bắt đầu trong túi kêu lên. Lần này có thể a Kỳ nhân nói. Có thể, có thể. Thật là thần Biên Thụy khen. Kỳ nhân nói ra, cũng không phải thần, nếu là ta biết con chuột thói quen, biết bọn chúng thích gì không thích cái gì, cũng biết giữa bọn chúng là như thế nào đơn giản giao lưu. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua biên thủy cười nói. Kỳ nhân nói, cái kia bình thường, ta theo năm tuổi thời điểm liền bắt đầu chơi chuột, ngay từ đầu là nắm lấy lên hang chuột trong lương thực, về sau chậm rãi liền thích nghiên cứu bọn chúng. Nay thời gian nhất giải còn liền bị ta nghiên cứu ra một điểm môn đạo, trước kia cái này cũng không tính tay nghề, đến mấy năm này mới có một chút khách nhân, chậm rãi vượt qua tốt một chút thời gian. Biên thủy nghe không biết như thế nào đánh giá cái này kỳ nhân, theo khi còn bé nghèo. Đến bây giờ dựa vào bắt chuột bản sự lăn lộn, quê nhà bên kia cấy phòng xinh đẹp nặng dâu, mình bắt chuột sinh ý cũng là càng làm càng lớn, đến trả lời một câu chuyện xưa, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia đâu. Lại trở lại văn phòng trước đó, kỳ nhân trực tiếp đem giả lão chuột cái túi bỏ vào ao nước trong, sau đó đánh lên nước sau liền đem cái túi bỏ qua một bên. Cái này, không cần quản nó môn, không bao lâu bọn hắn liền bị bị ngạt chết kỳ nhân nói. Biên thủy cùng quản lý nghe xong, liền không hỏi thêm nữa. Đem kỳ nhân lại cho đón về văn phòng. Một lần nữa vào chỗ, kỳ nhân há miệng nói ra, tiền là trước giao một nửa, chờ lấy kết thúc sau, các ngươi lại cho một nửa kia. Ta có thể nhìn thấy chuột thi thể A. Đương nhiên là có thể, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi nhìn, mà lại ngươi còn được phái mấy người đánh cho ta cái hạ thủ. Đương nhiên, tại ta bắt chuột thời điểm rời ta xa một chút kỳ nhân nói. Biên Thủy nói, vậy khẳng định, đến lúc đó cho phát mà cá nhân, hết thảy bằng cái này tiên sinh an bài. Quản lý gật đầu nói, được rồi, lão bản. Thương lượng xong chuyện tiền bạc, đại gia đem hiệp ước viết một cái, kỳ nhân bên kia thật đúng là có công ty, chỉ bất quá người ta công ty đều là mang lên bên người, bên này nhất ký xong, bên kia liền lấy ra con dấu Hà ra từng hơi sau, đem ấn nút xuống. Ngài cái này trong bao nhỏ còn rất đầy đủ biên thụy cười nói. Nếu như không phải nhìn xem trong bao nhỏ đầu thật có đồ vật, biên thụy nhất định hoài nghi vị này kỳ nhân cũng có không gian cái đồ chơi này đâu. Kỳ nhân nói ra, Đưa tiền. Biên Thụy sửng sốt một chút, sau đó cởi ý bảo quản lý đi làm việc này. Ta đi chung với ngươi. Kỳ nhân tựa hồ sợ quản lý lừa gật mình, lập tức đưa ra yêu cầu. Quản lý bên này thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, thế là mang theo kỳ nhân ra Biên Thụy văn phòng. Ngay tại hai người chuyển khoản thời điểm, Biên Thụy cầm điện thoại lên cho Chu Chính nói một lần vừa rồi phát sinh sự tình. Chu Chính cũng phải trừ chuột, Biên Thụy bên này cảm thấy không sai, đương nhiên phải cùng Chu Chính nói lên nói chuyện. chương 552 dính người. Chu Chính căn bản cũng không tin tưởng Biên Thụy, lật lọng nói ra, ngươi hẳn là để người biểu diễn ma thuật đi, ta nhưng biết không chỉ một dạng này người. Trước kia có cái đại sư gọi Vương Lâm người biết không biết, vị này liền sẽ một chiêu ma thuật gọi là chống rông chiêu rắn, chỉ bằng lấy chiêu này không biết lựa không ít người. Người bây giờ gặp phải vị này có thể là giang hồ phi tử, không chừng cái kia chuột chính là chính hắn huấn ơi. Biên Thụy cười nói, ta không cùng ngươi tranh luận cái này, dù sao chúng ta nhìn diện chuột tình huống Nếu như là tốt đâu ngươi bên kia ta liền giới thiệu đi, không tốt đâu ngươi lại chế rêu ta. Vậy được. Chu chính đầu kia vui vẻ nói. a đúng, Hồ Văn Ba có hay không điện thoại cho ngươi? Chu chính hỏi. Biên Thụy sửng sốt một chút, không có a hắn có chuyện gì muốn tìm ta? À, cái kia không có sự tỉnh đúng, lão Mã bên kia ta đã tìm người nói qua, ngày mai hắn liền có thể đến ngươi nơi đó làm việc đi Chu chính nói. Biên Thụy nói, gấp cái gì à? Chờ cái một hai ngày cũng không có gì, đang muốn tại ngươi bên kia lại nhiều ăn hai ngày cơm. Chu chính cười to, ta liền sợ hắn ăn nhiều cơm của ta, đi, ngươi để hắn tại nuôi bỏ dưới trận mặt vẫn là tại ngươi vật liệu gỗ nhà máy phía dưới. Nuôi bỏ trận đi, vật liệu gỗ trận bên kia có chút loạn biên thủy tùy ý nói. Ở đâu cái chàng tử phía dưới đều là vì hắn biên thủy phục vụ, khác nhau ở chỗ nào a Vậy được, ta cũng không cùng ngươi Hàn huyền, ta chuẩn bị trở về ra đi ăn cơm chu chính nói xong liền cúp điện thoại. Biên thủy bên này còn muốn trò chuyện hai câu đâu, nhìn thấy điện thoại không có tiếng, nhỏ giọng mắng hai câu chu chính sau đưa di động thả lại đến trong túi. Ngầm đầu nhìn một cái đỉnh đầu bầu trời, phát hiện đích thật là đến về nhà ăn cơm thời gian, thế là biên Thụy bên này ra cửa, cưới lên mình mộ tở về tới trong làng. Chờ lấy biên Thụy đến trong làng thời điểm, có người liền hướng về phía biên Thụy báo tin nói ra, thập kiểu thúc, trong thôn trưởng làng tới cửa, ở bên trong đang cùng ngũ thái gia ra nói chuyện đâu. Ta đi. Còn có hết hay không biên thủy thầm mắng một câu liền hướng về phụ mẫu ra tiểu viện tử đi tới. Còn không có vào sân nhỏ đâu, liền nghe được trong tiểu viện chuyển đến một trận tiếng cười. Chờ lấy biên thủy vào sân nhỏ, phát hiện tại giữa sân ngồi một vòng người, nhà mình ra ra chính cầm một cái quạt hương bồ, rất là có chút chỉ điểm giang sơn ý tứ. Ngồi tại biên thủy ra ra bên cạnh chính là trong thôn trường làng, họ chu đại danh gọi là thứ hai bình, là quê hương ngũ ra tập người, làng tại ngoài núi mặt thị trấn về phía tây. Cách thị trấn còn có tầm 10 cây số khoảng cách. Nha, biên tổng trở về. Nhìn thấy biên thủy trở về, thứ hai để ngang khắc đứng lên. Thứ hai bình đứng lên, còn sót lại mấy cái tùy tùng tự nhiên cũng liền không còn dáng ngồi. Nhao nhao mang trên mặt cười cũng đứng lên. Biên thủy cũng không khách khí, trực tiếp vẻ mặt đau khổ nói ra. Không đến mức như vậy đi, ta không cần cái kêu các ngươi cũng là biết nguyên nhân. chu chủ tịch xa nói, ta đến không làm việc này, chính là tìm lao thái gia trò chuyện nhất trò chuyện. Phải biết lao thái gia cùng gia gia của ta trước kia còn tại trung phòng tư thuộc trong có chui lên lớp đâu. Biên thủy không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, quan hệ này cũng có thể lấy ra được. Bất quá nghĩ lại trước kia tư thuộc đó không phải là nhà mình khai sao, cái kia thứ hai bình gia gia là thế nào thượng. Nghĩ đến cái này không khỏi nhìn thoáng qua nhà mình gia gia, ai biết nhà mình gia gia lại là nhẹ gật đầu. Lần này biên Thụy minh bạch, vị này thứ hai bình không chừng chính là nhà mình thân thích, không phải nhà mình cũng là biên ra những này thuốc bá huynh đệ. Huyện thành nhỏ chính là điểm này không tốt, vô luận là ai nhiều nhất chuyển hai lần liền có thể trèo lên thân. Nhưng mà dù sao biên Thụy bên này đã quyết tâm, vô luận nói là cái gì, biên thủy bên này đều không định đáp ứng đi dày vào cái kia phiến loạn thật đi, chủ yếu là bởi vì quá tốn tiền. Thật, nếu là ớn, biên Thụy không bằng ra ngoài mua. Nói thật, ở trong nước làm nuôi bỏ người muốn làm ra tiêu chuẩn cao đến phí dụng kia quá cao, đầu tiên chính là cái thổ địa phí tổn, sau đó chính là vận chuyển phí tổn. Đừng nhìn người trong nước công tiện nghi nhưng là tổng hợp chi phí so nước ngoài thật tiện nghi không có bao nhiêu tào pha Lê Vương không phải nói qua à ở trong nước sản xuất một mảnh pha Lê Mỹ Quốc sản xuất một mảnh pha lê chi phí không kém quá nhiều Mặc dù trong nước công nhân tiện nghi nhưng là vận chuyển địa lực thu thuế cái gì đều quý không nói lớn liền lấy thập thất ca công ty rau củ quả đến nói đi nếu như không có mới mẻ rau quả cao hơn nhanh chính sách ưu đãi hán chỗ nào bỏ được chạy cao tốc mình ngôi điểm Châu ăn một chút cái gì có thể bất kể chi phí, nhưng là nếu như bắt lại cái kia mảnh đất, ngôi ra trâu cũng không phải là biên thủy bên này có thể ăn sạch, thiết yếu muốn thức ăn ngoài mới có thể tiêu hóa, mà lại biên thủy sản xuất ra thuần thiên nhiên thịt bò, giá cả khẳng định không thể tiệm nghi, trong này cần liên hệ người cũng quá nhiều, biên thủy lại không thiếu tiền, tìm phần này phiền phức làm cái gì. Ngồi ở trong sân nghe trưởng làng giật một hồi, biên thủy đứng dậy đi về nhà cho người nhà nấu cơm đi. Chờ lấy biên thủy bên này làm cơm tốt, ra ra tới dùng cơm. Lão ra tử liền tại trên bàn cơm hỏi tới chuyện này. Cái kia nát thạch canh rạch có gì tốt biên thủy mãi mãi đối với cháu trai quyết định rất là đồng ý. Biên thủy ra ra lại là có khác ý nghĩ, người đầu nhập có thể chịu nổi A Đây không phải chịu nổi không chịu nổi vấn đề, nói thật, bên kia nếu là thanh lý ra ít nhất đến hoa số này. Mà lại nhiều như vậy đầu nhập dọn dẹp xong, lại điều trị một cái, lắp đặt đồng hồ nước các loại, loay hoay tốt thời hạn mướn một nửa liền đến, còn lại cái kia một nửa thời gian. Đem những này tiền kiếm về, sau đó vẫn là cam đoàn công nhân tiền lương, trong thời gian này chỉ cần là gặp được một trận tình hình bệnh dịch, như vậy liền toàn xong đời. Liền xem như không có gặp được, chờ lấy thời hạn mướn vừa đến, người khác nhìn thấy có thể có lợi, trực tiếp vung lấy tiền nhào lên, ta làm sao bây giờ? Biên Thủy nói, mảnh đất kia tiêu tốn mấy năm chỉnh lý lại tiêu tốn mấy năm nuôi, liền mảnh đất kia, nguyên bản cũng không có cái gì cỏ, phía dưới tầng đất cũng không thật giấy thực, thật nghị dưỡng đến nuôi bỏ trận như bây giờ trình độ Không cần không gian, ít nhất phải dùng cái 4-5 năm, đây là hướng nơi tốt nhịn. Khó khăn như vậy, ta không làm. Ta nói đám người này làm sao vội vàng tới cửa, nguyên lai là như thế cái sự tình. Chỗ tốt nghĩ không ra chúng ta, hiện tại cái này nghĩ đến ta biên thủy mãi mãi nói. phu thân của biên thủy nói, kỳ thật hợp thành nhất khối cũng rất tốt, người nếu là bỏ ra lên tiền này cũng coi là giải quyết một hoàn cảnh vấn đề. Biên thủy nói, ta hiện tại nhưng không có tiền đầu nhập Biên thủy bên này dự toán đã sớm an bài lên, bên kia vật liệu gô ra công trận đòi tiền đi, mới rơi vào túi kênh đảo bến tàu muốn chỉnh lý cũng phải dùng tiền đi, còn có lâm giang tỉnh bên kia vật liệu gỗ trận muốn mở rộng kiến thiết cũng phải dùng tiền đi, còn có nuôi bỏ trận mới tới nước công trình cũng phải dùng tiền. Mặc dù cái này đều không phải một lần cho, nhưng là những hạng mục này cùng một chỗ chuyện biên thủy trước một năm tích lũy cái những cái kia tài chính đều thấy đấy. Chính ngươi quyết định, chúng ta chính là nói như vậy nhắc lên phụ thân của biên thủy nói Phụ thân của Biên Thụy còn có ra ra hiện tại tựa hồ có chút thích việc lớn hám công to, bất quá cũng có thể lý giải, đối với thổ địa nhiệt Tình là khắc ở mỗi một cái người trong nước đấy lòng, chỉ cần là có một cơ hội người Trung Quốc ở đâu cũng không quên mua nhà mua đất, cho dù là nhất khối loạn thạch kinh rạch, theo bọn hắn nghĩ cũng là vô cùng có giá trị. Biên Thụy hiện tại cũng nhìn ra rồi, nhà mình gia gia cùng phụ thân thật đúng là xem trọng khối kia loạn thạch kinh rạch, bất quá Biên Thụy bên này thực tế là không có tinh lực ném tiền tại loạn thạch câu lên. Liền xem như muốn ném đó cũng là mấy năm sau mới có thể cân nhắc sự tình. Đến lúc đó không bài trừ biên thủy trong túi quá nhiều tiền đốt hoảng, quyết định vung lấy tiền chơi. Đang nói đây, biên thủy điện thoại di động văng lên, móc ra xem xét cười nói, đòi nợ lại tới. Biên thủy cầm điện thoại đi qua một bên, cho ăn chùa đảo, sự tình gì. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ nói ra, ta bên này ngày hôm trước gặp hai cái bằng hữu thấy ta đàn sau rất là vui vẻ, hy vọng tiên sinh có thể giúp bọn hắn trước thượng hai giường đàn. Về thời gian theo ngày định, bọn hắn không có ý kiến. Không thể không nói người Nhật Bản mua đồ thời điểm hay là thật rất khách khí, có người đặt trước đàn, còn không hạn định thời gian, biên Thụy cũng sẽ không đẩy, bởi vì trước đàn là hắn yêu thích, tựa như là có người nhàn thời điểm thích xem nhìn màn ảnh nhỏ, mã đàn còn có ghi viết vẽ tranh đối với biên Thụy đến nói chính là hưu nhàn. Chế ra nhiều như vậy đàn cũng có thể không thể toàn đốt ra, đều là biên Thụy tâm huyết, bày ở trong nhà vậy thì càng giật, lập tức đem mình chế nhiều như vậy đàn làm gì Người khác tới xem xét nói không chính xác còn lấy biên Thụy tay nghề không bán ra được đâu. Bán đàn bán lại tùy tính, biên Thụy tự nhiên là muốn tiếp cái này xinh ý. Gật đầu đồng ý xuống tới, biên Thụy bên này về tới trên bàn. Nhan Lam thấy cười hỏi, chuyện gì tốt, nhìn ngươi cười có chút tặc. Biên thủy vui mừng mà nói, ta cái này nhất giường đàn còn không có chế xong, bên kia người Nhật Bản lại mua hai giường, khá lắm liên tiếp 3 giường đều bị người Nhật Bản mua, ta đang suy nghĩ 2-300 năm sau. Ta cái này biên thập cửu chế cầm hội sẽ không cũng thành quốc bảo của Nhật Bồn. Biên Thụy lập tức đem trên bàn tất cả mọi người chọc cười, tất cả mọi người cho rằng chuyện này có chút kéo. Nhưng là lịch sử vật này ai biết được. Nói xong cái này, Biên Thụy còn nói lên hôm nay nuôi bỏ trong tràng mới tới bắt chuột kỳ nhân sự tình. Biên Thụy ra ra nghe nói ra, trên đời này kỳ nhân nhiều, ta lúc còn trẻ gặp được một cái tại bờ sông thượng đánh cá. Khi đó mới Trung Quốc còn không có thành lập, người ta chỉ bằng lấy một đầu tiểu ngư thuyền. Không cần lưới cũng không cần móc, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước sông, ước chừng lấy một chén trà thời gian, đi lên trong tay liền nắm lấy một đầu thanh đầu. Người muốn mấy cân có mấy cân, thời điểm đó thanh đầu cũng không quý, chỗ nào giống như là hiện tại một đầu thanh. đâu có thể bán hơn vạn. Thật hay giả? Thật đúng là giả, ta tận mắt nhìn đến sự tình, khi đó bờ sông còn có thưởng giang lầu đâu, phía trên kia trực tiếp có khách điểm, người kia điểm liền xuống đi bắt, về sau trong nhà mở một cái tiệm gạo. chỉ Người này về sau vạch thành nhà tư bản tại loạn thời điểm bị đấu chết Biên Thụy ra ra nói. À, kia là rất đáng tiếc Biên Thụy bên này nói một câu liền rời đi chủ đề, chuyển đến bắt chuột sự tỉnh phía trên tới. Buổi tối hôm nay vị này liền khai công, cũng không biết buổi sáng ngày mai là cái gì thành tích Biên Thụy đạo. Biên Thụy ra ra cười nói, buổi sáng ngày mai chẳng phải sẽ biết ta. Cũng đúng. Biên Thụy trở lại. chương 553, bắt chuột thành quả. Đã ăn xong cơm tối, người cả nhà cùng một chỗ nạp cái lạnh ngồi ở lão cây ngân hành hạ nói chuyện trời đất trước kia trong thôn lúc này đều là đi sân phơi nắng hóng mát nhưng là hiện tại thế nào sân phơi nắng đã không có người bình thường lao nhân ra hóng mát ngay tại nhà mình trong viện về phần trẻ tuổi cặp vợ chồng còn có trung ni nhân từng nhà đều gắn điều hòa không khí tất cả đều vui ở không gian phòng hưởng thụ lấy mát lạnh đâu lão nhân không vui lòng một là bởi vì lão nhân ra đều rất tỉnh tựa như là biên thủy phụ mẫu còn có da ra mãi mãi không bỏ không được hoa cái này tiền điện Thứ hai đâu chính là lão nhân ra cảm thấy mùa hè tiểu tai nhiệt nhất nhiệt, mùa hè nếu không chịu ra một thân mồ hôi đến, cái kia còn có thể để mùa hè a. Vì lẽ đó ăn cơm xong, người cả nhà đều buổi tiếp lão nhân trong sân hóng mát đàm luật cổ. Đến tầm 10 giờ thời điểm, ra ra nãi nãi, phụ thân của Biên Thủy còn có lao trưởng nhân tất cả về nhà đi, Biên Thủy trong nhà điều hòa không khí lúc này mới mở, đại gia liền máy điều hòa không khí ý lạnh ngủ dậy cảm giác. Buổi sáng 6 giờ, Biên Thụy rời giường đầu tiên là luyện một bộ công phu, mồ hôi nhễ nhại sau tắm rửa một cái bắt đầu cho cả nhà làm điểm tâm, chờ lấy sau khi làm xong chiêu ăn người trong nhà rời giường ăn cơm. Ước chừng hơn 8 giờ sáng thời điểm, Biên Thụy cưới lên mình xe mô tô hướng về nhà mình nuôi bò trận chạy tới. Giờ phút này Biên Thụy tâm đã bay đến nuôi bò trận, vội vã muốn nhìn một chút tình huống bên kia, nhìn xem đêm qua vị kia kỳ nhân thành quả đến cùng thế nào. Đến nuôi bò trận cổng, Biên Thụy bên này ấn xuống một cái loa, liền nhìn thấy cười tủng tìm gác cổng mang theo chạy chậm cho Biên Thụy tới mở cửa. lão bản, hắc, vị kia thật đúng là thần ai. Lao ra tử cười tủng tìm hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe mừng rỡ, bắt được không ít. Da trẻ lớn bé hơn 900 con. Mà lại tất cả đều tại trong lồng sắt chứa, ta vẫn là khuyên ngài đừng đi nhìn, nhìn ra đầu run lên láo ra tử bang. Ken một tiếng kéo ra cửa chính khen cài cửa, sau đó đem cửa chính mở ra, để Biên Thụy xe mô tô tiến đến. Biên thủy nói Nhiều như vậy. Ừm, ai có thể nghĩ tới chúng ta bên kia khe núi sẽ có nhiều như vậy con chuột. Hơn 900 con, những vật này tại trong lồng sắt lít nha lít nhít nhìn đầu người ra đều dài ma lao ra tử tiếp tục nói. Biên thủy bên này đến là lòng mang đại sướng. Ờ, vậy ta phải nhanh đi xem một chút. Bọn hắn ở đâu? Đều tại chuồng ngựa bên kia. Kỳ nhân nói chính hắn là không giết chuột. Hiện tại quản lý mang theo một đám người ngay tại giết con chuột lao ra tử nói. Giết con chuột, giết thế nào? Biên thủy ngạc nhiên nói lao ra tử nói chuẩn bị dùng hỏa thiêu à Dù sao chúng ta bên này có cỏ khô đến lúc đó hạt lồng sắt phía dưới vừa để xuống lại tới chút xăng liền đem những này ra hỏa cho thiêu chết đúng ngài nhanh lên đi xem một chút quản lý nói không chính xác còn chờ ngài tới đây chứ Biên Thủy nghe cười tủm tỉm ư một tiếng cưới xe mô tô đến nhà mình văn phòng đổi xong quần áo cưới lên lập tức liền hướng về đại chồng ngựa phương hướng chạy qua đến lập tức cứu bên cạnh biên Thụy phát hiện lao ra tử nói lồng lớn rơi nhìn từ xa còn chẳng ra sao cả nhưng là rời tới gần xem xét cả người phía sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên, toàn bộ 1 mét vông lồng bên trong tất cả đều là to to nhỏ nhỏ con chuột, bọn gia hỏa này đích thật là như là lao ra tử nói như vậy vô cùng kẻ đáng ghét. Biên thủy bên này mới tới chiếc lồng bên cạnh, quản lý liền từ trong chuồng ngựa chạy vội ra. Lão bản, quản lý đưa tay bắt lấy lập tức hàm thiết và dây cương giúp đỡ biên thủy xuống ngựa, đưa tay chỉ một cái nói ra, nhìn, đây là hôm qua một đêm thành quả. Có nhiều như vậy. Biên Thủy nhảy xuống ngựa tới hỏi. Quản lý nhỏ giọng nói ra, đêm qua lão Lưu bọn hắn một mực đi theo, chiếc lồng này chính là bọn hắn phụ trách vận đi qua, đi thời điểm lồng bên trong cái gì cũng không có, vị kia ta chỉ mặc quần quộc sau lưng cái gì, cách mấy chục bước bên ngoài, bọn hắn liền nghe được một loại quái dị tiếng còi, liền như là con chuột gọi, không đầy một lát bọn hắn liền phát hiện bên chân trong hang chuột có con chuột chui ra, theo bên trong ma giống như tất cả đều hướng về kia cái lồng bên trong đi, ước chừng qua không sai biệt lắm tầm 10 phút, Bên kia ngừng, bọn hắn liền đổi một chỗ như Pháp ngâm chế, hai ba cái địa phương sau liền bắt những này con chuột. Chuẩn bị làm sao làm chết? Biên Thụy nhìn qua chàng con chuột chết lồng. Nguyên bản không có không đến thời điểm cảm thấy mới mẹ đặc biệt muốn nhìn, nhưng là thật gặp được những này to to nhỏ nhỏ chuột nâu. Biên thủy một chút hưng thú cũng không có, bây giờ nghĩ chính là làm sao làm chết bọn chúng, để bọn hắn ở địa bàn của mình khắp nơi đào hang, cái này sướng rồi đi. Nguyên bản ta là muốn hỏi một chút vị kia bắt chuột chuyên gia. Nhưng là hắn nói chỉ bắt chuột cũng không giết chuột, mà lại hắn cũng không thể gặp giết chuột, vì lẽ đó vị này trở về thời điểm một đầu đâm vào chúng ta cho an bài phòng ngủ đi, ta bên này là nghĩ đến dùng hỏa tiêu, ngài cảm thấy thế nào? Quản lý hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi, rồi lên sang trực tiếp đốt. Đừng lãng phí cỏ khô, cỏ còn muốn giữ lại cho châu ăn đâu. Quản lý nghe xong vui vẻ, hướng về phía nhà mình lao bản nói ra, năm nay chúng ta cỏ khô sợ là ăn không riêng. Đến bây giờ chúng ta liền có không sai biệt lắm đủ một mùa đông dùng làm liệu cùng ngủ phân xanh liệu, trừ phi chúng ta tiếp xuống không thu, bằng không khẳng định nhiều. Nhiều cũng không thể lãng phi à, thêm ra tới cho thôn phụ cận phát một phát, nhà ai nuôi dê nuôi bỏ đều phát lên một chút biên thủy nói. Quản lý cầm biên thủy là không có cách nào, phát những vật này không cần nhân lực. Hiện tại những người này chiều ứng gia súc đều nhanh bận không qua nổi, nơi nào còn có nhân thủ đi phát cỏ khô, lại nói đến mùa đông gia súc đều vào trong vòng. Đến lúc đó sợ là so hiện tại còn muốn vội vàng hơn mấy phần. Nhưng mà quản lý có thể làm đến quản lý sẽ không lóc ngay trước mặt bác lão bản, hắn biết đến lúc đó biên thủy mình liền hiểu, không rõ vậy liền nhiều nhận người tay thôi. Bất quá nghĩ lại, lấy nhà mình lão bản tính nết, tìm nhân thủ chuyện này nói không chính xác thật đúng là cứ làm như thế. Vậy được, ta tìm người chuẩn bị sang đi quản lý vừa cười vừa nói. Bên này tìm tới sang cái kia thật rất dễ dàng, không đến 5 phút liền có người ôm nhất tiểu ống sang đến đây. Nhìn ta làm gì a trực tiếp lên trên rồi Mặt khác người đi thông chi nghỉ ngơi thôn bên kia nhà hàng Tây, giúp ta đặt trước chỗ ngồi, buổi trưa ta xin mời kỳ nhân cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Người ta kỳ nhân như thế ra sức, biên thủy tự nhiên là muốn mời người ta tỏ vẻ một cái, mặc dù nói cho tiền, nhưng là vị này thần hồ kỳ kỹ bắt con chuột thủ pháp, để biên thủy cảm thấy thái ngư xoa, về sau vậy khẳng định còn muốn xin người ta làm việc, sở câu trước tiên cần phải kéo kéo tình cảm. Mặc dù nói vị này kỳ nhân tựa hồ là tình cảm không quá phong phú bộ ráng, nhưng chính là làm bộ dáng vậy cũng tốt qua không làm gì đi. Phân phó xong việc này, biên thủy lại nghĩ tới đến chu chính, thế là mở ra điện thoại cùng chu chính video một cái, sau đó đem ống kính nhắm ngay lồng bên trong con chuột. Tao ít ít ít, nhiều như vậy. Một buổi tối bắt, chu chính bên kia còn tại nằm trên giường đâu, nhìn thấy nhiều như vậy con chuột lập tức nhảy dựng lên. Biên thủy nói, ừm, chính là đêm qua bắt, buổi tối hôm nay còn muốn bắt đầu. Không được, ta phải đi qua nhìn xem, như vậy thần nhân ta là nhất định phải mở mang tầm mắt một cái, ta buổi sáng làm ý chuyện, buổi chiều đi qua 3 giờ hơn chung liền có thể đến chu chính nói. Biên Thụy nghe hỏi, người qua đây làm gì, không phải liền là bắt con chuột mà. Chú chính nói, có cái gì có thể so sánh xem náo nhiệt chuyện trọng yếu hơn, lại nói dạng này kỳ nhân chuyện lạ gặp có thể thổi cả một đời như bức, ta không thể về sau nói ta là nghe ngươi nói, ta đây là tận mắt nhìn thấy, đây không phải là nghe càng có sức thuyết phục một chút. Biên Thụy có chút bó tay rồi, ngươi người này đời này cũng liền dạng này. Chớ cùng ta nói nhảm, lúc chiều chờ ta, chúng ta buổi tối hôm nay hai anh em cùng một chỗ nhìn kỳ nhân bắt chuột chu chính đạo. Biên Thụy nói ra, hôm qua ta đã kiến thức qua, bất quá là một tổ cùng một đám khác nhau. Được rồi, lời này của ngươi giữ lại chúng ta gặp mặt lại nói, ta bây giờ còn có chút chuyện, treo chu chính bên kia nói xong trực tiếp liền cút điện thoại. Lao tiểu tử này càng ngày càng không có lễ phép, nói xong liền đem điện thoại cho treo. Biên thủy để điện thoại di rộng xuống, hướng về phía mang theo sang ống nhân viên nói ra, Ơi à, còn chờ cái gì đâu, ngươi còn chuẩn bị khiến cái này con chuột làm cái quỷ chết no. Không có sự tình, ta không phải sợ ngài bỏ qua mà. Nhân viên cười liền vặn ra sang ống sau đó hướng về lồng bên trong rội cho. Mấy lần sau, một cỗ sang vị liền đi lên. dội xong sau, nhân viên góp thú cầm một cái diêm hướng về phía biên thủy ý bảo, Lão bản, ngài đến. Chuyện này còn làm những này, ngươi nhanh lên. Được rồi. Vị này nói xong trực tiếp điểm diêm hướng lòng bên trong quang ra, chỉ nghe phịch một tiếng, hỏa diễm lập tức đi lên. Tại hỏa diễm lên đồng thời vô số con chuột tiếng kêu thảm thiết văng lên. Loại này tiếng kêu nghe biên thủy có chút lông tơ đứng thẳng, bất quá hơn một phút đồng hồ qua đi liền không có thanh âm, lồng bên trong hỏa còn không có diệt, đồng thời một cỗ thịt mùi khét truyền ra. Ước chừng đốt hai phút, lòng bên trong cũng không có cái gì vật sống, liền xem như không có đốt thành cho không sai biệt lắm cũng đều chết hẳn, cao như vậy nhiệt độ Bọn chúng cũng không phải tôn hầu tử có thể luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Chờ lấy lồng bên trong hỏa nhất dập tắt, biên thủy liền ý bảo nhân viên đem chiếc lồng này lấy đi, tùy ý tìm một chỗ chôn Lão bản, vị kia nói, thứ này tốt nhất chôn ở hắn chỉ định địa phương, như vậy những cái kia lọt lưới con chuột cũng không dám lại tiếp tục ở lại nữa rồi quản lý lúc này còn nói thêm. Biên thủy vung tay lên, nghe kỳ nhân. Cứ như vậy, Mấy cái nhân viên đem chiếc lồng liên tiếp bên trong con chuột cho còn có con chuột thi thể cùng một chỗ đặt lên xe nhỏ thùng đựng than, sau đó dùng tiểu tứ vòng vùng núi xe kéo lấy, hướng về thung lũng bên kia đi. Quản lý bên này nói ra, ta đi cùng nhìn xem. Vậy được, ta đi tìm kỳ nhân tâm sự. Lão bản, người ta nói không chính xác đang ngủ đâu, ta cảm thấy vẫn là buổi chiều đi, chờ hắn ra gian phòng lại nói quản lý nhắc nhở nói. Biên thụy một điểm liên tục gật đầu, đúng, đúng, ngươi nói đúng. Người ta một đêm không ngủ đâu, để người ta nghỉ ngơi thật tốt mới là chính đủ. Cứ như vậy, quản lý đi theo nhân viên đi chôn con chuột, biên thủy bên này thì là về tới phòng làm việc của mình, phát một hồi ngốc cưới lên lập tức lại bắt đầu chạy đáp. Chờ lần nữa trở lại văn phòng thời điểm, phát hiện chất phác lao mã đã ở văn phòng cổng chờ lại mình. chương 554, đại thủ bút tặng lễ. Biên thủy nhìn qua lão mã nói ra, không phải để ngươi tại nghỉ ngơi thôn bên kia ở sao, ngươi làm sao đem hành lý cái gì đều đã lấy tới. Làm sao nghỉ ngơi thôn bên kia có người nói nhàn thoại rồi. lao mã nghe xong lập tức lắc đầu nói ra, cái kia đến là không có, ta nghĩ đến ta đều theo lão bản ngươi, lại ở tại nghỉ ngơi thôn bên kia cũng không tốt lắm, lại nói nuôi bỏ trận bên này cũng có phòng chống tử, ta liền chuyển tới. Lão bản, ngài bên này nếu là có cái gì đặc thù an bài ta liền lại chuyển về đi. Nơi nào có cái gì đặc thù an bài? Đi, chuyển đến liền chuyển đến đi, quản lý bây giờ không có ở đây, ta bên này mình liền làm chủ. Bên kia có một loạt phòng ở ngươi cảm thấy cái kia một gian không sai, liền đem đồ vật mang vào đi, ta nhìn thấy ngươi tựa như cũng không có gì đồ vật. Lao mã cười nói, ta một đại nam nhân mà lại ra ngay tại trong huyện thành, chỉ có ngần ấy đồ vật thường ngày đủ. Biên thủy nghe ừ một tiếng, để Lao mã đi chọn phòng ở. Cách biên thủy văn phòng không xa chính là một loạt ký túc xá công nhân viên, nguyên bản là nuôi bỏ trận công nhân ký túc xá, về sau biên thủy bên này lại lần nữa sửa một lần. Bất quá sửa xong sau bên này cũng không có người nào ở, bởi vì phần lớn công nhân đều đem đến nửa sân núi còn có đỉnh núi bên kia chuồng ngựa còn có ngư lan bên cạnh trụ sở đi, bên này đến là rung ít, trừ đầu bếp còn có gác cổng bên ngoài, bên này ký túc xá chống một nửa. Lao mã nơi nào sẽ thật trái chọn phải chọn, trực tiếp chỉ một cái cách biên thụy văn phòng gần nhất cái kia một gian, chính là căn này, cách phòng làm việc của ngài cũng gần, đến lúc đó ngươi hô một tiếng ta liền nghe được. Tuy ngươi. Biên thủy bên này trực tiếp hô một cái nhân viên để hắn về phía sau cần người giữ kho bên kia cái chìa khóa cầm tới. Mở cửa, đẩy ra gian phòng, bên trong liếc qua thấy ngay, chính là một cái 20 bình phương gian phòng, tự mang một cái bình thường nhà vệ sinh nhỏ, có ngồi liền buồn cầu, còn có một cái tắm vòi hoa sen, còn lại cũng chỉ có một trường 1m5 dường, trừ những này còn có một cái bình thường 2 tâm cái ghế nhỏ một cái tiểu bàn trà, cộng thêm một cái tủ lạnh nhỏ. Thông thường sinh hoạt là tuyệt đối đủ. Đương nhiên muốn sinh hoạt kia là không thành, nơi này chỉ là ký túc xá cũng không thể ăn ra. Mà lại cũng không cần, ở chỗ này làm việc đại bộ phận đều là chung quanh đây người, cũng không cần thiết xây cao lớn như vậy toàn ký túc xá. Không có ở người, người quét dọn một chút, nếu như muốn cái gì tìm hậu cần xử muốn biên thụy nhìn một vòng, cảm thấy nơi này hoàn thành, thế là liền hướng về phía Lao Mạ nói. Lao Đạo, đã thật tốt, ta tại nghỉ ngơi thôn nơi ở so cái này mặc dù lớn một chút nhưng là bốn người ký túc xá. Đối với bên này tại phòng đơn lão mã thật hài lòng Biên Thụy tự nhiên biết láo mã ở bên kia trước vị thấp Giống như là Chu Chính ở bên này lái xe Nơi nào sẽ đi chen mấy người ở giữa Trực tiếp chính là một cái lồng phòng Còn lốp tiểu phòng khách cái chủng loại kia Biên Thụy cùng Chu Chính kinh doanh phong cách khác biệt rất lớn Chu Chính bên kia không có gì bình quân chủ nghĩa Đồng dạng một cái phục vụ viên cầm 3.000 khối có Cầm vạn 1.3.000 cũng có Hoàn toàn chỉ bằng trình độ của ngươi Ngay từ đầu thời điểm biên thủy cảm thấy phục vụ viên có thể lớn bao nhiêu khác biệt, không phải liền là bưng rửa chén đĩa quét dọn một chút vệ sinh nha, bất quá khi nhìn thấy một lần nghỉ ngơi thôn nhân viên phục vụ kỹ năng khảo hạch, thế mới biết mình nếu là rơi xuống khó khăn, liền rửa chén đĩa sống đều không nhất định có thể làm nhiệm. Người ta một cái tiểu cô nương, một cái tay có thể bưng 3-4 đĩa đồ ăn, chú ý là đồ ăn cũng không phải đĩa không, biên thủy nhiều nhất một tay một cái, lại, nhiều liên phải quăng đĩa, Mà lại người ta thay cái khăn trải bàn bên ngoài xoa một cái cái bàn, nhiều nhất chính là 5 giây, mà lại làm tương đương sạch sẽ, biên thủy bên này đoán chừng ít nhất phải dùng 5 phút mới đủ. Không đề cập tới những này, dù sao chính là nói lao mã ở bên kia trước vị thấp, điều kiện cũng không tính là quá tốt. Chờ ngươi thu thập xong, chúng ta thương lượng một chút đi nơi nào mua xe, bất quá chuyện này cũng không nội, ngươi mới nhập trước, ta thả ngươi 2-3 ngày giả, hảo hảo trong nhà ngây ngốc mấy ngày, nhiều bồi bồi vợ con ta nghe nói ngươi khuê nữ sang năm liền thi tốt nghiệp trung học A. Biên Thụy hỏi. Lao Mạ nói, ừm, mùa hè sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học, hài tử thành tích không sai, ta hy vọng đến lúc đó có thể phát huy tốt một chút, thi đầu cái Đông Đại hoặc là Giang Đại. Thành tích kia là không sai Biên Thụy cười nói. Giang cực kỳ Giang Nam đệ nhất đại học, Đông Đại chính là Giang Nam thứ hai, hai chỗ trường học đều là cả nước bài danh phía trên danh giáo, mỗi một năm chúng tuyển điểm số đều không thấp. Ngay tại Biên Thụy còn muốn trò chuyện đôi câu thời điểm, đột nhiên điện thoại văng lên. Biên Thụy xem xét phát hiện điện thoại tốt mã rất quen thuộc, nhưng là lập tức lại nghĩ không ra là nơi nào số điện thoại, cuối cùng tiếp thông thế mới biết số điện thoại là nhà mình phòng gắt cửa nơi đó máy riêng. Ui, sự tình gì? Biên Thụy rất kỳ quái, không biết gác cổng gọi điện thoại cho tự mình làm cái gì. Lão bản, ngài đặt xe đến. gác cổng bên kia vui vẻ nói. Cái gì? Biên Thụy ngây ngẩn cả người. Cho là mình không có nghe rõ ràng lại hỏi, người nói là ta đặt xe. Đúng vậy à, người ta đem xe đưa tới đã đến cửa, đẹp đặc biệt một cố lao vụt gác cổng cao hứng bừng bừng nói. Biên thủy cả người đều ngộng ta không có mua xe a hẳn là ai cho ta đặt bấy đi? Lao mã hỏi, lão bản, xe gì? Đi, đi ra xem một chút đi, ta cũng buồn bực đầu, gác cổng bên kia nói xe đã đến cửa, nhưng là ta không có mua cái gì xe a biên Thụy bên này nói. Lao mã cũng không tiếp lời. Mà là đi theo biên thụy bước chân, hai người một trước một sau ra cửa, từ bên này đến cửa chính, lão mã từ đầu đến cuối đều rơi ở phía sau biên thụy nửa cái thân vị. Còn chưa tới cổng đâu, biên thụy liền nhìn thấy trong môn ngừng lại một cỗ màu đen đại bốn trì, dài hơn cái chủng loại kia xe bản căn bản là không có cách hay, dạng này chiều dài xe khẳng định là muốn lên thẻ vàng. Đó chính là chúng ta lão bản. Gác cổng lao ra tử gặp một lần biên thụy đến đây, lập tức hướng về phía người tới giới thiệu một chút. Người tới có hai cái Hai nam một nữ, trong đó một vị giống như là lái xe, mà đổi thành bên ngoài hai vị ăn mặc giống như là tiêu thụ. Người tốt, biên tiên sinh, bằng hưu của ngài cho ngài mua một cỗ mười bạc. Nữ nhân xinh đẹp thấy biên Thụy đi tới mang theo nụ cười chuyên nghiệp dơ tay lên ý bảo một cái bên cạnh mình mới tinh mười bạc. Vị bằng hưu kia. Biên Thụy tò mò hỏi. Nữ nhân xinh đẹp cười nói, hắn nói muốn đích thân cùng ngài nói, chúng ta bên này không tiện lộ ra, chúng ta mang theo hợp đồng đến đây, ngài cùng chúng ta xử lý một cái hợp đồng đi. Dừng lại, ta còn chưa nói thu đâu Biên Thụy tuyệt không cảm thấy vui vẻ, hắn tưởng rằng Chu Chính đưa tới, trước kia Chu Chính nghĩ đưa mình một cỗ chơi đùa, Biên Thụy liền không có muốn, hiện tại coi là Chu Chính lại lập lại chiều cũ. Biên Thụy cầm Chu Chính làm bằng hữu, hắn cho rằng giữa bằng hữu không có nhiều chuyện như vậy, đừng đem quan hệ làm như vậy tụ, Chu Chính là có tiền, Biên Thụy cũng không có Chu Chính có tiền như vậy, nhưng là Biên Thụy không cần Chu Chính đưa đồ vật đắt như vậy à, Biên Thụy muốn bằng hữu là đại gia cứ như vậy giao Cùng một chỗ ăn sơn chân hải vị, chờ lấy tiền không tiện tay thời điểm cũng có thể ngồi xùm ở cùng một chỗ ăn đường biên thập đồng tiền hòa cơm. Làm đưa tới chính là hai ba trăm vạn đây không phải là tục khí. Họ chú A. Biên Thụy một mặt hỏi một mặt móc điện thoại. Đang chuẩn bị phát đâu, ai biết xinh đẹp nữ tiêu thụ khẽ lắp đầu. Lần này biên Thụy liền có chút không nghĩ ra được, nghĩ đến bằng hữu của mình chung ai còn có thể hào phóng như vậy. Hồ thạc khả năng, bất quá tiểu tử này khoảng thời gian này chuẩn bị đổi đại hạn. Khẳng định không có mấy trăm vạn mua chiếc xe đưa cho mình, nếu không phải mình xử lý cái này, tiểu tử này nói không chừng có thể há miệng vay tiền. Còn còn lại mấy cái vậy thì càng không thể nào, cái này mấy trăm vạn là nhà bọn hắn 1/3 phòng nhỏ tiền đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai. Không phải biên thủy không có bộ óc, mà là biên thủy trước mắt cũng liền coi hồ văn ba là thành hợp tác đồng bạn, cách hảo bằng hưu còn có như thế ném một cái rất khoảng cách. Bất quá biên thủy chính cũng chính là mấy người này. Một cái bàn tay đều đếm ra, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến Hồ Văn Ba, vừa nghĩ tới Hồ Văn Ba liền đoán 89 phần 10, bởi vì bỏ được tốn tiền nhiều như vậy, trừ chu chính cũng chính là hắn, chu chính là hào khí, mà Hồ Văn Ba đâu vậy khẳng định là vững chắc cùng mình quan hệ, sợ mình chuyển ném hắn người, vậy dạng này hắn Hồ Văn Ba không bao lâu liền sẽ hiện hình. Muốn thoát khỏi biên thụy, cái kia Hồ Văn Ba nếu không phải mình một lần nữa tìm con đường, nếu không phải là làm cấp cao, bất kể chi phí cái chủng loại kia cấp cao. Một cái bản có thể bán hơn vài chục vạn loại kia, kia cái gì vật liệu đều không đáng kể. Lão hổ, ngươi đến mức dạng này a? Biên Thụy gọi điện thoại đánh tới trực tiếp há miệng hỏi. Hồ Văn Ba lúc này ngay tại họp đâu? Lão hổ bên này dắt cuống họng đem thủ hạ một người quản lý măng cho máu sôi đầu, nhưng là Biên Thụy điện thoại thoáng qua một cái đến hắn lập tức liền theo biến sắc mặt giống như đổi lại dáng tươi cười, cầm điện thoại đi trở về đến phòng làm việc của mình, lưu lại một phòng quản lý chung, cao tầng tại phòng họp ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Đây là tâm ý của ta, một mực nhận được ngài chiếu ứng, không nhân cơ hội này biểu đạt một cái ta cảm thấy không thích hợp. Xe này dù sao ta là tiền đặt có mua, ngươi có muốn hay không bọn hắn cũng không thể lui, mà lại ngươi không thu ta bên này trong lòng cũng không nỡ a ngày nào ngươi bên này bán vật liệu cho người khác, Đức mất ta bên này cũng hóa ta còn có thể dùng cái này đánh một chút tình cảm bài Nhắc tới Hồ Văn Ba tặng lễ thật là có một tay. Bị hắn kiểu nói này, Biên Thụy cảm thấy mình nếu là không thu sen này đều có chút có lỗi với hồ văn ba giống như. Nghĩ nghĩ, Biên Thụy cũng liền không tại khách sáo, bởi vì hắn cảm thấy đổi thành mình cũng đoán chừng sẽ đến chiêu này, ngươi nếu là cái gì đều không thu người khác thật đúng là nói thầm. Như vậy đi, ngươi đem xe lui, ngươi bây giờ không phải rất cần tiền A, chuẩn bị tại trì huyện kiến công nhà máy tới. Cảm thấy có quyết định, Biên Thụy vẫn là phải khách sáo hạ, bằng không không lộ vẻ mình rất tham tài, mặc dù đích thật là tham tài nhưng là bộ dáng vẫn là phải chăng dọn. Điều này cùng ta xây hàng có quan hệ gì, nào có lấy chính mình tiền xây hàng, yên tâm đi cái này xây hàng tiền ta đã có. Đầu năm nay ai còn lấy chính mình tiền xây hàng A? Hồ Văn Ba đầu kia cười nói. Biên Thụy nháy mắt cảm thấy mình rơi ở phía sau, bất quá hắn là cái không quen vay tiền người, cho dù là hỏi ngân hàng mượn, hắn đều sẽ cảm giác đến không thoải mái, không giống như là khác lão bản, liền sợ ngân hàng không mượn, căn bản không quan tâm trả khoản sự tình. Từ có thể thay thế cho nhau phủ đầu, có chút một cái tập đoàn bán đều không đủ trả bạc đi vay Giống như là biên thụy dạng này thuộc về thương trường bé thỏ trắng. Vậy đa tạ. Biên thụy nói. Ta cái này nỗi lòng lo lắng rốt cục hạ xuống hồ văn ba sang sảng cười nói. Hồ văn ba là thật tâm, thông qua khoảng thời gian này ở chung hắn biết biên thụy là trọng cảm tình người. Dạng này người chỉ có cùng hắn đàm luận tình cảm. Ngươi nếu là đàm luận tiền người ta chẳng thèm để ý ngươi. Liền không yêu tiền người người cùng hắn đàm luận tiền không phải đối châu đàm luận đàn A. Đàm luận tình càng tốt, có qua có lại, đưa tới đưa đi tóm lại liền có thể đưa ra một điểm tình cảm đến. Liền xem như đưa không ra tình cảm đến, giống như là biên thụy dạng này nếu là thu đồ vật lại tổn thương Hồ Văn Ba lợi ích tính tình của hắn cũng làm không được. Người ta sống không phải tiền, là một cái mặt mũi. chương 555, buổi chiều. Cảm ơn lũ ổn chồng 7793 tặng 20,000 đầu. Cảm ơn phẹm đục để cử hai người phiếu. Biên Thụy thu xe, ký tên, đem tất cả biên Lai like đều đem thả tốt, sau đó chuyện còn lại chính là để mã sư phó Minh Thiên đi đem bảng hiệu làm được. Mã sư phó lúc này ngay tại vui vẻ thử xe đâu, thấy Biên Thụy đi ra làm việc đập, mã sư phó liền từ trên xe đi xuống, hướng về phía Biên Thụy nói ra, lao bản, cái này so chúng ta lần trước lái xe tốt hơn nhiều lắm, bên trong rất nhiều tuyển trang kiện, nếu không ngại đi vào thử một chút. Biên Thụy khoát tay một cái nói ra thử xe liền không cần thử, ngày mai ngươi đây mang theo xe cùng đồ đệ của ta Mạc Xanh đi một chuyến minh châu nơi đó, đem bài làm xuống tới, đến lúc đó trở lại, dù sao dọc theo con đường này sự tỉnh ngươi giao cho Mạc Xanh tốt, cũng chính là một hai ngày công phu không có vấn đề chứ. Cái này làm sao có vấn đề gì à, buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát mã sư phó vừa cười vừa nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu, vậy được. Nói xong, biên Thụy liền vào trong xe, thử một chút tử. Xe này hoàn toàn chính xác muốn so lần trước ngồi xe cao cấp hơn một chút, từ bên trong trang trí thượng liền có thể nhìn ra, mà lại trước sau vẫn là có cách cửa sổ, không giống như là phía trước cái kia một cô cũng không có cân nhắc đến xếp sau lao bản. Biên thủy không biết đây là cải tiến khoản, cũng chính là tư nhân định chế khoản, chỉ cái này qua đặt trước trở về sau chủ nhân phá sản, bình thường lao bản không muốn mua xe này, muốn mua lại ra không nổi tiền, cuối cùng Hồ Văn Ba xem xét cảm thấy xe này cao cấp, so cái khác xe giảng cứu. Mặc dù đắt 7 chục vạn, nhưng là tặng người nhà, nào có sợ lễ vật nặng, nhất là biên thủy dạng này đối với hồ văn ba đến nói cơ hồ liền tương đương với áo cơm phụ mẫu, thế là hồ văn ba vung tay lên liền. Muốn chiếc này, mã sư phó cũng chưa từng gặp qua, hắn mở qua tốt nhất xe cũng chính là nghỉ ngơi thôn, hắn tự nhiên coi là xe này so phía trước khai còn lớp 10 ngăn, nhưng kỳ thật đây là định chế khoản, người ta đặt thời điểm giá cả càng thêm hào khí, cuối cùng không có cách nào. Nhập khẩu thương cái kia tại còn trừ đi một chút có cũng được mà không có cũng không sao trang trí, cứ như vậy còn được tăng giá mấy chục vạn, lại thêm có chu chính thông khí người ta mới bằng lòng đem xe này cho hồ văn ba, đồng. Thời để tỏ lòng còn phải người chuyên cho biên thủy đưa tới. Người ta xa hành cũng không phải nói chỉ là vì đập chu chính mông ngựa, giống như là biên thủy ông chủ như vậy đáng giá bọn hắn chạy như thế một chuyến, làm xe sang trọng sinh ý ai không muốn nhiều nhận biết mấy cái đại lo bản. Thử ngồi một cái. Biên thủy cũng không có cảm thấy xe này so phía trước ngồi có gì tốt, cảm giác đều không khác mấy, lấy biên thủy cái này một hạng ngồi toa thức xe hàng mông là phân không ra cái gì khác biệt, nếu để cho chu chính đến vậy khẳng định có thể nói chút gì ra. Lão bản, nếu không chúng ta thử một vòng. Mã sư phó đạo. Biên thủy cười nói, ngươi khai một vòng đi thôi, ta hồi trong văn phòng nghỉ ngơi một hồi, cái này sáng sớm dày vò. Mã sư phó nghe nhân tiện nói, vậy ta cũng không thử, đợi ngài cùng một chỗ. Đừng. Chẳng phải một chiếc xe nha, ngươi thử đi luyện một chút tay, ta nhìn dầu giống như không nhiều lắm, đi đem dầu thêm đầy biên thủy nói. Mã sư phó lúc này mới nhẹ gật đầu. Biên thủy bên này trở về văn phòng, một đám nhân viên đến là xông tới, khép tại xe chung quanh một năm miệng 10 thổi lên như bức. Lão bản xe thật đúng là tốt ải. Đương nhiên tuyệt, xe này đoán chừng ít nhất phải có hơn 100 vạn. Mã sư phó nghe nói ra, hơn 100 vạn. Dạng này xe đều là 200 vạn lên. Giống như vậy đỉnh phối không sai biệt là muốn 300 vạn, chỉ là mua chế thuế liền có thể mua cái mấy chục vạn xe nhỏ. Khá lắm, đắt như vậy a Càng trâu chính là, chúng ta lão bản xe này là người khác tặng gác cổng lao ra tử cũng có một cái tay đi tới, một cái tay khác trùng cầm một cái thiên tách trà, to lớn loại kia, không sai biệt lắm có thể chứa một lít nửa nước cái chủng loại kia đại bình, làm theo non nổi giống như, tao ít ít ít, mấy trăm vạn đồ vật cũng có bỏ được tặng người. Một cái nhân viên giật mình nói. Ngươi giếng này thực chất có gặp qua bao lớn thiên, người ta nữ nhân đều đưa, húng chi đưa chiếc xe. Đừng một cái nhân viên kéo đạo. người gặp qua. Gác cổng lao ra tử cười nói, hắn gặp qua cái rắm, hắn tiểu tử chính là thổi nữ bức còn rất lành nghề. Trước kia tại công trường rời gạch, làm sao còn cấp lập nhà đại lao bản rời qua tiểu tức phụ hay sao? Ha ha ha. Hai lúc chung quanh vang lên một trận tiếng cười. Tất cả nhanh lên một chút đi làm việc, công ty mời các ngươi làm gì tới? Gác cổng Lao Gia tử đem vây dân người cho hồi tản, mình lại là dối cái đầu góc vào trong xe nhìn tới nhìn lui, bởi vì xe quá đắt, Lao Gia tử đều không có dám sở trường đi sở, sợ đem chiếc xe cho sở hỏng, một mặt nhìn một mặt chép miệng đi lấy miệng, cũng không biết có phải là nhìn ra điểm môn đạo có tới không. Không ra nửa giờ, lão Bản bên này có người đưa một cái xe mới sự tình lập tức liền truyền ra, không riêng gì tại nuôi bỏ trận, thậm chí tại tiểu chấn lên, huyện thành nhỏ đều có tin tức. Hiện tại mọi người đối với kẻ có tiền sự tình cũng thật quan tâm, biên thủy nếu là biết mình bên này có người đưa chiếc xe cũng có thể chuyển khắp huyện thành nhỏ, nhất định sẽ rất giật mình, giật mình tại ăn dưa quần chúng nhằm chán. Về tới văn phòng ngủ một giấc sau, biên thủy bên này chờ lấy kỳ nhân từ trong phòng ra, chuẩn bị đại gia trò chuyện nhất trò chuyện cái gì, nhưng là đáng tiếc là kỳ nhân một mực cũng không có đi ra, liền xem như cơm trưa cũng không có để người đưa vào trong phòng. Biên thủy bên này không có chờ đến kỳ nhân ra khỏi phòng. Đến là đem Chu Chính cho đợi tới. Chu Chính cũng không khách khí với biên thủy, trực tiếp vào biên thủy văn phòng, ngồi xuống trên ghế đối diện, nhưng đi đem chân thoải mái khoác lên biên thủy bàn làm việc một góc. Ai nha, vẫn là nơi này dễ chịu a đến nơi này cả người của ta đều dễ dàng một nửa. Chu Chính thở vào một cái. Nguyên bản chờ lấy biên thủy nói tiếp đâu, ai biết đợi một hai phút biên thủy đều không trả lời, thế là đưa ánh mắt chuyển hướng biên Thụy phát hiện biên thủy trong tay chính cầm một quyển tạp trí đảo. Chu Chính nhìn một chút hỏi Tiểu tử ngươi đọc minh mà chưa? Ta là thành tích không tốt lắm, nhưng là tốt xấu ta cũng là người sinh viên đại học, cứ như vậy xem thường ta, cảm thấy ta liền độc giả đều đọc không rõ. Biên Thụy không ngần đầu, một mặt đảo viết một mặt cùng Chu Chính nói. Chu Chính tay cầm chân của mình theo trên mặt bàn để xuống, hai tay ghé vào trên mặt bàn hướng về phía Biên Thụy hỏi, Hồ Văn Ba đưa tới xe đến rồi. Ngươi có phải hay không sớm biết? Cái kia không nói nhảm à, nếu thật là bằng hắn nhanh như vậy cũng làm không đến chiếc xe này. Chớ nhìn hắn giống như hiện tại lên bộ dáng, nhưng là nghĩ hôn đến phần của ta lên, hắn ít nhất còn được tầm 10 năm mới thành, nhân mạch thứ này cũng không phải trong thời gian ngắn bằng trong túi tiền có thể tạo dựng lên chu chính khoe khoang nói. Biên Thụy biết chu chính nói sự thật, nhưng là hắn không muốn thảo luận chuyện này. Ngươi bởi vì nên quên hắn. Ta khuyên hắn làm cái gì? Hắn hiện tại sinh ý dựa vào ngươi, những vật này là hắn bởi vì nên, cái này cũng không nghĩ đến hắn còn làm cái gì sinh ý ngươi biết kiểu 8 năm lúc ấy. Gia Gia của ta đại diện Nhật Bản nhãn hiệu, một năm qua đi người ta tặng cái gì a Chu Chính thuận miệng nói. Cùng biên thủy hai người tính toán nói chuyện thiếm, Chu Chính cũng là nghĩ đến đó nói đến đâu. Rất nhiều sẽ không cùng người khác nói sự tình cũng là thốt ra liền đến, chứng minh Chu Chính tại đối mặt biên thủy thời điểm cảnh giác đến ít. Đương nhiên, trong gia tộc Tân Bí Chu Chính là sẽ không nói, Chu Chính nếu là ngốc như vậy vậy hắn sớm đã bị trong nhà đuổi tới đi một bên. Đưa cái gì? Biên thủy bên này hỏi. Chu chính ngược lại là không trả lời, mà là đem thoại để chuyển đến hồ văn ba nơi này. Uy ta nói ngươi làm ăn này làm tùy ý hơn à, tốt như vậy sinh ý cũng chỉ tìm hồ văn ba. Ngươi bây giờ những cái kia đầu gỗ so giá thị trường nổi lên 5 cái điểm đều có người muốn, cho hắn còn giảm mấy cái điểm. Chu chính hỏi. Biên thủy nói, ta khi đó tìm người hỗ trợ, hỏi một vòng chàng tử đều không có người tiếp việc buôn bán của ta, lớn nhà máy chê ta sinh ý quá nhỏ, tiểu nhân chàng tử cũng cảm thấy yêu cầu của ta phiền phước. Cũng liền hồ văn ba bên này cuối cùng tiếp nhận, phải biết bọn hắn lúc ấy cũng không phải thông thả, nhưng hắn nghe ta nói tìm một vòng cũng không có hỗ trợ liền tiếp nhận việc, hiện tại những này nhưng thật ra là hắn nên được. Ta đi, vậy ta đây lời nói liền không tiện mở miệng, có toàn ra muốn để ta nói hợp nói vun vào chu chính cười nói. Biên thủy cười cười không nói gì. chu chính tự nhiên biết liền không hề đề cập tới cái chuyện này. a đúng, nói cho ngươi một cái chuyện vui, ngươi tặng những cái kia xâm lại tăng chu chính nói. Biên thủy ngạc nhiên nói, cùng ngươi có quan hệ gì, bọn hắn lại mang người chơi. Chú chính cười to nói, không có, bất quá bọn hắn hiện tại cũng chơi không chuyện. Vì cái gì? Trong tay bọn họ xâm cũng ra không sai biệt lắm, theo lấy kế hoạch lúc đầu cái này xâm giá cả nên bắt đầu ngã, nhưng là đến bây giờ cái này giá cả còn tại tăng đâu, mà lại càng là đại sâm càng là tốt xâm giá cả dáng dấp càng lợi hại, lô tích đập một gốc trong tay sâm ngươi biết bán bao nhiêu? Chú chính hỏi. Biên thủy nói, bán bao nhiêu? Lên ba pha đường nóng đập biết, lấy 36 vạn giá cả rơi xuống nền chu chính đạo. Cái này thật đúng là điên rồi. Biên Thụy tỏ vẻ mình đã xem không hiểu. Không phải ta không rõ, thế giới này biến hóa nhanh, chẳng lẽ ta cũng già Biên Thụy tỏ vẻ hoài nghi. Chu chính lại là cười nói, kia là ngươi không hiểu hiện tại thị trường. Ta nói với ngươi cái sự tình, có cái bảng tên công ty sản xuất một loại cục gạch, chính là ấn cái tiêu đi lên, sau đó bán mấy ngàn khối nhất hối không đến mấy phút liền bị đặt trước hết. Ngươi nói thế giới này kỳ quả a nay chỗ nào là cục gạch, đây quả thực là trí thông minh kiểm tra đo lường cơ a Biên thủy Hoàng sợ nói. Ngươi hiểu cái quạm lông, người ta những cái kêu fan hâm mộ nói đây là thời thượng. Thời thượng ngươi biết hay không? Biên thủy nghe phủi một cái miệng, tạp chí nói là thời thượng chính là thời thượng à nha. Ta nhìn không bao lâu, truyền thông đã nói đốc cức cũng là thời thượng, đoán chừng trên đường cái có thể nhìn thấy có người cầm thiê đốc cức. Ta đi, đừng buồn nôn như vậy. Chú chính cười nói, đối với chu chính dạng này người mà nói, ngươi nói với hắn cái gì thời thượng hắn theo vốn không điều ngươi, hắn cảm thấy mình ăn mặc quần đùi sau lưng, trên chân một đôi đế dày dày vải tại trên đường cái chạy đáp chính là thời thượng, ngươi nói thời thượng liền thời thượng, lao tử nói thời thượng cái kia mẹ nó mới thời thượng. Khoan hay nói, kẻ có tiền chính là như thế tự cho là sự tình. Biên thủy nói, là ngươi trước gác tâm ta. Không nói cái này, ban đêm làm điểm ăn ngon, bên này đại thanh đẩm cua có thể ăn không có. Chú chính hỏi. Vẫn không được, hai ngày trước ăn một cái, thịt cua không đủ tốt tươi, lại trải qua thêm một hai tuần có thể sẽ càng tốt hơn một chút hơn biên thủy đạo. Chú chính hỏi, vậy liền ăn chút khác, con biết đâu? Bảo vệ, không thể công khai ăn biên thủy nói. Ta đi. Ăn chút bình thường đi, làm điểm lương phiến, lại cả chút ít bia cũng có thể biên thủy nói. Cũng chỉ có thể dạng này chu chính có chút nụ trí. chương 556, chạy đáp. Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20,000 đầu. Cảm ơn phẹm đục để cử 2 nguyệt phiếu. Đã ăn xong cơm tối, Biên Thụy cùng Chu Chính cùng một chỗ về tới văn phòng. Hai người giật một hồi sau, Chu Chính liền có chút ngồi không yên. Ta nói ngươi nói cái kia kỳ nhân lúc nào ra à. Ta chỗ này cũng trở đến chưa Chu Chính hỏi. Biên Thụy bên này nghe vậy đứng lên, đi tới cổng hướng về kỳ nhân gian phòng nơi đó nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị tìm người đi hỏi một chút đâu, lão mã tới tới. Cái kia bắt chuột kỳ nhân đã dậy chưa? Biên thủy hỏi. Lao mã nghe hơi sướng sở, sau đó lúc này mới nói ra, đi lên, bất quá vị này không có ăn cơm, chỉ là bình thường uống một chút đồ vật liền lại trở về, quản lý hỏi chừng nào thì bắt đầu. Vị kia nói để quản lý 11 giờ mang lên cái kia chiếc lồng chờ hắn là được rồi, trừ cái đó ra không nên quấy dày hắn, hắn hiện tại ngay tại cho ngày hôm qua con chuột môn siêu độ. Biên thủy nghe suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị quay người đâu? Đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hướng về phía Lão Mã nói ra, Lão Mã, hôm nay ngươi về nhà một chuyến, chờ lấy buổi sáng ngày mai tới là được rồi, kỳ thật ngày mai thời gian ngươi cũng có thể ăn bài, nói như vậy, hai ba ngày đem bảng hiệu làm tốt là được rồi. Lão Mã bên này tới chính là cùng biên thụy bảo hôm nay khuya về nhà sự tỉnh bây giờ nghe Lão bạn phân phó như vậy thế là ừ một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này chứ, vậy ta trở về. đúng lão Bản. Buổi tối hôm nay ngài không cần xe a. Không cần xe, ta bên này lúc trở về cưới mổ tỏ là được rồi, không cần xe biên thủy nói. Sau khi nói xong, biên thủy đem mạc xanh số điện thoại di động cho lão mã, để chính hắn đi cùng mạc xanh xác định một cái ngày mai thời gian, hai người tự do hành động, chỉ cần đem bảng hiệu làm được là được rồi. Về tới văn phòng, biên thủy vẫn không nói gì, Chu Chính liền hỏi, đó chính là lão mã. Biên thủy nói, tình cảm ngươi cũng không biết a. Nói thật ta biết hắn làm cái gì. Ta chỉ cần làm được nhận biết nên người quen biết là được rồi Chu chính vừa cười vừa nói. Theo sát lấy chu chính liền lại hỏi, nói một chút cái kia kỳ nhân sự tình. Chờ đi, người ta 11 giờ mới ra đến biên thủy nói. Chú chính nói, ta đi, kiêu ngạo thật lớn, vậy chúng ta từ hiện tại đến 11 giờ còn có mấy cái lúc đâu làm gì. Biên thủy nói, nằm lên hiếp mắt một hồi liền đến 11 giờ, có cái gì khó. Chú chính nói, ta có thể ngủ không được, tới thời điểm trên xe ngủ một giấc. Hiện tại tuyệt không buồn ngủ. huống hồ hiện tại nếu là ngủ, đợi lát nữa ban đêm ta cũng đừng ngủ. Vậy ngươi muốn làm sao đấy Khó phục vụ như vậy. Biên thủy cười nói. Nếu không dạng này, chúng ta cưới ngựa ra ngoài đi dạo đi, mang lên đồ vật, vạn nhất có cái đồ ăn ngon trực tiếp làm ra ăn chu chính nói. Nghĩ một hồi, biên thủy cũng không hiểu tiểu tử này ăn cái gì tâm, cái gì gọi là vạn nhất có cái đồ ăn ngon. Nếu là hắn coi trọng một đầu dê đến là dễ làm, coi trọng một con trâu biên thủy còn được giết trâu thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là biên thủy cũng không hề nói ra, mà là đàng hoàng đi theo Chu Chính cùng một chỗ đổi một kỵ đi phục, sau đó đi trong chuồng ngựa dắt hai con ngựa ra. nhảy lên ngựa hai người một đường rụp ngựa chạy chậm, rất nhanh liền đi tới đáy cốc dòng suối nhỏ bên cạnh. Ôi, thời tiết này ta quá nóng. Đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh, Chu Chính liền đem mình trường hoa cởi xuống, đồng thời đem kỵ hành quần cuốn lên đến, ngồi xuống trên một tảng đá lớn song song đem chân của mình rời khỏi dòng suối nhỏ trong. a vẫn là như vậy thoải mái. Biên Thụy phàn nản nói, để ngươi trong phòng thổi điều hòa không khí, ngươi cứng rắn muốn ra, hiện tại áo dài quần dài một thân mồ hôi dễ chịu đi. Hai người đều là kỵ hạnh phục trừ tay cùng mặt bên ngoài đều có đồ vật bao vây lấy, thời tiết nóng như vậy mặc nhiều như vậy quần áo không nóng đó mới là quái sự đâu, nhưng là hai người cũng không dám tùy ý thoát ra, bởi vì có xanh xem thoải mái lật trời, nhưng đã đến ban đêm cái này con mội nhưng rất khó lường, mặc dù biên thủy bên này thả bỏ ngựa chị con mội nhưng hiệu quả nhưng không có nhanh như vậy, nói thế nào cũng phải 2-3 năm mới có thể thấy hiệu quả. Liền xem như về sau ách chế con mũi hiệu quả tốt, nhưng là cũng không có khả năng toàn diệt mất, nếu là con mũi dễ dàng như vậy diệt, sớm đã bị người tiêu diệt còn có thể chống đến hiện tại. Biên thủy cũng không dám cứ như vậy đem chân cho lộ ra, chịu đựng trên người hán đồng thời tại trên mặt của mình trên tay xoa khu mũi là tinh dầu. Ai, thấy không? Ngọn cây một vầng loan nguyệt như khay bạc, bên dòng suối hai cái xoái ca cưới tuấn mã Biên Thụy nghe phủi một cái miệng, bàn về không muốn mặt ngươi thật sự vượt qua ta rất nhiều, ngươi nói cho ta biết trước trang khuyết làm sao lại như khay bạc, nhiều đọc một điểm viết đừng nói ra lời nói đến làm trò cười cho người khác. Chu chính căn bản không để ý Biên Thụy, tự mình ngâm chân, một mặt ngâm còn vừa nói bậy tám đạo tốn thượng một chút thơ văn, tất cả đều là Biên Thụy chưa từng nghe qua vẻ. Nghe một hồi, Biên Thụy tiến lên đưa tay sờ một cái chán của hắn. Làm gì? Chu chính ngạc nhiên nói. Biên Thụy nói. Ta nghe nói bị quỷ nhập vào người người cái chán đều hơi nóng, trán của ngươi không có nóng, xem ra là cái chết có quỷ lên thân. Cút sang một bên Chu Chính cười ha ha nói. Biên Thụy lúc này tại Chu Chính bên cạnh trên hòn đá ngồi xuống, ngầm đầu nhìn trên bầu trời mặt trăng, mặt trăng rất sáng, mà lại cung cơ hồ cũng nhanh thành một cái hình tròn nhìn thấy về thời gian lập tức cũng liền nên đến 15 tháng 8 tiết trung thu, mặt trăng dạng này cũng coi là hợp với tình hình. Ui, Biên Thụy, ngươi cảm thấy kết hôn vui vẻ A Chu Chính đột nhiên hỏi, Biên Thủy nói, "Vui vẻ a, ta không biết người khác như thế nào, nhưng là ta thật vui vẻ." "Làm sao rồi, đột nhiên hỏi vấn đề này tới, cùng vợ ngươi cãi nhau?" Chu Chính lắc đầu một cái, "Nếu là có đỡ nhau nhau đến là thuận tiện." Biên Thủy cũng không có nói cái gì, chỉ là yên tĩnh nghe, Chu Chính bên này cũng là bình thản nói. "Chu Chính hiện tại đối với nhà mình nàng dâu loại kia đại gia khuê tú tác phong không có biện pháp nào, ngươi cùng nàng nhau nhau đi, nàng cũng là cái kia một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ." Ngươi không cùng nàng nhau nhau đi, nàng luôn có thể tìm tới một vài thứ đem ra ngoài sáng trong tối muốn để nhân sinh của ngươi tích cực. Hiện tại Chu Chính đã cảm nhận được nhà mình nàng dâu muốn đem mình bồi dưỡng thành một cái thành công thương nghiệp nhân sĩ. Biên Thụy, ngươi nói ta không thành công A. Chu Chính mở ra tay, hướng về phía Biên Thụy bày ra một cái phi thường có khí thế tư thế. Biên Thụy nói, ta cảm thấy ngươi tính thành công đi. Biên Thụy thật đúng là không phải trái lương tâm nói, Chu Chính người này hiện tại làm mấy cái đồ vật đều rất thành. Khỏi cần phải nói liền nói trước mắt nghỉ ngơi thôn đi làm hữu mô hữu dạng, tháng này đoán chừng liền có thể có đạt được, không giống nhà mình nuôi bỏ trận đến bây giờ còn không nhìn ra được chứ. Đừng nói đạt được đánh ngang chi tiêu hy vọng cũng còn không có lộ đầu ra đâu. Đúng à, ta cũng không có cảm thấy ta hiện tại làm người rất thất bại mà Chu Chính dừng một chút nói ra, nhưng là ngươi nói nàng vì cái gì luôn nghĩ đến để ta kiếm nhiều tiền đâu? Chu không hiểu, Biên Thụy liền càng không khả năng hiểu được, hai nhóm người tại kim tiền trên thái độ hoàn toàn không giống. Làm sao có thể lý giải người khác ý nghĩ? Chu chính nàng dâu nghĩ cũng không sai, tại chu gia dạng này gia tộc, hai ba thay thế về sau, giống như là chu chính dạng này bảng chi liền sẽ chậm dại suy sột xuống, đương nhiên cũng không phải không có nghịch tập dòng chính chi, chu chính nàng dâu chính là muốn để chu chính chuyên tâm kiếm tiền. Người nói hai người đàm luận việc này có thể đàm luận minh bạch cái gì? Kỳ thật chu chính cũng không có trông cậy vào biên thụy minh bạch, bất quá là muốn tìm hảo bằng hữu chửi bậy một cái. Thật không muốn Biên Thụy có thể cho mình ra ý định gì. Bởi vì Biên Thụy căn bản cũng không có hảo môn sinh hoạt qua trải qua, nào biết được bên trong con con quấn. Hai anh em giật một hồi, đoan chính đột nhiên khẽ cong eo, tay không nhặt lên bọt nước, làm bọt nước rơi đi thời điểm, một đầu 4 năm cân tiểu thành cá liền bị tịch thu lên bờ. Còn muốn cắn ta ngón chân, Biên Thụy, đợi lát nữa lúc trở về nấu nó. Cắn qua chân ngươi chỉ cá ta cũng không hầm, ta sợ người khác ăn chúng độc Biên Thụy nói đùa nói. Hai người bên này nói đùa. Bên bờ cá cũng bắt đầu bay nhảy, bay nhảy mấy lần liền một lần nữa về tới trong sông, biên thủy hai người cũng không ngăn cản cứ như vậy cười tủng tỉm nhìn thấy cá như thế chạy trốn. Chu chính mặc vào dạy, hai người một lần nữa lên ngựa, chạy một đoạn đường sau, chu chính đã cảm thấy trên đùi ngứa, muốn bắt lợi hại, thế là hai người không thể không trở về trở về biên Thụy văn phòng. Đến biên thủy văn phòng xem xét, khá lắm, chu chính trên đùi xương thành một mảnh, một cái bàn tay tâm lớn nhỏ dấu đỏ rực nhìn có chút dò người. Ta thao. Ngươi trúng thưởng Biên thủy nói, cái này thứ gì cắn? Con mùi à, còn có thể có cái gì, chúng ta nơi này ăn mày thích mời, ngươi chờ một chút, ta đi làm chút thuốc cao cho ngươi thượng vừa lên, ngươi ngàn vạn không thể bắt, thứ này nếu là cao nắt ra, buổi sáng ngày mai liền sẽ chảy mủ, tìm dược cao cho ngươi đổ nhất đổ ngủ một giấc liền tốt Biên thủy nói. Ra cửa, đi tới phòng gắt cửa, Biên Thụy hỏi một cái môn vệ lại ra quả nhiên lão nhân ra mang theo thứ này đâu, thế là hỏi người ta muốn nhất tiểu gánh, về tới văn phòng. Cái này thứ gì, tựa mỡ heo giống như Chu Chính hỏi. Biên Thụy ngồi sổn xuống, đem dầu bôi đến đoan chính trên đùi, đây chính là tăng thêm liệu dầu, bất quá không phải mỡ heo mà là trồn tự dầu, phối hợp 2-3 trồng thảo dược nào thành, trị loại này con muối đốt có hiệu quả. Mặt xong chưa một hồi, Chu Chính liền tuét miệng nói ra, thật đúng là, hiện tại một điểm ngứa cũng bị mất, chỉ có một loại thanh thanh lạnh cảm giác Thứ này nơi nào bán, cho ta làm một hộp tử. Biên Thụy nói, thứ này nơi nào bán. Ngươi nếu là muốn hỏi ngươi cái kia ở canh cổng đại ra muốn, hắn liền xem như không có cũng sẽ làm. Vậy ngươi khẳng định sẽ làm. Biên thủy nói, ta sẽ làm nhưng là ta không muốn làm a thứ này muốn bắt trồn tử muốn làm thuốc, còn muốn chế biến rất tốn thời gian. Nơi này còn có cái gì quái đồ vật, ngươi cũng cùng nhau nói. Biên Thụy nói đùa nói ra, những cái kia quái đồ vật không cần phải nói, bởi vì ngươi gặp được bọn chúng thời điểm liền đã không cứu được. Thật là có thứ này. Không có, không có. Ta là hù dọa ngươi Chu Chính cười nói. Hai anh em bên này chém gió, xảo xảo nháo nháo liền đến đêm khuya. Biên thủy bên này cùng Chu Chính cũng vũ trang trình tề, cùng bắt chuột tiểu đội cùng một chỗ chuẩn bị xuất phát. Biên Thụy nhìn bên này kỳ nhân, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn tại trong đêm tựa hồ càng sáng hơn một chút. Đương nhiên dạ hát phong cao để kỳ nhân nhìn cũng càng thêm tượng một cái hao tổn rất lớn tử. chương 557, bắt chuột. Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20,000 đầu. Cảm ơn Phạm đục để cử hai người phiếu. Dưới ánh trăng, kỳ nhân cưỡi bốn vòng vùng núi xe đi đầu đội ngũ, đằng sau là quản lý mang người kéo lấy một cái tiểu xe kéo, xe kéo phía trên là buổi sáng Biên Thụy thấy qua đại lồng sát, ở phía sau ba bốn cái cưỡi tại trên lưng ngựa nhân viên, cuối cùng là Biên Thụy cùng Chu Chính hai cái xem náo nhiệt, hai người đồng dạng cưới ngựa, một đoàn người bày ra xếp thành một hàng dài hướng về mục đích chậm rãi chạy tới. Hôm nay đến đi địa phương cùng hôn qua khác biệt, hôm nay địa phương muốn đi tới gần biên giới. Lại hướng bên kia đi một điểm chính là chính phủ muốn cố gắng nhét cho biên thụy loạn thạch kinh dạch. Bên kia là loạn thạch kinh dạch, biên thụy bên này là nông trường, trên mặt đất lớn có nuôi súc vật, bất quá nơi này có nuôi súc vật vừa bị cắt qua nhất gốc dạng, vì lẽ đó bây giờ nhìn lại nơi này không hề giống là có nuôi súc vật điển, mà là tượng nhất khối to lớn mặt cỏ, phía trên nhánh cỏ tuyệt đại đa số cũng không thể che lại mù bàn chân, tăng thêm hôm nay ánh trăng 10 phần sáng sủa, bởi vậy toàn bộ trên mặt đất nhìn tương đương Liên đắc ở chỗ này đi. Kỳ nhân thanh âm ở thời điểm này nghe có chút ghê người, ngươi muốn nói như con chuột cũng tốt, tượng tiểu quỷ cũng tốt, tóm lại chính là để người không thoải mái. Nghe được kỳ nhân phân phó, đám người xuống ngựa đem ngựa đều cái chốt tốt, sau đó bắt đầu bận rộn lên, đem lồng lớn thao xuống tới, sau đó liền dắt ngựa đến một bên. Lão bản, Chu tổng, đây là các ngươi tại Mã nhãn cái lồng, đem Mã nhãn con ngươi cái lồng, bằng không chờ một lát ngựa dài nghe được thanh âm sẽ có chút bất an. Một vị nhân viên đi tới, Trong tay phân biệt cầm hai cái mắt to cái lồng dao cho biên thủy cùng chu chính, sau đó quay người đi qua một bên, bắt đầu chiếu cố lên chính hắn ngựa. Biên thủy cùng chu chính hai người theo lời đem mã nhãn cái lồng cho mang lên trên, đồng thời một đôi tay phủ tại ngựa trên mũi, vai nâng dưới ngựa ba, đi qua tốt đẹp điều giáo ngựa lập tức liền yên tĩnh trở lại, đối với bọn chúng đến nói không có địa phương nào là so tựa ở chủ nhân bên cạnh càng thêm an toàn. Ngay tại biên Thụy cùng chu chính hai người đem ngựa trấn an xuống tới sau. Cách hai người ước chừng 30 mét địa phương, kỳ thượng đứng ở chiếc lồng phía trên, bắt đầu đem trong túi đồ vật chậm rãi rải vào lồng bên trong, một mặt vậy còn vừa nói thầm lấy cái gì, nhìn tựa như là một cái vu sư tại tác pháp giống như. Chu Chính Thấp giọng hướng về phía biên thụy nói ra, cái này kỳ nhân thật đúng là tượng một cái trộm dầu hao tổn rất lớn tử. Kỳ nhân mà tự nhiên là có kỳ tướng, mà lại ngươi cũng chớ xem thường người ta, người ta chỉ bằng lấy chiêu này tại gia tộc bên kia cưới một môn sinh đẹp nặng, dâu, Chu khởi tòa nhà lớn Diện chuột 3 ngày chính là mấy chục vạn nhập trướng, phần này thu nhập đồng dạng lao bản họ chung mấy người sánh được. Biên thủy nhỏ giọng hỏi. Biên thủy bên này lời còn chưa nói hết, liền nghe được kỳ nhân miệng trong phát ra một tiếng giít, sau đó tựa như là miệng phòng trong răng đã kết, phát hiện chi chi, cặc cạc thanh âm. Chu chính bên này đang chuẩn bị dễ ưu cợt một cái đầu, đột nhiên bên thai chuyển đến một tia tiếng vang. Biên thủy cùng chu chính hai người đồng thời quay đầu đi, phát hiện cách chân mình không đến 2 mét địa phương. Một cái chuột đồng đầu theo huyệt trong sung ra, tựa hồ là đang đáp lời lấy kỳ nhân thanh âm, phát hiện đồng dạng kết kết thanh âm. Têu hai ba âm thanh sau, trên mặt đất toát ra mấy cái đầu, cái này sau theo kỳ nhân âm điệu biến đổi, những này con chuột liền hướng về kỳ nhân phương hướng chạy qua. Chờ lấy nhanh đến chiếc lồng thời điểm, dưới ánh trăng biểu hiện tràng cảnh liền có chút gây người vô số to to nhỏ nhỏ con chuột đứng xếp hàng, như là từng đầu màu xám đen đường con một cổ hướng về chiếc lồng tụ thở. Mà đặt tới chiếc lồng con chuột cơ hồ tựa như là bị làm phát, một điểm do dự cũng không có trực tiếp thông qua mấy cái cột nhảy vào lồng bên trong, mà đến lồng bên trong sau, tất cả con chuột đều không có phát ra cái gì thanh âm, tựa như là đi vào liền ngủ mất như vậy. Biên Thụy cùng chu chính hai người nhìn tê cả da đầu, liền chu chính lúc này cũng không ra kỳ nhân nói giỡn, mà lại nhìn qua chỗ không xa trên mặt bảy biện ra một phái táo bón tướng. Thời gian không lâu, không sai biệt lắm qua 5 phút, kỳ nhân hai tay viện cửa lồng, Nhẹ nhàng đắp lên chiếc lồng tre hướng về phía bên cạnh không xa nhân viên hồ, đổi chỗ. Nghe được một tiếng này, các công nhân viên lập tức bận rộn lên, đem chiếc lồng nạp lại lên xe. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chu chính hướng về phía Biên thủy nói. Biên thủy nhẹ gật đầu, thế là hai người mở ra ngựa bịt mắt, cưới lên lập tức hướng về chiếc lồng đi tới. Đến chiếc lồng bên cạnh, Biên thủy cùng Chu chính hướng về lồng bên trong xem xét, lập tức cảm thấy trên lưng lông tơ đều đi theo dựng đứng lên. Chỉ thấy chiếc lồng bên trong chen lấn tầng một con chuột, nhưng là mỗi một cái con chuột đều là yên lặng, nếu như không phải thỉnh thoảng có con chuột chuyển đầu, biên thủy đều cho là mình thấy được tất cả đều là chuột chết đâu. Tất cả con chuột giống như là bị người làm cái gì pháp thuật, không nhúc nhích cứ như vậy yên tĩnh ngốc tại lồng bên trong, không có con chuột kinh hoàng, cũng không có con chuột bỏ loạn, cứ như vậy đàng hoàng ở lại, thỉnh thoảng chuyển một cái đầu. Toàn bộ đội ngũ vận động, chuyển hướng kế tiếp mục đích. Biên thủy cùng chu chính hai người vẫn như cũ là treo ở đội ngũ đôi, chỉ bất quá lần này chu chính không có tâm tình cầm kỳ nhân nói giỡn. Thật càng giống như nằm mơ, trên đời này lại có như thế kỳ nhân chu chính nói. Ừm. Biên thủy vậy liền coi là là trả lời. Hiện tại biên thủy ta suy nghĩ minh mạch, trên đời này có không gian vật này, như vậy ra một chút giống như là kỳ nhân dạng này kỳ nhân có cái gì kỳ quái. Đến xuống một cái địa điểm, chiếc lồng bày xuống xe, kỳ nhân bên này mở ra chiếc lồng đứng tại trên đó. Lúc này lồng bên trong con chuột vẫn như cũ là không lúc đích. Đồng dạng thanh âm vang lên, đồng dạng lại là từng bảy con chuột vào lồng bên trong. Suốt cả đêm, kỳ nhân hết thể đổi thất cái địa phương, mà lồng bên trong con chuột đã trồng mấy tầng, cứ như vậy lồng bên trong đều không có cái gì tiếng vang, cái này khiến biên thủy cùng chu chính đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ đến phía đông mọc lên ngân bạch sắp thời điểm, kỳ nhân này mới khiến trừ ngũ trở về. Về tới văn phòng thời điểm, sắp trời đã trắng bệnh, kỳ nhân một câu cũng chưa hề nói Trực tiếp hạ núi nhỏ xe, quay người vào bên trong phòng của mình. Đám người đem chiếc lồng tháo xuống thời điểm, toàn bộ lồng bên trong con chuột đột nhiên giống như là không kiểm soát, bắt đầu kêu lên, mà lại không ngừng bỏ tìm được chiếc lồng cửa ra vào, một chút con chuột thì là dứt khoát trực tiếp cắn lên chiếc lồng tới. Tựa hầu ngay tại một cái mắt, có đồ vật gì phá vỡ con chuột yên tĩnh, toàn bộ chiếc lồng lập tức thành chợ bán thức ăn, lại trở thành sân quyết đấu, toàn bộ con chuột nhóm tượng là phát sinh bên trong hống giống như bắt đầu lẫn nhau té cắn. Tao Nhiều như vậy con chuột chu chính cảm khái một câu. Lão bản, như cũ, như cũ. Biên thủy phẩy tay. Có biên thủy lời này, nhân viên thuần thục trở về mình ký túc xá lấy ra một thùng xăng bắt đầu hướng chiếc lồng thượng tưới, tưới xong nguyên một thùng đi. Nhân viên cũng không cần biên thủy nói chuyện, trực tiếp lấy ra cái bật lửa đốt lên một cây cỏ khô thân, chờ lấy hỏa nhất bốc cháy liền đem cỏ khô thân cho ném tới chiếc lồng bên trên. Phúc, nháy mắt chiếc lồng thượng liền lên ngọn lửa. Lồng bên trong chi chi âm thanh vẫn còn tiếp tục Lúc này lồng bên trong bị cường kiện con chuột cắn chết con chuột tựa hồ đi tại càng thêm an tường một chút, không cần nhận thụ lấy hỏa diễm tiêu đốt. Ước chừng đốt 3 phút, toàn bộ lồng bên trong tựa hồ cũng bắt đầu tản ra một loại cùng với thịt nướng tiêu mùi thơm, sang đưa tới lửa mạnh lúc này mới dập tắt. Như cũ, tìm một chỗ chôn làm phân bón. Biên Thụy vung tay lên nói. Các công nhân viên cũng không có hai lời, trực tiếp dùng móc đem chiếc lồng câu lên tiểu xe kéo sau đó từ mấy cái nhân viên đi theo hướng về đêm qua bắt chuột địa phương chạy tới. Chu chính cái này không bình tĩnh, hướng về phía biên Thụy nói ra, người bên này là không phải còn có một đêm. Thấy có biên Thụy nhẹ gật đầu, chu chính nhân tiện nói, vậy ngày mai buổi sáng ta tới đón vị này kỳ nhân, để hắn đến ta nghỉ ngơi thôn loại trừ chuột. Ngay tại biên Thụy hai người đang nói chuyện đâu, cửa chính phương hướng chuyển đến phó thanh tự thanh âm. Biên Thụy thiểu chu, các ngươi sớm như vậy hoa. Biên Thụy kỳ quái hỏi, chúng ta sớm một chút không tính là quá kỳ quái, ngài sớm như vậy xuất hiện ở đây cái kia mới gọi kỳ quái đâu. Hiện tại mới là buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, người bình thường ra cũng còn không có rời rừng đâu, đừng nói là người liền trong làng ra cầm ra súc cái gì cũng có không thả ra, phó thanh tự lao nhân này thế mà chạy nơi này tới, ngươi nói có kỳ quái hay không? Phó thanh tự đi tới biên thụy bên người, ngửi một cái hỏi, các ngươi cái này buổi sáng chuẩn bị ăn thịt nướng. Chỗ nào liền thịt nướng, đây là nướng con chuột thịt, một lồng tử con chuột bị biên thụy người này cho thiêu chết, ngươi nếu là thấy nhất định mấy ngày không muốn ăn thịt chu chính cười nói. Phó Thanh Tự cười ha ha hai tiếng, ta chính là vì chuyện này tới. người bên kia cũng chuẩn bị bắt chuột. Biên thủy hỏi, không bắt chuột ta tới đây làm gì, nghe nói ngươi nơi này mời đến một vị bắt chuột cao thủ, hiệu quả còn rất tốt, thế là chúng ta mấy cái lao ra hỏa hợp lại để hắn đến chúng ta thôn lạc kia vực bắt một cái chuột đi Phó Thanh Tự nói. Chu Chính nói, vậy các ngươi cần phải chờ một chút, bởi vì ta bên kia còn muốn mời người đi qua một hai ngày. Một ngày hai mà thôi, chúng ta đợi lên. Đúng. Biên thủy cái này hiệu quả như thế nào? Phó Thanh Tự hỏi. Biên thủy nói, rất tuyệt, chính là nhìn toàn bộ quá trình có chút để người dùng mình. Tiếp lấy Biên thủy đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phó Thanh Tự nghe nhẹ gật đầu, thật đúng là cái kỳ nhân. Người đến là rất bình tĩnh chu chính cười nói. Phó Thanh Tự nói, đó là các ngươi kém kiến thức, ta trước kia tại biên cường làm việc thời điểm, gặp qua một cái duy tộc lao dẫn đường, người ta cái kia xuyên sa mạc cùng chơi đồng dạng. Các ngươi biết cái này trong sa mạc một trận gió đi qua thế giới liền không đồng dạng, người ta láo ra tử chỉ bằng lấy một đôi mắt, còn có một cái bình thường la bàn là có thể đem người mang vào măng ra, không ra một điểm sai lầm, ngươi nói có phải là kỳ nhân. Liên hiện tại người đi vào đều có lạc đường, hiện tại là dạng gì khoa học kỹ thuật, chúng ta lúc còn trẻ 40, 50 năm trước đó là cái gì trình độ khoa học kỹ thuật. lao đầu cuối cùng còn tổng kết nói, trên đời này luôn luôn một chút kỳ nhân. Bản lãnh của bọn hắn là vượt qua chúng ta sức hiểu biết. Bắt chuột cũng không tiện nghi. Không có trông cậy vào tiện nghi. Chuyện cũ kể một phân tiền một phần hóa. Chuyện gì đều đổ tiện nghi khó mà làm được. Chỉ cần là tượng các người nói. Tiền này chúng ta ra phó thanh tự nói. Biên Thụy cười nói. Khó được ngài hào phóng một lần. Bất quá việc này ta không làm chủ được. Phải chờ đợi kỳ nhân mình đáp ứng mới tốt. Người đâu? Hồi phóng đi. Bất quá ngài cũng đừng trông cậy vào hiện tại nhìn thấy. Chờ lấy buổi tối tới đi 11 giờ khuya, nếu không ngại cùng bên này nhân viên nói một chút, trở lấy hắn liên hệ ngươi biên thủy nói. Được, liền theo ngươi nói xử lý. Phó Thanh Tự đáp. chương 558, sinh hoạt. Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20.000 đầu. Cảm ơn phẹm đục để cử hai người phiếu. Biên thủy bên này đang chuẩn bị để Phó Thanh Tự vào phòng làm việc của mình đàm luận, không nghĩ tới mã sư Phó mở ra xe nhỏ vào sân nhỏ. Lão Bản. Đến đây A. Mạc xanh còn giống như cũng không đến, nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn. Biên thủy nói, mã sư phó nói ra, ta trên đường tới cho hắn gọi điện thoại, hắn chính hướng phía bên này, lập tức tới ngay, ta vừa vặn tẩy vừa xuống xe. Biên thủy nghe bày một cái tay, ý bảo mã sư phó vội vàng mình đi. Phó thanh tự nói ra, ta liền không tiến vào dù sao sự tỉnh cũng làm xong, ta hồi thôn đi, chờ lấy mặt trời phơi thời điểm trở về, cái kia lại là một thân mồ hôi. Chú chính cười nói, phó lao gia tử. Ngài cái này được nhiều hoạt động một chút, xuất một chút mồ hôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tựa ngươi, ta hiện tại mỗi ngày sớm tối hai lần lặn. Thân thể vô cùng tốt, liền thân thể của ngươi nói không chính xác còn không bằng ta đây phó thanh tự lao ra tử cười nói. Ta nếu là không bằng ngài đây không phải là xong đời chu chính cười nói. Biên thủy nói, được rồi, cũng đừng so, cái này có cái gì tốt so, đã các ngươi đều không vui lòng vào văn phòng, hiện tại chúng ta liền ai về nhà nấy đi. Ta điểm tâm còn không có ăn đâu. Chu Chính rất kinh ngạc nói. Biên Thụy nói, ngươi điểm tâm không ăn liền trở về ăn à, hướng về phía ta hô cái gì, ta là điểm tâm đây. Chu Chính nói, ngươi phải làm a Ta thật xa chạy tới liền vì ăn uống đường cái kia một ngụm. Muốn ăn điểm tâm lời nói đi với ta nhà ta đi Biên Thụy không có cách nào, gặp được dạng này vô lại quỷ ngươi có thể nói cái gì đâu. Rõ ràng là mình ban đêm miễn cưỡng tới nhìn bắt chuột, bây giờ nhìn xong bắt chuột còn muốn lại mình một trận điểm tâm, ngươi nói cái này đi đâu phân do phải trái đi. vậy được Chu chính cười tủng tìm nhấp chân đi ra ngoài. Phó lao gia tử bên này cũng cùng theo đi tới cửa, đến cổng bên cạnh rừng xe lều phía dưới. Biên thủy lúc này mới phát hiện ba người đều là mô tờ, chu chính lớn nhất, mà lại là ba lượn. Biên thủy ở giữa, phó lao gia tử nhỏ nhất, cũng là ba lượn bất quá là mang theo xe thùng. Lao gia tử xe là một loại gọi tiểu hầu tử xe mô tô, bài lượng rất xe đẩy tử cũng rất nhỏ, nhìn qua có điểm giống là nhi đồng xe đâu, bất quá điển hình trưởng thành xe, hơn nữa còn là có thể lên bài. Hiện tại màu vàng sáng xe đẩy nhỏ bên cạnh treo một cái đồng dạng màu vàng sáng đấu, thùng xe thượng còn vẽ lấy chuột mặt kỳ đồ án. Khá lắm liền cái này, tiểu xe thùng xe lập tức đem biên thụy đại tuần hành còn có chu chính đại mổ tờ lập tức danh tiếng đều cấp sạch. Phó lao gia tử có thể a chiều rất. Chú chính nói, ai biết phó lao gia tử bên này bày ra một bộ rất khinh thường khuôn mặt, ai nói liền hứa các ngươi dạng này biển người, chúng ta cái này số tuổi liền không thể chiều một hồi trước. Nói lao ra tử theo xe có xe thùng trong ngóc ra mũ giáp, đầu này nón chủ vừa ra tới lập tức lại đem biên thủy cùng chu chính cho kinh sợ, bởi vì lao ra tử mũ giáp có điểm giống là nồi cơm điện, bên trái còn cài lấy một cái cơm cái sẻng, so với hắn xe mô tô còn có cá tính. Ngài có thể, hiện tại đã là chiều đến nhà, đều có thể đi trung tâm thành phố ngâm tiểu cô nương đi biên thủy nói. Phó Thanh tự nói, ngươi cũng coi là làm nghệ thuật, làm sao lại thấp như vậy cấp độ đâu. Không cùng các ngươi hai cái không kiến thức nói, ta bên này muốn đi. Nói lao ra tử nhảy lên xe mô tô, cột kỵ mũ giáp sau liền tại chu chính cùng biên thủy trong tầm mắt nên ngang rời đi. Ui, ta nói chúng ta có phải thật vậy hay không quá thổ, nếu không ta đem ta trên xe gắn máy cũng in lên đồ án. chu chính nói, cốt sang một bên, người ta phó lao ra tử là lao đến xinh đẹp, người cũng đi theo học à, không đủ mất mặt đâu. Đi thôi, muốn ăn điểm tâm sự lấy làm gì. Biên thủy nói xong. Mình lên xe mô tô đánh hỏa chi về sau, đội nón an toàn lên treo ngăn hướng về cửa chính chạy đến. Mở cửa đại gia nhìn qua Chu Chính cười tủng tịm, tựa như là có cái gì chuyện vui giống như. Cười cái gì A ta cũng là nhị lão bản. Chu Chính nói. Biết, nhị lão bản đi thong thả. Lão gia tử cũng không sợ Chu Chính, kỳ thật hắn cũng không sợ Biên Thụy, biết hai người đều là ôn hòa, mà lại chính bọn hắn làm việc cũng dụng tâm, bởi vậy có chút không lớn không nhỏ. Hai người dọc theo dưới Sơn, đạo sơn núi Đi tới trên đường lớn, chạy không sai biệt lắm một dặm không đến, đối diện nhìn thấy nghệ thuật gia thôn một vị lao gia tử, cưới không sai biệt lắm tiểu hầu tử xe thùng xe đối diện lái tới. Lao gia tử, ngài xe này là trong làng tiêu chuẩn thấp nhất ta. Chu chính dừng xe lại lớn tiếng hỏi. Lao gia tử cho xe dừng ở trên đường, cưới tại trên xe cùng chu chính nói ra, cưới người thật nhiều, cái đồ chơi này chơi vui lại thực dụng, các ngài hai làm sao sáng sớm cái phương hướng này. Lào ra tử này xe thùng trong bầy mua một chút tươi mới rau quả, càng nhiều hơn chính là thịt, biên Thụy nhìn thấy chính là một quả bài, xem bộ ráng là chuẩn bị tự mình làm cơm. Ta đi biên Thụy ra ăn điểm tâm đi, ngài mua nhiều món ăn như vậy trong nhà người tới. Chu chính kéo đạo. Lào ra tử trở lại, không phải trong nhà người tới, là một bang lão hỏa kế hôm nay đến nhà ta đến nói chuyện hiếm ta chuẩn bị thêm một điểm, đến lúc đó đại gia làm chút ít rượu chép miệng một cái. kia buổi tối ta đi qua được hay không? Cho lỗ thai mở một chút ánh sáng, nghe một chút ngài những này đại gia diễn tấu chu chính nói. Đến a ta bên này liền muốn nhiều người náo nhiệt một chút lao ra tử nói song hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy, ngươi đây, buổi tối tới không đến. Không đến, theo các ngươi cái kia trở về chuẩn không có chuyện tốt, lần trước bị cảnh sát cho chọc tới, nhốt ta một đêm Biên Thụy nói. Lao ra tử nghe cười ha ha, để ngươi tiểu tử không thành thật, đúng, những người kia đi không? Đi, bên kia đổi thi công đội Biên Thụy nói. Lao Gia Tử nói, như thế thi công đội là không thể lưu tại nơi này, không phải phá hư chúng ta hoàn cảnh mà. Còn có, nơi này nhân viên nhàn tản cũng quá là nhiều một chút, không biết lúc nào những người này có thể đi. Nhanh nhiều nhất đến sang Nam Thu, bên kia mấy cái trung tâm nghiên cứu đều xây không sai biệt lắm, còn lại bảo hộ trung tâm cái gì cũng khai công. Biên Thủy nói, việc này Biên Thủy đến là biết, chuyện này vui vẻ nhất chính là tỉnh thành nông đại lâm đại đám này người, giống như là Chu Hùng Quân cùng Cao Minh lâu liền không nói. Còn có hơn 10 vị giáo sư loại hình chạy vội tới bên này, không phải nghiên cứu động vật chính là nghiên cứu thực vật, trước kia tìm khắp nơi đầu đề, hiện tại đầu đề đặt tới trước mặt, mà lại nghiên cứu đến lui thể đều nghiên cứu không hết, người nói bọn hắn vui vậy à. Nhất không vui chính là phụ cận hương thân, mặc dù nói không trinh đất cày, nhưng là nhiều người như vậy mang theo học sinh còn có kiến trúc công nhân lập tức đem nguyên bản sinh hoạt đều làm rối loạn. Tốt một điểm là rời biên ra thôn xa. Ai, nếu là không có những vật này tốt bao nhiêu? Nơi này hẳn là thành tịnh á láo gia tử nói. Ở chỗ này ở một đoạn thời gian, những này láo gia tử liền không có không thích nơi này, đối với bọn hắn đến nói nghệ thuật thôn cái kia thật quá tuyệt, hoàn toàn chính là đàm tiếu co hồng nho, tham viếng không bạch đinh. Hàng xóm tất cả đều là đại gia, mỗi một cái đều lấy ra được, trình độ của mình không sai biệt lắm, cũng liền hảo giao lưu. Chủ yếu nhất là, bên này hoàn cảnh tốt, sinh hoạt cũng không có gì khó khăn, nước máy tiên là sơn tuyển đi qua loại bỏ và một cái mở nước cái giảm liền có thể uống, trong nhà điện cũng là lấy thái dương có thể chủ trì, sinh ra rác rưởi đâu cũng đều là có thể thoải biến, chủ yếu chính là đại phân, đại gia cũng cùng một chỗ ngâm ủ phân khái đất, loại chút gì thức nhắm tiểu hòa cái gì. Dạng này thời gian đó mới là niềm vui thú à, ở tại thành phố lớn, liền xem như làm cái biệt thự cái kia bốn phía cũng là ngựa xe như nước. Nơi nào con nơi này dễ chịu. Biên Thụy cười cười không nói gì, đối với đám này lao ra tử biên Thụy còn không phải hiểu rõ. Những người này đều không lo ăn mặc mà lại đều không phải quá truy cầu danh lợi bọn hắn đều là đại sư cấp bậc nhân vật nhiều tiền tiền thiếu khác nói vậy khẳng định là không thiếu ăn uống cũng không cần là nhi nữ mua nhà quan tâm hiện tại tụ cùng một chỗ kia là thay đổi biện pháp chơi không cần phải nói khác nhìn chiếc này đụng sắc đụng phải mắt mở tiểu xe thùng liền biết đám người này sinh hoặc bao vui vẻ được rồi lao ra tử nhanh lên trở về đi nếu không ngại cái này mua đồ ăn đều muốn hỏng à không tán gấu nữa Thời tiết này mặt trời vừa ra tới liền theo lồng hấp, ta đi, ban đêm các ngươi nếu có rảnh rôi đến á láo ra nói đánh hỏa một chàng ngăn đi. Ha ha, đám này láo ra tử sống thoải mái A Chu chính nhìn qua láo ra tử bóng lưng. Thế là hai anh em tiếp tục hướng làng phương hướng đi, qua ngã ba đường thời điểm biên thụy phát hiện, buổi sáng ra bán món ăn sạp hàng nhỏ người ta đã thu. Biên thụy bên này vừa định rời đi đâu, phát hiện nhà mình tím cũng ở chỗ này thu quán đâu, thế là lập tức đi cùng thím nói. thẩm Thức ăn này làm gì cầm tới nơi này bán? Thập thất ca không thu. Không phải, không phải, đây là phía sau nhà loại, người bên ngoài cũng không ăn những vật này, ta liền lấy tới bán nhất bán, cũng không màng bao nhiêu tiền, chính là đồ có cái sự tình làm, diệt tơ việc muốn 8 điểm mới bắt đầu đâu. Thím một mặt thu thập vừa nói. Túi đầu nhìn một chút biên thủy bên này lập tức minh bạch, thím tiểu trong bao bố thật đúng là một chút bản địa đặc sắc đồ ăn, thứ này bên ngoài người cũng không ăn quen, cảm giác tại hương vị có chút hành. Trong tay trên bảng hiệu viết một cái nhất khối tiền, thím đích thật là dết thời gian tới. Chu chính rôi cái đầu đi tới, tò mò hỏi, đây đều là những thứ gì? Hoa dại dễ, ngươi ăn không quen, có điểm giống là, tính toán cũng không tốt hình dung biên thủy nói. Ăn ngon a Chu chính căn bản không để ý biên thủy Chúng ta nơi này cảm thấy ăn ngon, nhưng là bên ngoài người lần thứ nhất ăn không có không nôn thím cười nói. Chu chính nói, vậy quên đi. Được rồi, tiểu thấp kiểu, chính các ngươi đi thôi. Thẩm bên này cưới xe là được rồi thím đem mình đồ ăn bỏ vào điện ba lượt bên trên. Biên thủy bên này xem xét cũng không cần mình phụ một tay, thế là liền cùng chu chính tiếp tục kỵ hành về nhà. Đến nửa sân núi tiểu viện thời điểm, vừa hay nhìn thấy mạc xanh tiểu tử này lái xe hơi chuyển lên đại lộ. Tiểu tử ngươi làm sao mới xuất phát, mã sư phó cũng chờ ngươi nửa ngày biên thủy nói. Mạc xanh nói, gấp cái gì nha, dù sao buổi sáng đi cũng phải buổi chiều xử lý. Đúng, sư phụ, ngài bên kia con giấu ở đâu Biên Thụy nói, Minh Châu công ty nhỏ trương tại ta tay trái trong ngăn kéo, nhớ ký cầm chắc chớ làm mất, cái đồ chơi này ném đi thật phiền thoái. Biết. Mạc Xanh nói xong hướng về phía Chu Chính cười cười. Uy ta vừa định lên một chuyện, ta mượn tiểu tử này dùng mấy ngày Chu Chính nói. Chuyện gì? Ta bên kia không phải điện ảnh à? Để tiểu tử này đi diễn cái nhân vật Chu Chính nói ra, người ta sản xuất đều nhét người, ta cái này biên tổng không thể không có điểm chỗ tốt ta Biên Thụy bó tay rồi. Người ta nhét người là làm công, chính ngươi là cái lao bản người nhét cái gì người. Đi, người hỏi một chút tiểu tử này a Ta đi, điện ảnh ai không đi mới là đồ đần đầu mạc xanh đều không có chờ chu chính hỏi mình nháy mắt đáp ứng. chương 559, đông đến. Biên thủy chờ mạc xanh rời đi mình xem tiền, quay đầu hướng về phía chu chính hỏi, không có việc gì ngươi dạy vào hắn làm gì nha. chu chính nói, ai dạy vào hắn, cho là ta nhàm chán như vậy à. Cái này không vừa vặn có cái nhân vật thích hợp hắn A nguyên bản cũng không phải muốn để hắn bỏ ra diễn, trong lòng ta vốn là nghĩ đến ngươi đi, nhưng là ta biết ngươi khẳng định là không vui lòng đi làm việc này, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để mạc xanh tiểu tử này hỗ trợ. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử này không ăn thiệt tòi, hết thể có ta đây. Cũng là bởi vì ngươi ta mới lo lắng, cũng không biết ngươi dạy vào cái gì sức lực, hảo hảo xử lý ngươi nghỉ ngơi thôn không tốt sao, còn làm cái gì loạn thất bát tao biên thủy tùy ý nói Chu Chính nói, được rồi, ta đều nói ta sẽ chiếu cố hắn, ngươi cái này có chút đàn bà dài dòng, không phải liền là một cái đồ đại nhà, ngươi nếu là không đem hắn thả ra hắn còn thế nào trưởng thành. Được, ngươi liền để hắn hảo hảo trưởng thành Biên thủy nói. Biên Thủy nhưng thật ra là lo lắng ngành giải trí đem hảo hảo một đứa bé cho làm hư đi. Biên Thủy cũng không cho rằng ngành giải trí liền không có người tốt lành gì, mà là sợ mạc xanh cái này nhảy thoát tiểu tử một đầu sông tới sau, bị loại kia ngu quang thập sắc sinh hoạt cho mê hoặc Nhưng mà, tựa như là Chu Chính nói, hài tử dù sao cũng phải lớn lên, biên thủy cũng không thể trông coi Mạc Xanh cả một đời. Chu Chính nói, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Chu Chính kỳ thật cũng không muốn tìm Mạc Xanh đến diễn nhân vật này, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có biện pháp tốt, muốn tìm một chút có công phu, hắn một cái tại trong vòng vừa làm một bộ phim người, cũng không có như thế lớn mặt đi tìm một chút thành danh minh tinh. Hiểu rõ một điểm là, không phải Chu Chính không có đi tìm, mà là tìm ba bốn cái. Người ta đều huyện cử hắn, để chu đại công tử cảm thấy mình rất mất mặt, sau đó liền muốn lấy để mạc xanh trên đỉnh. chu công tử cũng là bạo tính tình, mà lại hắn lại không có chuẩn bị tại thế giới điện ảnh vất một phiếu liền đi, mà là ôm pháp đánh đánh lâu dài tâm tư, huống hồ chu lão gia tử bên này cũng không có gấp đánh lấy để đứa cháu này kiếm tiền. Dùng chu lão gia tử, chúng ta đầu này nhất pháo nếu là không phải nghĩ, mà là muốn nghe cái nhạc nhi. Biên Thụy không rõ láo gia tử ý nghĩ, chú chính cũng không biết rõ. Đối với lao gia tử đến nói người ta nhìn có thể xa, hắn bên này mặc dù không thể đem chu chính đỡ thành người thừa kế, nhưng là cũng muốn để chu chính đứa cháu này nhiều một chút sinh hoạt lịch duyệt, cũng có thể có một tay sống tạm bản sự. Về phần bồi thường tiền, chỉ cần hắn cái lão nhân này còn chưa có chết, vai lứa con cháu liền thường nổi tiền, sợ chính là con cháu môn hiện tại bồi thường tiền còn học không đến đồ vợ. chu chính đến là hiểu rõ biên thụy, biết biên thụy cái này tính tình, đối đãi không có gì liên quan lòng người tính nhạt vô cùng. Nhưng là đối với người bên cạnh cái kia lại có chút quá mức. Hai anh em bên này chính nói chuyện này đâu. Hai chiếc mổ tờ một chiếc một sau vào làng. Mới vừa vào làng, hai người liền bị người cho ngăn lại. Nhị thập thúc, ngài đây là. Chu chính nhận biết người này, biên thụy nhị thập thúc, người có chút xứng sở, bất quá làm người trượng nghĩa, chỉ là tính cách có chút nóng nảy. Là chu chính A biên nhị thập bên này nhất nhìn là chu chính, lập tức thốt ra. Lời nói này liền hiện tính tình tử, bây giờ tại biên gia thôn trừ mấy cái lao trưởng bối chỗ, người khác đều không kinh thường, mỗi một lần thấy biên không phải chu tổng chính là chu lao bản, rất ít gọi thằng chu chính tên họ. Nhưng là biên nhị thập không giống, hắn nhiều lần đều là trực tiếp hô, chu chính cũng không để ý, ngược lại là thật thích biên nhị thập, hai người còn đơn độc cùng một chỗ tại trên chấn từng uống rượu. Biên thủy chỉ là cùng nhà mình tiểu thúc hàn huyên một câu, còn lại lực chú ý đều bỏ vào A Đinh trên thân. Người tìm tới việc hay chưa? Biên thủy hỏi. A Đinh cười nói, tìm được Ta tại trên trấn quận xuống một cửa tiệm, chuẩn bị làm thịt bò bánh bao hấp tiện thể lấy lại bán điểm cháo cái gì, ta bên này đang muốn ngươi nói chuyện này đâu, có thể hay không đem ngươi nấu cháo tay nghề dạy cho ta. Vậy coi như cái gì tay nghề à, chờ có thời gian ta cho ngươi viết xuống đến, ta chính là núi khuẩn cháo sở trường một chút, cái khắc cũng đều là theo trên sách xem ra, tính không được có đặc điểm. Nhưng mà ta cũng có thể giúp ngươi chọn một chút hương vị tốt giáo trình, chính ngươi lại lựa chọn. Đến lúc đó làm điểm đặc sắc là được rồi Biên Thụy cười nói. A Đinh nói, kia thật là quá tốt rồi. Nguyên lai like ngươi chính là A Đinh à, nghe Đại Danh đã lâu Chu Chính thấy Biên Thủy gọi A Đinh liền minh bạch trước mắt cùng Biên Nhị thập đứng chung một chỗ chính là người nào. A Đinh có chút ngượng ngùng, vươn tay cùng Chu Chính cầm một cái, "Chu lão bản, ngài quá khách khí." Chu Chính vừa nhìn một cái A Đinh, lại nhìn một cái Biên Nhị thập, đột nhiên cảm thấy hai người này cười lên cỡ sức lực thật đúng là không sai biệt lắm, có chút thô xác. Lại nghĩ Biên Thủy nói hai người tính tình, lập tức cảm thấy hai người này đều có không đụng nam tưởng không quay đầu lại ra thức. Biên nhị thập cùng A Đinh vô cùng hợp ý, hai người rất là có mới quen đã thân ý tứ, bởi vậy Biên nhị thập đối với A Đinh trợ giúp cũng lớn, mặc dù chính hắn cũng không có quá nhiều tiền, nhưng là vẫn giúp đỡ A Đinh tại trên chấn làm một gian bề ngoài, để hắn làm lên buôn bán nhỏ. A Đinh công phu không tệ, bình thường bảo tiêu việc là có thể làm, nhưng là người này tính tình có chút quá thẳng, không đảm đương nổi cho săn tay chân gặp được bất bình sự tình đều là chiếm tại chính nghĩa một bên, như vậy cố lao bản của hắn liền phải giận đi lên, bọn hắn là dùng tiền mướn người làm tay chân, không phải mướn người đến chủ trì chính nghĩa, bởi vì chút A Đinh con hàng này thân thủ tuy tốt, nhưng là việc bình thường không làm được 3 tháng. Lần này còn là bởi vì gái mập người thực tế là tìm không thấy người có thể cho nàng xuất khí, thế là lúc này mới đồng ý mướn A Đinh, bằng không A Đinh còn thất nghiệp ở nhà đâu. Biên Thụy bên này thông qua nói chuyện hiếm, đại khái hiểu rõ một chút Sau đó đại gia tách ra, biên nhị thập cùng A Đinh ra thôn, biên Thụy cùng Chu Chính hai người thì là vào thôn. Làng trên đường hiện tại không có người nào, liền xem như tiểu hài tử cũng không có mấy cái, thời tiết nóng như vậy, bọn nhỏ nếu không phải tránh râm mát chơi nước, chính là trốn ở trong nhà ai xem TV. Về phần các đại nhân vậy thì càng đơn giản, 89 phần 10 đều vùi ở địa phương nào chế dây cũng đâu. Đến biên Thụy trong nhà, Chu Chính trốn vào điều hòa không khí phòng, cùng mấy cái tiểu chất tử tiểu chất nữ chơi một hồi liền nằm lại đến khách phòng bắt đầu ngủ ngon trở lấy ăn cơm. Biên Thụy bên này làm xong cơm, chiêu cầm Chu Chính, tiếp xuống chơi đùa nhốn nháo giá trị đến trong đêm 10 giờ Chu Chính lúc này mới trở về khách phòng nghỉ ngơi. Chư Chuột làm việc tiến hành rất thuận lợi, mấy ngày kế tiếp, kỳ nhân trừ xong nghỉ ngơi thôn con chuột, bắt đầu trừ nghệ thuật thôn con chuột. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người mấy ngày nay qua đến là tiêu dao thỉnh thoảng liền ra ngoài làm ít đồ, không phải tại nghỉ ngơi thôn chính là tại nuôi bỏ trận, hai người cả thượng hai người thức nhắm Sau đó uống rượu một trận qua tiếp cận thần tiên thời gian. Trừ chuột hiệu quả rất tốt, biên thủy cùng nuôi bỏ trận nhân viên bên này hai tuần xuống tới đều không có phát hiện con chuột. Dạng này thành quả nhất truyền ra, Cao Minh lâu bên kia cũng xin mời kỳ nhân loại trừ chuột. Cứ như vậy dạng, kỳ nhân tại biên thủy cái này một mảnh ít nhất kiếm lời khoảng 100 vạn, sau đó túi phình lên hồi mình quê nhà đi. Thời gian thả lòng vừa, thời gian liền đến nhanh chóng, trong ngáy mắt mùa hạ liền đã trôi qua. Theo lập thu bắt đầu thời tiết này chính là một ngày lạnh qua một ngày, dần dần ngắn tay đã xuyên không đi ra, tất cả mọi người đổi lại tay háo dài áo cho ngắn. Đại gia vội vàng đem trong đất hoa màu theo trong ruộng sau khi thu trở về, liền phải vội vàng nhà mình cây ăn quả thựa quả. Những này sống đều là các lao da, hiện tại đại cô nương tiểu tức phụ nhưng không có công phu đem thời gian lãng phí ở hoa quả lên, các nàng hiện tại đến bắt đầu chiếu ứng vừa ra tạm cưng, chuẩn bị nuôi nấng thu tầm. Từ giờ trở đi thẳng đến kéo tơ các nàng cũng không thể có một điểm qua loa, bởi vì mỗi một cái tầm đều đại biểu cho các nàng năm nay tổng thu nhập. Toàn thôn rảnh rối nhất người vẫn như cũng là biên thụy, liên ra ra bối đều không có biên thụy nhàn. Tiểu tử này mỗi sáng sớm đi nuôi bò trận chuyển lên một vòng, sau đó buổi chiều loay hoay một cái đầu gỗ, một ngày như vậy thời gian liền đổi. Toàn thôn nhân đều vội vàng chân không chấm đất mùa thu chậm chậm đi qua, mùa đông cũng tự nhiên là từng bước một bước vào, qua tháng 11 phần. Bầu trời liền lưu loát bắt đầu rơi ra tuyết. Biên thủy trong ngực ôm tiểu khuê nữ, đứng tại cửa sổ phía trước nhìn qua phía ngoài bông tuyết. Tiểu khuê nữ không phải cái đàng hoàng hải tử, liền sức lực đạp hai cái chân nhỏ nghị theo ba ba trong ngực xuống tới. Biên thủy không thể không buông xuống tiểu khuê nữ, sau đó cứ như vậy đứng nhìn qua tiểu nha đầu như là một đầu đại trùng tử giống như trên sàn nhà bó qua bỏ lại. Người thật giỏi à! Nhan Lam đẩy cửa ra đi đến, rút một cái trên người bông tuyết sau phát hiện nhà mình lao công chính một mặt cười tủng tỉm nhìn qua trên mặt đất điên bỏ tiểu khuê nữ. Tiểu khuê nữ sử dụng ra sức bú sữa mẹ cũng không có bò khai, nhưng là nha đầu ngốc này còn không phải không ngừng vui vẻ hướng về phía trước bò. Sở dĩ không có bò khai, đó là bởi vì biên thụy cái này cái này làm lao tử dùng một chân đạp lên tiểu nha đầu trên lưng dây vải tử, lấy vật nhỏ khí lực căn bản không có khả năng tránh ra, tự nhiên cũng liền bò không đi. Nhan Lam đi tới biên thụy bên người, rồi ra chân đạp một cái biên th Gặp hắn thu chân về lúc này mới xoay người đưa tay ôm lấy tiểu khuê nữ, tiện thể lấy vừa liếc một chút biên thủy. Biên thủy cũng không có để ý, ngược lại là cười nói ra, Lão bà, chúng ta tái sinh nhất thai đi, hiện tại hài tử cũng không quá thích ta. Trước mấy cái tiểu khuê nữ còn đối biên Thụy cái này, Lão bà không muốn xa rời dị thường, nhưng là hiện tại càng lớn tiểu nha đầu này ngược lại là càng không thích biên Thụy cái này khiến biên thủy rất thất vọng. Ba cái đại nhi tử cũng không cần đề, không có một cái thích kể cận biên Thụy Đều tranh nhau kể cận Nhan Lam cái này mâu thân Mà xem phụ thân Biên Thụy như không Nhan Lam nói Xin cái đầu của ngươi Ba con trai một đứa con gái còn chưa đủ Ngươi là có bao nhiêu di sản phải thừa kế Ta hiện tại tài sản còn chưa đủ a Lại nói tử liền những vật này Cũng phải có cái đáng tin cậy truyền nhân a Ta nhìn thấy hai cái nha đầu đều không được Tam nhi tử liền càng không được Ngươi ngó ngó cái nào có ta phong thái Biên Thụy rất là buồn bực Nhìn một chút ngủ ở trên giường nhỏ ba con trai Một cái thổi bong bóng nước mũi, một cái chạy hôi dầu nước, còn có một cái đã thổi bong bóng nước mũi lại lưu á nước, quả thực để biên thủy có chút thất lạc. Nhan Lam căn bản cũng không nghĩ phản ứng điên lập điên ngự trượng phù, từ khi tiểu khê nữ không thích hắn bắt đầu, liền có chút nói nhiều. Người ngày mai không phải muốn đi trì huyện à nhanh đi thu dọn đồ đặc đi, ta bên này hôm nay nhưng không có thời gian nhan làm nói. Biên Thụy thở dài một hơi, quay người trở về phòng thu dọn đồ đặc đi. chương 560, muốn khai trương. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, biên thủy cưới xe mô tô mang theo mình việc nhỏ lý đi tới nuôi bỏ trận. Đến nuôi bỏ trận thời điểm, lão mạ đã đem xe đều chuẩn bị xong, thấy biên thủy tới lập tức giúp đỡ cầm lên hành lý bỏ vào buồng sau xe, một mặt để một bên còn nói ra, ngài không phải không cho ta đi trong thôn đón ngài, muốn ta nói ta bên này lái qua kéo ngài liền đi tốt bao nhiêu. Biên thủy nói, không phải ta muốn để ngươi tiếp, mà là hôm qua tuyết rơi, bên này quốc lộ là thanh. Theo giới đường lớn đến thôn chúng ta đường nhỏ nhưng không có thành mà lại một đêm này tới tới đi đi không biết bao nhiêu ít, lúc này ta xe mô tô đến là thả liền một chút. Nói biên thủy kéo cửa xe ra, trực tiếp ngồi xuống. Lao mã bên này đặt tới hành lý, lên xe sau hướng về phía biên thủy hỏi, lão bản có muốn ăn chút gì hay không đổ vợ? Không cần, ta trong nhà đến qua, chúng ta đi thôi, đến nơi đó còn có thể nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi biên thủy nói. Lao mã nghe liền không nói nữa phát động xe hướng về cổng chạy tới. Đến cổng gác cổng bên kia đã mở ra cửa chính, thấy xe ra cửa lúc này mới chậm rãi đóng lại cửa chính. Vừa xuống tuyết, theo nuôi bỏ trận đến cao tốc vào cửa cái này một đoạn đường có chút không dễ đi, chủ yếu là bởi vì đường quá trơn, chờ thêm cao tốc thời điểm dần dần tốc độ xe cũng liền đi lên, đến chỉ huyện thời điểm đúng lúc là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Lần này tới, biên thủy cũng không phải là bèo trôi không dễ, bên này nhà kho cùng bến tàu đã sớm tại vận tác. Vật liệu gỗ gia công nhà máy hôm nay tất cả thiết bị cũng đều lắp đặt đồng thời điều chỉnh thứ tốt. Nói là hôm nay chính thức khai trương, kỳ thật bên này nhà máy đã chính thức khởi công một tuần. Hôm nay cái này chỉ là biên thụy Tây Toa một nghiệp công ty khai trương, Hồ Văn Ba xưởng đồ gia dụng hôm nay cũng chính thức khai trương. Hồ Văn Ba xưởng đồ gia dụng cách biên thụy một nghiệp công ty cũng không phải là quá xa, cũng đều tại khu đang phát triển, bất quá một cái tại Đông Khu một cái tại Tây Khu, hai lần cách không sai biệt lắm hơn một giảm đường. Hồ Văn Ba không vui lòng cùng Biên Thụy làm lẫn cận, cũng là bởi vì Biên Thụy bên này cho đãi ngộ tốt, mà hắn Hồ Văn Ba có thể không cho được, hắn bên kia áp dụng chính là phổ thông lão bản thủ pháp, tính theo sản phẩm. Mà Biên Thụy bên này biên thì là muốn phức tạp. Biên Thụy xe tại khu xưởng cổng vừa xuất hiện, bên này gác cổng liền dẫn chạy chậm theo trong phòng gác cửa ra, mở cửa sau, trực tiếp đứng tại cổng cho Biên Thụy chào một cái, đồng thời đưa mắt nhìn Biên Thụy vào khu xưởng. Ngồi ở trong xe Biên Thụy hướng về phía Lao Mã cười nói, "Khá lắm." Cái này còn chỉnh hữu mô hữu dạng, liền gác cổng đều cho túi chào. Vậy cũng không nên cho ngài kính A. Không có ngài, bọn hắn đến chạy đến tỉnh thành hoặc là chỗ xa hơn làm công đâu, chỗ nào giống như là hiện tại Lao Mã cười nói. Mặc dù biết rõ Lao Mã là thổi phương mình, nhưng là biên thụy trong lòng vẫn là thật cao hứng, dễ nghe lời nói ai không thích nghe đâu. Đến phía đông sừng khu làm việc, nơi này là nhất tòa tầng 3 lầu nhỏ, hai tầng là tiêu chuẩn tầng, cao nhất thượng tầng một chỉ có hạ 2 tầng một nữa. Mỗi một tầng diện tích cũng không lớn, cũng chính là chừng 300 mét vuông, tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là văn phòng, tầng cao nhất là biên thủy văn phòng, trừ văn phòng bên ngoài còn mang theo một gian phòng nghỉ, tại nơi cửa thang lầu thì là quan lại cơ phòng nghỉ. Tóm lại đừng nhìn tiểu ký túc xá nhỏ, kia là chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đầy đủ. Xe dừng lại đến cửa phòng làm việc, bên này giám đốc đã đứng ở biên thủy bên cạnh xe, đưa tay đem xe cửa trò kéo ra. "Lão bản, ngay cái này lên thật là đủ sớm." Vị này quản lý nguyên lai like là Hồ Văn Ba bên kia, mấy tháng nay thành tích rất để Biên Thụy hài lòng, thế là bị Biên Thụy đề bạt đến một nghiệp công ty giám đốc vị trí bên trên, hắn bên này mặc cho giám đốc, như vậy theo nơi khác đảo tới một vị liền thành phó tổng, hai lần phối hợp không sai, nhưng là quan hệ. Quan hệ giữa hai người nói rõ Biên Thụy thật đem Hồ Văn Ba cho nghe đi vào. Đương nhiên, Biên Thụy hiện tại trong tay đem không nhất nghiêm vẫn là tài vụ. Sớm một chút có sớm một chút chỗ tốt, đúng, Lão Trương. Thứ hai một nhóm kia quý giá vật liệu phát ra ngoài hay chưa? Biên thủy nhớ tới trước mấy ngày mình chuyển vận tới vật liệu. Cái này một nhóm vật liệu đáng ngưỡng mộ vô cùng, chớ xem thường mới ba kéo treo vật liệu, giá trị thượng so với bình thường vật liệu không chỉ 10 lần. Trương quản lý nói ra, trải qua gia công đã phát đến bến tàu đi, buổi sáng hôm nay liền nên hướng Minh Châu bên kia đi. Đem đổ vật cho ta nhìn một chút, mặt khác hai tháng này sổ sách lấy tới để ta đảo lộn một cái biên thủy một mặt nói một mặt nhất chân hướng cổng đi. Trương quản lý vội vàng đuổi theo, được rồi. Biên Thụy đến phòng làm việc của mình, đẩy cửa đi vào thời điểm trong văn phòng đã là xuân y nồng đậm, có thể thấy được cái này hơi ấm mở không phải trong thời gian ngắn. Cái này có chút lãng phí Biên Thụy nói. Trương quản lý nói, cũng liền nửa giờ, ngài bên kia xuất phát chúng ta bên này liền phải tin tức, đoán chừng ngài không sai biệt lắm đến thời điểm liền đem nơi này hơi ấm đều mở ra, dù sao đều là thống nhất cung cấp ấm. Biên Thụy cũng bất quá chính là thuận miệng nói, nhưng là trương quản lý liền phải giải thích Không thể không nói cảm giác có tiền thật là tốt, hiện tại Biên Thụy còn chưa tới đâu liền có người đem sự tình cho nghi kỹ. Biên thủy cũng không có suy nghĩ nhiều, bỏ đi áo khoác sau không bao lâu, trưởng quản lý thư ký còn có công ty kế toán liền đem sổ sách cho Biên Thụy cầm tới. Biên thủy bên này là sổ sách mục đều là trước giá cả tổng nợ bắt đầu lần, sau đó mới là chia những vật này, đại khái nhìn một chút, không có bao nhiêu vấn đề, Biên thủy khép lại sổ sách. Tại trên mục Biên Thụy là bắt rất căng, không riêng gì phía bên mình có kế toán. Thỉnh thoảng sẽ còn xin mời phía ngoài kế toán sở sự vụ xét duyệt một cái, có lúc dứt khoát liền mời trong huyện thuế vụ tới cha, bởi vậy biên thủy công ty sổ sách có thể nói thành cả huyện, thậm chí cả thị sạch sẽ nhất sổ sách. Ngồi tại lão bản trên ghế, hai tay đặt ở rộng lượng lao bản trên bàn biên thủy đang muốn nói chút gì, đột nhiên cửa bàn công bị đẩy ra, bọc lấy cực kỳ chặt chẽ Hồ Văn Ba đi đến. Đây là có sự tình. Hồ Văn Ba coi là liền biên thủy trong phòng làm việc, đẩy cửa nhìn thấy bên này lại là quản lý lại là kế toán Liền biết mình có chút đường đột. Không có việc gì, đã nói xong rồi. Biên Thụy bên này đã không còn gì để nói, khoản làm không sai, hắn bên này cũng không có gì đâm tốt trọn. Thế là nói hai câu khiến cái này người đi ra. Thế nào? Cái gì thế nào? Biên Thụy có chút không hiểu nhìn qua Hồ Văn Ba. Hồ Văn Ba cười nói, văn phòng A. A, thực là không tồi, cảm ơn ngươi Biên Thụy đạo. Biên Thụy trong phòng làm việc đồ dùng trong nhà. Bao quát lầu dưới những cái kia đồ dùng trong nhà đều là hồ văn ba tài trợ, đương nhiên cũng theo biên thủy nơi này trừ một chút vật liệu, dù sao chính là chuyện như thế. Bởi vậy biên thủy bên này bàn làm việc kia là thuần gỗ thật, hơn nữa còn là cực kỳ tuyệt vời hạch đào mục, liền biên thủy phòng làm việc này bày một bộ đồ dùng trong nhà, bàn về chế tắc còn có tài liệu kia cũng là nhất đẳng. Liền lấy trên ghế vật liệu ra đến nêu ví dụ đi, ra tuyển dụng chính là án tờ nghẽ con ra, cả trương nghẽ con ra không thể có bất luận cái gì vết xẹo Sau đó từ hồ Văn Ba trong xưởng xin mời y ta ly sư phụ tự mình kéo căng ra Tóm lại chỉ cần là hồ Văn Ba trong xưởng có đều cho biên thủy cho cả lên có thể nói thành cực điểm sở trường chỉ là bộ này độ dùng trong nhà chỉnh tề tựa hồ không có cái gì thiết kế cảm giác để những cái kia yêu thích đại kiểu Tây người cảm thấy tại thiết kế trên có điểm không đủ đẳng cấp bất quá thưởng thức trình độ thứ này nói không chính xác giống như là biên thủy liền thích cái này lot điệu đơn giản thực dụng Hồ Văn 3 trực tiếp ngồi xuống biên thủy đối diện Từ trong túi móc ra một điếu si gà loay hoay một trận lại là cắt lại là nướng, làm một hồi lâu lúc này mới đem si gà cho điểm. Biên Thụy nhìn hình dạng của hắn trực nhạc, người đây cũng là náo loại nào. Lúc nào kéo lên thứ này tới. Cuba, rất đắt. Hồ Văn Ba nói từ trong túi lấy ra một chi hướng về phía Biên Thụy ý bảo một cái. Biên Thụy bên này khoát tay một cái, Hồ Văn Ba liền đem si gà thu về, không phải hắn không bỏ được mà là hắn biết Biên Thụy không cần khách khí với chính mình. Được rồi. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này lấy, theo giúp ta đi xem một cái nhà máy. Đúng, đám kia vật liệu cũng gửi tới Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba hỏi, trọng vật liệu. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, nói một lần buổi sáng hôm nay vận ra, Hồ Văn Ba nói ra, cái kia ước chừng trời tối ngày mai liền có thể đến Minh Châu nhà máy, cơ hồ liền có thể không có khe hở dính liền. Về sau chúng ta cứ như vậy dạng đến, người bên này nhà máy ba ngày muốn bao nhiêu hóa trực tiếp liền từ nơi này phát, mà Minh Châu bên kia đồng dạng là như thế. Như vậy ngươi bất đi kho chứa phí biên thủy nói, dạng này vật liệu ngươi cho ta gấp 10 ta cũng không sợ kho chứa phí, hiện tại là vật liệu ít. Hồ Văn Ba đạo, hiện tại loại này quý báo vật liệu là mắt nhìn gặp dâng đi lên, trước kia châu phi gỗ chắc liệu tiện nghi, nhưng là không biết lúc nào người châu phi cũng biết hạn chế xuất khẩu, làm châu phi gỗ hoa lên là thường thường tăng, làm hiện tại có chút trong nước đại mục tài thương đô nắm trong tay làm lên chữ hàng đầu cơ tích chữ. Vậy ta tháng sau cho ngươi thêm nhiều một chút. Biên thủy nói, Nhiều hơn bao nhiêu? Hồ Văn Ba nhãn tỉnh sáng lên. Biên Thụy nói, một lần đi. Hồ Văn Ba hận không thể thân Biên Thụy một ngụm. Biên Thụy hiện tại nhà kho làm tại Tây Hải tỉnh bên kia, cách Biên Thụy quê nhà cũng chính là nửa giờ đường xe. Cái kia phiến có tái sinh công việc trên lâm trường, nguyên bản Biên Thụy là nghĩ đến che giấu thai mắt người một cái. Sau khi tới mới phát hiện người ta căn bản cũng không có người quan tâm hắn, liền hắn điểm ấy vật liệu gỗ lưu lượng, người ta bên kia đều không mang mắt nhìn thẳng. Bên kia làm là một loạt tử vật liệu phạt ra, thuận sông liền trôi đến bờ sông, trừ tự sản, còn có từ nước ngoài nhập khẩu tới, người ta trung đẳng trận khẩu, một ngày qua một cái trận khẩu chính là mấy vạn phương vật liệu, biên thủy điểm ấy đến người ta bên kia cái giấm cũng không phải. Bên người đều là gan to, biên thủy bên này tự nhiên cũng liền đi theo hào khí lên, liên tiếp hai tháng đều cho hồ văn ba trương số định mức. Không đề cập tới việc này, hai người một mặt kéo một mặt ra văn phòng, đi tới bên cạnh khu sưởng. Hiện tại khu sưởng bên trong là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng, các công nhân điều khiển thật lớn máy móc đem nguyên bản to lớn gỗ tròn bóc đi ra, sau đó mở ra tiêu chuẩn tấm vật liệu, hoặc là phương liệu, những này cơ mặt cái gì cũng hữu dụng, đồng dạng có thể áp chế thành tấm vật liệu, dùng đến khách nhân nhìn không thấy địa phương. Tóm lại nơi này một cái cây tiến đến, một gốc cây ra ngoài, cơ hồ không có gì lãng phí. chương 561, ý tưởng. Biên thủy vừa vào nhà máy trong. Ban tổ lâm thời tổ trưởng liền tới cùng Biên Thụy chào hỏi, sau đó tự động về tới công việc của mình trên cương vị. Hiện tại nhà máy ban tổ trưởng đều là lâm thời, bởi vì nhà máy mới mở, Biên Thụy làm lão bản cũng không biết ai thích hợp ai không thích hợp, chỉ có thể là vừa làm vừa tuyển. Biên Thụy bên này thì là cùng Hồ Văn Ba cùng một chỗ, tiếp tục vừa đi vừa nhìn đồng thời một bên trò chuyện. Vừa trải qua đệ nhất xưởng, còn không có đi ra ngoài đâu, liền nhìn thấy máy móc công ty kỹ thuật viên cười tủng tìm tiến lên đón. Biên Tổng Hô tổng kỹ thuật viên cười cùng hai người chào hỏi một tiếng. Vị này kỹ thuật viên Biên Thụy nhận biết, nguyên bản Biên Thụy coi là kỹ thuật viên đều là loại kia không quen ngôn tử Ai biết vị này để Biên Thụy lập tức cải biến loại này cái nhìn, ra hỏa này tặc có thể nói, đồng thời làm việc bản sự còn lâu mới có được hắn kéo bản lánh lớn. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Kỹ thuật viên cười nói, hết thể đều bình thường, máy mới vận chuyển đều rất tốt, ngài bên này công nhân tiêu chuẩn cũng không tệ, hiện tại thao túng máy móc đã không có vấn đề Hai ngày nữa chúng ta liền muốn rời khỏi chạy tới nhà tiếp theo. Vất vả. Chờ thêm hai ngày ta để quản lý xin mời cho các người thực tiễn, đến lúc đó có cái hồng bao cho các ngươi biên thủy cười nói. Kỹ thuật viên nghe xong hồng bao, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn, hắn biết biên thủy không phải cái người hẹp hỏi, hồng bao cái kia nhất định sẽ không là cái gì một hai trăm ý tứ một chút. Biên tổng, công ty của chúng ta bên kia phản phất nước Đức công ty một tổ máy móc, ước chừng sang năm liền có thể hạ tuyến. Ngài nếu là có hứng thú có thể xin tại ngài công ty bên này thí nghiệm, đến lúc đó một mặt thí nghiệm một mặt đuổi, đến định hình thời điểm ngài bên này có thể vô cùng giá tiền thấp lấy xuống. Cái kia máy móc so hiện tại máy móc đều dùng tốt, mà lại cần nhân thủ cũng ít, so hiện tại những này thiếu đi gần một nửa người, sản xuất chi phí thấp xuống thật nhiều kỹ thuật. Viên bên này lộ ra một chút tin tức cho biên thủy. Đối với biên thủy cái này hộ khách thấn tượng, máy móc nhà máy trên giới đều cảm thấy rất tốt, chủ yếu là nguyên nhân chính là biên thủy đưa tiền thông khoái Máy móc chỉ cần là đến, lắp đặt điều chỉnh thử không có vấn đề lớn, tiền kia nhiều nhất một ngày liền đến chương ngụ. Hiện tại tất cả máy móc an đến vị, phần lớn khoản tiền cũng đều thu hồi lại, còn lại một chút không phải biên thụy không cho, mà là đây đều là hợp đồng số dư. Nếu như máy móc vận chuyển một năm không có vấn đề gì lớn, số, tiền này mới có thể vạch đến máy móc công ty chương ngụ. Biên thụy không phải khách hàng lớn nhất, lại là tốt nhất hộ khách, tuy nói mua không nhiều, nhưng là trước mắt vị này nghiệp vụ viên xem trọng biên thụy. Bởi vì hắn cảm thấy biên Thụy xưởng này tử có tiền đồ. Kỹ thuật viên cũng không phải nói mỏ. Trước nói cái này máy móc, rất nhiều lao bản đều thích lựa chọn thấp hơn hai từng cái đẳng cấp, mặc dù nói tính an toàn thấp xuống, nhưng là giá cả thấp một nửa còn nhiều hơn, lại càng thêm thích hợp không có văn hóa gì công nhân đến thao tác. Mà biên Thụy bên này khác biệt, hắn chọn loại hình có thể nói là kích thước ngang hàng nhà máy tốt nhất, toàn bộ máy móc trình độ kỹ thuật tại chủ lưu 3 năm trước đây tiêu chuẩn, đừng tưởng rằng thứ này liền rơi ở phía sau. Đây không phải lạc hậu mà là tiền tiến, không có trường đại học tốt nghiệp trình độ, đều khai không động này dạng máy móc. Là một vật liệu gỗ gia công nhà máy, trường đại học sinh tỷ lệ vượt qua 50%, dạng này vật liệu gỗ nhà máy, vị này kỹ thuật viên đến bây giờ cũng chỉ gặp qua một cái. Biên thủy bên này cũng không phải biết kỹ thuật viên coi trọng mình như vậy, hắn làm việc có chút tùy tâm, dù sao sản xuất ra đổ vật liền hồ văn ba nhà máy đều không thỏa mãn được, hắn cũng không sợ sinh ra quá thừa cái gì. Căn này nhà máy nói lên càng giống là biên thủy đại đồ chơi, tìm một đám người bận rộn, để biên lão bản cảm thấy mình còn có chút chính sự làm, có cái việc vui đây mới là trọng yếu nhất. Vẫn là quên đi, tân tiến như vậy máy móc ở ta nơi này biên thí nghiệm cái kia không đáng. Biên thủy một tiếng cự tuyệt kỹ thuật viên đề nghị. Biên thủy cảm thấy kỹ thuật viên có thể là hảo tâm, nhưng là hắn cũng không muốn có một bọn người cũng không có việc gì chạy đến bên này làm ấm ý, mà lại như bây giờ sức sản xuất liền đã đủ có thể. Không nhìn thấy hồ văn ba bây giờ thấy những này thô ra công máy móc đều có chút trông mà thèm à. a tốt, vậy ngài vội vàng, ta lại đi bên kia nhìn xem, kỹ thuật viên nói. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, kỹ thuật viên liền đi tới một bên, nhìn lên chuyển vận hệ thống. Cái đồ chơi này là đem cắt ra thô liệu truyền tống đến kế tiếp xưởng, đi qua mài vừa đánh mài sau. Chính là sau cùng thành phẩm, cuối cùng lắp đặt cái dương liền có thể vận ra. Biên Thụy xưởng này từ sản xuất công nghệ vô cùng đơn giản. Chính là đem gỗ tròn cắt thành khác biệt quy cách vật liệu, biên thủy bên này hết thể có 3 loại liệu hình, nhiều nhất là tấm vật liệu, mấy cái độ dày không đồng nhất quy cách tấm vật liệu, còn có chính là phương liệu, mặt cắt là hình vông, cuối cùng một loại chính là hình tròn cùng loại với trụ tử vật liệu, cũng là mấy loại quy cách, dù sao tổng cộng cộng lại bất quá 20 loại quy cách. Người ta máy móc nhà máy rất xem trọng ngươi A Hồ Văn Bà cười nói, biên thủy nói, ngươi nếu là không mua nhật bản hóa mua bọn hắn sản phẩm bọn hắn càng coi trọng ngươi Hồ Văn Ba cười nói, ta và ngươi không giống, ta bên kia muốn hướng cấp cao thượng đi, nếu là đồ vật tất nhiên là giảng cứu tinh tế hơn nữa còn phải bảo đảm chất lượng đáng tin, quốc sản mặc dù có nhưng là trục trặc nhiều lắm một chút, quốc doanh nhà máy dùng, ta bên này lại dùng không nổi đến, bởi vì mỗi ngừng một lần liền đại biểu tiền di chuyển. Bất quá, ta thật hoài nghi ngươi hãng này lúc nào mới có thể kiếm được tiền đến. Gấp cái gì? Kiếm không kiếm được tiền đến có quan hệ gì? Biên Thụy cười nói. Hồ Văn Ba nghe hướng về phía biên thủy rơ ngón tay cái lên. Cũng liền ngươi ông chủ như vậy mới có thể sử dụng dạng này công nhân, có thời gian điều giáo, cái này tố chất lập tức liền dậy chờ lần sau nhận người thời điểm ta cũng phải chiêu một nhóm dạng này công nhân Hồ Văn Ba quay đầu nhìn một cái sau lưng xưởng, hướng về phía biên thủy nói. Hồ Văn Ba hiện tại hâm mộ nhất chính là biên thủy công nhân của nơi này, trước kia không có so sánh, học sinh tiểu học cùng học sinh cấp 3 dùng đều không khác mấy mà lại chiêu học sinh cấp 3 phần lớn cũng không phải cái gì học giỏi. Nhưng là hiện tại biên Thụy bên này nhà máy khẽ động, lập tức liền để hồ văn ba cảm giác được khác biệt, máy móc cơ hồ là đồng thời lắp đặt tốt, hồ văn ba bên kia đầu tư so bên này chậm nhanh một tuần. Nếu là trước kia hồ văn ba không có cái gì không hài lòng, nhưng là cùng biên thủy bên này vừa so sánh, lập tức liền có chênh lệch Biên thủy có chút ít đáp ý, người bên kia chiêu không được, liền ngươi cho tiền lương, những người này không vui lòng đi rất bình thường Hồ Văn Ba nói, chờ lần sau nhận người thời điểm, ta liền cho mở ra tiền lương cao đến. Hiện tại trong đại thành thị vừa đi ra ngoài đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, liền xem như chiêu cái tên nhân viên hiện tại cũng phải cầu thị sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng là tại huyện thành nhỏ người nghĩ chiêu cái trường đại học sinh đó cũng là khó khăn, nhất là chỉ huyện dạng này không nổi danh huyện thành nhỏ, liền xem như chúng chuyên sinh đều nhất định muốn ở chỗ này làm việc, nếu như không phải biên thủy trước kia tại huyện thành thanh danh tốt, đều chiêu không đến nhiều như vậy. trường đại học sinh Một đầu dây chuyển sản xuất thượng tất cả đều là có văn hóa Hồ Văn Ba lại đuổi kịp một câu. Tại dây chuyển sản xuất cái trước học sinh cấp 3 khẳng định so mù chữ muốn tốt, một cái trường đại học sinh đương nhiên phải vượt xa quá học sinh cấp 3, bởi vì văn hóa tố dưỡng không giống, đối với máy móc trao nhận lý giải trình độ cũng không giống. Đương nhiên đây là phổ thông, người muốn nói lệ riêng vậy liền không nói, mù chữ thành cấp 1 thợ ngội có thể lên tivi tin tức, đoán chừng cả nước 1.4 tỷ người cũng liền một cái bàn tay sự tình nó không thể trở thành phổ thế lượng biến đổi. Còn có một chút Biên thủy cảm thấy Hồ Văn Ba học không đi, đó chính là hắn ý tưởng cùng Hồ Văn Ba không giống, Hồ Văn Ba là lão bản, Biên Thụy không hoàn toàn là. Biên thủy tin tưởng đồ vật rất đơn giản, công nhân đều là đến làm việc nuôi sống gia đình, đừng đề cập nhiều khẩu hiệu như vậy, ngươi cho đủ tiền liền có thể tìm tới tốt công nhân, giống như là Biên thủy bên này tiền lương mở ra trừ 5 hiểm nhất kim bên ngoài 6.000 khối một tháng chiêu trường đại học tốt nghiệp, vậy thì có một món lớn tới phỏng vấn Ngươi cho 4.000 không có 5 hiểm nhất kim nhìn xem. Đoán chừng người có thể ít 2/3 Vậy ngươi liền muốn đi biên thụy cười hỏi, ngươi những ngày này thường đến chỗ của ta chuyển chính là nghị cái này. Hồ Văn Ba hiện tại không có việc gì thích đến biên thủy nơi này đi dạo, luôn cảm thấy những công nhân này cùng mình trong công ty không giống, công ty mình những công nhân kia trên thân không có sức sống, mà biên thụy bên này công nhân đều một cô đặc biệt tinh thần phân chấn. Vì lẽ đó những ngày này Hồ Văn Ba một mực tại suy nghĩ, Mình có phải là rời một đầu cấp cao dây chuyển sản xuất tới? Ta nghĩ rời một đầu dây chuyển sản xuất đến xem, trung thực những ngày này ta đang suy nghĩ, Minh Châu bên kia xây cấp cao nhà máy chi phí quá cao, hoặc là có thể chuyển qua bên này Hồ Văn Ba Đạo. Biên Thụy cười nói, kia là khẳng định, bất quá ngươi muốn làm cấp cao cái kia công nhân vào xưởng trước đó ngươi liền phải cẩn thận chọn, dù sao người ở đây lực tài nguyên không có cách nào cùng Minh Châu so, trên đường cái kéo cá nhân khả năng chính là cựu 85, 211, Chính là sợ không tốt quản lý, mặt khác ngươi cái này tiền lương cho cũng không thấp, theo Minh Châu so không kém là bao nhiêu hồ văn ba đạo. Biên thủy cười nói, ngươi cũng không thể nghĩ đến làm ra sốc dụng, cái này không được. Ta coi mình là lão bản, là thủ lĩnh, ta bên này ăn thịt không thể để cho công nhân uống không đến canh. Làm một tốt lão bản ngươi không riêng muốn để công nhân uống canh, còn được để bọn hắn ăn được thịt, làm không được những này vậy chỉ có thể nói ngươi làm lão bản không có bản sự. Người không thể tự kiềm chế bên này ôm cái nữ minh tinh nhảy tiếp thân múa, nhà mình công nhân thỉnh thoảng nhảy cái lầu, vậy cái này là vương bắt đảng, không phải lão bản. Biên thủy bên này chọn công nhân chọn rất nghiêm ngặt, cũng không phải cái gì trường đại học sinh đều mớn, còn được cân nhắc tính cách các loại phương diện. Nói tóm lại biên thủy thích có một chút đần đột, tại trong đại học có chút bình thản không có gì lạ, giống như là chậm rãi mà nói cái gì hội học sinh cán bộ, biên thủy một cái không cần. Giải thích của hắn là nơi này cũng không phải chính phủ cơ cấu. Nếu là nếu có thể an tâm làm việc người, liền xem như muốn quản lý nhân viên, cũng phải theo công nhân chung chọn lựa ra, mà không phải lập tức tiến đến ngươi chính là trung tầng cán bộ. Chọn nghiêm, cho thu nhập cao, kia dĩ nhiên công nhân liền nhiệt tình. Quang miệng tháo, ngươi thật sự cho rằng ngươi là lao bản người khác chính là đồ đần Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đối với biên thủy Hồ Văn Ba đều có thể lý giải, mà lại cũng muốn làm như vậy, nhưng là hiện thực là hắn không được. Nếu là hắn làm như vậy, Như vậy hắn nhà máy không dùng đến nửa năm liền phải đóng cửa. Đây là từ trong nước thị trường quyết định, hiện tại hồ cái này sóng phần lớn xen lẫn trong đi lượng trung đê đoan thị trường, cái này thị trường đặc điểm chính là tiện nghi. Về phần chất lượng cái gì vậy liền không để cập nữa, 3-400 một trường gỗ thật cái bản ngươi còn muốn tinh công. Nghĩ mù tâm đi. Tại cái này trên thị trường để ngươi dừng lại duy nhất trọng yếu đồ vật chính là giá cả, tăng thêm một chút xíu chất lượng. Mỗi nhiều hơn quật khởi đầy đủ biểu lộ cái này nhất khối thị trường lớn đến bao nhiêu. Nếu như muốn tượng biên thủy làm như vậy, như vậy Hồ Văn Ba xí nghiệp ít nhất đến nhảy đến trung cấp cao, bởi vì cái này nhất khối lợi nhuận mới đủ phong phú. Nếu như có thể đứng ở đỉnh thị trường, một cái bản kia bán đi 30 vạn đến, chi phí chỉ có chỉ là 1-2 vạn, hắn Hồ Văn Ba muốn thuê cái giáo sư tới mở cơ khí đều được. Hồ Văn Ba là nghĩ như vậy, nhưng là Hồ Văn Ba không rõ mình coi như là lăn lộn đến cấp cao cũng sẽ không như Biên Thụy làm như vậy, bởi vì hai người ý tưởng không giống, Hồ Văn Ba chính là thương nhân hắn thành công chính là kiếm càng nhiều tiền. Mà Biên Thụy không phải, với hắn mà nói vui vẻ đều so kiếm tiền quan trọng hơn. chương 562, có khác nhau. Biên Thụy thích đi dạo hàng của mình, cũng không phải là nói cái này nhà máy có thể cho hắn mang đến bao nhiêu tiền, hắn chính là đơn thuần thích xem đến những nhân viên này mang mang lục lục, sau đó đợi chút nữa thay đổi quần áo lao động, hoặc cưới xe điện, hoặc ngồi tiểu xe buýt về nhà cùng vợ con ăn bữa nóng hổi đồ ăn, không cần là về sau cân nhắc quá nhiều đồ vật. Giữa trưa ở công ty nhà ăn ăn cơm, Biên Thủy mang lên hồ văn ba cùng một chỗ xếp hàng. Đây là Biên Thụy quy định, tại nhà ăn tất cả mọi người phải xếp hàng, không có nhân viên cũng không có lao bản khác nhau, không cho phép bất luận kẻ nào thiên vị, bao quát phòng ăn nhân viên, tất cả mọi người là nhất nổi ăn cơm. Lao bản, ngài phía trước đi. Không ngừng có nhân viên yêu cầu Biên Thụy đến phía trước đi. Biên cười nói Không có việc gì, ta bài cái đội không có gì, bình thường đại gia trung đụng thời điểm đều nhẹ nhõm một điểm. Biên Thụy nói như thế, nhưng là ai có lá gan thật cầm Biên Thụy làm đồng dạng đồng sự đối hầu, đây không phải là muốn không làm chính là bộ họp không đủ dùng. Tất cả nhân viên, bao quát theo sau lương Biên Thụy giám đốc đều biết, mình quả nhiên là Biên Thụy cho bát, ngươi có thể chứa cùng lão bản ở chung khắc khít, nhưng là ngươi nếu là thật tưởng rằng dạng này, vậy ngươi liền thiếu đầu góc. Cứ như vậy đến phiên Biên Thụy đánh đồ ăn, thế là Biên Thụy đưa tay cầm một cái khay. Đứng ở đánh đồ ăn trên miệng, đưa đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thức ăn hôm nay còn rất khá, có thịt kho tàu có tinh bột mì bao tham giò thịt, còn có cá hớp, chưng đùi gà cái gì, lưu loát 7-8 cái chủ loại. Cho ta đến một phần tinh bột mì bao tham giò thịt. Biên Thụy nói, điểm thứ này cũng không phải là Biên Thụy thích ăn cái này, mà là tinh bột mì bao tham giò thịt thứ này có thể nhất nhìn ra món ăn phẩm chất đến, lấy Biên Thụy vị giác, bên trong tham giò cái gì thịt hắn chỉ cần thưởng thức liền biết. Nếu như nói nhà ăn bên này dám ở phương diện này dở cho dối trá, biên thủy không ngại đem bọn hắn đuổi đi ra. Biên thủy nhà máy cung cấp đồ ăn, mỗi ngày nhân viên tiêu chuẩn là nhất ăn mặn hay làm, cái này nhất ăn mặn hay làm phân lượng cũng không nhỏ, cũng không phải là tiệm ăn nhanh loại kia nhất sáng đĩa, mà lại sâu bản, cái này một phần nếu như đặt ở thành thị bên trong ít nhất cũng phải 30 khối tiền tả hữu mới có thể ăn đến. Đương nhiên ở chỗ này không cần nhiều tiền như vậy trừ món ăn mặn giống như là thịt mắc một chút, Tôn cá cái gì đều so thành phố lớn tiện nghi, bởi vì trí huyện vốn chính là đất lạnh, tới gần phi mã nước hổ sinh cũng không thiếu. Đứng tại vòng bảo hộ bên trong đánh đồ ăn công nghe xong lập tức đưa tay đem tiểu bản từ phía trên cửa sổ đưa cho biên thủy Ta đến cái chưng đùi gà, ta liền thích các ngươi phòng ăn chưng đùi gà Hồ Văn Ba đi theo biên thủy đằng sau, không chút nghĩ ngợi liền điểm chưng gà đùi. Sau lưng Hồ Văn Ba giám đốc cười nói, ngươi cái này yêu thích thật đúng là một lòng, nhiều lần đến đều là đùi gà. Ngươi Biên thủy quay đầu hỏi. Hồ Văn Ba nói, chúng ta phòng ăn đầu bếp không bằng các ngươi nơi này tốt, mỗi lần ta đều lấy cơ chạy đến nơi đây đến xem vật liệu, sau đó giữa trưa tại ngươi nơi này lăn lộn đến một trận Biên thủy nói, lần sau đến bỏ tiền, ngươi như thế lớn nhất lao bản còn không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của chúng ta. Không cho, nếu không ngươi gọi cảnh sát. Người bá vương này bữa ăn hôm nay ta là ăn chắc Hồ Văn Ba thiên cười đùa nghịch lên vô lại. Biên thủy điểm lắc đầu, đi tới thức ăn chay địa phương. Đưa tay điểm một cái ớt xanh sợi khoai tây cùng một phần rau xanh xào cây đậu cô ve, cuối cùng làm một phần cơm, lại tăng thêm một phần miễn phí rau xanh đậu hũ canh, tìm một cái bản trống ngồi đi qua. Ngồi xuống sau, biên thủy uống trước một ngụm canh, nếm một lúc sau, không có lên tiếng, sau đó cầm đũa lên kẹp một đúa tinh bột mì bao thăm giò thịt bỏ vào trong miệng ngai. Tại ngai quá trình bên trong, biên thủy nhưng không biết phòng ăn người phụ trách chán thượng đều muốn đổ mồ hôi lạnh. Làm một cái đầu bếp Biên thủy tự nhiên là minh bạch một cái trông coi phòng bếp người một năm xuống tới có thể vớt bao nhiêu chất béo, biên thủy bên này cũng không có trông cậy vào nước Chí thanh, đó là không có khả năng, có bắt chí thanh tinh lực, biên Thụy không bằng liền đem bên này bao ra ngoài đâu. Biên thủy lưu lại nhất định có giãn không gian, chính là muốn để nhà mình nhân viên ăn vào an toàn làm việc bữa ăn, nếu như vậy đãi ngộ đều luôn tính toán, ngưu chí khôn ngoan tử trong lòng không vừa lòng, biên Thụy nhất định không khách khí. Ngươi nhìn ngươi đem phòng ăn quản lý dọa cho Hồ Văn Ba lúc này phát hiện quản lý bộ dáng, hướng về phía Biên Thụy cười nhẹ nói. Biên Thụy bên này cũng không có nhìn quản lý, kẹp một đua cơm phối thêm tinh bột mì ngâm nước canh ăn một miếng. Hương vị cũng không tệ lắm, thịt rất mới mẻ cũng không phải là cái gì đông lạnh thịt, đều là tươi mới thịt heo, béo gầy phối trộn cũng làm không sai. Biên Thụy đối với trước mặt tình bột mì bao thăm giò thịt cấp ra 70 phân, xem như hợp cách. Nhà máy làm việc bữa ăn không phải quốc yến. Biên thủy bên này yêu cầu chính là hai điểm, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, khẩu vị còn có thể là được. Thật theo biên thủy khẩu vị đến, ngoại trừ chính hắn xuống dưới làm đầu bếp mới được. Biết sợ sẽ thật sao biên thủy nhỏ giọng trả lời một câu. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi bình thường ăn thế nào? Hôm nay cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào không có? Hồ Văn Ba cười nói, ngươi người này hợp nhà máy không lắm để bụng, đối nhà ăn đến dụng tâm cực hạ, ngươi yên tâm đi, theo ngươi lần trước đem 4-5 người đưa vào kết thúc tử trong sau Cái này một nhóm người thái độ làm việc không thể nói. Hồ Văn Ba nói là tháng trước chung, biên thủy bên này tra được phòng ăn người trừ tiền theo thứ tự hàng gái, kỳ thật biên Thụy đã sớm biết rồi, một mực không có phát ra tiếng là tiền còn chưa đủ nhiều, chờ lấy đủ phân lượng, biên thủy trực tiếp đem bên này quản lý mang theo hai cái đầu bếp cùng một chỗ đưa vào cục cảnh sát, mặc dù không có phán, nhưng là tham tiền mà tính, cái này quản lý 2 năm chạy không thoát, hai cái đầu bếp cũng phải một năm rưỡi. Đây chính là địa phương nhỏ cho tốt, biên thủy được lý. Tội minh xác hợp pháp, để bọn hắn ngồi vững lao, bọn hắn liền phải ngồi vững. Có tiền có lúc cũng không riêng gì làm sẵn làm bậy, cũng là có thể mở rộng chính nghĩa. Liền sợ trí nhớ này không giải cái này nhất khối có thể tham địa phương nhiều lắm, chính ta liền làm qua đầu bếp, trong này còn con quấn tử, tăng thêm ta bên này cho điều kiện, nếu như ta làm quản lý, một tháng không giữ cái 3 năm vạn cũng không tính là chuyện gì biên thủy nói. Hồ Văn Ba cười nói, bọn hắn cũng là không may, đụng phải một cái làm qua đầu bếp lão bản. Sự tình gì đều rõ ràng, nghĩ lửa gạt cũng lửa gạt không xuống. Biên thủy bên này quay đầu nhìn một chút bên cạnh nhân viên, hắn ăn chính là cá, thế là nói ra, cá thế nào? Nhân viên vừa thấy là lão bản hỏi, liên thanh nói ra, rất tốt, thật rất tốt, so ta trước kia chỗ làm việc không biết tốt gấp bao nhiêu lần, trước kia giữa chưa chính là rau cải trắng đốt đậu hũ, nào có nơi này ăn ngon, bên này một mảnh liền chúng ta nhà ăn là như thế ăn. Biên thủy bên này cũng không phải là muốn nghe nhân viên nâng mình. Hắn là muốn nhìn một chút con cá này làm thế nào, nhìn xem bụng cá bên trong màng đen đều không có thanh sạch sẽ, đây là nhà ăn đồ ăn sẽ không nhất chú ý địa phương. Không có minh hỏi, nhưng là biên thủy nhìn thấy nhân viên một đua xuống dưới kẹp mở bụng cá, bụng cá trong thịt bạch bạch tịnh tịnh liền biết nhà ăn bên kia làm không tệ, đánh trong thật sạch sẽ. thì không có vấn đề, cá cũng thanh lý sạch sẽ, hồ văn ba đuổi gà ăn lại hương, biên thủy đối với phòng ăn làm việc tạm thời là hài lòng. Một bữa cơm ăn xong. Biên Thụy cầm chén đua cái gì quý vị thời điểm, hướng về phía phòng ăn quản lý nói ra, làm không tệ. Nghe được bốn chữ này, quản lý lúc này mới thở dài một hơi. Hắn theo Biên Thụy bưng lên khay thời điểm bắt đầu một trái tim liền tăng lên, hắn tiếp tiền nhiệm, biết tiền nhiệm là cái gì kết quả, nếu như không phải Biên Thụy cho tiền lương thực tế là không sai, hắn mới sẽ không tới đón công việc này đâu. Theo tiếp làm việc sau, hắn liền một lòng nhào tới trong công việc, cái quỷ gì tâm cũng không dám lên liền xem như biên thủy cho hắn những cái kia tiểu không gian hắn cũng không hề động, một là bởi vì biên thụy bên này tiền lương cho cao, hắn trước kia tại tiệm cơm một tháng qua cộng lại còn không có bên này cho cao đâu, hay là bên này quá chính quy, làm tầm 10 năm cũng không có người nào cho mua qua năm hiểm nhất kim, hiện tại bên này công ty đến là cho mua, hắn cũng liền thật đem công việc. Nay trở thành đường đường chính chính làm việc đến làm, nếu có thể làm qua về hưu hỗn cái cùng công chức đồng dạng hưuổng cũng là thể diện sự tình. Nhẹ nhàng thở ra a. Giám đốc bu lại. Vị này cười khổ nói, ta một thân mồ hôi. Có trải nghiệm. Giám đốc cười vũ một cái vị này bả vai. Mỗi một lần biên thủy nhìn sổ sách thời điểm, giám đốc cũng là đồng dạng tâm tình, sợ lao bản lấy ra vấn đề gì tới. Làm lao bản, biên thủy bên này cho đãi ngộ độ không thể nói, đừng nói tại huyện thành nhỏ, liền xem như dặm cũng lấy ra được. Nhưng biên thủy ông chủ này, đối với công nhân viên hoặc khí đối tầng quản lý coi như chưa nói tới, đều là giải quyết việc chung có rất ít cùng tầng quản lý náo cùng một chỗ tình huống. Kỳ thật đây cũng là thụ Hồ Văn Ba chỉ điểm, người và người gần thì tiêu ngạo, xa thì hoán. lão bản cùng thủ hạ khoảng cách nhất định phải đem không tốt. Biên thủy cảm thấy là cái này lý, cũng liền tiếp nhận. Ăn cơm xong, giám đốc bên này mang người bận rộn mở, lại là kéo hồng bức lại là dựng đại tử, bắt đầu chuẩn bị cái gọi là khai trương điện lễ. Nguyên bản biên Thụy là không thèm để ý những thứ này, nhưng là cổ chủ tịch huyện muốn tới. Đồng thời quan bí thư bên này cũng đánh qua trào hỏi, biên thủy bên này không thể không làm lập tức. Biên thủy không biết là, mình xưởng này tử dựng lên cũng đã là trong huyện tư hưu xí nghiệp long đầu lão đại, mà lại giành giành triển khai, đến cuối năm vững vàng huyện nộp thuế nhà giàu, dẫn tới biên thủy ông chủ như vậy, vô luận là đối cổ, quan nhị người mà nói đều là chiến tích, thiết yếu muốn tuyên dương một cái. Mà lại biên thủy bên này ngủ lại, còn mang đến hổ văn ba đầu tư, mặc dù nói hổ văn ba bên này tại công nhân đãi ngộ bên trên kém một điểm. Nhưng là cũng là nổi tiếng, đầu tư so biên thủy còn nhiều đâu, người ta tổng đầu tư tại 100 triệu tài hữu, chính là thực tính cũng tại 5000 vạn, đối với huyện thành nhỏ đến nói ảnh hưởng lực kia còn phải nói sao. Lúc một giờ, chiêng trống đội tiền đến, còn có huyện điện hiện đại người chủ trì, tóm lại biên thủy nhà máy lập tức liền thành hai cái thiên địa, rộng trong phòng công nhân làm khí thế ngất trời, bên ngoài là vội vàng chiêng trống tiên thiên. Toàn bộ nghi thức đối với biên thủy đến nói chính là bị tội, khuôn mặt thượng gạt ra dáng tươi cởi đối ống kính lúc gần lúc hiện để biên thủy cực kỳ khó chịu. Nhưng là vô luận cổ chủ tịch huyện vẫn là quan bí thư lần này đầu tư thượng đều làm được đủ ý tứ, biên thủy cũng không thể đặt xuống dung mạo à, vậy thì không phải là pháp lễ phép mà là thật thiếu thông minh. Một mực rẩy vỏ hơn 2 giờ, điển lễ lúc này mới chính thức kết thúc. Lúc buổi tối, quan bí thư làm chủ, biên thủy bên này còn được đi dự tiệc, về phần ngày mai, kia là hồ văn ba khai chương đại điện, người ta bên kia nhưng so sánh biên thủy chuẩn bị muốn đầy đủ nhiều. Chương 563 bị người để mắt tới. Biên Thụy đi theo nhân viên công tác hướng Chô An cầm đi, đi theo nhân viên công tác đi một hồi dài, Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người liền có chút mơ hồ. Đây là đi chỗ nào? Không tại đại sảnh A. Hồ Văn Ba gọi lại nhân viên công tác. Nhân viên công tác cười nói, hôm nay không tại đại sảnh, buổi tối hôm nay tại bọc nhỏ ở giữa, trừ ngày hai vị bên ngoài còn có quan hệ bí thư cùng cổ chủ tịch huyện, mặt khác chính là hai ba cái hành cục cục trưởng. Nha! Biên thủy bên này cũng không biết làm sao buổi tối hôm nay thành dạng này, bất quá người đều tới, hắn cũng không sợ người ta mưu tài hại mệnh, ý bảo nhân viên công tác tiếp tục dẫn đường. Biên thủy cùng Hồ Văn Ba đi theo nhân viên công tác đến nhà khách ở giữa nhất nhất tòa lầu nhỏ phía trước, cái này lầu nhỏ một chút xỉu lớn, không sai biệt lắm tựa như là cái biệt thự, tầng 1 cũng chính là chừng 100m vuông dáng vẻ, tổng cộng cũng chính là 2 tầng. Phòng ở tuy nhỏ, nhưng là hoàn cảnh chung quanh đây chính là rất không tệ, gạch xanh mặt đường. Vây quanh biệt thự có mấy cái thụ hồ, mỗi cái thụ hồ ở giữa đều có một cái nhất người ôm hết đại thụ. Vào phòng, biên thủy lập tức cảm thấy một trận sảng khoái khí tức đập vào mặt, trong phòng dù ấm nhưng lại không đến mức để người có chút buồn mực, toàn bộ trong không khí mang theo nhàn nhạt một hương mùi vị. Tầng một tựa như là cái nghỉ ngơi không gian, dọc theo gỗ thật thang lầu một mực đi lên đến lầu hai thời điểm, phát hiện liền hai cái gian phòng, một cái cửa trên trán viết một chi xuân, một cái khác viết thu vũ nủng, cũng không biết là có không phải có cái gì điện cố Vô luận là dưới lầu vẫn là trên lầu đều là kiểu Trung Quốc truyền thống hương vị, cũng không phải là hiện tại người thiết kế ra truyền thống, chỉ có bề ngoài mà không được tinh túy. Cái này trên dưới hai tầng kia là đường đường chính chính cổ kính, chỗ nào nên bày án đài, nơi đó có thể thả bản thờ, đều án lấy cổ nhân thói quen còn có giảng cứu tới. Bây giờ có thể có bản lãnh này nhà thiết kế, đường toàn tỉnh, cả nước cũng không tìm ra được một cái bản tay số. Nghe được động tinh bên ngoài, người trong phòng đẩy cửa ra nước ra, dẫn đầu chính là quan bí thư. Có chút lạc hậu nửa bước chính là cổ chủ tịch huyện. Hai ông chủ tới hơi trễ a quan bí thư cười nói. Biên thủy cùng hồ văn ba hai người vội vàng tạ lôi, đại gia khách khách khí khí quay lại đi đến trong phòng ngồi xuống. Quan bí thư hướng về phía biên thủy nói ra, ta biết biên tổng là người trong nghề, nếu không hôm nay ngài gọi món ăn. Ta tùy ý là được rồi, không có gì ăn kiêng, vẫn là ngài điểm đi biên thủy nói. Cổ chủ tịch huyện bên này thấy biên thủy khăng khăng không gọi món ăn, thế là hướng về phía quan bí thư nói, lão quan ngươi liền điểm đi Đại gia đã đổi thành bọc nhỏ ở giữa đều tùy ý một chút. Quan bí thư cười nói, vậy thì tốt, ta liền đến gọi món ăn. Được rồi, cũng đừng điểm, trực tiếp để bếp sau bên kia đem sở trưởng món ăn lên là được rồi. Nói xong quan bí thư đem đã lật ra menu lại khép lại. Quan bí thư bên này lên tiếng, bên kia liền có bồi tại hạ tay hành cục đầu lĩnh ra ngoài phân phó đi chủ đem đồ ăn cho làm. Có khó khăn gì không có. Quan bí thư buông xuống menu, hướng về phía biên thủy cùng Hồ Văn Ba hỏi. Biên thủy cười cười, không có khó khăn, đến bây giờ hết thẻ đều rất tốt, tạ ơn ngài cùng cổ chủ tịch huyện chú ý. Cổ chủ tịch huyện tiếp lời cười nói, kia là đương nhiên, ngài hai vị hiện tại thế nhưng là chúng ta toàn huyện lớn nhất tư nhân xí nghiệp, hơn nữa còn làm yêu cầu lợi nhuận nhà giàu, chúng ta bên này làm tốt nguyên bộ cũng là nên. Cái này thiên hàn huyên không có gì dinh dưỡng, đều là lời khách sáo, biên thủy cùng Hồ Văn Ba cũng liền ứng phó, kỳ thật chủ yếu là Hồ Văn Ba, biên thủy bên này chỉ là câu được câu không Hồ Văn Ba là một người làm ăn, đối dạng này trường hợp kia là quá quen thuộc. Quan, cổ hai người chủ yếu hỏi ngay tại lúc này sản xuất tình huống, hai nhà công ty hiện tại cũng đã đầu tư, hiệu suất so với bọn hắn nghĩ phải nhanh rất nhiều. Đối với biên thủy cùng Hồ Văn Ba hai người làm việc vui mừng, Phạm huyện Ban Tử cũng là thưởng thức vô cùng. Đầu năm nay, kéo đầu tư địa phương chính phủ không ra điểm huyết kia thật là quá ít. Đều khỏi cần phải nói, chỉ nói công ty lớn ngủ lại, chỗ kia chính phủ đều đoạt phá đầu. Hai ngày trước còn có một cái đuôi nát tin tức, chính là một nhà nguồn năng lượng mới ô tô công ty, địa phương chính phủ đầu 80 cái ức cuối cùng bị người lăng lư. Giống như là một bên, lưu hai người dạng này thương nhân hiện tại là kia cũng là cái đỉnh cái lương tâm thương nhân. Hồ Văn Ba nói, xem một chút đi, chờ lấy sang năm đầu xuân, ta xem là không phải ở chỗ này xây một đầu cấp cao sản phẩm dây chuyển sản xuất, đến lúc đó còn được phiền phức các vị đang ngồi. Hồ Văn Ba là thật nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Hắn là bị biên thủy nhà máy hiện tại trình độ cho kích thích, dùng minh châu 2 3 tiền lương bồi dưỡng được tốt công nhân, ở đây sản xuất có thể thật to giảm xuống nhân lực chi phí. Đây là chuyện tốt à, chúng ta cầu còn không được, chúng ta ước gì ngày hai vị đem tất cả xí nghiệp đều rời qua đến quan bí thư vui vẻ nói. Chính là người này không tốt chiêu A Hồ Văn Bà còn nói thêm. Chúng ta hết sức thỏa mãn cổ chủ tịch huyện vung tay lên nói ra, thực tế không được, sang năm ta đi cấp ngày hai vị nhà máy đi vào thành phố mấy sở trưởng trung học kéo người đi. Hồ Văn Ba nói, lần này đến không phải cao hơn trình độ, mà là muốn kỹ thuật hình, tay nghề phải tốt, thứ này không có 2-3 năm nuôi không ra. Sau đó Hồ Văn Ba liền đem cấp cao độ dùng trong nhà trên thị trường một chút tình huống nói một lần, hiện tại cấp cao độ dùng trong nhà nói tóm lại chia hai loại một loại kiểu Tây một loại kiểu Trung Quốc, kiểu Tây đồng dạng đều là trong nước thiết bài, đừng nhìn ngươi mua cái gì Luân, cái gì ni kỳ thật 8-9 phần 10 chính là Duyên hại sinh ra quá quan hóa, liền xem như chân chính hàng hiệu. Cũng có thể là trong nước làm thay nhà máy, trở về châu Âu lại bán về nước bên trong đến lấy thỏa. Mãn một số người túy dương tâm lý. Mặt khác một loại chính là kiểu Trung Quốc. Hiện tại kiểu Trung Quốc cấp cao độ dùng trong nhà thị trường chính từng ngày mở rộng. Giá cả cũng là thấy tăng, nhưng là cũng là khó khăn nhất. Cấp bách thiếu chính là hảo thủ nghệ lao sư phó. Tượng hồ văn ba nhà máy liền có mấy vị tiên cống. Cả ngày đều không cần động thủ, chỉ cần chỉ đạo một cái. Một tháng thu nhập đều tại 7 8 vạn trở lên. Hồ Văn Ba đem nghề này đại khái một chút tình huống nói một lần. Nghe được Hồ Văn Ba yêu cầu, quan, cổ hai vị đều có chút ngậu. Lúc này có cái mập mạp trung niên hói đầu Nam ngắt lời nói ra, quan bí thư cổ chủ tịch huyện, Nam Chu Hương bên kia trước kia làm vật liệu gỗ không ít, bên kia không biết sẽ có hay không có hổ lao bản cần người. Nam Chu Hương. Ừm, trước kia Nam Chu Hương khai tiểu công phường tử thật nhiều, bất quá về sau không có làm. Biên Thụy sau khi nghe, liền minh bạch. Vị trưởng cục này nói Nam Chu Hương có thể là trước kia làm đặc sắc hương chấn thời điểm, phía trước có một đoạn thời gian lưu hành làm như vậy, ngươi xã này nuôi dê, chúng ta Hương liền nuôi bò, các ngươi bên kia loại cây ăn quả, chúng ta bên này liền làm nuôi gà, tóm lại lúc kia mỗi cái hương tựa hồ cũng có một dạng cầm ra đặc sắc đến, liền xem như không có, phía trên cũng sẽ cho ngươi định một cái. Vậy ngươi có thời gian mang theo Hồ tổng đi tìm hiểu một cái, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hồ tổng, ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Thật sự có tay nghề đã sớm để người đào đi, những người còn lại không phải tay nghề chẳng ra sao cả chính là vì người chẳng ra sao cả quan bí thư nói. Lời nói này liền tương đương trực bạch, không giống như là trên quan trường, đến giống như là giữa bằng hữu thuận miệng nói đề nghị. Hồ văn ba bên này ừ một tiếng, có táo không có táo đi đánh một gậy. Đối đi. Ngay tại quan bí thư dứt lời âm thanh, cửa bị đẩy ra, một cái chừng 30 tuổi, phong thái sức càng nữ nhân đi đến. Lãnh đạo, có thể lên thức ăn A. Lên đi. Quan bí thư nhìn thoáng qua biên thụy cùng hồ văn ba, thấy hai người đều nhẹ gật đầu, hướng về phía cổng nữ nhân nói. Rất nhanh món ăn lên, đại gia một mặt ăn một mặt hàn huyền, một bàn người cũng không có cái gì mời rượu mời rượu loại hình. Đại gia mỗi người dựa vào yêu thích, dạng này bầu không khí là biên thụy yêu thích, tăng thêm món ăn sắc thực làm cũng không tệ, đến là ăn không ít. Đúng, biên tổng, ta nghe nói ngài đường huynh còn làm rau quả sinh ý, lại đi cấp cao lộ tuyến. Tại Minh Châu bên kia danh tiếng đều là nhất đẳng cổ chủ tịch huyện cùng Biên thủy uống một chén sau, chỉ lên biên thập thất rau quả sinh ý. Biên thủy bên này nghe xong liền minh bạch, người ta không phải muốn để mình hỏi một chút biên thập thất nhạc không vui lòng tới đầu tư. Biên thủy bên này nói ra, cái này có chút khó khăn, bởi vì chúng ta bên này đều khai khẩn hơn ngàn năm, độ phi của đất đã bị đào được cực hạn, thật muốn làm hữu cơ rau quả, như vậy trong này đầu nhập cũng không nhỏ, không riêng gì đầu nhập còn được muốn ruộng bỏ hoang. Tốt nhất có thể có 3-4 năm công phu không trồng trọt nâng độ phì của đất lực, đồng thời còn tại cử thêm một chút thiếu thốn mất nguyên tố vi lượng. Vậy cái này nhất mẫu đất đầu tư muốn bao nhiêu? Quan bí thư nghe được Biên Thụy chậm rãi mà nói cũng tới hương thú, há miệng hỏi. Biên Thụy thật đúng là nghiên cứu qua việc này, kỳ thật cũng không phải Biên Thụy nghiên cứu, là Biên Thập Thất nghĩ mở rộng suy ý, tại núi Hoa Tử bên ngoài đất cho thuê trồng rau, nông lớn chuyên gia cấp ra đề nghị, thuần sinh thái trồng trọt nhất mẫu đất cần chi phí, lập tức đem Biên Thập Thất dọa sợ. Núi hoa tử bên trong tới nước dùng sơ tuyển, bao hàm các loại nguyên tố vi lượng có thể bảo trì độ phi của đất, nhưng là bên ngoài không có điều kiện này à, trải qua hơn 1.000 năm trồng trọt xuống tới thổ địa cũng sớm đã không có gì tốt độ phi của đất, không thực hiện đủ loại phân bón, cái kia sản lượng thật sẽ rất cảm động. Nhưng biên thập thất không thể bán phân hóa học đồ ăn à, hắn muốn đem giày vò thành sinh thái đất, vậy trong này mặt đầu nhập cũng không phải hắn hiện tại có thể gánh chịu, cuối cùng ý tưởng này cũng liền chỉ là cái ý nghĩ. Làm sao? Bên này không tốt thuê. Không thể nào. Hồ Văn Ba hỏi. Hiện tại thổ địa tập trung, chỉ cần có thể thuê tới đất đó chính là phát tài sinh ý. Đừng nhìn nông dân cá thể nhà nghèo trồng hoa màu kiếm ít, nhưng là đại tập hẹn hóa. Một năm xuống tới lợi nhuận thế nhưng là tương đương khả quan. Không phải không cho mướn được đi, mà là chúng ta chuẩn bị đem huyện chúng ta chế tạo trở thành thị, tỉnh thành giao quả cung ứng căn cứ. Chúng ta bên này vị trí địa lý tốt, cách tỉnh lấy thị đều tại 2 giờ bên trong, không riêng gì có vận chuyển đường bộ Còn có vận tải đường thủy, chờ năm nay nay thực chất đường sắt cũng thông, liền càng thêm thuận tiện. Cổ chủ tịch huyện nói. Quan bí thư chờ cổ chủ tịch huyện nói xong, cười sông biên thủy hỏi, nếu như biên tổng có hứng thú, chúng ta bên này cho ngươi vạch cái 4-5 mẫu đều không có vấn đề. Biên thủy nghe cười khổ nói, nếu như ta tại ngài bên này lại tìm đất, ta bên kia bí thư trưởng làng liền muốn ở trong nhà của ta phiên ta. Ha ha ha ha. Nghe được biên thủy tiểu nói này, trên bàn tất cả mọi người vui vẻ lên. Đang ngồi người đều biết Biên Thụy bị quê nhà huyện trưởng theo dõi, thay đổi biện pháp muốn hắn đầu tư đâu. Quan, cổ hai người đều biết, Biên Thụy trên người áp lực, trong huyện hy vọng hắn có thể tại trong huyện tăng lớn đầu tư, chính rắc ra đâu, nếu là lại tại chỉ huyện ném tiền, người bên kia đoán chừng phải tức điên nha. Vẫn là nuôi bỏ trận mở rộng sự tình. Cổ chủ tịch huyện hiển nhiên là biết một chút. Biên Thụy gật đầu nói, đúng vậy à, vẫn nghĩ đem loạn thạch câu kín đáo đưa cho ta, nhưng ta muốn vật kia có làm được cái gì à, đầu nhập quá lớn Chương 564, Sự Cố Biên thủy không biết là, người ta chỉ huyện bên này chính nhìn xem náo nhiệt, đối với mình cùng trong huyện điểm này sự tình, hiểu rõ mặc dù không bằng biên Thụy người trong cuộc này, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Trên đời này ai còn không có cái người thân bạn bè bạn cũ, liền huyện những chuyện kia liền theo trong suốt đồng dạng, có chút con đường đều biết rõ ràng. Kỳ thật ta cảm thấy điều kiện phù hợp ngài chưa hẳn không thể suy tính một chút cổ chủ tịch huyện nói. Cổ chủ tịch huyện biết, người bên kia già trong huyện đã nói, Chỉ cần biên thủy bên này bắt lại khối kia thạch kênh rạch đất, ngay tại trong huyện thành cho biên Thụy đồng dạng miếng đất dùng làm thương nghiệp khai phát. Đồng thời cổ chủ tịch huyện đều biết mảnh đất kia ở nơi nào. Mặc dù nói hiện tại huyện thành nhỏ phòng ở không tốt bán, nhưng là cũng phải nhìn mảnh đất này ở nơi nào, giống như là muốn chia cho biên thủy mảnh đất kia, gấp gặp huyện thành tốt nhất tiểu học cùng trung học. Chỉ cần là khai phát thành cư xá liền không lo bán, đơn giản là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Cứ như vậy biên Thụy còn không cần Để trong huyện đều có chút nghĩ mãi mà không rõ Bởi vì chuyện này ta còn bị người mắng đầu đất đâu Biên thủy cười cười tự rêu nói a ai mắng ngươi đầu đất Người kia sinh ý làm so người tốt Quan bí thư có chút hiếu kỳ Biên thủy cười nói Không phải, một đám nghe nói qua ta cự tuyệt trong huyện điều kiện người Ý của ta là trong huyện cho một bộ phận tài chính Ít nhất phải giải quyết công nhân vấn đề ta mới vui lòng tiếp nhận Nhưng là trong huyện tình huống là đòi tiền không có Chỉ đồng ý cho ta một mảnh đất Khối kia phương tại khắc trong mắt thật là tốt, khai phát ra nhất định kiếm tiền, nhưng là ta không ớn. Vì cái gì không cần? Kỳ thật quan, cổ hai người đều hiếu kỳ, vì cái gì biên thụy không cần cái kia một mảnh đất, chỉ huyện cùng biên thụy quê nhà rất tương tự, đều là kinh tế tại toàn tỉnh hạ chót, tuy nói không phải đếm ngược 12 nhưng là đếm ngược trước 10 luôn luôn có hai chỗ ngồi cho hai cái này hội thành. Không có cái gì công nghiệp, nông nghiệp cũng không được, tài chính thu nhập lớn nhất nguồn gốc chính là bán đất. Đây cũng chính là vì cái gì trên mạng nhất giá trị la hét phòng ở hạ giá, nhưng khi phòng ở thật hàng thời điểm, rất nhiều tay lại rỗi ra đến đem giá phòng nâng. Bởi vì không có cách nào à, nếu là bán không giá khởi điểm đến, cái tiêu ngân hàng nợ tiền, còn có về sau kiến thiết từ đầu tới tài chính. Biên Thủy nói, ta không thích làm những này, người người đều cảm thấy bán nhà cửa kiếm tiền, nếu là người người đều đi bán nhà cửa, thế giới này cũng không có cái gì ý tứ. Quan, cổ hai người nhìn nhau cười một tiếng đều cảm thấy biên thủy ông chủ này thật không giống như là láo bản, tính trẻ con mười phần. Bất quá ngấm lại cũng có thể lý giải, biên thủy nếu không phải tính trẻ con, cái kêu biên thủy đầu tư có chỉ huyện chuyện gì? Nếu như không phải biên Thụy bên này toàn cơ bắp, nói không chính xác biên thủy đã sớm tại gia tộc địa cấp thành phố cùng một bọn chức quan nhị đại môn ẩn giật. Không thể không nói, biên thủy trước kêu chiêu này không riêng gì làm mộng nhà mình bên kia quan viên, còn giữ cửa ải, cổ hai người cho chỉ ra liếc. Làm hiện tại hai người nhìn thấy biên thủy căn bản không lay động giá đỡ, mặc cho cái nào quan viên nhìn thấy biên thủy ông chủ như vậy đều có chút đau đầu, đầu tư đi người ta cho là tiền mặt, người muốn bắt phân biệt tử rồi hát thủy cũng không dễ dàng, thứ này thế nhưng là không lừa gạt một chút lão bách tính, một băng thương nhân tặc tinh tặc. Tinh, rất nhiều so quan viên còn lào cá đâu. Từ khi biết biên thủy đến nay, biên thủy cho bọn hắn hai người ấn tượng chính là thủ quy củ, không riêng gì thủ quy củ còn có thể bỏ được tiền. Không phải ai đều có quyết đoán trực tiếp ném đi 1-2 năm tiền thuê, trong vòng 2 ngày liền đem công ty của mình đóng lại. Quan, cổ hai người cùng biên Thụy hàn huyên một cái, liền thăm dõi biên Thụy bên này ý nghĩ, dù sao gần đây là không trông cậy vào biên thủy đầu tư. Như vậy hai người tiếp xuống trọng điểm liền bỏ vào hồ văn ba trên thân, cổ động hồ văn ba để một ít lao bản bằng hữu tới đầu tư. Cái này lấy tới lấy lui, một bữa cơm ăn vào hơn 11 giờ khuya trông, rượu mặc dù cũng không có tiêu hao bao nhiêu, 7-8 cái uống 4 cân nhiều. Đồ ăn đến là ăn hai nhóm. Chờ lấy tảng trận, Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người trực tiếp hồi riêng phần mình nhà máy. Lúc trở về Hồ Văn Ba tự nhiên là chui được Biên Thụy trên xe, hai người câu được câu không trò chuyện, mãi cho đến Biên Thụy nhà máy cổng hai người mới tách ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy bên này tham gia xong Hồ Văn Ba Tân Hán khai trương nghi thức, liền chuẩn bị đi xem một chút mình tiếp nhận bên tàu. Bên này vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền thấy Hồ Văn Ba mang theo hai người theo cửa chính tiến đến. Ngươi làm cái gì vậy? Biên Thụy thật tò mò, bởi vì Hồ Văn Ba đi theo phía sau 4 cái trắng hán, vừa nhìn liền biết trên tay có điểm công phu, liền xem như không phải ra chuyển công phu, đó cũng là quân đội bồi dưỡng ra được cách đấu hảo thủ. À, ngươi không biết hôm nay có một thuyền chất liệu tốt muốn vận đến Minh Châu đi, ta bên này phải mấy người theo thuyền Hồ Văn Ba nói. Biên thủy lúc này mới nhớ tới, phía bên mình có một nhóm cấp cao vật liệu sáng sớm hôm qua đến, tại trong nhà xưởng mở được vật liệu buổi sáng hôm nay vận đến bến tàu trang thuyền Bởi vì vật liệu quá đắt, Hồ Văn Ba sợ xảy ra vấn đề gì, thế là để bốn cái hán tử che chở một đường đến Minh Châu nhập kho mới xem như chính thức hoàn thành. Biên thủy cũng không chế rêu Hồ Văn Ba căng thẳng, bởi vì trước kia liền đi ra sự tình. Có một lần vận gỗ lim liệu thời điểm, dòng dã thiếu đi 4 cái mét hối, cũng chính là bốn cái lập tức thức vật liệu bị người cho thay xà đổi cột, bắt đầu Hồ Văn Ba không có chú ý, chở lấy lao sư phó cầm lên tay lập tức ra cảm giác ra không đúng. Báo cảnh sau. Cảnh sát chỉ dùng 3 ngày liền tra ra được, nguyên lai vật liệu trên thuyền thời điểm bị người chèo thuyền phu phụ cho đen, mà lại đen lý do còn rất kỳ hoa, nói là muốn cho trong nhà đánh một chương rắn chắc rừng lớn. Bất quá làm cặp vợ chồng nghe được mình trộm vật liệu giá trị bao nhiêu tiền, có thể sẽ bị phán bao nhiêu năm thời điểm, hai vợ chồng cái kia khóc gọi một cái tan nát cõi lòng A Vừa vặn, ta muốn đi bến tàu biên thủy nói. Hồ Văn Ba nói, đã ngươi đi, vậy ta cũng cùng theo đi xem một chút đi, nghe nói cái kia bến tàu thật rất kiếm tiền Biên Thụy cười nói, kiếm tiền chưa nói tới, đều là một chút tiền trinh. Nguyên lai tiểu bến tàu bị người lũng đoạn, vô luận là hạt cắt vẫn là cục đá, cái này kiến trúc tài liệu đều theo tiểu bến tàu qua, lũng đoạn tiền tốt kiếm nha. Biên Thụy bên này vùng ra sau, không có một chút phần tử xã hội đen tồn tại, bến tàu lại có như vậy một chút phồn vinh bộ dáng, lựa chọn tại tiểu bến tàu rỡ hàng hàng hóa chuyên chở thuyền cũng càng ngày càng nhiều. Duy nhất rút lui chính là các sông đảo móc xả nghiệp, Biên Thụy đương ra sau, Trộm nào cắt sông chỉ có thể đến thượng du hoặc là hạ du xuất hàng, biên thủy bên này là không cho phép bọn hắn rượi vào bến tàu. Mặc dù những này hái cắt hận biên thủy, nhưng là bị giam bí thư lần trước ngoan lệ dọa sợ, đám người này rốt cục vẫn là trung thực xuống dưới. Nguyên bản biên thủy chuẩn bị hiện tại liền xuất phát, ai nghĩ đến Hồ Văn Ba lôi kéo hắn đi xem chứa lên xe, sau đó cùng tại vật liệu xe phía sau cái mông hướng bến tàu phương hướng chạy. Hai người đến bến tàu, lập tức liền cảm thấy trên bến tàu náo nhiệt sức lực. Mấy cái cần cậu tất cả đều đang làm việc không ngừng đem trên bến tàu hàng hóa treo đến trên thuyền hoặc là đem trên thuyền hàng hóa gỡ đến trên bến tàu Biên Lão bản không ngừng có người đi qua biên Thụy cùng biên Thụy đánh một cái chào hỏi sau liền vây đến hồ Văn bà chúng quanh Hồ Lão bản đây là tên của ta bài có cái gì sinh ý ngài cũng chiếu cố ta một cái mập mạp lão nhà đò ưỡn lấy một mặt dáng tươi cười hai tay đem tên của mình bài đưa đến hồ Văn ba trước mặt Hồ Văn Ba đã là một mặt bất đắp dĩ lớn tiếng nói ra Các vị, kéo vận sự tình thật không thuộc quyền quản lý của ta, các người nếu là nghĩ tiếp nghiệp vụ cùng công ty giám đốc liên hệ. Đáng tiếc đúng vậy mặc cho Hồ Văn Ba nói thế nào, vây quanh hắn cũng không tin. Những người này không tin là đúng, bởi vì chỉ cần là dính đến tiền tài đồ vật, Hồ Văn Ba đều muốn tự mình hỏi đến. Hiện tại hắn nói cái gì công ty quyết định, hắn Hồ Văn Ba chính là công ty duy nhất lão bản, hắn còn muốn đi hỏi ai đây. Bất quá là cái tìm cớ mà thôi. Hồ Văn Ba há miệng nói bậy, Một bọn nhà đỏ lại không phải người ngu, nơi nào sẽ không biết những thứ này. Nhà đỏ môn yêu kéo Hồ Văn Ba hóa, đó là bởi vì Hồ Văn Ba so sánh với khác lao bản đến nói, tiền hàng cho dứt khoát, không phải nói Hồ Văn Ba không kéo, mà là một tuần bên trong cho phí chuyên trở, tại trên thị trường đã rất tốt, giống như là hợp tác lâu dài kéo một tháng vận chuyển phí đều là bình thường. con nửa năm một năm không cho, đó cũng là có khối người. Đương nhiên, Hồ Văn Ba bên này cho phí chuyên trở khẳng định không giống biên thủy hào phóng như vậy. Hồ Văn Ba người ta kiếm tiền là từng phần từng phần trừ ra, biên thủy bên này là mang theo hợp, cơ hội liền tương đương với không vốn mua bán, cho lên tiền đến tự nhiên muốn so Hồ Văn Ba dạng này thật lao bản hào phóng một chút. Mình có bến tàu chỗ tốt chính là, vô luận lúc nào mình hòa đến, đều sẽ ngay lập tức được an bài lên, ngay tại Hồ Văn Ba cùng một bang nhà đỏ tại cái cỏ thời điểm, đi theo biên thủy hai người tới đại xe hàng đã bắt đầu nương đến rơ hàng khu, đang chuẩn bị rơ hàng đâu Một đầu kênh đảo chuyên trở thuyền cũng đã vững vàng ngừng đến bến tàu nơi cập bến bên trên. Ngay tại biên thủy chuẩn bị trở về bến tàu văn phòng đi một vòng thời điểm, trên một con thuyền chuyển đến lửa hí âm thanh hấp dẫn lấy biên thủy. Lửa hí âm thanh cũng không riêng gì hấp dẫn lấy biên thủy, cũng đem trên bến tàu ánh mắt của những người khác cho hút tới. Tại kênh đảo ở trong đồng dạng vận ra súc thuyền chính chậm dãi xử qua, tải trọng hơi có vẻ có chút trọng, bình thường đến nói kênh đảo thượng thuyền nước ăn đều tại thuyền một khoảng cách Có chút lòng tham nhà đó sẽ cơ hộ thêm đến dây cung biên. Giống như là hiện tại chiếc này vận ra xúc thuyền chính là như thế. Một đầu lửa hí đã dẫn phát phản ứng dây chuyển, toàn bộ trên thuyền con lửa, còn có dê tất cả đều kêu lên. Ngay tại mọi người nhìn việc vui nghe lửa hí thời điểm, tại biên thủy Châu không xa có người hô, cẩn thận a Biên thủy xem xét phát hiện có một cái đội tàu chính đón vận ra xúc thuyền mà đến, đội tàu đằng trước là bình thường tàu kéo, đằng sau mang theo ít nhất 5 chiếc thuyền, vận vẫn là than đá cũng không biết là lửa nhỏ vòng thuyền trưởng không có chú ý, vẫn là khai xe nhỏ, hai thuyền thuyền trưởng đối với muốn phát sinh sự tỉnh tựa hồ lựa chọn không nhìn thấy, cứ như vậy hai chiếc thuyền càng ngày càng gần. Trên bến tàu bắt đầu người kêu cũng theo một cái biến thành mười mấy 20 cái, cuối cùng đến 30 50 cái. Dạng này tiếng hô hoán cuối cùng đem hai vị thuyền trưởng cho bừng tỉnh, lần này hai thuyền lúc này mới có động tính bắt đầu chuyển biến, đáng tiếc là lúc đã vãn, lửa nhỏ vòng phía sau một tiết tiểu kéo răn răn chắc chắn đụng phải xúc thuyền đồng thời đem ra súc một đầu cho ép vào thuyền dưới bụng mặt. chương 565, đồng môn. Theo trên bờ liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, thuyền một chút xíu chìm vào đến kênh đào trong. Đừng quảng thuyền, vẫn là cứu người trước đi. Trên bờ có người cho trên mặt sông người ra lên chú ý. Việc này cái kia dùng trên bờ người nói à, người ta chạy thuyền người ta không biết gặp bao nhiêu lần trường hợp như vậy. Ngay tại thuyền nặng một khắc trước, vận ra súc trên thuyền nhà đỏ đã bị lửa nhỏ vòng thượng nhân viên công tác cho cứu. Tất cả chạy thuyền người đều biết Lúc này nếu tới gần chìm xuống thuyền liền nguy hiểm, chỉ cần theo dưới thuyền nước đi, cái kêu mạng nhỏ cơ hồ liền không có. Nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Cũng may nhà đò thủy tính đều rất tốt, bình thường cũng gặp phải viết đột phát sự tình, chủ yếu hơn chính là hiện tại việc này phát sinh ở ban ngày, nếu là phát sinh ở đêm khuya, vậy nhưng nghĩ mà biết. Vừa vận chuyện này phát sinh ở bến tàu phụ cận, thế là hai thuyền người liền dứt khoát lên mở, cũng không có chiếm bến tàu, mà là tại bến tàu một góc đứng chờ lấy nước cảnh tới Nghe được người ta nói trên nước cục công an, biên thủy thế mới biết nguyên lai like kênh đảo thượng còn có nước cảnh. Ước chừng qua hơn nửa giờ, một chiếc cảnh dụng cano liền xuất hiện ở bến tàu nơi cập bến lên, mấy cái cảnh sát theo trên thuyền nhảy xuống tới, bắt đầu hiểu rõ toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Biên thủy cũng chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt, hắn nhất không phải công ty bảo hiểm, hay không phải công an cảnh sát, hắn tự nhiên chỉ có thể ở tại một mặt sung làm không quan hệ của chúng. Ngay tại biên Thụy xem náo nhiệt thời điểm Đột nhiên nghe được một cái trong đó phụ nhân nhìn lấy mình, thốt ra, "Biên Thụy." Biên thủy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quan sát tỉ mỉ một cái nữ nhân trước mắt, lập tức không muốn người này mình là nơi nào nhận biết, đừng nói lập tức liền hai lần, Biên thủy trong đầu cũng không có liên quan tới nàng ấn tượng. Hồ Văn Ba xem xét, ánh mắt tại Biên Thụy cùng nữ nhân trên thân qua lại chuyển một cái hỏi, "Các ngươi nhận biết?" Thấy Biên thủy một mặt mờ mịt, Hồ Văn Ba đưa ánh mắt chủ yếu rơi vào nữ nhân trên thân. Nữ nhân thấy Biên Thụy bộ dáng. Nhẹ nhàng gỡ một cái tóc, có chút ngượng ngùng nói ra, thế nào, ta biến hóa này có như thế lớn a May mà chúng ta bên này còn ngồi qua hơn một năm ngồi cùng bàn, lần nữa thấy biên ngươi thế mà cũng không nhận ra ta. tiểu nói này, biên thủy nhớ lại, lập tức vố một cái đuổi, Ngưu Bình Bình. Nữ nhân nói, vẫn được, không có thật quên không còn một mảnh Ngưu Bình Bình cười nói. Thấy nữ nhân thừa nhận, biên thủy bên này lại trên giới đánh giá nữ nhân, lúc này mới theo Ngưu Bình Bình trên mặt lờ mờ nhìn ra trước kia bộ dáng. Biên thủy hỏi, ngươi làm sao đổi nghề chạy thuyền? Ngưu Bình Bình nói, ta tốt nghiệp trung học liền bắt đầu chạy thuyền, hiện tại cũng nhanh 20 năm, ngươi vẫn là không có làm sao thay đổi, không giống ta biến có chút lớn. Đừng nói là ngươi, ta có đôi khi nhìn tấm gương cũng không có cách nào cùng khi đó liên hệ với nhau. Trước kia Ngưu Bình Bình cùng Biên Thụy là ngồi cùng bàn, ngồi qua một năm rưỡi, học sinh trung học mà cái gì vạch rưỡi a quá tuyến rồi cái gì loại này ký ức đều cùng Ngưu Bình Bình có quan hệ. Trước kia Ngưu Bình Bình là cái làn da tuyết trắng như là một cái búp bê, mặt tròn hơi có một chút mập da bộ dáng, tức giận thời điểm thích bỏ rơi mình đôi ngựa phân biệt. Thời điểm đó Ngưu Bình Bình làm sao cũng không dễ dàng cùng trước mắt vị này trung niên nông thôn phụ nữ cách tán mặc, gương mặt gầy gò người nói nhập là một ta. Ta nói các ngươi đồng học gặp mặt, cũng đừng ở bên ngoài làm đứng, cái này trên bến tàu phong cũng không nhỏ, ta nhìn đại gia vẫn là đến trong văn phòng nói chuyện A. Hồ Văn Ba lên tiếng nhắc nhở một cái hai người. Ngưu Bình Bình thấy Hồ Văn Ba nói như vậy, thế là quay đầu cùng nhà mình lão Công nói một câu, sau đó cùng Biên Thụy hai người cùng một chỗ vào bến tàu văn phòng. Vào văn phòng, Ngưu Bình Bình nghe được nhân viên công tác đều quản Biên Thụy gọi Láo Bản, thế là thuận tiện kỳ mà hỏi, Biên Thụy, cái này bến tàu là ngươi. Bến tàu không phải ta, là mướn huyện chính phủ, ta chỉ có quyền sử dụng không có quyền sở hữu. Đúng, các ngươi chạy thế nào thuyền vận khởi ra súc tới. Biên Thụy mang theo Ngưu Bình Bình ngồi xuống Một mặt nói một mặt ý bảo bên này nhân viên công tác cho mình đồng học làm chén nước nóng. Như Bình Bình nói, kiếm tiền còn có cái gì tốt chọn A. Dù sao đều cho phí chuyên trở, mà lại ra súc bên kia khách nhân đưa tiền còn rất vui mừng. Đúng, Biên Thụy, Vương Tân ra ngươi biết không? Tại thị trấn trên đường mở một cái ma phối bộ còn bán xe điện cái gì? Ta đây biết, trở về thời điểm không có mấy ngày liền gặp được hắn. Bất quá hắn cảm thấy ngươi người này mất tích, theo tốt nghiệp trung học sau lập tức liền không có liên hệ. Biên Thủy nói. Nưu Bình Bình cười cười, khi đó trong nhà ra một chút sự tình, liền không có cơ hội lên trung học, thân thích giới thiệu một cái việc chạy thuyền, khi đó chạy thuyền thu nhập cao một chút, ta bên này chạy mấy năm mình vay tiền mua một đầu chạy mình chạy, đằng sau liền quen biết lão công ta. Nưu Bình Bình đem kinh nghiệm của mình đại khái nói một lần sau, hướng về phía Biên Thủy hỏi, "Ngươi đây?" "Ta không có gì, lên một chỗ không quá nhập lưu đại học, học nghệ thuật ra cũng không tốt tìm việc làm, may mà ta bên này có cửa làm đồ ăn tay nghề." Lại về sau ta bên này ly hôn, về tới quê nhà lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy chuyện Biên Thụy cũng nhỏ giọng giới thiệu một chút về mình những năm này sinh hoạt. Vẹn vẹn mấy câu đã bao hàm bao nhiêu hỉ nộ hoan nước mắt, Biên Thụy giờ phút này cũng như bình bình thế mà đồng thời đều có 5 tháng như thoi đưa cảm giác. Đại gia bên này chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa chuyển đến oang oang thanh âm, nàng dâu. Vào đi. Đừng không có ý tứ, đây là bạn học của ta. Trước kia quan hệ còn rất tốt như bình bình hướng về phía bên ngoài hồ một câu. Trường 30 tuổi hán tử sau khi đi vào, tựa hồ lập tức đã mất đi phía ngoài linh hoạt sức lực, hôn thân đều lộ ra một loại câu thúc. Biên thủy tránh ra ghế sofa, ngồi xuống cặp vợ chồng đối diện. Sự tình thế nào? Biên thủy ân cần hỏi một câu. Thấy lao bà nhìn phía mình, hán tử nói ra, bên kia phán quyết chúng ta song phương đều có trách nhiệm, nhưng là chúng ta bên này nhỏ một chút, dù sao thuyền cùng hóa đều tổn thất, chủ hàng bên kia ta cũng thông chí. Chuyện còn lại chính là đi bảo hiểm, chúng ta vẫn là nhanh một chút trở về, nếu như làm chờ lấy bảo hiểm không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Hán tử một mặt nói, một mặt thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn một chút biên thụy, đây cũng không phải là bởi vì biên thụy xinh đẹp cái gì, mà là hán tử cảm thấy biên thụy là cái uy hiếp, cái này nếu là để mắt tới nhà hắn nặng dâu, hán tử cảm thấy mình căn bản không phải cái đối thủ ai nhìn một cái người ta, có tiền không, có tiền không cần nói, thừa dịp một cái bến tàu vậy khẳng định là so với bọn hắn già có tiền nhiều lắm. Có tiền cũng được nhìn còn trẻ tuổi liền Nam nhân ở trước mắt để Hán tử đoán hắn vô luận như thế nào cũng không tiện nói 30 đi lên Biên Thủy cũng không có nghĩ đến một màn này nói thật nếu như không phải ngưu bình bình cùng mình lúc ấy chỗ còn có thể thuộc về cực thiểu số biên Thụy có ấn tượng nữ sinh hắn cũng sẽ không nhiệt tình như vậy nếu như biết người ta lão công thầm nghĩ cái gì biên Th thủy nhất định trên trán một vòng hát tuyến khỏi cần phải nói chỉ nói hiện tại Ngưu Bình bình bộ Giáng Biên Thụy đều muốn hạ miệng cái kia dài nhiều lắm thời gian chưa từng gặp qua cô nương. Biên Thụy không biết, nhưng là Ngưu Bình Bình nhưng biết nhà mình lao công là cái gì tính tình, gặp hắn lấy ánh mắt ngắm Biên Thụy, liền đoán được đại khái, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Đây là bạn học ta, bên ngoài bây giờ sự tình cảnh sát đều xử lý, chuyện còn lại vãn như thế một hai cái giờ, tính là gì sự tình. Ngưu Bình Bình rất kiên cường. Biên Thụy nghe hai người này nói chuyện, há miệng ra liền biết bình thường ở nhà ai là chủ ai là ngã Liền hán tử bộ dáng sợ là bị mình cái này đồng học nắm gắt gao. Ta nghe nói Trương Đông bị bắt, ngươi có nghe nói không? Ngưu Bình Bình bên này âm thầm hấn nói xong lão công, quay đầu hướng về phía biên Thụy nói một câu. Dù sao bao nhiêu năm đều không có liên hệ, giữa hai người chủ đề hoàn toàn chính xác không nhiều, Ngưu Bình Bình bên này không thể không đem tự mình biết một chút liên quan tới đồng học sự tình lấy ra nói. Hán tử có chút sướng sở, nhưng là Ngưu Bình Bình cũng không sướng sở, hiện tại biên Thụy có như thế lớn một cái bến tàu. Nàng vẫn là chạy chuyển vận, cái này nếu là không kéo lên quan hệ cái kia nàng cũng liền bạch ở nhân gian lăn lộn chừng 30 năm. Cũng không thể nói như bình bình thế lực mắt cái gì, mà là sinh hoạt ép nàng như chút, không riêng gì hai người sinh hoạt đòi tiền. Trong nhà hài tử ăn uống ngủ nghỉ, đi học giường trên đạo ban đều phải cần tiền, hiện tại có cơ hội đem tiền kiếm nhẹ nhõn một chút, như bình bình tự nhiên là phải bắt được nha. Bất quá trương đông sự tình rất để biên thụy lúng túng, bởi vì trương đông đi vào chủ yếu là nguyên nhân cũng là bởi vì biên th không sai Trương Đông chính là cái kia khuyên biên thủy phục tùng một bang chức quan nhị đại An bài thuyết khách biên thủy bên này trực tiếp dùng sức mạnh nốt hai cái vật liệu gỗ nhà kho sau trong giận nhất thị nhân vật số một những người này liền ngã nấ mốc Trương Đông là không có nhất căn cốt cũng là xui xẻo nhất cái thứ nhất bị bắt chính là hán nghe nói muốn đứng trước mười mấy hạng tội danh, liền xem như một nửa thành nói con hàng này cũng phải chí ít ngồi lên 10 năm lao còn những người khác hiện tại một nửa trốn đi một nửa kia không có chạy trốn cũng ngồi xổm vào trại tạm giam chung Chờ lấy tòa án thẩm vấn Ta cũng nghe nói Các ngươi cùng trương đông quan hệ tốt Biên thủy cười nói Chỗ nào quan hệ tốt Người ta nhưng nhìn không lên ta một cái chạy thuyền Trước kia tìm hắn làm việc ngoài miệng nói nhẹ nhõm Nhưng là gấp cái gì đều không rút Có một lần ta cuối cùng không có cách nào Đưa hắn một cái đại hướng bao Lúc này mới giúp đỡ ta giải quyết hài tử học tịch thành đề như bình bình nói Biên thủy nghe cười cười Cái này có chút quá phần Ngoài miệng nói như vậy Biên Thụy trong lòng lại xem thường Trương Đông cũng không phải là giáo dục cậu, muốn giúp lấy Ngưu Bình Bình làm việc 89 phần 10 đến cầu đến trên đầu của người khác, bây giờ nghĩ là một ít chuyện không tốn tiền được sao? Hiển nhiên Trương Đông cũng không có giúp đỡ Nưu Bình Bình bạch tiếp ơn tình nghĩa vụ. Ngay tại đại gia cho tới nơi này thời điểm, Hồ Văn Ba tùy tùng đến đây, hướng về phía Hồ Văn Ba chiêu một cái tay. Hồ Văn Ba thấy nói một tiếng xin lỗi, sau đó đứng lên đi tới phòng bên ngoài, sau đó Hồ Văn Ba liền cùng hắn tùy tùng nhỏ giọng nói thầm. Ngươi bây giờ làm cái gì? Ta nhìn sinh ý làm thật lớn A, trừ bến tàu nơi này còn có khách sản nghiệp A. Ngưu Bình Bình hỏi. Biên Thủy cười nói, bên này còn có một cái vật liệu gỗ gia công nhà máy, tại khu đang phát triển bên kia. Nghe được Biên Thủy nói như vậy, Ngưu Bình Bình lập tức hỏi, ngươi chính là Tây Toa công ty Đại Lão Bản. Chỗ nào Đại Lão Bản, chính là Tiểu Đà Tiểu Nháo. Hai người các ngươi cơ quan định cư ở đây. Biên Thủy hỏi. Ừm, chúng ta tại trong huyện thành mua phòng, bất quá ở ít Ngưu Bình Bình vui vẻ cười. Nhìn xem biên thủy tựa như là một cây đại thụ giống như chương 566, tiền tài động lòng người Biên thủy vừa định nói chút gì Ngầm đầu một cái phát hiện hồ văn ba đứng tại cổng bên kia chính hướng về phía mình ý bảo Xem ra tìm mình có lời muốn nói Thế là cùng như bình bình cặp vợ chồng nói tiếng xin lỗi Ra tới cửa ra đến bên ngoài Chuyện gì? Biên thủy há miệng hỏi Hồ văn ba nói Chúng ta bên kia việc để hoạt động xong Mắt nhìn thấy đến một chút Chúng ta là trở về vẫn là giữa chưa ở đây đối phó một cái. Biên Thủy nghe sửng sốt một chút, chuyện ăn cơm dễ giải quyết, bất quá hôm nay ta bên này gặp đồng học, đặt trước cái tiệm cơm đi. Hồ Văn Ba nói, người ta bên kia vừa thụ thai, người bên này phù hợp A Biên Thủy nói, có cái gì không thích hợp, bọn hắn bên kia không gặp bọn hắn cũng không có rất đau lòng nhà, không chừng liền có công ty bảo hiểm người tới bổi. Cũng đúng. Hồ Văn Ba cười cười, vậy ta đây trong đến ăn bài, chờ sắp xếp xong xuôi ta cho người biết đi Cảm ơn Biên Thụy bên này nói một tiếng cảm ơn, liền do lấy hổ văn ba đến ăn bài chuyện ăn cơm. Về tới văn phòng, Biên Thụy hướng về phía cặp vợ chồng nói ra, chúng ta chờ chút đi ăn một bữa cơm, rất lâu không có gặp được, thật đúng là đúng dịp, gặp gỡ ở nơi này bạn học cũ. Không nên phiền thoái, chúng ta thật không có thời gian ăn cơm, ngựa điểm liền phải chạy trở về hộ khách bên kia đi, lần sau đi, lần sau hai chúng ta cơ quan mời ngươi như bình bình nói. Biên Thụy bên này tưởng tượng cũng đúng, thế là cười nói. Vậy ta liền không ép ở lại các ngươi. Cặp vợ chồng đứng lên ra cửa, biên thủy cũng đi theo đưa đến cổng, sau đó nhìn chăm chú lên cặp vợ chồng cùng đi ra bến tàu đại viện. Đúng rồi, thiệm cơm không cần mua biên thủy nói. Hồ Văn Ba nói, ta còn không có định đâu, vừa vặn bất việc, đúng, ngươi cái này đồng học bao nhiêu năm không có thấy. Biên thủy suy nghĩ một chút, à, đều phải có thập đại mấy năm, cùng nàng nhận biết thời điểm ta mới lên trung học đâu, lúc ấy nữ sinh làm tổng cũng liền cùng nàng có thể chơi đến cùng một chỗ. Nhớ tới thời điểm đó sự tình, Biên Thụy không khỏi nỡ nụ cười. Đột nhiên Hồ Văn Ba nói ra, ngươi bằng hữu này có điểm lạ. Quái chỗ nào rồi? Biên Thụy có chút không hiểu. Hồ Văn Ba nói, không có gì, chính là cảm thấy có điểm lạ, luôn cảm thấy tựa Hồ có vấn đề gì giống như. Ngươi này làm sao lại thêm nghi thần nghi quỷ tật xấu rồi? Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ta cũng không biết không đúng chỗ nào, luôn luôn cảm thấy hai người này có điểm quái dị ngươi không nên coi thường cảm giác của ta rất chuẩn. Trước kia ta gặp được đoạn xe, trong lòng ta nhất giá trị chính là khó, cuối cùng ta đổi một con đường, trong lòng lập tức tựa như là thở dài một hơi giống như. Chờ đến địa phương, nghe được tin tức chính là ngày đó nhất cây cầu sụp đổ, rời ta lúc ấy quay đầu vị trí cũng chính là hai cây số tả hữu ta bên này không vòng xuống đầu kia đạo, 89 phần 10 liền có thể gặp phải lần kia sự cố. Ta thấy hai người này lúc đặc biệt khó chịu, cảm thấy trong lòng không lạc thật Hồ Văn Ba nói. Biên thủy căn bản cũng không có để vào trong lòng. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không sợ à Chỉ cần không phải một thương nổ đầu Biên thủy đến cái không liền Có thể lách vào không gian trong đi Người A Biên thủy đưa tay vỗ một cái hồ văn ba bả vai Yên tâm đi, ta đã biết Ta nhất định cẩn thận Vạn nhất hai người này là giang dương đại đạo đâu Biên thủy bên này cùng hồ văn ba mở lên cho đùa Tha hương nộ cố chi luôn luôn cái chuyện vui Hai người cứ như vậy Cười cười nói nói lên xe Rời đi bến tàu hồi riêng phần mình công ty Đến lúc buổi tối Biên Thụy bên này thu thập một chút hành lý, chuẩn bị sáng sớm hôm sau về nhà. Thu thập xong đồ vật, Biên Thụy nằm ở trên giường cho Nhan Lam gọi điện thoại, cặp vợ chồng ở trong điện thoại nho nhỏ nấu một cái điện thoại cháo. Lời tâm tình là không có bao nhiêu, đơn giản chính là ta nhớ ngươi, sau đó liền chuyển đến hải tử trên thân. Biên Thụy đem gặp Như Bình bình sự tình cùng thê tử nói một lần, Nhan Lam cũng cảm thấy thật là thật trùng hợp. Cặp vợ chồng bên này đang nói đây, Biên Thụy điện thoại có điện thoại đến đây, Biên Thụy nhìn thoáng qua nhân tiện nói. Nàng, dâu, buổi sáng ngày mai ta về nhà, hiện tại cút trước. Được rồi. Ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng nằm ở trên giường chơi điện thoại nhan lam dặn dò một câu liền treo video. Biên thủy bên này nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến như bình bình thanh âm. Biên Thụy ta bên này có việc gấp ngươi có thể tới một chuyến A. Chuyện gì? Biên thủy nghe xong như bình bình thanh âm, cảm thấy đây nhất định là gặp cái gì khó làm sự tình, bằng không cũng không có khả năng lúc này gọi điện thoại cho mình. Việc gấp Hai chúng ta cơ quan bên này gặp được phiền thoái, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Nói như bình bình còn tại trong điện thoại khóc lên. Biên thủy bên này lập tức nói ra, ngươi ở đâu, ta đi qua. Ta tại. Như bình bình nói. Biên thủy an ủi, ngươi đừng hội, ta lập tức liền đi qua. Không nên quá nhiều người, việc này rất mất mặt, chuyến đi vậy chúng ta cặp vợ chồng không có cách nào sống như bình bình đạo. Được rồi, không có việc gì, ta bên này không có mấy người, cũng chỉ có ta cùng lái xe biên thủy nói. Vậy thì tốt, người nhanh lên tới. Biên thủy nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng nước nở, lập tức quyết định lập tức đi tới, cúp điện thoại quay người ra cửa phòng. Ngay tại vừa đi ra cửa thời điểm, bộ góc đột nhiên nhảy ra hồ văn ba, suy nghĩ một chút cười cười liền không xem ra gì. Người ta nặng thuyền, cảnh sát đều đến đây, đây nhất định là hồ văn ba nghĩ nhiều lắm. Xuống lầu dưới, biên thủy suy nghĩ một chút, cũng không có để cho lái xe, trực tiếp tự mình cầm chìa khóa lái xe ra nhà máy, khai tự nhiên không phải là của mình trước kia lại Đồ chơi kia quá chói mắt, khai chính là công ty mua vào một cỗ may mắn, xe này là công ty dùng xe, vì lẽ đó cũng không có để ý nhãn hiệu gì đẳng cấp loại hình, chính là 15 vạn không đến tiểu thay đi bộ xe. Án lấy hướng dẫn, biên thủy mở không sai biệt lắm nửa giờ xe tới đến Ngư Bình Bình địa điểm chỉ định. Nửa giờ tại Minh Châu bên kia xem như gần, nhưng là tại huyện thành nhỏ đó chính là tương đương có chút khoảng cách. Ngư Bình Bình chỉ định địa phương còn thật không dễ tìm, tại huyện thành ngoại ôm một cái nông ra trong tiểu viện. Biên Thụy. Thật xa nghe phía bên ngoài có động tĩnh Như Bình Bình mở ra cửa sân, hướng về phía Biên Thụy xe hỏi một tiếng, sau đó nghiêng đi thân thể tránh ra cửa chính vị trí, ý bảo Biên Thụy đi vào. Làm Biên Thụy nghe được cửa chính kích một tiếng thời điểm, đột nhiên không có từ trước đến nay nhịp tim một cái, ngầm đầu nhìn một chút bên cạnh Như Bình Bình, tựa hồ ở trong màn đêm mặt của nàng nhìn có một điểm dữ tợn. Làm sao vậy? Vào trong viện đi à? Như Bình Bình nhìn thấy Biên Thụy xe bất động, lập tức đi tới nói Biên Thụy làm một người tập võ, đối với ngoại giới cảm ứng tương đương mãnh liệt, luôn cảm thấy cái này đen ngòm sân nhỏ như là một cái mảnh thú huyết buồn đại khẩu. Chấn định một cái tâm thần, Biên Thụy trực tiếp đem xe cửa sổ ấn vào thực chất, đem cánh tay đỡ đến trên cửa xe, hướng về phía phía ngoài Như Bình Bình hỏi, Kỳ thật ta vẫn nghĩ nói đêm hôm đó ta không phải cố ý, sự tình đến trên cái điểm kia vừa văn mà. Như Bình Bình sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên hơi cúi đầu, không có gì. Đêm đó ta cũng rất thích. Đi vào nhanh một chút đi, câu này không có gì, Biên Thụy lập tức hiểu được, trước mắt cái này như Bình Bình căn bản không phải như Bình Bình, bởi vì chính mình cũng như Bình Bình căn bản không có chuyện gì, thời điểm đó như Bình Bình như là một cái quả ớt nhỏ, mà lại Biên Thụy còn chưa mở trí đâu, cả ngày cảm thấy vung mạnh nắm đấm so tán gái đều chơi vui, hai người đâu có thể nào có chuyện này. Ngưu Bình Bình là giả, nhưng là càng nhiều nghi vấn đi theo sông lên Biên Thụy trong lòng, người kia là ai? Còn cùng Ngưu Bình Bình có như vậy một chút tương tự, người này giả mạo Ngưu Bình Bình đến cùng là vì cái gì? Đi vào đi. Biên thủy bên này lấy lại tinh thần, quen một cái đầu liền đáp, tốt. Nói xong một cước chân ga hướng trong viện đi, qua cửa chính sau, Ngưu Bình Bình lập tức đóng lại cửa chính. Nghe được sau lưng truyền đến đoàn. Một tiếng, biên thủy tâm không có loạn, ngược lại là yên tĩnh trở lại. Giả Ngưu Bình Bình bên này đơn giản là vì cầu tài, bởi vì biên thủy trước kia căn bản không có gặp qua cái này giả Vì lẽ đó cũng chưa nói tới có cái gì cựu hoán, bởi vậy chỉ còn lại cầu tài một con đường này. Biên thủy đem chiếc xe mở đến trong sân, tùy ý ngừng lại. Ngay tại biên thủy theo trong xe lúc đi ra, đột nhiên có người nhảy lên đến biên thủy sau lưng, biên thủy vừa quay đầu lại phát hiện người này chính là giả ngưu bình bình. Đừng lúc đích, lao nương tay cũng không ổn A thành thật một chút giả ngưu bình bình nói. Biên thủy giờ phút này tâm tình lại là định xuống tới, đừng lằm rộn, ngươi cẩn thận dao găm trong tay. Cái đồ chơi này nhìn còn rất sắc bén. Giáng như bình bình cười nói, chớ cùng ta kéo, ta nói thật với ngươi đi, trên tay của ta có thể chết qua hai người, ngươi nếu là không muốn trở thành cái thứ ba cái kia cũng có thể thử một chút. Như bình bình, ngươi cái này không đúng đi, ta bên này hảo tâm qua vừa giúp đỡ. Ít mẹ nó cùng ta nói nhảm, đệ nhất ta không phải như bình bình, thứ hai đâu liền đoán tiểu tử ngươi có tiền, hiện tại là tỷ môn ta khuyết điểm tiền tiêu hoa, thế là để ngươi tới chúng ta hảo hảo nói chuyện một mặt nói, một mặt giả như Bình Bình liền bắt đầu đem Biên Thụy hướng cửa phòng đầy. Lao Giang, xong rồi." Nưu Bình Bình hướng về phía trong bóng tối phòng ở nói một câu. Theo bột một tiếng nhẹ vang lên, gian phòng đèn mở ra, ở trong ngồi một cái hắn tử, chính là Biên Thụy gặp được Nưu Bình Bình Lao công, chỉ là hiện tại vị này lão công đã không phải là lần trước gặp mặt bộ dáng, hai mục lóe ánh sáng trên mặt một bộ ngoạn vị dáng tươi cười. "Biên tổng, tối hai xin mời a." Biên Thụy nói, "Xem ra hôm nay ta có phiền thúc đi." Hán tử cũng không để ý tới biên thụy, đứng lên liền cho biên thụy soát người, cái gì điện thoại A loại hình tất cả đều cho hắn sờ soảng ra, đồng thời tiện tay nhét vào bên chân một cái cái sọt so trong. Mời ngồi. Hán tử bên này còn giả thành lao sói với đuôi một bộ lao tử chống đỡ khống toàn cục thiếu đánh bộ dáng, ý bảo biên thụy ngồi xuống. Biên thụy theo nhiều ngồi xuống, dạng này liền cùng hán tử mặt đối mặt, mà giả ngưu bình bình lại là đứng ở biên thụy sau lưng, chỉ cần biên thụy có cái gì ý đồ xấu vị này liền chuẩn bị một đao giải quyết. Biên Thụy ngồi xuống, liền nói ra, nguyên lai like ngươi là Nưu Bình Bình thân thích, hơn nữa còn là có huyết nguyên quan hệ." Biên Thụy nói. Giang Nưu Bình Bình cười cười hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên, nhưng không có điều dùng, nên ra tiền vẫn như cũ một phần không ít. Biên Thụy lần này yên tâm, cầu tài nha, chí ít cầm tới tiền trước kêu Biên Thụy đều là an toàn. Chương 567, còn có hậu thủ. Giang Nưu Bình Bình nhìn xem Biên Thụy thần sắc bướng lòng, thế là cười nói ra, Chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, chúng ta lấy được tiền nhất định thả ngươi rời đi, chúng ta cam đoan. Biên Thụy nếu là tin tưởng cam đoan của nàng đó mới là ngốc đầu theo giả Ngưu Bình Bình không có phủ định mình là Ngưu Bình Bình thân thích, Biên Thụy liền biết hai người này cầm tới tiền một khắc này, chính là mình mất mạng thời điểm. Tiên dễ nói, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một câu Biên Thụy nói. Hán tử ý bảo Biên Thụy nói mình vấn đề. Tại sao là ta? Biên Thụy hỏi, sau khi hỏi xong lại giải thích một chút. Ta là hỏi các ngươi vì cái gì cho ta? Rất đơn giản a chỉ có ngươi có tiền, trong huyện cái khác cái gọi là kẻ có tiền đều là cái thùng giống, không phải mượn tiền của ngân hàng chính là mượn tiền trang tiền, liền xem như không có vay tiền, cái gọi là thân gia cũng đều đặt ở bất động sản A công ty A phía trên, chỉ có ngươi có thể đầy dừng khẩu vị của chúng ta hán tử nhẹ giọng nói. Đây là chuẩn bị tốt thường thời gian A, xem ra lần này ta không giao tiền là không được. Đúng. Cùng ta đồng hành hồ văn ba các ngươi làm sao không suy tính một chút, hắn giống như so ta còn có tiền A. Biên Thụy lại hỏi. Hắn tử nói, ta đối với hắn không thế nào hiểu rõ, mà lại hắn so người khó đối phó nhiều, chỉ cần là hắn đi ra ngoài bên người ít nhất có hai cái bảo tiêu, liền tài xế của hắn cũng là lính giải ngũ, hơn nữa còn là loại kia đặc chiến đội, chúng ta chống lại bọn hắn không có cái gì tự tin. Biên thủy nghe ổ một tiếng, sau đó mới nói, các ngươi đã hiểu rõ như vậy ta, không biết công phu của ta rất được chứ. Các ngươi liền không sợ. Biên thủy vừa định nói, phát hiện hán tử một nháy mắt từ trong túi móc ra một cái hát tinh, sau đó mang trên mặt ngoạn vị dáng tươi cười nhìn lấy mình, công phu của ngươi lại cao, cao qua cái này. Biên thủy nói, vậy thật là cao không quá. Cho chúng ta vị bằng hữu này thượng điểm ra hỏa, hắn không nói ta đến là còn quên, chúng ta trước mắt vị này chính là người luyện bó, hơn nữa còn không phải lơ lỏng kỹ năng, cho hắn buộc gấp một điểm hán tử vừa cười vừa nói. Biên thủy bên này trên mặt lập tức hổ. Không cần thiết ta. Cần thiết, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm nha, mà lại thân thủ của ngươi hoàn toàn chính xác thật không tệ hán tử nói. Cứ như vậy, giáng yêu bình bình đem ra dây thừng tử nhiên sau đem biên thủy trói lại trên ghế. Biên thủy bên này thử vùng vây một hồi, phát hiện mình không nhúc nhích tí nào, liên thủ chuyển một cái đều có chút khó khăn. Giáng yêu bình bình vô một cái biên thủy bả vai, thế nào, tay nghề hoàn thành A. Thật lợi hại, không phải lần đầu tiên làm A. Biên thủy nói. Giang Ưu Bình Bình nghe tụi hồ rất vui vẻ, cười ha ha hai tiếng nói ra, có phải là lần đầu tiên, vì lẽ đó a ngươi cũng đừng nghĩ cái gì hoa hoa tâm tư, chúng ta mặc dù không tính được là giết người không chấp mắt, nhưng là cũng tuyệt đối dám giết người, ngươi thành thật phối hợp, chúng ta lấy tiền ngươi về nhà thăm ngươi mấy đứa bé, hai chúng ta hạ vui vẻ. Nếu là ngươi muốn động cái gì ý đồ xấu. Hừ hừ, ngươi làm xong không có. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một cái mát lạnh tiếng người. Một tiếng này Lập tức để giả Ngưu Bình Bình còn có hán tử đều nghiêm mặt, Biên Thụy xem xét liền biết mình đoán sai, hai người này sau lưng còn có người chủ sự, chí ít nói chuyện vị này rõ ràng liền so hai người này địa vị cao hơn một chút. Không biết làm sao dọn, Biên Thụy cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen thai. Làm xong. Tam ca giả Ngưu Bình Bình nói. Giải quyết liền nhanh một chút làm việc, sớm một chút cầm tới tiền chúng ta đi sớm một chút người, cứ bên kia chầm chầm có thể đủ gấp. Chúng ta bên này nếu là lại mang xuống các ngươi nhưng nhìn lấy xử lý phía ngoài hán tử thanh âm có chút tấm lãnh. Nghe được hán tử tiểu nói này biên Thụy đột nhiên nhớ tới một người, thốt ra, trình hữu lương. Thốt ra lời này ra, lập tức trong phòng ngoài phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Qua không sai biệt lắm tầm 10 giây, ngoài phòng hán tử lúc này mới đẩy cửa ra đi đến, nhìn xem biên Thụy cười tủng tìm nói ra, thật không nghĩ tới, biên tổng còn có thể ghi nhớ thanh âm của ta. Ta nói làm sao chọn tới ta đây? Nguyên lai like là người A Biên Thụy cười một cái nói. Trịnh Hữu Lương là bến tàu nhân viên công tác. Biên Thụy tiếp nhận sau khai mất một nhóm người đổi lại một nhóm người mới. Trong đó có Trịnh Hữu Lương. Một tháng sau nhìn người này biểu hiện rất tốt. Bến tàu quản lý liền để bạt hắn làm tới một cái đốc công kỳ thật chính là ban tổ trưởng. Biên Thụy gặp một lần. Đối với hắn lớn nhất ấn tượng chính là người này thanh âm. Có chút cắt để Biên Thụy nghe có chút không thoải mái. Mặc cho Biên Thụy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình dưới tay một cái công nhân thế mà lại trù hạch bắt cóc chính mình. Thật can đảm. Biên tổng quả nhiên là cái nhân vật trịnh hữu lương thấy biên thụy bộ dáng này không khỏi đối biên thụy dơ ngón tay cái lên. Trịnh hữu lương nói xong kéo một đầu cái ghế ngồi xuống, thật là khiến người ta nghĩ không ra, biên tiên sinh còn có ngón này, ta cho tới nay đều cảm thấy mình thanh âm rất đại chúng không nghĩ tới lại bị biên tiên sinh một cái liền phân biệt ra. Ta chẳng qua là cảm thấy khó chịu, Hiện tại nhớ tới đây mới là người chân thật thanh âm đi biên thủy nói. Câu nói sau cùng trịnh hữu lương không có đẻ ép cúng họng, hoàn toàn cho thấy nguyên bản tiếng nói, giọng nói này liền có một chút để người khó chịu, như cái gì đâu, giống như là con quả tử thanh âm, vừa nghe xong một cổ nồng đậm nhọn chát chát mùi vị. Bình thường nam nhân là không có loại thanh âm này, loại thanh âm này đại đa số xuất hiện tại một loại nam nhân trên thân, đó chính là hoạ quan, cũng chính là trước kia cái gọi là thái giám, hơn nữa còn phải là từ nhỏ đã thiên thái giám. Biên thủy sở dĩ biết vẫn là kéo lao tổ bàn cho, gặp qua hai cái theo tiểu bởi vì sự cố bị thiến người. Cũng không phải lỗ thai của ta tốt, mà là thanh âm của người đặc biệt, hiện tại cực ít có thể nhìn thấy hoàng quan, không nghĩ tới ta hôm nay còn may mắn gặp được một vị công công biên thủy nói. Biên thủy bên này vừa dứt lời âm thanh, ngồi tại trịnh hữu lương bên cạnh hán tử đột nhiên khẽ giật mình. Rất rõ ràng hắn không biết trịnh hữu lương là cái hoàng quan, mà trịnh bình bình đến là sắc mặt như thường, xem ra nàng hiểu rõ. Cái này một giải quyết, một cái không hiểu rõ như vậy ba người quan hệ trong đó liền đã có chút bộ dáng. Hán tử khẳng định không bằng giả ngư bình bình cùng trịnh hữu lương quan hệ sâu, mà hán tử vị trí lại so giả ngư bình bình cao, trong này liền có ý tứ. Trịnh hữu lương nếu là hoa quan, vậy khẳng định cùng giả ngư bình bình không có phương diện kia quan hệ, không có phương diện kia quan hệ nhưng lại cùng trịnh hữu lương quan hệ so hán tử sâu, như vậy chứng minh hoạn quan kỳ thật cũng không quá tín nhiệm hán tử. Miệng của người đến là thật lợi hại. Ngươi nói ta hoạn quan chính là hoạn quan rồi. Chính hữu lương phủ nhận nói. Biên thủy cười cười, vậy còn không dễ làm, thoát nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Chính hữu lương không những không giận mà còn cười, ngươi người này a thật đúng là. Để ta nói ngươi cái gì tốt đâu, đến cùng là làm lão bản, sẽ nắm lòng người, chia để trị biện pháp này dùng nhiều hơn a Bình thường đồng dạng biên thủy cũng không phủ nhận, chính mình cũng bị trói thành con rùa nắm còn mặt mũi nào tốt phủ nhận, không quả người ta nói rất đúng không đối cũng không thể chọc giận người ta. Bằng không bước đến mình lộ ra không gian, vậy cái này ba người biên thủy là tự tay giết còn không phải không giết đâu. Nguyên bản biên thủy tưởng rằng hai người này lâm thời khởi ý buộc mình làm tiền, hiện xem ra đây cũng không phải là gặp sự tình khởi ý, người ta bên này là đã sớm chuẩn bị xong, mà lại trịnh hữu lương 2-3 tháng trước liền lẫn vào công ty của mình. Dạng này, các người nói ra một con số đến, chỉ cần ta móc ra ta tuyệt không một chút như mày biên thủy nói. thống khoái bất quá chính ta nói số cũng không thành. Chúng ta bên này cái kích thích điểm, để ngươi chính mình nói, nếu là nói ta không hài lòng, vậy ta liền đâm ngươi một đao như thế nào. Chính hữu lương cười tủm tìm khiêu lên chân, đồng thời theo mình ống tay háo trong rút ra một thanh đao. Đao rất nhỏ, nhưng là rất sắc bén, mà lại đao bộ dáng cũng rất kỳ quái, không có chui, chỉ có lơi đao, nhìn có điểm giống một đầu lá liễu, ở giữa là đạo huyết ránh. Ký môn binh khí, thứ này nhìn liền biết rất khó chơi, nhưng là nếu chơi tốt, vậy khẳng định là cao thủ trong cao thủ. Ngươi một đao kia đâm tới, vậy ngươi một điểm cũng đừng nghĩ một tới, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta biên thập cửu là hạng người gì biên thủy cũng đồng dạng vui vẻ nhìn qua trịnh lương hiếu. Chính hữu lương theo biên thủy trong ánh mắt thấy rõ. Tam ca, cùng hắn kéo nhiều như vậy làm gì, để ta tới trước một đao hán tử nói. Lời còn chưa dứt, chính hữu lương làm ngăn lại hắn, hắn nói nói là thật, lao thất, hắn nhưng so sánh ngươi lợi hại nhiều. Nói xong không đợi hán tử lao thất nói chuyện, chính hữu lương hướng về phía biên thủy nói thập cửu ca Ngài ra cái giá ra đi, nhìn xem chính ngài đầu giá trị bao nhiêu tiền. Biên thủy nói ra, 10 triệu. Nhiều cũng không có, ai không có việc gì trong công ty mang lên nhiều tiền như vậy. Các ngươi nếu là vội và muốn, buổi sáng ngày mai 8 điểm, à, không đúng, đã là buổi sáng hôm nay, 4 tới 5 giờ sau liền có thể thu được tiền. Cái gì 10 triệu tự nhiên là kéo, biên thủy hiện tại công ty tất cả khoản tiền chắc chắn tử cộng lại lại thêm vốn lưu động không đến 300 vạn, từ đâu tới 10 triệu A